Chương 412: Suy đoán. Bên ngoài thời tiết sáng sủa, Khâu Huyền Tinh tâm lại không lạ. Này Tông sư nghiệt đồ, một chuỗi dài lời nói không nhanh không chậm, trật tự rõ ràng, ngược lại đem hắn này Tông chủ an bài đến minh minh bạch bạch. Như vậy có thể an bài, này Tông chủ đổi lấy ngươi tới đương hảo. Nếu là hắn là một thịnh, không phải đem này nha đầu chân đánh gãy, nhốt tại Tiểu Kính Hồ 300 năm, xem nàng còn dám hay không một người đi ra ngoài mù đãng. Nhiều ít thế lực nhìn chằm chằm nàng, vạn nhất chợ đen ra tay, đem nàng bắt đi đương cái tiếp theo Vân Nai, vậy cần phải làm sao xử lý? Ngươi. Nhưng thiên Vân Tông Khâu Tông chủ còn là nhịn xuống tính tình. Hảo luôn nói ngươi, Hảo sinh sống xáo, Lục Tiên Nhi sự tình, ta tự có an bài, nhưng ngươi đừng có quên đan đạo. Ghi nhớ sư thúc dạy bảo. An Thanh Ly cung kính ra tiếng, cút máy đưa tin ngọc giản. Đi chính là đan pháp song tu chi đạo, đương nhiên sẽ không quên luyện đan. Không gian giới chỉ bên trong, Tiểu Kim Đàm trầm ngâm ra tiếng. Thanh Ly nghe khâu tông chủ thanh âm, hắn cười đến rất là miễn cưỡng. Hắn ba không đến ngươi cùng một thịnh đồng dạng, lâu dài đợi tại tông môn luyện đan, chỗ nào cũng không đi. An Thanh Ly thu hồi ngọc giản nói, hắn có hắn lập trường, ta cũng có ta suy tính. Cũng như này lần không ra tới sớm. Từ lâu ra đấy biển thiên thiết, lại sao có thể làm Tiểu Kim Đàm ngựa như vậy nhanh tiến giai đến thất giai. Cái kia ngược lại là, vẫn là muốn ra tới sớm. Tiểu Kim Đàm màu vàng thân hồn, đắc ý con tay nhỏ tại sau lưng. Về Phần Khâu Huyền Tĩnh muốn giơ chân, liền giơ chân đi, dù sao một thịnh đã nhảy chân, lại thêm một cái khâu huyền tĩnh cũng không sao. An Thanh Ly cười cười, thừa dịp sư phụ còn không có phi thăng, chính mình còn có thể ra tới sớm, kia liền nhiều ra tới sớm nhất sớm. Nếu là sư phụ phi thăng về sau, nàng này tông sư dòng độc đinh ý nghĩa càng lớn, liền không biết kia lúc tông môn có thể hay không tìm dây xích, đem nàng buộc tại tông sư phong bên trên. Thiên luận tông tông chủ điện bên trong, Khâu Huyền Tĩnh làm hảo tương ứng an bài, nhìn thiên ngoại trời xanh mây trắng, tâm tình rất là không tốt. Vì này, hắn còn cố ý đi tông sư phòng, tìm một Thịnh một chuyến. Nay Mộ Thịnh thật là quá dung túng đồ đệ, hắn này làm tông chủ sư thúc, từ đầu đến cuối cách một tầng, Tiêu Nhiệt đồ còn là đến một Thịnh tự mình đến quảng Hàn Giáo. Bên ngoài cứ như vậy hảo, hảo đến từng ngày từng ngày dã tại bên ngoài không trở về nhà. Lúc trước này 8 tuổi nha đầu sấm linh dược phong lúc, luyện đan Thiên Phú siêu quần, tu vi cùng linh lực dự trữ lại theo không kịp, phong chủ trưởng Hòa cố ý đem nàng quan tiểu kính hồ 5 năm, liền chỉ tại làm nàng một lòng tăng lên tu vi. Chuyên chú đan đạo, nhưng mà lại không có. Lúc trước kia tại An gia luyện đan múa kiếm xú nha đầu, vẫn như cũ dứt khoát quyết nhiên đi lên đan pháp song tu chi đạo, thật là tức chết bên cạnh người. Cũng không biết liền một thịnh kia không nói đạo lý tính tình, là như thế nào dung hạ được chính mình đồ đệ, lặp đi lặp lại nhiều lần đi ra ngoài sớm, này lần càng không hợp thói thường, thế mà vứt xuống lao tổ, độc tự đi ra ngoài sớm. Một đôi không bất lo sư đồ, các đánh 30 đại bản mới hảo. Khâu Tinh còn kêu lên trừ hòa, cùng một chỗ khứ thanh thảo một thịnh giáo đồ vô phương. Nhưng một thịnh cũng không nhận, cái gì gọi là giáo đồ vô phương, hắn rõ ràng đem này nội đệ giáo thật sự hảo. Người xem hắn đồ đệ, giai đến hảo, không cần đan dược đôi cũng tuổi còn trẻ tiến giai kim đan, hơn nữa đã là thỏa thỏa thất phẩm thượng luyện đan sư, còn tại hướng bắt phẩm luyện đan sư khởi sướng sung kích. Không ra 20 năm, liền có thể cùng sư đệ trưởng Liêu Hòa đánh cái ngang tay, có ai dám nói hắn giáo đồ vô phương. Thế gian lại tìm không đến một cái so hắn càng ưu tú sư phụ. Nếu là dạy đồ đệ trình độ có cái bảng, thì hắn nhất định là bảng bên trên thứ nhất người. Thanh Ly sư đệ đã tiến giai kim đan, linh lực khống chế lại càng hơn một bậc, Khâu Hiển Tĩnh mang cười mở miệng nói, kỳ thật có thể trước tiên đem nàng triệu hồi tông môn, xung kích một chút mới luyện đan cảnh giới, lại ra ngoài lịch luyện không muội. Khâu Tông Chủ nói đến có lý, Trưởng Lưu Hoa cũng là tán đồng. Như vậy khỏa dòng độc đinh bay tại bên ngoài, hắn cũng không bôn tâm, đặc biệt lo lắng kia dòng độc đinh tâm cực kỳ ngang tàng, chỉ lo chém chém giết giết, làm chậm trễ đan đạo. Một thịnh còn lẩm bẩm đợi tại đoán thể chén thuốc bên trong, hắn tại phòng bên trong, Khâu Huyền Tĩnh cùng Trưởng Lưu Hoa, hai người sóng vai tại đứng tại Tông sư điện bên ngoài, thổi đỉnh núi gió lạnh, nghe một thịnh lẩm bẩm. Một thịnh vì luyện siêu cửu phẩm đan dược, chủ động chịu không ít khổ, này một điểm Huyền Tĩnh rất là vui mừng, Trưởng rất là kính nghệ. bọn họ này sợ khổ sợ đau Tông sư, thật là càng ngày càng có đảm đương một ngày hận không thể phao tám hồi tám chịu tám lần cực hình một thịnh trắng bệ mặt lẩm bẩm nói ta đủ đệ ta còn là tâm lý nắm chắc không đem luyện đan rơi xuống cho phép nàng đi sớm các ngươi đem nàng ép ở lại tại tông môn bên trong làm cho nàng ý nghị không thông suốt ngược lại chuyện xấu không đem luyện đan rơi xuống Khâu huyền tĩnh bắt lấy trọng điểm tràn ngập chờ mong dò hỏi ra tiếng kia nàng hiện tại có thể luyện mấy phẩm đan toàn thân trên dưới như bị kim đâm hơn nữa còn là châm theo thể nội hướng bên ngoài chát một cái một cái hướng bên ngoài chát đau đến một thịnh hít sâu một hơi hai cái tay cánh tay run rẩy phản tại thùng tắm bên trên cắn răng lẩm bẩm nói dù sao có thể làm ta hài lòng có thể tiếp ta ban các ngươi đừng thao tâm nàng đan đạo liền thao tâm nàng mỏ nhỏ làm tề mân tề cảo hai vị lão tổ đừng đồng thời ngủ gật là được nghe này lời nói khâu huyền tĩnh cùng trưởng liêu hòa này mới thoáng yên tâm chút sóng vai cách này xanh xanh đỏ đỏ tông sư phong linh dược phong bên trên khâu huyền tĩnh truyền âm cho trưởng liêu hòa an thanh ly kia nha đầu luyện đan hướng tiến tới giai sẽ hao phí đại lượng linh thực nàng những cái đó linh thực nơi nào đến có hay không có theo linh dược phong tồn kho bên trong đội trưởng liêu hòa thán tiếng nói la đội quá mấy lần linh thực nhưng mà cũng không nhiều, ta cũng không nắm chắc được nàng chân thực luyện đan trình độ, cấp thấp điểm linh thực có thể tại bên ngoài mua, cũng có thể theo An gia lấy. về phần cao giai điểm linh thực, một thịnh như vậy sủng đồ đệ, không chừng tặng luyện đan tâm bất lúc, liền thuận tiện tặng đống lớn cao giai linh thực. Huống hồ ta sư huynh linh thực hàng tồn như vậy nhiều, cao gia cấp thấp đều có, nói không chính xác một người hàng tồn, liền có thể sánh bằng nửa cái linh dục phong. nói đến ngược lại là, Khâu Tông chủ nhiễu lại lông mày, tiếp truyền tâm nói, kia theo trừ phong chủ sở thấy, An Thanh Ly tia nha đầu, bây giờ là mấy phẩm luyện đan sư, khó mà nói. Trử Nghiêu hỏa cũng là lo nghĩ. Như lấy sư huynh năm đó trình độ phòng đoán, lại cân nhắc đến kia nha đầu tuổi tác, hiện giờ nhiều nhất chỉ là ngũ phẩm thượng trình độ. 50 ra mặt, ngũ phẩm thượng luyện đan sư. Khâu Huyền Tinh cực là vui mừng, bằng chừng ấy tuổi, như thế cao luyện đan trình độ, cũng là không tính được cái này mất cái khác. Nhưng Trưởng Liêu Hòa khẩn lại nói tiếp, bất quá lấy ta đối sư huynh hiểu biết, hắn có thể nói ra an sư điệt làm hắn hài lòng lời nói, kia an sư điệt luyện đan trình độ, hẳn là viễn siêu hắn mong muốn, nói không chính xác đã là lục phẩm luyện đan sư. Lục phẩm? Khâu Huyền Tinh càng vì kích động, đây chính là thỏa thỏa cho giỏi hơn thầy, Thiên Tông xem như nhặt bảo. Xem tới Tiên luận tông sau này thịnh vượng kéo dài, còn đến trông cậy vào này An Thanh Ly, hẳn là lục phẩm không sai. Trưởng Liêu Hỏa ngữ khí chắc chắn, nhớ ngày đó An Thanh Ly này nha đầu, mới vừa ra Phượng Vũ bí cảnh, luyện ra tam phẩm thượng đan dược, đều không thể làm ta cái kia sư huynh hài lòng. Hiện giờ ta cái kia sư huynh đối này rất là tán thưởng, còn cho phép nàng đi ra ngoài không làm việc đàng hoàng, hẳn là lục phẩm, không sai. Bạn chương xong. Chương 413, nhạc hoàng vận bị khốn. Mục định tại dần dần thay đổi đoán thể chén thuốc bên trong, nghĩ hắn phi thăng đại nghiệp. Hiện giờ vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu hắn đồ đệ trở thành cửu phẩm luyện đan sư. Nguyên Anh kỳ linh lực dự trữ mới có thể luyện cửu phẩm đan dược. Hắn thành tâm cầu nguyện, thiên đạo có thể nhiều cấp hắn đồ đệ một ít cơ duyên, làm hắn đồ đệ mau chóng đột phá đến nguyên anh, tận sắp trở thành cửu phẩm luyện đan sư. Nhưng nguyện trời theo ý người, thiên đạo có thể nghe được hắn nội tâm thành tín nhất kêu gọi. Một cái tiểu tu chân thành chấn bên trong, An Thanh Ly cùng Tề Mân Tề Cảo hai vị lao tổ thành công tụ hợp. Hai vị lao tổ nhìn về An Thanh Ly, mặt có không vui. Nguyên bản cho rằng này nha đầu cùng nộ cùng một chỗ, nộ cũng cho rằng này nha đầu rời đi làng sau sẽ chủ động liên hệ tề tề Cảo. Nào biết được hảo sao? này nha đầu to gan lớn mật thế nhưng một người hứng thú bừng bừng xung loạn muốn không là bị lục tiên nhi cùng mấy cái nguyên anh vây khốn không chừng còn muốn độc tự tại bên ngoài ra đến khi nào hai vị lão tổ một gian không lớn khách sạn bên trong không khí có điểm áp lực an thanh ly túc sắc đạo trừ la tu ta còn là pháp tu còn thỉnh hai vị lão tổ thứ lỗi cũng không ngăn đón ngươi đi pháp tu một đường Tế mân nắm bắt tiểu tiểu tràn châm một chén rượu trầm giọng nói bất quá ta hai bản liền là ngươi thủ hộ chi người ngươi đem chúng ta hai cái lao ra hỏa làm bại trí chúng ta hai cái mặt giả để vào đâu lão tổ uống khẩu tiểu rượu buồn tiếp tục nói kỳ thật mặt giả cái gì cũng không như vậy quan trọng, chủ yếu là ngươi mạo nhỏ, mới là không thể có sơ suất. nay lần sẽ bỏ qua chuyện cũ, lần sau không nhưng như vậy tùy hứng. tế cảo lão tổ cũng nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. an thanh ly hơi nhíu lông mày, nàng có thể hiểu được các tự lập tràng, bất quá vẫn là hỏi ngược lại, lão tổ, các ngươi lúc trước lịch luyến lúc, nhưng có cao giai tu sĩ sau lưng thủ hộ. tề Mân tề cảo nhìn nhau, sau đó mới nói, chúng ta trẻ tuổi lúc, chết liền chết, không có gì đáng sợ, nhưng ngươi không giống nhau, ngươi này cái mạo nhỏ liên quan quá lớn. an thanh ly nói, nhưng ta là pháp tu, vốn dĩ liền muốn chân chính trải qua hiểm ác đi sớm không khả năng mỗi lần xuất hành đều từ các ngươi bảo hộ ở sau lưng. tế mân nhưng cũng không được bộ, nhưng ngươi cũng nên rõ ràng ngươi tự thân trách nhiệm, ngươi có nguy hiểm, an gia cùng tông môn lại nên như thế nào. an thanh linh nguyên bản muốn nói, nàng có sư phụ cựu phẩm hoàn hồn đan làm cậy vào, nhưng còn là nhịn xuống không mở miệng. tế cảo thừa cơ nói, biết được ngươi bay ra cái lồng tâm tình, bất quá vẫn là đến vì đại của nghĩ, nếu là ngươi nghĩ độc tự bay, cũng không phải là không thể được, học ngươi sư phụ, thu một cái giống như ngươi có thiên phú đồ đệ, hơn nữa kia đồ đệ còn có thể toàn tâm toàn ý nghiên cứu căn đạo, vậy ngươi tương lai nhập tử liền có thể dỗ An Thanh Ly nhìn về Tề Cảo lão tổ, nghiêm mặt nói, không đã kinh có cái đồ đệ, hẳn là lão tổ ngươi tham dò rõ ràng giả bộ hồ đồ. Ai? Tề Cảo là thật có điểm hồ đồ. Ngài quý gia hảo hiền tôn, quý hiếu bằng. Này đó năm, An Thanh Ly còn là phí điểm tâm nghĩ, đưa tin dạy bảo kia tiểu tử. Kia tiểu tu tử, Tề Cảo cũng không như vậy tán thành, như hắn có thể kiên trì tới cùng, trở thành bắt phẩm luyện đan sư hẳn là có thể, nhưng trở thành cửu phẩm, sợ là đến xem tiến ý. An Thanh Ly nói, nhưng hắn đã thực có thiên phú và nghị lực. tế Cảo lắc đầu, kia xem với ai so, hắn vẫn là kém xa. Kia chờ hắn trở thành cửu phẩm luyện đan sư lại thả ngươi đi độc tự sông sáo không mượn. An Thanh Ly có phần có điểm đoán niệm, cũng không là nàng không biết tốt xấu, mà là biết rõ có hai vị lao tổ tại, nhiều ít vẫn là sẽ ảnh hưởng nàng lịch luyện lúc tâm cảnh. Tiểu Kim Đàm tại không gian giới chỉ bên trong thở dài, chiếu trước mắt này tư thế như thật chờ một thịnh phi thăng, nàng ra Thanh Ly bày ra chân thực luyện đang thực lực, sợ là sẽ phải bị yêu cầu chỗ nào cũng không thể đi, càng không nói đến ra vào cái gì hang cổ bí cảnh bạo hiểm đi. An Thanh Ly cũng sớm đã ngờ tới này loại không cục, nhưng đây cũng là nên gánh vác đồ vật, người sống tại thế, nào có cái gì hoàn toàn tự tại có thể nói. Dương Dương ngôi An Thanh Ly tạm thời cùng tự thân hòa giải hai vị lao tổ một người nhìn An Thanh Ly liếc mắt một cái, chuyển thân đi đến không trung, trời cao phía trên, hai vị lao tổ lại nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, hết thảy đều không nói bên trong. Không bất lo, này Tông sư đồ đệ không bất lo. Bất quá tại pháp tu một đường đi được lâu dài tu sĩ, cái nào lại có thể bất lo? bọn họ này hai cái pháp tu láo ra hỏa, tất nhiên là hiểu làm vì pháp tu An Thanh Ly, hơn nữa cũng âm thầm thưởng thức An Thanh Ly dám độc tự đi sấm bá lực, chỉ bất quá ai bảo nàng còn là một thịnh duy nhất dòng độc đinh đâu? Ngươi xem, một thịnh hiện giờ như vậy thì tới, như vậy làm toàn Tông thượng hạ bất lo. Hiện tại đảo hảo, sư phụ hoàng đổi nhau thành làm đồ đệ tới hành hạ người. Này hành hạ người tuyệt đối không là lời ca ngợi, mà là thiết thiết thực thực làm người nơm nớp lo sợ, nghiến răng nghiến lợi. An Thanh Ly vẫn làm bình thường nữ tu bộ dáng, đi ra khách sạn, chân nhẹ nhàng giẫm một cái, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, biến mất tại khách sạn phía trước. Lại vẫn là cái kim đan cường giả. Khách sạn mấy người đại hoảng sợ, có người còn cố ý đuổi theo ra đi, đi xem kim đan tu sĩ bỏ chạy kia đạo lộng lấy lưu quang, kia đạo phóng lên tận trời lộng lưu quang, là nhiều ít tu sĩ cuối cùng cả đời cũng không thể làm được sự tình Nay tiểu thành trấn bên trong rất nhiều người, đều mang ngưỡng mộ ước mơ chi tình, nhìn về kia phi tốc mà đi qua lượng. tiêu đạo quan lượng, đồ kinh mấy cái tiểu thành trấn, lại đi đến mặt khác một chỗ Nhị Lưu thành trì. Nhị Lưu thành trì có Nhị Lưu thành trì quy củ, Kim Đan tu sĩ si nếu muốn vào thành, cần thiết dừng bước, theo cửa thành khẩu đi vào, đương nhiên nếu là không vào thành, cũng có thể trực tiếp theo thành trên không đi qua. Nhạc Hoàng Vận liền tại này Nhị Lưu thành trì bên trong. An Thanh Ly cũng là chịu Khâu Tông chủ sai khiến, đi quan sát liếc mắt một cái Nhạc Hoàng Vận kia thân khí vận, nhìn xong liền đi, An Thanh Ly cũng không tính toán cùng Nhạc Hoàng Vận quá nhiều dây dưa nhạc hoàng vận này người nhắc tới cũng có đáng kính chỗ, liền nói chính ma chiến trường, mấy lần chúng độc mạng sống như treo trên sợi tóc, nhưng sống lại lúc sau vẫn như cũ không sợ chết tiếp tục ra trận giết địch, chỉ bằng này phần không sợ chết kiên nghị tâm tính, liền viễn siêu đại đa số người, hảo chút người chân chính trải qua quá tử vong, liền e sợ tử vong, nhưng nhạc hoàng vận không là, tâm tính tựa hồ cũng tại lần lượt tử vong bên trong, rèn luyện càng phát kiên nghị, nhưng mà này nhạc hoàng vận cuối cùng là cô phụ kiếp trước an thanh ly, này một thế an thanh mật, cho nên làm này một thế an thanh ly đối nhạc hoang vận có hảo cảm, đích thật là quá khó chút. An thanh ly đi đến cái này thành trì bên trong một đại gia tộc. Này đại gia tộc họ Trung, Nhị Lưu gia tộc, cùng Lạc Phượng Thành An gia không sai biệt lắm thực lực. Theo Khâu Tông chủ đưa tin nói, Nhạc Hoàng vận gặp được Trung gia tiểu thư Sơn động bên trong tắm rửa, bị bắt trở về Trung gia, vây tại này Nhị Lưu gia tộc bên trong. Khâu Huyền Tĩnh được đến này tin tức lúc, cũng là trong lòng nhảy một cái, còn thật là lo lắng Nhạc Hoàng vận kia thân đại khí vận có sự tỉnh. Bất quá tông môn bình thường sẽ không nhúng tay tiểu đệ tử chuyện lịch luyện, này đó sự tỉnh, là phúc là họa, đồng dạng đều từ môn bên trong đệ tử các tự nhận lãnh. Nhưng nếu như tông môn đệ tử gặp nạn chủ động hướng tông môn cầu cứu, tông môn thì không sẽ ngồi yên không lý đến như không là khâu huyền tĩnh nhân đoạt vận một sự tình, cố ý chú ý đến nhạc hoàng vận cũng không sẽ biết nhạc hoàng vận bị khốn chi sự. Bạn chương xong. Chương 414, trăm chu nương cùng nhạc hoàng vận lại là gặp được khác phái tắm rửa an thanh ly chọn lông mày phía trước an thanh kim cũng có nảy trải qua bất quá an thanh kim chịu nhận lỗi lại bị đánh đại thai dừa cự tuyệt đến triệt triệt để để mới cùng kia cùng nhau lịch luyện nhạc gia nữ tu phủi sạch quan hệ hiện giờ này nhạc hoàng vận cũng là nảy ra hơn nữa nghe nói kia trung gia tiểu thư mỹ mạo toàn thành thứ nhất này bề ngoài xấu xí nhạc hoàng vận còn thật là khiến người ta lấy làm kỳ hoa đảo vận trung gia đại môn phía trước tiếp hồng bị thương. Xem ra là chuẩn bị hôn sự. Đây là muốn kết thân a? Tiểu hổ tử hai mắt có quăng, "Chủ nhân, chúng ta muốn hay không muốn uống chén rượu mừng lại rời đi?" Uống rượu còn muốn theo phân tử. Tiểu phi Mã vui vẻ nói, "Chúng ta vụng trộm đi vào, vụng trộm uống chút, lại vụng trộm cấp nhạc Hoàng vận nói thanh vui, sau đó lại nên ngang rời đi." Liên Lam nhạc Hoàng vận xem xem, xem xem chúng ta có thể cứu hắn, lại không cứu hắn bộ dáng. Nay nhạc Hoàng vận dám lui an gia hồn, như không là tông môn muốn cứu hắn mệnh, tông chủ phân phó quan sát một chút hắn khí vận, đương ai nguyện ý xem thấy hắn kia chương đấu tằm mặt tự như còn có kia nùng trang diễm mặt chu nương cũng cách đứng người, lúc trước hợp lực đấu kia chơi khôi lỗi nguyên anh lúc, kia chu nương một lòng nghĩ chiếm đầu to, lại có nhạc hoàng vận cùng quý gia tiểu đích nữ ngầm sinh tình cảm, kia chu nương cũng không nói trước tiên thông báo một chút nhạc hoàng vận vị hôn thê. dù sao kia nhạc hoàng vận cùng chu nương, hai cái đều là làm người ta ghét đồ vật. trung gia náo nhiệt cực kỳ, hơn nữa cũng chỉ có một cái hóa thần toa chấn, kia hóa thần bế quan không ra, an thanh ly liền tiếp ẩn nấp phủ, từ cửa hông cẩn thận chui vào này cái vui mừng đại gia tộc bên trong, xem này mãn gia tộc phi hồng bại thay trận thế, kia trung gia tiểu thư thân phận hẳn là thấp không đi nơi nào. Bất quá như Tân Lang thật sự là Nhạc Hoàng vận, kia này trung gia cũng có chút cường cưới cường gã ý tứ, bình thường gã cưới, chí ít cũng đến thông báo ở xa phía nam nhạc gia mới lạ. An Thanh Ly cùng hạ nhân bước chân, cẩn thận tại này như vậy lớn gia tộc đi lại, rốt cuộc tìm được một cái khoác mãn lửa đỏ viện tử, kia viện tử mỗi cánh cửa cửa sổ bên trên, đều thiếp đại hồng chữ hỉ. Viện tử bên trong còn có mấy cái vui mừng nha đầu, nói đùa ra ra vào vào, xem ra là vội vàng bố trí cô gia cùng tiểu thư tân phòng. An Thanh Ly không thanh chui vào này viện tử, lần lượt tại viện tử bên trong gian phòng điều tra, rốt cuộc xem thấy bị phong bế linh lực, lại bị trói hoàng vận. Hơn nữa có thể là vì vui mừng, chó chặt nhạc hoàn vận toàn thân, đều là chút màu đỏ chót lửa đỏ tử, đương nhiên là lụa đỏ tử để hạ, hẳn là chói cái gì đặc chế dây xích hoặc là thơ tằm. Hai cái chó cơ nữ tu, tại bên cạnh xem bị bịt mồm nhạc hoàn vận. Nhạc hoàng vận như cái đại hồng bánh trưng đồng dạng, không nhúc nhích độ tại giường bên trên, ánh mắt có điểm ảm đạm, này trang diện có như vậy điểm buồn cười. Tiểu Phi Mã cũng theo khe cửa bên trong nhìn đi vào, sau đó có hơi thất vọng báo cho An Thanh Ly, thằng này tứ đoạn tử còn tại, có thể làm Khâu tông chủ yên tâm. Tiểu hổ tử cũng có chút vui sướng khi người gặp họa. Hắn không là có thất giai vô linh đệ a, như thế nào sẽ đem chính mình làm đến cảnh giới này? Tiểu phi mã vui vẻ nói, nói không chính xác thẳng nhãi này nhìn chúng trung ra tiểu thư mỹ mạo, cố ý ấm ở đâu? An Thanh Ly không là như vậy quan tâm, hơn nữa nàng cũng không biết nhạc hoàng vận trong vòng 500 năm không đến lấy dính nữ sắc một sự tình, liền chuẩn bị cứ thế mà đi. Vừa văn một cái mỹ mạo nữ tu nên diện mà đến, tiêu chuẩn tiểu trái xoan mặt, cái cằm tiêm tiêm, eo nhỏ thực tế, chân còn rất dài, đi khởi đường tới đông đưa dáng người, không là cố ý nhăn nhó làm dáng, là trời sinh phong tình, váng bạch tay bên trên để hồ cơm, tu vi còn không thấp, lại còn là cái kim đăng kỷ. An Thanh Ly mặc dù tiếp cận ngất phủ, nhưng lại lấy thực thể đi lại, liền tạm thời định tại tại chỗ, tận lực không lộ ra manh mối. Kia mỹ mạo nữ tu, sau lưng còn cùng hai cái trúc cơ nha hoàn, xem vô trương cùng kia mặt bên trên hỉ khí, hẳn là liền là đợi gả trung gia nữ. Nay trung gia nữ không chỉ có mỹ mạo, hơn nữa không đến 200 tuổi, đã là kim đan trung kỳ, hẳn là cực chịu trung gia coi trọng. Hai cái trúc cơ nha hoàn lưu tại phòng bên ngoài, kia Trung Tử Vân để hồ cơm, tự mình đẩy cửa đi vào phòng, cửa cứ như vậy mở rộng ra, bên trong tình hình nhìn một cái không xuất gì, An Thanh Ly cũng ngừng thở, dán tưởng mà đứng, nghe phòng bên trong động tĩnh. Ngăn chặn Nhạc Hoàng Vận miệng lùa đỏ bố, bị kéo xuống, Trung Tử Vân lấy ra hộp cơm bên trong thức ăn nóng hổi, chuẩn bị tự mình uy nhạc Hoàng Vận. "Này là ta tự mình làm, ngươi nếm thử." Trung Tử Vân thanh âm nghe thập phần có kiên nhẫn, đem tự tay nấu chín một chén linh mục cháo, dùng thiếc múc, mỉm cười đưa tới nhạc Hoàng Vận bên miệng. Nhạc Hoàng Vận đương nhiên không lĩnh đối phương hảo ý, chỉ hoán giận hỏi nói: "Ngươi muốn hồi náo đoan uổng ta đến khi nào, ta đối ngươi không ý, thỉnh ngươi lập tức thả ta rời đi." Trung Tử Vân nói: "Không tính đoan ngươi xem ta thân thể là sự thật, cưới ta cũng là thiên kinh địa nghĩa. Rốt cuộc là còn là không Nghe góc tưởng tiểu phi Mã cùng tiểu tử đạo tới hứng thú. Sự tình còn đến theo tần thành ngộ lục tiên nhi nói khởi. Đương thời tại thực tứ ngộ kia lục tiên nhi, lục tiên nhi thực quá mỹ, chói lọi, lại tăng thêm lục tiên nhi có ý hướng nhạc hoàng vận đưa làn thu thủy, làm cho nhạc hoàng vận nhanh lên túi đầu, không còn dám đi nhiều xem lục tiên nhi, vội vàng thoát đi kia thứ tứ. Thoát đi lúc sau, Chu Nương liền bắt đầu mắng, mắng kia lục tiên nhi phóng đẳng thấp hèn, thủy tính dương hoa, tóm lại mắng thập phần khó nghe. Nhạc Hoàng vận nghe bất quá, chặn lại nói, mới có quá gặp mặt một lần người, đều có thể không cần kia bản ngôn ngữ nhục mạn. Nào biết nhạc hoàng vận lần này miệng, trực tiếp dẫn Chu Nương bạo tính tình. Chu Nương miệng không ngừng liên bắt đầu lôi chuyện cũ, gỡ trách nhạc hoàng vận theo ký khế ước bắt đầu, vẫn luôn gỡ trách đến kia tiên thực một sự tình đương thời kia hồ ly động cấm chế là một đoàn người đi ngang qua, không chú ý phát hiện, đương nhiên cũng là tu vi cao nhất tế tư lão tổ trước tiên phát hiện, Tế tư lão tổ thấy động vô chủ, liền vui vẻ lại cẩn thận bài trừ cấm chế đến toàn bộ tiên thực, hơn nữa này từ đầu đến cuối đều là tế tư lão tổ một người tại xuất lực. an thanh kim không ý kiến, lão tổ vật phát hiện lại là lão tổ xuất lực thu được, hơn nữa lão tổ cũng cho bọn họ mấy người linh thạch, nói là làm bọn họ dính điểm hỷ khí. nhạc hoàng vận cũng không lắm hiệu nhưng Chu Nương lại phi thường không hài lòng, ngại Linh thật thiếu, nói là Tề Tư lão tổ có thể được này vài quan Tiên thực, dựa vào là nhạc Hoàng Vận Đại khí vận, còn giật dây nhạc Hoàng Vận, đánh bảo, đi cùng Tề Tư muốn càng nhiều đồ vận. nhưng mà liền nhạc Hoàng Vận kia chất phát tính tình, như thế nào mở kia khẩu? Chu Nương giận này không tranh, hơn nữa còn mắng to này nhạc Hoàng Vận không đầu góc, đem thân ra một mạch đuổi cho An Thanh Mật, hoàn toàn không vì về sau cân nhắc, hiện giờ khó khăn bắt lấy cái xoay người cơ hội, hơn nữa Tề Tư cũng sát thực dính nhạt Hoàng Vận quăng, vì cái gì không lẽ thẳng khí hùng nhiều muốn nổi ít? vốn dĩ vì này Tiên thực một sự tình, Chu Nương cùng nhạt Hoàng Vận liền nháo thật sự không thoải mái. Sau đó lại bởi vì Lục Tiên Nhi một sự tình, mâu thuẫn triệt để bộc phát ra. Chu Nương ngại nhạc Hoàng Vận bất ức, suẫn, mắt mù. Nhạc Hoàng Vận cảm thấy Chu Nương quá mức cường thế bá đạo, lại cùng hắn không là người một đường. Vì thế Nhạc Hoàng Vận lại xuất hiện này loại tráng sĩ chặt tay trầm trọng biểu tình, mở miệng muốn cùng Chu Nương hủy bỏ khế ước. Bản chương xong. Chương 415, giải khế cùng trả thù. Nhạc Hoàng Vận hủy bỏ khế ước vừa thốt lên xong, không đến, Chu Nương trực tiếp tạc. Nó mặc dù là nhìn chúng Nhạc Hoàng Vận khí vận, mới chủ động cùng Nhạc Hoàng Vận tại Phượng Vũ Bí cảnh ký khế ước. Nhưng mà từ ký khế ước đến nay, nó có cọc, cọc kiện kiện, nào một kiện không phải vì nhạc hoàng vận tận tâm tận ý. Hơn nữa nhạc hoàng vận bị nguy gặp nạn nó cứu, nhạc hoàng vận làm nàng cứu người, nàng cũng cứu. đặc biệt tại chính ma chiến trường, không có no chu nương, nhạc hoàng vận này tiểu tử chết sớm 800 trở về. nhưng là nhạc hoàng vận kia không lương tâm cửa hóa, thế mà chủ động đề cập với nó ký khế ước, hắn làm sao dám? nghĩ giải khế cửa cũng không có, bị ném bỏ chu nương khí đến hiện ra bản thể, tám cái chân tề động, hắn không thể đem nhạc hoàng vận này vong ân phụ nghĩa ra hỏa, tươi sống xiết chết nhưng nhạc hoàng vận này lời nói một khi mở miệng liền không có quay về đường sống cho nên nhạc hoàng vận khí vận đăng điện trầm giọng nói giải khế, ta đem ta trước mắt sở hữu nhà đương bồi thường cho ngươi lại tới đây bộ chu nương cùng nộ dích đảo ngươi tiểu tử hiện tại chút tài sản ngươi đương lão nương hiếm lạ liên hỏa vân báo đều nuôi không nổi ngươi còn không biết xấu hổ gọi lao nương cầm đồ vật đi người khẩu khí so ngươi kia khuôn mặt còn đại ngươi cái gì ngoạn ý nhi vậy ngươi muốn như thế nào nhạc hoàng vận song quyền nắm chặt mặt trầm như nước ngươi muốn bao nhiêu linh thạch chưa thiếu ta về sau tận lực bồi thường cho ngươi ta nói sổ ngươi có thể cấp nổi Chu Nương vẫn nộ gào thét, một ngàn vạn cực phẩm linh thạch, ngươi nếu là cầm được ra, Lão Nương liền cùng ngươi giải khế. Nhạc Hoàng Vận bình tĩnh mà nói, Chu Nương thực tế chút, một vạn cực phẩm linh thạch, ta dư sinh cố gắng còn cấp ngươi. Nam mơ. Chu Nương một điều màu xám chân nện hung hăng hướng Nhạc Hoàng Vận một đập, bạo độ nói, ký khế ước giải khế, đều từ Lão Nương tới định. Ngươi dám giải khế, Lão Nương liền dám giải khế sau, lập tức đem ngươi nuốt vào bụng bên trong. Chu Nương đừng như vậy. Tam Gai hỏa vân báo ra tới khuê khung, mặc dù nó huyết mạch không thua lôi dương hổ. Nhưng mà nó không là vương tộc huyết mạch, cho nên tiến giai tốc độ xa so ra kém cùng tuổi tiểu hổ tử. Này sự nhi không ngượng ngươi sẽ vào. Tức giận bên trong đốt chu đường, một cái chân trực tiếp đem Hỏa Vân Báo đạp đi ra ngoài, giữ tận nổi giận mắng, "Ăn không ngồi rồi ra hỏa, này bên trong không có ngươi chen vào nói đường sống." Tam giai Hỏa Vân Báo kêu thảm một tiếng, bị một chân đạp bay, trực tiếp theo cửa sổ bay đến đường cái đi lên. Đám người bạo động, không am hiểu cái nhau nhạc hoàng vận, mặt đen, thở hổn hển, nắm chặt nắm đấm, theo cửa sổ phi thân xuống đi, đem bị thương Hỏa Vân Báo tạm thời thu vào linh thú túi, tâm nhất hành lại là tại chỗ cùng Chu Nương hủy bỏ bình đẳng khế ước. Ban đầu ở Phượng Vũ bí cảnh, nay Chu Nương âm thầm cùng Nhạc Hoàng vận mấy người một đường, khóa chặt đại khí vận Nhạc Hoàng vận, liền thừa dịp Nhạc Hoàng vận bị thương, chủ động cắn nát Nhạc Hoàng vận ngón tay, cùng hắn kết bình đẳng khế ước. Bình đẳng khế ước là người cùng yêu thú ở giữa một loại hợp tác quan hệ, hai bên không thể lẫn nhau tổn thương, tại nhất định phạm vi bên trong, còn có thể lẫn nhau cảm ứng. Nhưng bình đẳng khế ước có thể tùy thời hủy bỏ, quan hệ cũng không tính quá kiên cố. Mà bình đẳng khế ước từ một phương chủ động ký kết, vậy cũng chỉ có thể từ khác một phương tới chủ động hủy bỏ. Ban đầu là Chu Nương chủ động ký kết khế ước, hủy bỏ khế ước quyền lực, liền vẫn luôn tại nhạc hoàng vận tay bên trên. nhạc hoàng vận nhẫn lại chu nương đã lâu, càng ngày càng cảm thấy chu nương cùng hắn tâm tính trái ngược, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, ngựa đầu đối cửa sổ một bên chu nương nói nói câu linh thạch ta sẽ bồi thường cho ngươi, liền dứt khoát kiên quyết hủy bỏ giữa lẫn nhau khế ước. chu nương phát giác đến khế ước hủy bỏ, thật sự là dáng như điên phụ, nó đến tận cùng là làm sai cái gì, lại bị này trúc cơ khở hóa hủy bỏ khế ước. buồn cười, buồn cười, nó tốt xấu cũng là thất giai hóa hình yêu thú, còn là đánh lén hảo thủ, thế mà bị như vậy đường vải rách cấm ném. chu nương nổi cơn điên, đuổi theo kiên quyết mà đi nhạc hoàng vận một bà bắt hắn, biến mất tại kia đặt chân thành trì bên trong. Nộ khí không cách nào phát tiết chú nương, hai điều nện chân bóp lấy nhạc hoàng vận cổ, kéo hắn tại biển rộng mênh mông bên trên tán loạn, mấy độ muốn đem nhạc hoàng vận ném hải lý chết chìm. Sau đó Chu Nương liền phát hiện biển bên trong một cái đảo nhỏ bên trên, xuất hiện một cái thần thần bí bí mạo mỹ nữ tử. Nữ? Chu Nương độc ác độc tâm tư. Lúc trước kia nhạc hoàng vận không là phát thể độc, 500 năm không động vào nữ nhân, nếu không tâm ma của thân, chết không yên lành. Kia hảo Chu Nương đầy mặt độc cười, vậy nó hết lần này tới lần khác muốn nhạc hoàng vận phá thể, tự tử các quả, chết không yên lành vì thế chu nương phong bế nhạc hoàng vận quanh thân linh lực lại điểm hắn quanh thân mấy chỗ đại huyệt làm hắn nửa điểm không nhúc ních được lại xét hắn tìm đến đảo nhỏ bên trên đi đảo nhỏ bên trên có cây xung xuê chim hót hoa nở còn có còn lại người cư trú xem đi lên là kia mạo mỹ nữ tu nô buộc đảo bên trên còn có một chỗ tận lực chế tạo quá động phủ động phủ cửa ra vào có thật dày hoa cỏ thấp thoáng như không nhìn kỹ đảo cũng khó có thể phát hiện kia động phủ tồn tại tức giận bên trong đốt chu đường thấy rõ này đảo bên trên lâu la tu vi liền xét khôi lỗi đồng dạng nhạc hoàng vận trực tiếp xông vào mỹ mạo nữ tu động phủ động phủ phía trước là có cấm chế bất quá chu nương dẫm lên kia mỹ mạo nữ tu phía trước bộ pháp thành công xâm vào động phủ bên trong có chút tầm u mỹ mạo nữ tu nhắm mắt hai tay bắc quyết trước mặt bàn đá bên trên chính thả một cái đen nhánh tiểu mục đỉnh tiểu mục đỉnh bị nhàn nhạt linh quang bao phủ mềm mềm mập mạp tiểu côn trùng chính theo đỉnh bên trong bỏ vào bỏ ra nhưng chu nương chỗ nào quản những cái đó trực tiếp xông lên đi chế chủ kia mỹ mạo nữ tu liền đi bái kia nữ tu quần áo. kia nữ tu kinh sợ không thôi nhưng lúc luyện công bị đánh lén vẫn là bị một cái hóa hình yêu tu đánh lén nàng bị một kích tức chúng không có sức hoàn thủ Hảo tại nàng còn có thể động dụng tâm niệm, một đỉnh bên trong bay ra một chỉ lượng cánh lam trùng, đột vào động phủ bên trong một chỗ đưa tin cấm chế. Lập tức động bên ngoài những người hầu kia bị kinh động, còn có hai cái giản mua kim đàn phụ nhân. Những người hầu kia hợp lực bài trừ động phủ cửa phía trước cấm chế, sau đó đã nhìn thấy một đôi kẻ vai sắt cánh nam nữ, không núp ních, bị ngâm mình tại một cái đầm nước nhỏ bên trong. Mà Chu Nương đã biến thành một cái nho nhỏ nhẹn, che giấu tại âm u góc bên trong. Kia mỹ mạo nữ tu được giải cứu ra, rất nhanh mặc chỉnh tề. về phần kia không thể động đậy, không thể lên tiếng nhạc hoàn vận, vẫn như cũ ngâm mình tại đầm nước nhỏ bên trong. Hơn nữa trung tâm người hầu còn đề nghị chuyện xấu không thể ngoại dương, huống chi này xấu xí nam nhân người còn làm bận chủ tử ngốc thể, không bằng cấp này nam nhân một cái thoải mái, trực tiếp muốn này xấu xí nam nhân nhân tính mệnh. Tiêu Mỹ Mạo nữ tu chính là Trung Gia Trung Tử Vân, Trung Gia trẻ tuổi một bối xuất sắc người, cũng còn là Trung Vạn Thành đệ nhất mỹ nhân nhi. Trung Tử Vân tiếp cận đoán giận nhạc hoàng vận, đồng thời cũng để phòng động phủ bên trong không biết tận thân nơi nào nguyên anh kỷ. Tiền bối có thể hay không ra gặp một lần. Trung Tử Vân lần tìm không được Chu Nương, cũng chỉ có thể ra thanh. Chu Nương giận dữ nói, này cơ hóa liền đưa cho ngươi, muốn chém giết muốn thịt, ngươi cứ tự nhiên. giọng nói rơi xuống liền giận dỗi cách này đảo nhỏ. Nhạc Hoàng vận trong lòng có lời nói, lại không thể nói, chỉ hảo thẳng tắp nhìn về Trung Tử Vân. Trung Tử Vân cũng nhìn chằm chằm Nhạc Hoàng vận, động nhiên yên nhiên nhất yếu, này nam nhân mặc dù xấu xí chút, nhưng cũng tới đúng lúc, vừa vặn có đại dùng. Bản chương xong. Chương 416, bị phát hiện, Đông Hải cung gia cùng Tần gia là hai cái siêu cấp đại gia tộc, mà lại là viễn siêu gia tộc khác tồn tại. Cũng tỷ như nói một cái Tần gia, mười mấy cái độ kiếp cảnh toa chấn, một cái gia tộc thì tương đương với một cái thiên võ tông. Tần gia người chủ yếu tụ cư tại Tần thành, nhưng Đông Hải kia chút thành trì lớn bé. Kia một thành trì bên trong không có tần gia người thế lực chiếm cứ, thậm chí có người còn căn cứ tần gia người tại từng cái thành trì bên trong thế lực lớn nhỏ, đem bất đồng thành trì cấp diễn xưng là tần nhất thành, tần nhị thành. Nay dạng vẫn luôn sắp xếp, vẫn luôn xếp tới tần 139 thành. Đông dạng cũng có cung nhất thành, cung nhị thành mãi cho đến cung 139 thành. Đông Hải độ kiếp cảnh, cơ hồ đều ra tự cung tần hai nhà, ngược lại là có hai ba cái độ kiếp cảnh ra tự nhà khác, nhưng mà lại không thành cái gì khí hậu. Hai gia tộc lớn này cơ hồ chiếm cứ Đông Hải 9 thành tu luyện tài nguyên. Còn sót lại này một thành tài nguyên, mới từ còn lại những cái đó gia tộc cùng tán tu tranh đoạt chia cắt. Trung gia trước mắt có một cái hóa thần lão tổ tọa chấn, tính là cung tần hai phía sau nhà, xếp hàng đầu nhị lưu gia tộc. Nhưng tuy là nhị lưu gia tộc, cũng đến tại tần gia thuộc hạ đòi đồ ăn. Trung vang thành lại bị diễn xưng là tầng 21 thành, cung 97 thành. Thành nội tần gia kim đan thiếu gia, xem thượng trung gia kim đan tiểu thư. Chỉ có nguyên anh tọa chấn tần gia, sau lưng còn có chủ gia làm chỗ dựa, này dạng tính ra, hai nhà cũng coi là môn đang hộ đối, hơn nữa hai người tuổi tác tương tự, tư chất tương đương, đích thật là lưng với còn nữa tần gia cũng không trận thế đệ người, xính lệ bên trong còn có ba cái quý giá ngưng anh đan, đủ thấy cầu hôn chi thành. Ngưng anh đan một loại, đan phương, luyện chế cùng với tài liệu luyện đan, đều nắm giữ tại những cái đó đại thế lực tay bên trong, không là dùng tiền liền có thể mua. có chút gia tộc hoặc thế lực trộm luyện, một khi phát hiện, liền sẽ bị lặng yên xóa đi. thu chân giới, luôn luôn là cường giả định quy cụ, cho nên kia ba cái quý giá ngưng anh đan nhất ra, đừng nói gả một cái trung gia nữ, liền tính là gả 10 cái trung gia nữ, trung gia người cũng vui vẻ. không chi là gả, mà không là đưa đi làm tiếp đương lô đỉnh. Trung gia tuyệt đại bộ phận người đều hoan hoan hỉ hỉ, ngắm trông này của Lương duyên sớm một chút thành sự. Nhưng mà Trung Tử Vân lại không nghĩ gả, nhưng bị toàn phủ người ý nguyện mang theo, nàng cũng không cách nào nói không, mặt bên trên còn đến quải quen có dịu dàng ý cười, ngẫu nhiên lộ ra mấy phần kỳ hứa bộ dáng. Kia dịu dàng mong đợi ý cười, cũng làm cho Hạ xính Tần gia Kim đan tự nhận lượng tình tư duyệt, vui vẻ không thôi. Nhưng mà liền tại trung tầng hai nhà hôn kỳ gần ngày tháng, lại truyền ra Trung Tử Vân bị nhìn hết thân thể sự tình. Hơn nữa còn là từ trung gia hạ nhân truyền tới, nói đến có cái mũi có mắt, còn có thể chỉ trời phát thể, Người chứ có Vật chứng cũng không thiếu, là kia bị trói trở về trung gia nhạc Hàm vận. Tần Gia Kim Đan chưa từ bỏ ý định, còn tự thân hướng Trung Tử Vân chứng thực. Trung Tử Vân chỉ có thể tiếc nuối nói xong kia ngày đi qua, còn thở dài nói khả năng là thiên ý, ai có thể ngờ tới một cái nguyên anh kỳ vì trả thù một cái chút cơ kỳ, lại đem động phủ nội luyện công nàng, cấp liên lụy đi bảo. Kia Tần Gia Kim Đan là thành nội chính thống chính quy, chính thê trên người khẳng định không thể có chỗ bẩn, vì thế này hôn liền do Tần Gia cấp lui, trung gia còn không thể không nhịn khuyết tâm thống khổ, đem sính lễ cấp lui trở về. Về phần kia bị trói về Nhạc Hoàng Vận, trung gia điều tra hắn lai lịch, mặc dù xấu xí là xấu xí chút, ngược lại là cái không sai dự khuyết đối tượng, lại hỏi qua trung tử Vân Ý nguyện, liền lại vội vàng định ra này môn hôn sự. Hơn nữa hôn sự vội vàng, cùng tấn gia hủy bỏ hôn nhân không hai ngày, liền tuyển cái lương thần cấp nhật, muốn gả nữ. Trung tử Vân đối này Nhạc Hoàng Vận không quá bất cần thấy, chúc cơ kỳ, cũng không là cái gì ác độc chi người, thành thân sau hoàn toàn có thể làm cái bài trí, đối đầu quải danh phu thê. Cháo lạnh liền không tốt uống tới, há mồm nếm thử. Trung tử Vân nhẫn mại tính 10 phần. Mặt bên trên vẫn như cũng là nhất phái tìm không ra sai dịu dàng ý cười, có ái mộ người còn đem nàng so sánh Phật miếu bên trong tử lông mày quan âm. Cứ việc hồi lâu cũng không vào ăn, nhưng bị trói thành bánh trưng nhạc hoàng vận vẫn như cũng lấy tuyệt thực tỏ vẻ kháng cự. Đối đầu quải danh phu thê nhưng hảo. không sẽ ủy khuất ngươi. Trung tử Vân sắc mặt không thay đổi truyền âm, một bộ hiền lương tục đức, nghi thật nghi ra bộ dáng. Không tốt. Nhạc hoàng vận khép chặt đôi môi đáp lại. Trung tử Vân cũng không giận, đem chén cháo đặt tại hoàng vận miệng có thể đến vị trí, đứng dậy, tố thủ đề cơm, lại ôn ôn liền liền bước ra phòng cửa. Hai cái cơ nữ tu lực hơi cuối đầu, cung cung kính kính đi theo trung tử vân sau lưng, trong lòng lại đoán giận nhạc Hoàng vận không biết điều. Liên nhạc Hoàng vận kia trương mặt xấu, có thể phối các nàng gia kim đan chủ tử, quả thực là thiên đại vật khí. Bất quá cũng là, không có kia thân đại khí vận, chỗ nào có thể chiếm được các nàng gia chủ tử thiện nghi, hơn nữa còn có thể trở thành chủ tử chính thức phu thế. An Thanh Ly còn tại gián tường mà đứng, kia kim đan trung kỳ trung tử vân cách nàng không xa, nếu nàng hơi có động tĩnh, liền vô cùng có khả năng bị đối phương phát giác. Hảo tại kia trung tử vân là đường cũ trở về, cũng không có hướng nàng này một bên qua tới, chờ này trung tử vân đi xa, nàng liền có thể lặng yên rời đi về phần cứu nhạc hoàng vận sự tình còn là làm khâu huyền tĩnh phái người xử lý kỳ thật cứu nhạc hoàng vận cũng đơn giản phái một cái tông môn cao giai tu sĩ tới cho thấy thân phận lại bôi điểm tiền tài này sự nhi liền có thể giải quyết hơn nữa này trung gia ép ở lại thiên luận tông đệ tử nói không chừng còn có thể trả đũa làm trung gia ra chút máu nhưng mà một trận gió khởi một phiến lá vàng hướng an thanh ly này một bên bay xuống qua tới cũng không có xuôi theo gió quý tích mà là bị cái gì đồ vật chặn lại tại không trung ngưng lại một lát lại hướng xuống đi liền là như vậy ngắn ngủi ngưng lại đã bị nhìn ra manh mối cái gì người Một cái trúc cơ nữ tỷ lập tức hét lớn một tiếng, một đạo kim hệ pháp thuật liền hướng An Thanh Ly công tới. Cái gì vật khí? An Thanh Ly âm thầm cô một tiếng, cũng không ham chiến, lách mình một chuyện, liền hướng không trung mà đi. Nhưng tiêu kim đan trung kỳ Trung Từ Vân đã chuyển thân mà tới, tâm niệm vừa động, mấy chục cái màu lam phi trùng, lập tức hướng An Thanh Ly bắn nhanh mà đi. Tiêu màu lam phi trùng tốc độ thật nhanh, thế nhưng phát sau mà đến trước, thoáng chốc bò đầy An Thanh Ly toàn thân. Giữa không trung An Thanh Ly còn giáng nắp phủ, quanh thân bị màu lam phi trùng leo lên, mơ hồ hiện lộ ra cái hình người. An Thanh Ly trước không quản kia lam trùng, điều vận quanh thân linh lực, toàn lực hướng thượng, đây chính là nhân gia tộc địa, nếu là đối phương mở ra hộ tộc đại trận, chẳng khác nào bắt rùa trong hũ. Vô luận như thế nào, cũng đến trước đi đến đầy đủ cao vị trí, mới là sáng suốt tự chỉ. Muốn chiến, cũng muốn tại trời cao, đối chính mình vị trí có lợi. Nhưng mà kia phụ thân tại An Thanh Ly trên người màu lam phi trùng, lại hé miệng, hướng An Thanh Ly lộ ra ra thịt địa phương cắn. Khẽ cắn liền làm một cái lỗ máu, hơn nữa còn tiếp tục hướng huyết bên trong từng bước xâm chiếm. Qua trong giây lát, An Thanh Ly mu bàn tay bên trên liền thấy sư cốt. Thật là lợi hại trùng. Tốc độ nhanh Còn có thể gặm. An Thanh Ly nhịn đau, thế mà một bên thoát đi, một bên còn bắt mấy cái côn trùng vào linh thú túi bên trong. Ngươi, thế mà không sợ đau nhức, càng không sợ kia làm ung trùng thể nội chi độc. Trung tử Vân mắt đẹp bên trong mãn là tức giận, đột nhiên tăng nhanh chuyển thân tốc độ, đi đến An Thanh Ly đầu bên trên, muốn đem An Thanh Ly một chân đạp hồi tốc địa. Bản chương xong. Chương 417, chiến đấu. Trung tử Vân mắt đẹp bên trong mãn là tức giận, đột nhiên tăng nhanh chuyển thân tốc độ, đi đến An Thanh Ly đầu bên trên, muốn đem An Thanh Ly một chân đạp hồi An Thanh Ly nhưng cũng không tránh, lực hơi nâng thân, nâng cao chân hướng thượng một đạp hùng hăng hướng kia trung tử vân đuổi phải đá tới trung tử vân kêu lên một tiếng đau đớn, căn bản không ngờ tới một cái kim đan sơ kỳ tốc độ vậy mà lại lựa chọn cùng nàng liều mạng nhưng mà nàng làm sao biết an thanh ly bản thể thông qua hồi xuân quyết không ngừng hàng tạm cường độ đã viễn siêu đại đa số kim đan trung kỳ trung tử vân bắp chân xương đùi ướng thanh nước ra hơn nữa còn bị an thanh ly một chân đạp lui mười mấy mét an thanh ly mượn lực lui lại mấy chục trượng nhưng trung gia mặt khác ba vị kim đan đã bị kinh động không nói lời gì hướng an thanh ly kia nơi hội tụ hết lần này tới lần khác họa vô đơn trí hơn mười đầu lam ung trùng gầm không phá an thanh ly trên người pháp y lì lại vội vàng bận bịu tại An Thanh Ly trên người phi tốc đúc lúc, mười mấy điều làm ung trùng theo An Thanh Ly đầu vai, leo đến An Thanh Ly cái cổ, há mồm muốn cắn. Như vậy nhiều côn trùng đậm cắn, An Thanh Ly một thời cũng chịu không đến, dứt khoát tâm niệm vừa động, quanh thân chân hỏa ngoại phóng, muốn đem những cái đó côn trùng trừ bỏ. Trung tử Vân mắt đẹp trừng trừng, lại giận lại đau nhức. An Thanh Ly quanh thân đã lộ ra màu đỏ hỏa diễm, hơn 10 đầu côn trùng đom đóm rung động, còn toát ra thịt nướng bàn hương khí. Trung tử Vân động dùng tâm niệm, muốn triệu hồi những cái đó bị nướng côn trùng. Nhân mà cuối cùng chậm một bước, hơn nữa đối phương Kim Sơ kỳ chân hỏa ngoại phóng, sát thương lực chi cường cũng viễn siêu nàng mong muốn bị đốt cháy khét côn trùng từng đầu hướng hạ xuống còn có mấy cái côn trùng phẩm dai đủ cao không có bị lập tức tiêu chết an thanh ly liền cũng không khách khí tay tức giận mau đưa chúng nó thu vào linh thú túi bên trong người trung tử vân lại một lần nữa tức gần chết đối phương rốt cuộc cái gì tới đầu nếu là phổ thông kim đan tu sĩ bị nàng lam ung trùng cắn lên 4-5 đầu đã sớm mất đi chiến đấu lực nhưng đối phương không chỉ có không có mất đi chiến đấu lực còn đen tâm địa đem nàng hao tâm tổn trí bồi dưỡng được tới lam ung trùng đương chiến lợi phẩm đồng dạng bắt tới đặc biệt không có bị lập tức tiêu chết kia mấy cái nhưng là nàng hoa năm mươi mấy năm mới dưỡng thành hảo đồ vật. Trung Tử Vân lòng tại gì máu? Ba vị Kim đan cũng là tức giận chấn kinh, nhưng thật là không may thúc, hỏa hệ pháp thuật tính là những cái đó côn trùng khắc tinh, mà kia giấu đầu lộ đôi bọn chốt nhất, vừa vặn liền là hỏa thuộc tính tu sĩ. Bất quá cũng không là tức giận chấn kinh thời điểm. Ba vị Kim đan, liền cùng Trung Tử Vân cùng nhau hướng hỏa nhân kia công đi qua. An Thanh Ly trận hỏa mà đi, thu nắm một thanh pháp kiếm, trực tiếp hướng Tu Vi kia thấp nhất Kim đan sơ kỳ bộ tới. Kìa kim Dan sơ kỳ nhanh lên tế ra một cây gậy sắt đó lấy. An Thanh Ly lông mày, chém xuống một kiếm, trực tiếp đem kia gậy sắt chém thành hai đoạn. Tiến giai kim đan kỳ về sau, An Thanh Ly thể nội linh lực dự trữ càng thắng lúc trước, tay cầm pháp khí, cũng càng có thể hiện ra pháp khí ý lực. Trung gia kim đan lại là dân mình, xem tới đối phương tới đầu thật sự không nhỏ, đối phương tay bên trên kia nhìn như bình thường pháp kiếm, ít nói cũng là pháp bảo phẩm dai. Nhưng trung gia nhưng có bốn kim đan, như bốn kim đan bắt không được đối phương một cái kim đan sơ kỳ, kia trung gia còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đặc biệt trung gia một vị nguyên anh kỳ, đã tới đến không trùng, bình tĩnh mặt quan chiến. ta tới, một cái kim đan trung kỳ nam tu gia thành Còn lại ba người liền là khắc lui xa chút, nhưng cũng cách không tính quá xa, chỉ là đem An Thanh Ly đường lui phá hỏng. Tiệp Kim Đan trung kỳ nam tu hai tay trước người ôm tròn, một cái chậu đồng đại thủy cầu lập tức ngưng tụ. An Thanh Ly thu hồi hòa diễm, tay phải cầm kiếm, khẩn tranh đối phương. Kim Đan trung kỳ nam tu mắt thấy đối phương thu hồi hòa diễm, thực có chút tức giận, song trưởng bôi kia thủy cầu hối hạ nhất trà sát, thủy cầu lập tức hướng An Thanh Ly lượn vòng mà đi. Thủy cầu thế tới cấp nhanh. An Thanh Ly cho dù hướng thượng nhảy lên, mũi chân điểm nhẹ kia thủy cầu, một đạo xích hồng khí, thẳng đến đối phương ngược phía trước mà đi đối phương cũng sớm có hậu thủ, lại là một cái thủy cầu thẳng đến kia màu đỏ kiếm khí. Kia thủy cầu tuy nhỏ, lại dị thường ngưng thực, liền tượng như một cái trong suốt quả cầu sắt. Kiếm khí bổ ra ngưng thực thủy cầu, thủy cầu lúc này vỡ tan, lại buộc phát ra kinh người uy lực. Bang một tiếng tiếng vang, chấn người màng nhịn sinh đau. Nho nhao hơi nước nổ tung, một mảnh trang xóa, mê người con mắt. Kia kim đan trung kỳ không làm ngừng, xuyên thấu nặng nghề hơi nước, trực tiếp đánh út về phía an thanh ly. An thanh ly cả người là nước, vũ bên trên cũng là, cơ hồ mắt mở không ra, nhưng cảm giác nguy hiểm năng lực lại là chưa mất. Sương trắng bên trong nàng cảm ứng được một cột gió táp, đột nhiên đánh út về phía nàng cái cổ. An Thanh Ly cấp tốc huy kiếm, hướng kia nguy hiểm nơi bộ tới, đồng thời thân hướng thượng nảy lên, muốn thoát ly này nơi nặng nề hơi nước. Nhưng mà lại một đường gió táp, theo thượng hướng hạ, đánh út về phía nàng đỉnh đầu. An Thanh Ly thân vận một cái, mấy cái mới vừa trộm tới cháy đen côn trùng, bị nàng văng bay ra đi. Có người chừng mắt to, khả năng An Thanh Ly còn không hiểu rõ những cái đó côn trùng lợi hại, nhưng chung ra mấy cái kim đan lại là biết được nhất thanh nhị sở. Nay thượng năm tháng côn trùng không chỉ có tốc độ có thể so với Nguyên Anh, ngay cả Nguyên Anh tu sĩ bị nó cắn một cái, đều muốn làm tức ma nửa người. Một cái trung gia kim đan, như tránh tị xà hạt đồng dạng, tránh thoát kia cháy đen côn trùng. Trung tử Vân lại diện mục một kia vui mừng, nhanh lên chuyển thân đi qua, thu hồi kia mấy cái đen béo lam trùng. Nhưng mà kia đen béo lam trùng đã đều chết hết, cháy đen trùng trên người, còn mang cháy nướng nhiệt khí, bất quá là An Thanh Ly cố ý ném ra ngụy trang. Có kia cháy đen côn trùng mở đường, An Thanh Ly đã liên tục bổ mang đạn, thành công đi đến không trùng, thoát ly trung gia 4 kim đan vây quanh vòng tròn. Ngươi! Trung tử Vân lại là tức giận vô cùng, lại vội vàng nói Ngươi đừng đi, ngươi muốn người, còn tại chúng ta tay bên trong. An Thanh Ly cũng không tính toán muốn nhạc hoàng vận, giải cứu nhạc hoàng vận sự tình, còn là đến giao đến Tông môn tay bên trong. Dù sao Trung Gia biết nhạc hoàng vận thân phận, cũng không dám tùy tiện muốn nhạc hoàng vận tính mạng. Hiện giờ Thiên Đản Tông, một cái nho nhỏ Trung Gia, căn bản đắc tội không nổi. An Thanh Ly niết thuẫn di phủ tại tay, chuẩn bị đi người, nhưng mà một đạo nguyên anh uy áp, lại bao phủ lại An Thanh Ly. Đạo hữu tạm dừng bước. Trung Gia nguyên anh đảo mắt đến gần An Thanh Ly, lệnh nhạt ra thanh. Này vị đạo quân, có gì muốn làm? An Thanh Ly trên người còn dán ẩn nấp phủ, một tay thuẫn di phủ một tay bạo liệt phủ cũng không hiện lộ ra hình dáng, trung gia nguyên anh xem an thanh ly thủ đoạn không tầm thường, cũng sớm đã đoán được nàng lai lịch bất phàm, cho nên ra tiếng cũng khá lịch sự, xin hỏi đạo hưu hà môn cái gì phái, sư thừa người nào, vì sao không kinh thông báo, tự tiện xông vào ta trung gia tộc? bị an thanh ly chém chúng hai kiếm kim đan sơ kỳ, che lại cánh tay bên trên tổn thương, cũng trầm trầm nói, tự tiện xông vào nhà khác tộc địa là khiêu khích cử chỉ, đạo hưu ngươi ủy vào sau lưng chỗ dựa làm ẩu, cũng không là lỗi lạc chi người, các ngươi ngược lại là sẽ ác nhân cáo trạng trước. An Thanh Ly thông dong cười nói, ta sư điện bị các ngươi trung gia trói tại phòng bên trong làm tân lang quan, ta này làm sư thúc, thu được tiếng do đến đây tìm hiểu một chút, có cái gì không được? Còn là nói các ngươi trung gia không hy vọng tới là ta, mà là ta Thiên Nhẫn Tông hóa thần lão tổ, bản chương xong. chương 418, trăm mà cả Thiên luận Tông, đích xác khó lượng, hiện giờ ai còn dám đắc tội Thiên luận Tông, liền là tần gia cũng không dám đi đắc tội, chúng chi là nho nhỏ trung gia, liền là đoán được đối phương khả năng là Thiên luận Tông người cho nên trung gia mới thủ hạ lưu tình, nếu không, đối phó An Thanh Ly cũng không là bốn cái kim đan mà trực tiếp là kia vị Nguyễn Anh. An Thanh Ly cũng không hạ ngân thủ, không phải ngoại phóng chân hỏa liền không làm màu đỏ, mà làm màu đen. Đánh qua lúc sau, liền là ngôn ngữ thương lượng. Trung gia tự nhiên đem ép ở lại Nhạc Hoàng vận sự tình, từ đầu tới đuôi nói rõ ràng, hơn nữa này sự Nhi đích sắc cũng là nữ tu an thiệt tỏi, muốn Nhạc Hoàng vận phụ trách, cũng hợp tình hợp lý. An Thanh Ly nhẫn mại tính tình nghe xong, sau đó bình tĩnh nói, ta chỉ là đến đây xác minh một chút, có phải hay không nhạc sư điện bản nhân, về phần kế tiếp công việc, tự có đồng môn đến đây thương lượng. Thế nhưng không là tới cứu Nhạc vận. Phía dưới những cái đó trung gia người nhưng là không tin chẳng lẽ này người nghĩ cứu nhạc hoàng vận không cứu thành, mà cố ý tìm lý do. còn có này ẩn nấp thân hình kim đan sơ kỳ nữ tu, đơn thương độc mã sấm trung gia, lại cùng chuẩn cô ra là cái gì quan hệ. trung gia nguyên anh nhíu lại lông mày, đồng dạng hoài nghi an thanh ly cùng nhạc hoàng vận quan hệ. lại có liền là nhạc hoàng vận thật thực thân phận, có rất ít người biết. trung gia chỉ hướng bên ngoài lộ ra, là có cái nam tu nội nhập độ phủ, không ý nhìn hết trung gia tiểu thư thân thể. như vậy nhạc hoàng vận bị bắt sự tình, lại lạt như thế nào chuyển đến thiên luận tông thái bên trong. hẳn là trung gia còn dót vào vào thiên luận tông thế lực. trung gia nguyên anh nhìn xa thật. Nguyên bản Trung gia còn muốn mau chóng đem gạo nấu thành cơm, nhưng là theo An Thanh Ly không ngợi mà tới, này lúc trước Nưu tính khả năng liền sẽ thất bại. Kỳ thật Trung gia hảo chút người, cũng là quá nguyện ý trung tử Vân gả nhạc Hoàng vận, nhưng nghề hạ nhạc Hoàng vận khí vận đại, còn thực chịu tông môn coi trọng, đặc biệt là kia Đông Hải chi hành, Thiên luận tông còn cố ý đem nhạc Hoàng vận đưa cho độ kiếp lão tổ đồng hành. Trung gia chiếm lý, vội vàng gả thiên tư thông minh đích nữ, cũng là độ nhạc Hoàng vận đại khí vận. An Thanh Ly đương nhiên cũng biết này chàng kết hôn sau lương toàn tính, nhưng mà nhạc Hoàng vận lại không là An Thanh Kim, An Thanh Ly cũng không tính toán nhúng tay quá nhiều. Nhạc sư Điệt liền trước tiên ở các ngươi trung gia ở lại, An Thanh ly chắp tay sau lưng, thông giọng nói, các ngươi trung gia cái gì tâm tư, chính mình cũng nên rõ ràng. Tại hạ trước cáo tử, không tiễn, hãy khoan, hãy khoan. Hai âm thanh đồng thời vang lên. Một thanh âm là trung gia Nguyên Anh lão tổ, trung gia Nguyên Anh tâm có điểm loạn, nhạc hoàng vận khả năng phân rõ phải trái, nhưng thiên luận tông có thể sẽ không, thiên luận tông nhưng là nóng giận hạ, diện lạc phượng thành chỉnh cái dịp ra. Một thanh âm là Trung Từ Vân, làm bị hại người Trung Từ Vân, nhanh lên lên tiếng nói, đạo hữu ngươi có thể đi, nhưng ta làm ung trùng, còn tỉnh đạo hữu trả lại tung ra mấy người vẫn như cũng vây quanh An Thanh Ly, không tính toán thả An Thanh Ly rời đi. An Thanh Ly liền cười nhạo lên tiếng nói, chúng đạo hữu cũng là nói cười, ngươi thả làm ung trùng cắn ta, ta thuận tay tóm nó qua tới, chúng nó cũng đã ta tù bình, chưa nói tới trả lại nhất nói. Hảo dày ra mặt. Trung tử Vân trong lòng tức giận, kia sống mấy cái côn trùng, là nàng tỉ mỉ bồi dưỡng, nói không chừng kia côn trùng sống 5 tháng, còn vượt qua này ra mặt dạy số tuổi thọ. Đạo hữu. Trung tử Vân nhẫn mãi tỉnh cùng An Thanh Ly nói đến điều kiện, ngươi muốn kia mấy cái côn trùng cũng vô dụng, không bằng ngươi đem côn trùng trả ta, ta đem nhạc hoàng vận trả lại ngươi Thiên Nguyên tông, hôn sự hủy bỏ đi qua cũng sẽ không tiếp tục truy cứu. An Thanh Ly chọn lông mày, cười nói, Nhạc Hoàng Vận ngươi giữ lại, côn trùng ta giữ lại. Muốn trùng không muốn người. Trung gia khác một vị kim đan nói, Đạo hữu, ngươi như vậy không lương tâm, cũng không sợ rét lạnh, ngươi nhạc sư để tâm. Nhạc Hoàng Vận trói cô nằm tại phòng bên trong, lắng hai ngay bên ngoài đối thoại, lại bị Trung gia hai chút cơ áp ra khỏi phòng cửa, liền đặt tại An Thanh Ly mí mắt phía dưới. An Thanh Ly không đi nhìn Nhạc Hoàng Vận, chỉ đối Trung Tử nói, Ta tay bên trên mán là lỗ thủng, còn chảy máu, như không là ta dùng qua hảo vận, sợ đã là ngươi Trung gia tù nhân. Ta không tính toán ngươi vừa lên tới đối ta hạng thủ. Ngươi cũng đừng có mặt dạn mày dày, cùng ta muốn cái gì? Đạo hữu, ngươi mới là hảo dạn ra mặt. Trung tử Vân lập tức phản bác, rõ ràng là ngươi tự tiện xông vào ta Trung gia tộc tại trước, ta ra tay với ngươi tại sao? An Thanh Ly cười nói, kia cũng là ngươi chói ta Thiên Hoẩn Tông người tại trước. Các ngươi Trung gia cũng đừng có lại cưỡng từ đoạn lý, nhạc sư điệt mặc dù không tâm mạo phạm tại trước, nhưng này sự nhi vốn có càng hợp lý giải quyết phương thức, muốn đèn mù, chúng ta Thiên Hoẩn Tông có thể bồi, nhưng các ngươi lại vẫn cứ có toàn tính, không để ý nhạc sư điệt bản nhân ý nguyện, nghĩ đến cái cường gả cường cưới. Trung gia cô đương, đừng cho rằng ngươi liền vô tội, Thiên Tông liền háo lớn. Một phen, nói đến trung gia hảo chút người đều chột dạng. Tiểu hổ tử cũng nói, này trung gia người cũng là, không trước ước lượng một chút tự thân cất lượng, liền nghĩ hết chiếm chuyện tốt. Nhạc Hoàng vận ngẩng đầu hướng nhìn lên, mắt bên trong mãn là cảm kích, này đó lời nói, đều nói đến hắn tâm khảm bên trong. Hắn bản liền là không tâm mạ phạm, hơn nữa cũng mấy lần cường điệu không tâm cưới vợ, nhưng này trung gia quá mức không thèm nói đạo lý. Trung tử Vân nhưng cũng tiếp tục cái chạy cái cối nói, là hắn làm bẩn ta thanh danh, hủy ta nguyên bản đại hảo nhân duyên tại trước, hủy một cọc nhân duyên, gọi lên hắn chính mình nhân duyên, cũng hợp tình hợp lý. Đạo hữu Ngươi hiện giờ dám tại ta trung gia tộc phát ngôn bừa bãi, cũng bất quá là ỷ vào thiên ận tông thế. Từ đầu đến cuối là hắn cùng hắn khê ước thú làm sai tại trước, ta ăn thiệt thòi bỏ lỡ lương duyên tại sau, lưu lại năm điều 70 năm lam ung trùng, này nhạc hoàng vận liền do ngươi lĩnh đi. Toàn thân bị chói nhạc hoàng vận, chớ mong nhìn về ẩn nấp thân hình An Thanh Ly. An Thanh Ly lại là mở miệng tự tuyệt, ta không họ nhạc, cùng hắn không phần lớn quan hệ. Nhạc Hoàng vận mắt bên trong hào quan một đạo. Trúng tử vân nhíu mày, ngươi một cái sứ điệt, còn so ra kém năm điều côn trùng. An Thanh Ly nói, hắn tiền chuột, tự có nhạc gia người tới giao. Hơn nữa cũng không nhất định là tiền chuột. Các người hảo sinh trở mong chính là. Trung tử Vân đôi mi thanh tú trong mày, sửa lời nói, ba điều sống lam ung trùng, nhạc hoàng vận cấp người, hôn sự hủy bỏ, đi qua không truy cứu. An Thanh Ly một bộ kiên nhẫn hao hết ngữ khí, ta nói qua, ta cùng hắn quan hệ không lớn, đừng có dài dòng, làm mợ con đường, nếu không tự gánh lấy hậu quả, ta đến ba tiếng. Một, hai Trung tử Vân rất là không vui, lập tức hướng phía dưới người sử một cái ánh mắt, phía dưới người hiểu ý, nhanh lên áp lấy nhạc hoàng vận đến không trùng, đi tới kia nguyên anh tu sĩ Hữu. Nhạc Hoàng vận miệng bên trong vải đỏ bị một bạc kéo. Trung tử vân chừng mắt về phía Nhạc Hoàng vận, ngươi chính mình tông môn, ngươi thuộc, thay ta muốn về cô trùng, trả lại ngươi tự do. An Thanh Ly cũng nhìn về kia Nhạc Hoàng vận, cũng không biết là như thế nào một hồi sự tình, nàng bản không muốn cùng Nhạc Hoàng vận có quá nhiều liên lụy, lại vẫn cứ mấy lần liên lụy tại cùng nhau. Nhạc Hoàng vận trước miệng, nhìn về An Thanh Ly ra tiếng tiên ơi, do dự nói, "Này vị sư thúc, đã tạ ngươi đến đây cứu giúp. Bất quá nếu là ngươi khăng khăng rời đi, nhưng gọi ta nhạc gia người đến đây thương lượng. Như ngươi đồng ý dùng linh thạch trao đổi cô chủng, sư điệt nguyện ý tận lực tích lũy linh thạch, tạ ngươi cứu giúp tri ân." Bạn chương xong. Chương 419, ai thiếu ai? So với Linh Thạch, An Thanh Ly đương nhiên càng yêu thích nhịn đau chộp tới côn trùng, này côn trùng nhưng là cái xuất kỳ bất ý đại sát khí, đem nhà đương đổi cho An Thanh mật nhạc Hoàng vận, hiện giờ chưa hẳn xuất ra nổi An Thanh Ly kia trong lòng giới vị. Bị tông sư phú dưỡng lớn lên An Thanh Ly, mới mở miệng nhưng là cực phẩm linh thạch. Ta không yêu thích linh thạch. An Thanh Ly thanh âm vang dội, hơn nữa còn mang cười trêu chọc nói, nhạc sư điệt, hắn ngươi cái này hành sự diễn xuất, động một chút là dùng linh thạch giải quyết vấn đề, sớm muộn đến tuổi còn trẻ, mắc nợ từng đống. Nhạc Hoàng vận lực hơi cúi đầu xuống, này vị sư thúc còn thật là nhận thức chính xác, hắn còn thiếu chu nương một vạn cực phẩm linh thạch, chẳng biết lúc nào mới có thể trả rõ ràng. côn trùng đến ta tay bên trên, liền không sẽ đổi về đi. an thanh ly cao giọng nói, nhạc sư điệt mạo phạm các ngươi trung gia nữ là không tâm, các ngươi cường chói nhạc sư điệt lại là có ý nhạc sư điệt ngươi về sau đi lại tại bên ngoài, nên mượn thế vẫn là muốn mượn. thiên luận tông nội môn đệ tử thân phận không là bài trí, ngươi ném đến khởi kim người, tông môn còn gánh nổi. nhạc hoàng vận mặt bên trên hơi nóng, trung tử vân lại là dám giận không dám nói. an thanh ly nhìn về trung gia nguyên anh nói, này vị tiền bối nếu là các ngươi trung gia thất thời, liền lập tức thả nhạc sư điệt rời đi, bằng không đợi tông môn lại đến người, liền nên các ngươi bồi thường tiền lại nhận lỗi. nói đến thế thôi, tự lo cho tốt. nói xong, an thanh ly lại là không lý đáng người, hất lên tay áo mang theo một cổ phòng, phách lối rời đi. trung gia nguyên anh nhưng cũng không ngăn, trung tử vân nóng vội đi truy, ngược lại bị kia trung gia nguyên anh ngăn lại, lao tổ, trung tử vân lòng tại gì máu, đối phương mang đi, nhưng là nàng mấy chục năm tâm huyết, muốn một, một bước, cơ hội tốt đã mất. trung gia nguyên anh thở dài nhìn về trung tử vân, lại nhìn phía kia chói go nhạc vận, đầu ngón tay mấy đạo kim quang sẽ qua tự thân vì nhạc hoàng vận lòng ra chói buộc, tiết mối nói, có lẽ bằng ta chung ra, lưu không được ngươi này đại khí vận. như vậy đừng quá, chớ nên trách tội. Nhạc hoàng vận hướng đối phương một chắp tay, lại đối trung tử vân ấy nấy một chắp tay, lập tức ngự kiếm mà đi. tam giai hỏa vận báo, tại linh thú túi bên trong gia thành, ngươi tiểu tử, nghe không, học đến không, về sau muốn kiên cường chút, phải hiểu được đề tông môn, phải hiểu được mượn tông môn thế. ngươi nếu là nhất bắt đầu cường ngạnh chút, lặp đi lặp lại đề tông môn, cần gì phải tao những cái đó rồi. hoàng vận nhắm mắt, nỗi lòng cũng là chập trùng, sau một hồi lâu mới trầm giọng nói, là ta cổ hủ, không biết biến báo cũng rất ít đi so đo với các ngươi. Vậy ngươi về sau cũng đừng mở miệng ngậm miệng gọi ta tiểu tử, về sau gọi ta Hoàng vận, hoặc giả gọi ta chủ tử. Lúc trước Hòa Vân báo linh trí chưa mở, bằng cảm giác tuyển định nhạc Hoàng vận, kết là chủ phó khế ước. Bất quá này đó năm triệu vô linh lệnh ảnh hưởng, nó đối nhạc Hoàng vận thân cận có thừa, kính trọng lại là không đủ. Hoàng vận cùng chủ tử hai cái xưng hô đều nghe biến yếu. Hòa Vân báo không yêu thích này, hai cái xưng hô, gọi một cái. Kia cái gì xưng hô hảo? Đúng, kia về sau gọi ngươi nhạc ca, như thế nào? Rất tốt, về sau chúng ta liền đi tại một chỗ. Nhạc Hoàng vận ngửa mặt lên trời thở dài lại nghĩ tới Chu Nương, hắn cùng Chu Nương ký khế ước 30 mấy năm, lại cuối cùng nháo đến thành thủ tình trạng, cũng có hắn tự thân sai. Hôm nay tại trung gia gặp rủi ro, cũng nên là hắn ứng chịu quả. Nhạc ca. Hỏa Vân báo trịnh trọng này sự tình kêu một tiếng, lại nói tiếp, vì ta về sau đồ ăn, ngươi về sau đến chi lang lên tới. Còn có ngươi có biết, hôm nay đáp cứu chúng ta hai là ai không? Nhạc Hoàng vẫn không chút nghĩ ngợi nói, là Thanh Ly sư muội. Tự nhiên là nàng. Ngươi sao có thể khẳng định? Hòa Vân báo nhớ đến An Thanh Ly, hơn nữa hiện giờ còn đến sửa miệng, gọi đối phương Thanh Ly sư thúc nhạc hoàng vận thở dài nói, liền nghe kia nói chuyện ngư khí, liền có thể có thể là nàng. còn nữa hỏa linh căn lấy kiếm bị khí, ẩn nấp phủ thuẫn di phủ bạo liệt phủ không thiếu, hơn nữa còn không sợ lam ung trùng độc, còn có liền là nàng đối ta luôn luôn là giải quyết việc chung thái độ, cũng không là quá nhìn chúng ta. nhắc tới cũng kỳ, hỏa vân báo nghi ngờ nói, kia tông sư đồ đệ tựa hồ cho tới bây giờ đều không thích lắm ngươi. ngươi cùng an thanh mật từ hôm sau, nàng một bộ thái độ lạnh như băng, ngược lại là nói còn nghe được. nhưng tại tại này phía trước, nàng cũng là đối ngươi này thái độ, liền nói ngươi lần thứ nhất chúng độc tỉnh lại thành tâm thành ý cùng nàng nói cảm ơn nàng cũng là một bộ hở hơn bộ dáng cùng ngươi thiếu nàng tiền không trả tựa như nhạc Hoàng vận suy nghĩ nói có lẽ kia lần hợp đấu nguyên anh phân tài vật lúc ta cùng chu nương không cẩn thận đắc tội nàng như vậy xa xưa sự tình còn ghi ở trong lòng hòa vân báo vung vẩy roi thép đồng dạng cái đuôi kia này nữ nhân cũng quá mang thủ nhạc Hoàng vận phiền muộn thở dài nghĩ hắn cùng an thanh mật nghĩ hắn cùng quý minh châu lại là một phiên phát ra từ phế phủ cảm thán có lẽ giữa người và người liền là liếc mắt một cái liền không vui liếc mắt một cái liền yêu thích an thanh ly sư thúc đối ta chính là liếc mắt một cái liền không vui này loại có lẽ là ta kiếp trước đắc tội quá nàng cho nên ngày một thế nàng không nhìn chúng ta có lẽ cái này là Phật gia theo như lời nhân quả kiếp trước nhân kiếp này quả về phần nhân quả này nhất nói mấy tiểu chỉ cũng là không hiểu khiêm tốn thỉnh giáo tiểu kim đàm chúng nó liền không hiểu rõ như thế nào như vậy nhiều lần đều là thanh ly cứu nhạc hoàng vận mà không nói nhạc hoàng vận vì thanh ly làm điểm cái gì hơn nữa liền kiếp trước tới nói còn là nhạc hoàng vận thiếu thanh ly kia này một thế lý ứng là nhạc hoàng vận tới đền bù thanh ly mới là hợp lý bị chen chúc tại trung gian tiểu kim đàm khẩu tuyên phật hiệu từ từ giải thích nghi hoặc nói nhân quả này đó sự nhi như thế nào như vậy dễ dàng tính rõ ràng Kiếp trước nhạc hoàng vận thiếu thanh ly kia không chừng phía trước mấy lời còn là thanh ly thiếu nhạc hoàng vận hơn nữa một thế không trả rõ ràng còn muốn hảo mấy lời đâu a còn muốn hảo mấy lời tiểu linh tê mở to hai mắt vì nó ra thanh ly tê hoan kia nhạc hoàng vận rốt cuộc làm cái gì đại hảo sự muốn để chúng ta thanh ly còn như thế lâu tiểu kim đàm lương tay nhỏ trầm âm ta lại không là trưởng quản luân hồi thần này sự nhi ta lại chỗ nào rõ ràng không chừng kia một thế nhạc hoàng vận chôn thanh ly thì cốt liền reo xuống nhân cái này cũng được Tiểu Hổ Tử Hư nói, Kỳ thật ta vẫn luôn buồn bực, Nhạc Hoàng Vận kia Tiểu Tử Đại Khí Vận nơi nào đến, có thể hay không cũng là dùng cái gì âm hiểm biện pháp được tới. Hẳn là sẽ không. Tiểu Kim Đàm lắc đầu nói, Theo ta phỏng đoán, kia Nhạc Hoàng Vận Đại Khí Vận hẳn là làm mấy đời người tốt, chính mình tu tới. A, này cái. Tiểu Phi Mã cũng có chút im lặng, liền hắn, mấy đời người tốt, này Nhạc Hoàng Vận thay lòng đổi dạ từ hôn, đem an gia cô nương chơi đùa còn không đủ. Bình thường, Tiểu Kim Đàm nói, Tỉ như một cái làm việc tốt vật tu chuyển thế, không chừng liền thành một cái Đại Khí Vận chi người. Tiểu Phi Mã con mắt nhất lượng vây vây chán phía trước tóc dài vui vẻ nói cho nên nhạc hoàng vận thằng nhãi này hoa đào vận như vậy vượng còn là bởi vì kiếp trước làm hòa thượng không gần nữ sắc duyên cớ tiểu kim đàm bản khởi mặt túc sát đạo phật tu thủ thanh quy giới luật không cái gì hào chế dế bạn chương xong chương 420 tới từ đệ đệ nguồn rủa tiểu kim đàm bản khởi mặt túc sát đạo phật tu thủ thanh quy giới luật không cái gì hào chế dế hơn nữa nhạc hoàng vận này người trừ thành thật chất phát lỗ thai mềm lấy bên ngoài cũng không có chủ động bị ác không cần đối hắn mang như vậy đại địch gì hắn có hắn thích ở chỗ chí ít hắn phấn đấu với mình dứt như vậy nhiều làm ác ma tộc liền là công đức Tiểu Phi Mã phản bác, nhưng hắn kiếp trước lui chủ tử hôn, này thế lại lui An Thanh mật hôn, hơn nữa mấy lần đều để chủ tử đi làm hắn quý nhân, thật là khiến người ta không vui sống. Tiểu Kim đàm bất đắc dĩ nói, không là đều nói sao? Khả năng là kiêm một thế thiếu nhân quả, đời này tới còn. Tiểu Hổ Tử cũng gia nhập tranh luận, hơn nữa khó được cùng Tiểu Phi Mã mặt trận thống nhất, nhưng kiếp trước là kiếp trước, là đi qua, căn bản không nhớ rõ, là hư ảo. Trả nợ khả năng là trả nợ, nhưng làm người ta ghét, lại là thật sự. Hắn này một thế cô phụ An Thanh mật, là sự thật. Tiểu Phi Mã ngay sau đó nói, nói cái gì kiếp trước, đời này hắn không thảo hỉ, là sự thật đều nói nhân quả tuần hoàn sao một thủ trả một thủ tiểu kim đàm chắp tay sau lưng nói đều tiêu tiêu hoàn khí nghĩ thoáng chút tia không chừng này thế hắn thiếu thanh ly hạ một thế liền còn cấp thanh ly tiểu linh tê lập tức lây đầu hạ một thế còn là không được đụng mặt chạm mặt nháo tâm tiểu kim đàm cao thâm cười một tiếng hạ một thế xa lạ người nói không chính xác đều sẽ không tin kiếp trước kiếp này này đó an thanh ly nghe không gian giới chỉ bên trong cãi nhau lại ngự phong đi thế tục giới đại sở quốc liêu thị thọ thần sinh nhật an thanh ly lại được nhàn lý ứng đi một chuyến hơn nữa tiến giai kim đan về sau ngự phong tốc độ hơn xa lúc trước còn có thể theo thành trì trên không trực tiếp đi qua, không cần lạc kiếm chỉ hoán, tới lui cũng muốn thuận tiện nhiều lắm. Biên lan giới bao la, lấy kim đan sơ kỳ tốc độ, theo Đông Hải chạy tới phía Nam Đại sở quốc, cũng phải tốn thượng 2 ba ngày thời gian. đương nhiên An Thanh Ly cũng không toàn lực lên đường, hơn nữa đồ bên trong còn cố ý mua một cái phi hành pháp khí thay đi bộ. Tiêu phi hành pháp khí ngoại hình là một trương màu xanh lá thả bay, An Thanh Ly nhìn đến sẽ tâm cười một tiếng, liền trực tiếp mua xuống tới. Chỉ cần tại thảm bay một góc để vào linh thạch, kia thảm bay liền có thể siêu một tiếng, mang An Thanh Ly lên trời. Đi tới Đại sở quốc đã là trạng vạng tối thời gian. Cố đô Thiên Tử thành cửa thành, đã từng bị An Thanh Ly ba cước đá ra đại động, hiện giờ cũng đổi mới dạy cửa thành. An Thanh Ly tính toán xem qua Liễu thị liền rời đi, liền hóa thành phổ thông phụ nhân bộ dáng, trước đi Liễu thị trụ kia gian tòa nhà lớn. Tòa nhà lớn cửa ra vào gia đình cũng đổi người, An Thanh Ly không nhận thức kia hai người, kia hai người đương nhiên cũng không nhận thức Huyền Hóa sau An Thanh Ly. An Thanh Ly tung người vào tòa nhà, đều vô dụng thần thức đi dò xét, liền trực tiếp phát hiện hào đại một pho tượng đá. Tượng đá có hơn 5m cao, hơn nữa còn lập tại đỉnh viện chính giữa vị trí, không nghĩ phát hiện cũng khó khăn. Kia tượng đá hình là An Thanh Ly mặt, điêu khắc đến tượng mô tượng, dạng Hơn nữa tượng đá lòng bàn chân còn dấm lên phi kiếm, xem đi lên hạ một khắc liền muốn phi thiên. An Thanh Ly khoẹt miệng có chút run rẩy, đến gần một chút, lại xem thấy kia tượng đá phía dưới còn bảy biện cung quả trà bánh. Lờ mờ bóng đêm bên trong, một cái lao đầu tử quỳ tại tượng đá phía dưới, nhắm mắt, chắp tay trước ngực làm vái chào, miệng bên trong thành tâm nhất tới. Thanh Ly tiên tử phù hộ, Thanh Ly tiên tử phù hộ, phù hộ ta ra bên trong lão nô heo. Tối nay bên trong cũng có thể nhiều hạ mấy cái tệ nhi. Cứ việc kia lão đầu tự nhận thanh âm thực nhỏ, chỉ có chính mình có thể nghe thấy, nhưng vẫn là bị tượng đá sau An Thanh Ly nghe thấy. An Thanh Ly mặt đen lại. Tiểu phi ma cười đến tại linh thú túi bên trong la lộn, sau đó lại nghe tiên lão đầu tử miệng bên trong tiếp tục nhắc tới nói, Thanh ly tiên tử phù hộ, Thanh ly tiên tử còn muốn phù hộ, phù hộ ta nữ nhi này một thai, có thể sinh một cái có linh căn hải nhi, tốt nhất cùng Thanh ly tiên tử ngươi đồng dạng, song linh căn có thể bị tiến cử nhập chủ nhà. Tiểu lão nhân liền vô cùng cảm kích, an Thanh ly không tử cười một tiếng, nàng cũng không phải cái gì tiên tử, phù hộ không được những cái đó, còn có a, tiểu lão đầu tiếp tục cầu nguyện, còn có a, phù hộ ta con rể an thanh thao không muốn lại béo xuống đi, lại béo xuống đi người được không? An Thanh ly như mày nàng kia đệ đệ an thanh thao có thể kiếp trước là chết đói cho nên này một thế tổng thích ăn không ngừng ăn ăn một lần đã mập béo còn ăn hơn nữa liêu thị còn túng hắn ăn sớm mấy năm còn gặp người liền khoe khoang nàng này cái nhi tử có thể ăn hiện giờ này an thanh thao trường 30 tuổi đã có nặng bà 400 cân hắn kia gian phòng bên trong giường cùng cửa đều là đặc chế an thanh thao cũng căn bản không ra khỏi cửa liền là nằm tại gian phòng bên trong ăn ngủ ngủ rồi ăn hơn nữa mập mạp liêu thị còn thường xuyên tự mình đút cho hắn ăn an thanh ly lại nhìn liếc mắt một cái chính mình tựa đã có như vậy chút biến liu tính toán đi thấy liêu thị cùng an thanh thao liền làm bọn họ hoàn toàn hủy đi. Liêu thị không tại chính mình phòng bên trong, tại An Thanh Thao kia nơi. An Thanh Thao gian phòng hai cánh cửa đặc biệt lớn, hơn nữa phòng bên trong giường cũng đại, gian phòng bên trong còn cùng trường sinh bài, trường sinh bài bên trên viết cũng là An Thanh Ly tên. Cung phụng trường sinh bài, đến sớm muộn ba nén hương. Kia trường sinh bài nguyên bản cung tại Liêu thị kia nơi, nhưng vì thuận tiện hành động cố hết sức An Thanh Thao, liền chuyển đến An Thanh Thao này nơi, lại là đến muộn dâng hương một chút canh giờ. Nô nữ thanh ly phù hộ, mập trắng Liêu thị tay nắm hương, nói nhỏ thành kính cầu nguyện, phù hộ ngươi đệ đệ trường mệnh trăm tuổi đừng có lại béo, này béo đến nỗi ngay cả xoay người đều khó khăn, này nhưng làm sao xử lý nhà. Ta sai, ta thật sai, sớm biết, liền nên nghe lời người, không y hắn như vậy nhiều hào đồ vật, đem ăn ruột banh ra, nương thành tâm ăn ăn, ngươi nhưng nhất định phải thành tâm phụ hộ. Tiểu phi mã tại linh thú túi bên trong ra thành, chủ nhân, trên làm dưới theo, này chỉnh cái tòa nhà bên trong người đều đem ngươi làm thần tiên. An Thanh Ly nhìn liếc mắt một cái kia đẩy người đôi thị ta An Thanh Thao cũng không từ thở dài, mập đến này loại đi đường khó khăn trình độ, kiếp trước đều nên đưa đi xem đại phu. núi nhỏ đồng dạng An Thanh Thao, tay không nắm ba nén hương miệng bên trong cũng tại thành kính nói nhỏ nô tỳ thanh ly phù hộ phù hộ nương nàng không muốn lại giày vò ta giảm trọng đói bụng khó chịu không nghĩ lại đói bụng dừng một chút an thanh thao vừa tiếp tục nói nô tỳ thanh ly phù hộ phù hộ nương nàng không nên ép ta nữa sinh hải tử ta vốn dĩ liền này bộ dáng sinh hải tử hảo tuấn sức hải tử đã có ba cái cũng không cần lại sinh hải tử an thanh ly tính là nghe thấy hắn khẩn cầu không sinh hải tử này sự nhi nàng ngược lại là có thể nhúng tay một hai an thanh thao nắm bắt hương tướng trưởng sinh bài gian nan không người chào đầy mặt thành tính miệng bên trong lại tiếp tục niệm kinh đồng dạng chuốc phúc nói nô tỳ tiên phúc vĩnh hưởng trường mệnh trăm tuổi trường mệnh trăm tuổi, an thanh ly nhòm mắt, nàng kiếp trước vừa vặn không sống qua trăm tuổi, an thanh thao này tiểu tử cầu nguyện là mơ ước, còn là nguyện rửa, thật sự là có điểm đen đuổi. an thanh ly con ngón búng ra, bắn ra cái hỏa cầu, trực tiếp đem tiêu trường sinh bài cấp đốt. trường sinh bài một đốt, liêu thị ôm lấy an thanh thao quát to một tiếng, ta nhi, ngươi thanh ly tỷ tỷ linh, tức giận. bạn chương xong, chương 421, tỷ tỷ có điểm hung ác, không là hiển linh, là tự mình hiển thân. an thanh ly khôi phục diện mạo như trước, xuất hiện tại này liêu thị cùng an thanh thao cùng phía trước. ta nhi, tóc trắng xóa liêu thị. Lại là kích động kêu to một tiếng, ba bước cũng hai bước, chạy hướng An Thanh Ly. An Thanh Thao trợn mắt há hốc mồm, nhìn hướng kêu bừng tỉnh như thần tiên dáng trần An Thanh Ly. Này tự nhiên là hắn thân tỷ. Như vậy trẻ tuổi, 50 tuổi nhiều tuổi tuổi tác, 16 17 tuổi tướng mạo, đều không mang theo lão a. Nàng nàng là tỷ tỷ. An Thanh Thao quả thực không thể tin được chính mình con mắt. Này đó năm bởi vì Liễu thị tôn sùng đầy đủ, An Thanh Ly tại An Thanh Thao trong lòng đã thần hóa. Hiện giờ tại An Thanh Thao mắt bên trong, An Thanh Ly đích sắc giống như thần tiên, đoan chính thanh nhã, tiên khí bừng bến, màu da tại ánh đến bên trong cũng bạch đến phát sáng không giống là này giữa trần thế người, không lại an thanh thao kiến thức nông cạn, mà là hắn mặc dù sinh ở an gia, lại bởi vì không có linh căn, bị ngăn tại an gia tổ trạch tường cao bên ngoài, tường bên trong ngoài tường như là hai phía thiên, tường bên trong an gia, so đại sở quốc hoàng thành còn muốn thần bí, an thanh thao chỉ có năm tuổi chắc linh căn lúc mới đi vào quá một lần, hơn nữa có chuyên gia dẫn dắt, chỉ mơ hồ nhớ đến tường bên trong một đại cái việt tử, mà liêu thị cũng tuân theo an khải hoán phân phó, không có quá nhiều đề cập tu sĩ thần thông số tuổi thọ một sự tình, cho nên an thanh thao đối tu sĩ nhận biết chỉ giới hạn ở hắn cha cùng hắn tỷ. Đặc biệt là hắn tỷ An Thanh Ly, tại Liêu thị miệng bên trong, nhưng là này thiên hạ ghê gớm nhất người, liền hoàng hậu nương nương vị trí đều không nhìn chúng đâu. An Thanh Ly nhìn về An Thanh Thao, dương môi cười một tiếng, là ngươi tỷ tỷ không sai. Bất quá ngươi này làm đệ đệ, về sau lại cầu nguyện, đến kiển tâm cầu nguyện ta sống ngàn vạn tuổi. An Thanh Thao mặt bên trên thịt lắc một cái, rất là kinh ngạc, ngàn vạn tuổi, như vậy lâu. Thiên tuế đều không dám nghĩ, huống chi là ngàn vạn tuổi. An Thanh Ly vặn một bà hắn mặt bên trên mỡ, nhất lông mày nói, thế gian chỉ có thể sống trăm tuổi hoàng đế, mọi người mong ước hắn sống vạn tuế. Ta là tu sĩ, mong ước ta sống ngàn bạc tuổi mới có thể để cho ta vui vẻ. An Thanh Thao bảo vệ chính mình thịnh mặt, nhịn đau nhức, vội vang nói, tỷ tỷ nói đến là, tỷ tỷ tiên phúc vĩnh hưởng, trường mệnh ngàn bạc tuổi. An Thanh Ly buông ra chính mình tay, nắn vuốt ngón tay bên trên dầu trơn, tao mày nói, về sau an ý thịt, ăn nhiều tố, không có chuyện gì chạy hai vòng, biết không? An Thanh Thao hảo ý khuất, tỷ, không chạy nổi, không chạy được hay không? Hắn rõ ràng mới vừa rồi còn đối trường sinh bài cầu nguyện, cầu nguyện đương không nên ép hắn giảm trọng, nhưng mà tỷ chân nhân thân, thứ nhất kiện sự tình, liền là buộc hắn giảm trọng, chẳng lẽ hắn bãi là cái giả bài vị? trong lòng khẩn cầu cái gì, thì liền phản cương cầu hắn cái gì, không chạy. An Thanh Ly nhưng không liễu liếu thị như vậy tận tình quyết bảo, trực tiếp một chân đem An Thanh Thao gạt ngã mặt đất bên trên, đã đá, đá hắn một thân thì mỡ, túc sát đạo, không chạy cũng được, đổi thành bò. về sau sớm muộn ba nén hương, đổi thành sớm muộn kề sát đất bò, mỗi lần không bò đầy nửa canh giờ, liền ăn thảo, đừng ăn thịt. An Thanh Thao giống như chỉ cự đại con cốc đồng dạng quỳ dạp tại mặt đất bên trên, chậm rãi nâng lên quắp cái cằm, ủy khuất ba ba nhìn về liếu thị, dùng ánh mắt lên án này nghe đồn bên trong tiên tử tỷ tỷ, mỹ thì mỹ vậy, nhưng lại không là cái hảo tính tình. Liêu thị ở một bên mắt ba ba xem nữ nhi vẫn nhi tử, trong lòng bụng trộn gọi hảo đâu. Sát thực là mẹ chiều con hư, nàng nhưng là có một bụng ngụy khuất, muốn cùng nàng hảo nữ nhi nói nói đâu. Có hay không có nhớ kỹ ta mới rồi lời nói. An Thanh Ly đạp một chân An Thanh Thao, hiện tại liền bắt đầu bò. Một cái tháng sau không ốm hạ mười cân, ném ngươi đến thôn trang bên trong làm việc nhà nông, làm ngươi này nhị thế tổ thể nghiệm một chút dân gian khó khăn, xem ngươi có thể ăn ngon lười động đến khi nào. An Thanh Thao đáng thương ba ba một âu thành, dùng cả tay chân tại này nhà ở bên trong phí là bò. Thật ác độc tỷ tỷ, căn bản liền không là tưởng tượng bên trong áo xanh tía tử. An Thanh Ly quang huy hình tượng, tại An Thanh Thao mắt bên trong tái đầy đất. Nhưng hết lần này tới lần khác An Thanh Ly lại đạp An Thanh Thao một chân, ghét bỏ hắn bỏ so rùa đen chậm, lại giáo hấn, xem ngươi này một thân thịt mỡ, thể lại hư, rõ ràng là chỉ ăn bất động. Thích hợp bèo có thể, nhưng đừng hư. Trước bỏ, nửa canh giờ lại gầm thanh. Liêu thị mãn nhãn vui mừng nhìn về An Thanh Ly, lôi kéo An Thanh Ly cánh tay, lại dùng ngón tay hướng mặt đất bên trên rùa đen bỏ An Thanh Thao, thần khí 10 phần địa đạo, gọi ngươi tiểu tử không nghe lời, lại không nghe lời, liền cứ gọi ngươi là tỷ tỉ, tỉ đánh ngươi. Hấn xong như tử, Liêu thị lại hai tay ôm lấy An Thanh Ly vui đến phát khóc nói, ta nhi có thể tính đem ngươi chồng mong trở về, ngươi cũng đã biết lương này đó năm thật khổ, ngươi cha kia không lương tâm cũng không tại ta bên cạnh, một cái hai cái đều cùng ta đối nghịch, nương mặc dù cẩm y ngọc thực, quá đến nhưng khổ đầu. An Thanh Ly nhìn liêu Thị tóc trắng xơ, lập Lưu Thị đi đến sát vách gian phòng, làm liêu Thị ngồi trước đến mềm ghế bên trên, nàng ngồi tại liêu Thị đối diện, chuẩn bị nhẫn mại tính tình nghe, chỉ là muốn nói lời nói quá nhiều, liêu Thị ngược lại là trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng, vì thế An Thanh Ly liền trước mở miệng, giúp Lưu Thị đánh mở máy hát, ta kia đệ đệ hắn. Như thế nào đối ta trường sinh bài, chúng ta chỉ sống trăm tuổi. Có sao? Liêu thị sững sờ, nàng cung An Thanh Thao cầu nguyện lúc, bởi vì sợ cầu quá nhiều, dễ dàng miệng khô, cho nên đều quen thuộc niệm kinh đồng dạng, đem trong lòng sợ cầu nhanh chóng nói ra. Có. An Thanh Ly nói, ta nghe được Nhất Thanh nhị sở, khả năng này lại là đâu sai. Liêu thị xấu hổ cười một tiếng, rốt cuộc thành công đánh mở máy hát. An Thanh Ly là cái thực có kiên nhẫn nghe chúng, khí định thần nhàn nghe Liêu thị nói, không biết từ lúc nào khởi, đã có rất ít người nguyện ý nhẫn lại tính tình, nghe Liêu thị nói dông dài, nay còn là đến theo An Thanh Thao còn nhỏ khi nói thời An Thanh Thao sinh ra liền là mập mạp tiểu tử, hơn nữa mở miệng nói câu nói đầu tiên, không là nương, cũng không là cha, mà là ăn. An Thanh Thao ăn quá nhiều, dài quá béo, rất nhiều người đều cho rằng hắn sống không lâu dài, ngay cả Liễu thị cũng đến tại trong lòng thừa nhận. Cho nên liếu thị cũng có tâm, vẫn luôn không để An Thanh Ly trường thọ, hơn nữa cũng vẫn luôn đem An Thanh Thao hộ đến rất tốt, cái này dẫn đến An Thanh Thao cho tới bây giờ đều cho rằng, trường mệnh trăm tuổi là thọ, tu cũng tu không tới thọ. Cho nên An Thanh Thao chúc phúc An Thanh Ly trường mệnh trăm tuổi, hoàn toàn là một tấm chân tình bất quá bị An Thanh Ly cố ý dằn rày về sau, liền phải sửa miệng mong ước An Thanh Ly trường bệnh ngàn và tuổi. Người nhưng không biết a, ta, ta nhi. Máy hát đánh mở Liễu thị, bôi nước mắt, chính thức bắt đầu tố khổ, nhưng ba câu nói đều cách không được An Thanh Thao. Tiệp An Thanh Thao bị Liễu thị phú dưỡng lớn lên, mặc dù béo là béo chút, nhưng hắn ra tài vạn quân à, càng là có An Thanh Ly này cái thân tỷ tỷ, cho nên cái gì dạng danh môn quý nữ cưới không tới, ngay cả những cái đó cái có linh căn an gia nữ tu, cũng muốn tất cả. Nhưng mà An Thanh Thao kia bất tranh quý gia hỏa, thế mà yêu thượng nhà bên trong một cái nữ đầu bếp, còn yêu đến chết đi sống lại, thậm chí vì cưới kia nữ đầu bếp vào cửa, còn lấy tuyệt thực bức bách liêu thị đáp ứng nảy môn hôn sự. Liêu thị trong lòng kia cái khổ à, vốn dĩ vì sinh cái nhi tử tại bên cạnh ngồi, vạn sự liền chân, làm sao biết nhi tử mới là tới hành hạ người. Bản chương xong. chương 422, vào rừng tây. An Thanh Ly nghe Liêu Thị tiếp tục lại nải tố khổ, lại nói kia An Thanh Thao vì cưới nữ đầu bếp vào cửa, thế mà cùng Liêu Thị nháo tuyệt thực, còn làm thật tại mấy ngày bên trong đói đến mặt trắng choáng váng, Liêu Thị không lay chuyển được, chỉ phải nội bộ đồng ý chỉ nạp không cưới nhưng An Thanh Thao ăn nhiều mấy trận sau lại tiếp tục nháo tuyệt thực thật là có tức phụ nhi quyền đương Liễu Thị kia cái tâm a bị bị thương tấu thấu. nhưng nàng một thân một mình đem An Thanh Thao nuôi lớn gặp được sự Nhi cũng không người khác giúp nàng chỗ rửa quyết định cũng chỉ có thể bằng bản thân trí lực tiếp tục cùng An Thanh Thao cùng sắp là con dâu đấu trí đấu dũng này đó năm ngày tháng liền là tại cãi nhau bên trong qua tới muốn không là kia nữ đầu bếp sinh hai cái thảo hỉ tốt tử Liễu Thị còn chưa nhất định làm kia Nhi tức vào ở này tòa nhà lớn bên trong nay tòa nhà lớn là An gia cấp Liễu Thị đặt mùa Liễu Thị ngược lại là có đổi người quyền lợi kia Mạnh Thị hung ác nhà. Liêu thị tiếp tục cùng An Thanh Linh nói liên miên lẩm bẩm lẩm bẩm phàn nàn, nói kia nhi tức mạnh thị có đến vài lần, liền ở trước mặt nàng giết gà làm thịt dê, kia máu nha, vâng, có mấy chỗ xa, đều phun đến linh liễu thị chóp núi bên trên. Tiểu Linh Tê nhai lấy độc đan, nghe một động lớn, nói này là giữa trần thế yên hòa khí. Tiểu hổ tử đảo không tán đồng, cái gì yên hòa khí, hoàn toàn là bị khinh bỉ. Bất quá sao, liền Liêu thị kia tính tỉnh, hẳn là cũng làm người khác chịu không thiếu khí. An Thanh Linh ngược lại là cái hợp cách nghe chúng, ngẫu nhiên phụ họa một tiếng, làm Liêu thị nhưng là vui vẻ, liên tiếp nói mấy canh giờ, nói đến cuốn hò cơm, mới bằng lòng ngừng. Kia làm kia mạnh thị đi. An Thanh Ly nhíu mày đề nghị. Ai nha, còn là không được không được. Liêu thị căm cũng họng, lắc lắc mang phỉ thúy vòng tay mèo tay, đều như vậy nhiều năm, ẩm bị cũng ẩm bị thói quen, nàng không cùng ta ẩm ý về sau, ngược lại không náo nhiệt. Hơn nữa nàng bụng bên trong còn có ta ngoan tôn nữ, liền lưu tại này tòa nhà bên trong, mang cho ta tốt tử. An Thanh Ly dương môi, chờ Liêu thị đem trong lòng toàn thủy phun sổng, liền làm nàng lên giường nghỉ ngơi đi. Ta nhi a. Liêu thị nghe lời nằm đến giường bên trên, nghiêng mặt, nhìn về dung nhan không lão An Thanh Ly, lệ con nói, nương này một đời không bạn sự khác, liền là xin ngươi. Nghe ngươi cha đề quá, các ngươi tu đạo chi người, tốt nhất đừng quá nhớ thương trần thế. Tiêu nương cũng không nghĩ lại liên lụy ngươi, chỉ cầu nương trăm năm về sau, ngươi có thể cho nương một phần tháp nén hương đi. An Thanh Ly gật đầu đáp ứng. Liêu thị nhìn chằm chằm An Thanh Ly từ đầu đến cuối không chịu ngủ, tiếp tục tìm chủ đề, câu được câu không trò chuyện. Ngươi lần trước rời đi lúc, cấp kia linh đảo ăn ngon, ngươi đệ đệ từ nhỏ liền thích ăn, cho nên mới cấp hắn lấy tên An Thanh thao đầu, ngươi đệ đệ nhũ danh liền gọi đảo nhi. An Thanh Ly nói tiếp, vậy thì chờ lát nữa ta lại nhiều lưu chút, làm hạ nhân đặt tại hầm băng bên trong. Liêu thị lại nhìn chầm chầm An Thanh Ly, nghiêm mặt hỏi: Ngươi cha tại bản gia như thế nào dạng, có phải hay không cũng giống như ngươi trẻ tuổi? Ai, ta đều như vậy lão, các ngươi còn như thế trẻ tuổi. Ta nếu là có linh căn, cũng có thể giống như các ngươi đồng dạng tu luyện liền hảo. Đúng, ngươi cha hắn tại bản gia có thành thật hay không, có hay không có thông đồng nữ, cấp ngươi cưới kế mẫu. Không có. An Thanh Ly như từ nói, thành thật, một lòng tiến tới. Hiện tại là nhị phẩm chế phụ sư, có thể họa nhị phẩm phụ lục, đã có thể nuôi sống chính mình. Cái nào có thể họa nhị phẩm phụ lục liền hảo? Liêu Thị vui vẻ nói, kia ngày làm ngươi cha tự mình họa mấy trướng phụ gián tại đại môn bên trên đều không cần lo lắng cho ta này tòa nhà vào ta ma đâu hảo an thanh ly cũng không làm thêm giải thích liêu thị nằm nghiêng tại giường bên trên lại tới tinh thần đầu nói kia ta nhi ngươi lần này trở về chuẩn bị đợi bao lâu muốn hay không muốn đi gặp ngươi một chút đại chất nhi ta cùng ngươi nói ngươi đại chất nhi nhưng thông minh đâu muốn không cho hắn đi ngươi cha kia bên trong cùng ngươi cha vẽ bừa bắt quỷ đi đại chất nhi có hay không có linh căn liêu thị bỗng nhiên sửng sở, vẽ bừa còn muốn linh căn an thanh ly cười nói kia không linh căn liền tu chân giới cũng không thể đợi còn thế nào còn có thể vẽ bừa đi cũng là Liêu Thị thở dài, lại tiếp tục tìm được chủ đề, lại trò chuyện một cái cách giờ Liêu Thị rốt cuộc ngủ. An Thanh ly rời đi này nhà ở, lại đi nhìn An Thanh Thao cùng hắn Tức Phụ Nhi. Hắn Tức Phụ Nhi Mạnh Thị không có linh can là cái phàm nhân. Đại Khái cũng là Liêu Thị lúc trước phản đối Mạnh Thị vào cửa nguyên nhân. Bất quá này Mạnh Thị muốn cưỡng, lại thiêu đến một tay thức ăn ngon, đem An Thanh Thao đắn đo đến thực chết. Thiên Hạ Đại Khái là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tựa như là An Thanh Thao đắn đo Liêu Thị, mà An Thanh Thao bị Mạnh Thị đắn đo. An Thanh ly thu kia mét cao tượng đá vào chữ vật úi, lại lưu lại không thiếu cấp thấp linh quả linh đảo, rời đi này tòa nhà về phần An Thanh Thao giảm trọng, Mạnh Thị So Liễu Thị còn tự tâm, về sau còn trở về a. Tiểu Linh Tê hỏi An Thanh Ly, An Thanh Ly ngự phong tại trời cao, quan sát phía dưới Minh Mông Sơn Hà nói, tạm thời không trở về, có việc lớn lại trở về. Vậy chúng ta kế tiếp đi chỗ nào? Tiểu Linh Tê lại hỏi. Trời đất bao la, hiện giờ có thể cưỡi gió mà đi, tựa hồ đi đâu bên trong đều hành? An Thanh Ly ngẩng đầu nhìn này, trên trời tại nàng thị lực không thể bằng địa phương, có hai vị độ kết cảnh. Ân, An Thanh Ly dương môi, đi, đi vạn thú rừng tây. A, chỉ chúng ta. Tiểu Linh Tê lo lắng. Tiểu phi mã cùng tiểu Hổ tử ngược lại là nhảy nhót vạn phần. Tiểu phi mã liền là tại vạn thú rừng cây gặp rủi ro bị bắt, mới đến này nhân loại địa bàn. Tiểu Hổ tử không là ra tự vạn thú rừng tây, nhưng lại tại vạn thú rừng tây lịch luyện quá hảo chút năm, còn là thực yêu thích kia bên trong. Nơi đó còn có nó đồng tộc, còn có nó đã từng tức phụ nhi, cùng với nó về sau tức phụ nhi. Đi, chủ nhân, vạn thú rừng cây. Tiểu phi mã hất lên chán phía trước tóc dài, không kịp chờ đợi muốn xuất hành. An thanh ly tế ra kia màu xanh lá phi hành pháp chân này bên trên, thẳng đến vạn thú rừng tây. cả hai vị lão tổ tại trời cao nhìn nhau, ai? không bận lo. Vạn thú rừng cây là biên lan giới lớn nhất yêu thú rừng cây, hung hiểm tự nhiên không cần nói cũng biết. Hàng năm mỗi ngày đều có số lớn tu sĩ tìm đến, hoặc là luyện luyện, hoặc là tìm kiếm cơ duyên. Kia chợ đen đấu giá hội thượng cao giai linh thảo linh thực cũng phần lớn đều đến từ vạn thú rừng cây. Ngay cả hiếm có yêu thú nội đan, linh thú con non cũng nhiều là ra từ vạn thú rừng cây. Nhưng mà vạn thú rừng cây có độ kiếp cảnh yêu thú, còn có đã biết đại thừa cảnh yêu thú, còn có hay không có thứ hai chỉ đại thừa cảnh yêu thú, ai cũng không rõ. Này nha đầu, giả điên. Tế bất đắc dĩ thở dài. Rừng cây bên trong mạnh được yếu thua. Tâm mắt còn chịu che chắn, này nha đầu là muốn ép bọn họ hai người hiện thân, đi theo nàng đằng sau đường tùy tùng. Một cái kim đăng kỳ, mang hai cái độ kiếp cảnh tại đằng sau đường tùy tùng, cũng thật là thế gian khó có. Tế Mân lão tổ uống chút rượu cười nói, nàng điên từ nàng điên, chúng ta xa xa cùng tại nàng phía sau chính là. Bất quá này nha đầu tựa hồ thói quen độc hành, chính ma đại chiến lúc, chiếu cố không thiếu tông bên trong kiêu tử, cũng đến không thiếu cảm kích, đại hảo cơ hội tốt, lại không đi sâu kết bạn với ai. Lại tỷ như này lần vào vạn thú rừng cây, cũng không nói được mấy cái đồng môn, cùng đồng môn cùng nhau tổ đội vào rừng. Bản chương xong. Chương 423 bị mai phục. Tiểu Phi Mã Hưng phấn vung lấy chán phía trước tóc dài, vó ngựa tại linh thú túi bên trong vui sướng đắt đắt đắt, không ngừng rung động. Muốn không là vạn thú rừng cây người tới lại người hướng, nó đều muốn lập tức ra tới, một lần nữa đạp ở này phiến bao la hung hiểm thổ địa bên trên. Đương nhiên, nói vạn thú rừng cây người đến người đi có chút khoa trương. Rốt cuộc vạn thú rừng cây như vậy đại, chỉ có vòng ngoài người nhiều một chút, lại hướng bên trong, kia liền là người vì con ngồi, yêu thú vì vương. An Thanh Ly biến hóa thành nam tu bộ dáng, hạ xuống phi hành pháp thảm, lạc tại vạn thú rừng cây bên cạnh. Một chi đi săn tiểu đội, thiếu cánh tay thiếu chân rắp dịu nhau từ bên trong đi ra tới. Xem chăng vẫn hẳn là ra tự một cái tiểu tông môn đội đi săn ngũ. Kia đi săn tiểu đội đội trưởng để phòng nhìn về An Thanh Ly, nửa bên mặt bên trên còn quân lấy băng gạc, lụa trắng bày lên máu dấu vết đã khô cạn, còn dính bùn đất, bay ra mùi tanh hôi vị. An Thanh Ly không nhúc nhích. Kia đội ngũ cũng không dám tự tiện hành động, căng thẳng một lát sau, kia chi đội ngũ thấy An Thanh Ly không phóng thích nửa đường cấp tiền đáp ý, này mới có lương lại nhấp, vội vã ngự kiếm, rời xa này ăn người cây. Nói vạn thú rừng cây ăn người, không chỉ có là thú ăn người, còn có người ăn người, có chút người chuyên môn ngồi thu ngư ông thủ lợi chính ở chỗ tối, ăn cướp những cái đó theo vạn thú rừng, cây chém giết ra tới tu sĩ. bên trong không yên ổn. tiểu hổ từ một bộ người từng trải bộ dáng, không chỉ có đến phòng thú, còn đến phòng người. tiểu phi mã tiêu ngạo hất lên tóc dài, đồng dạng một bộ thực có kinh nghiệm bộ dáng. chủ nhân, vạn sự cẩn thận. ta đều tận mắt thấy qua mấy khởi người săn giết người thảm kịch. thật sự là thừa dịp người bệnh, muốn người mệnh. an thanh ly đương nhiên biết, này vạn thú rừng cây liền là khác một cái phượng vũ bí cảnh. hơn nữa này rừng cây bên trong bảo bối càng nhiều, nhân tâm càng tham, người tu vi càng là cao thấp không đều. Luyện khí trúc cơ Kim Đan như ong vỡ tổ vào này bên trong lịch luyện tầm bảo, Nguyên Anh cũng không ít, gặp phải hóa thần kỳ cũng không kỳ quái, đương nhiên độ kiếp cảnh cũng có, bất quá bọn họ hẳn là tại này phiến rừng cây bên trong càng sâu vị trí. An Thanh Ly vận khởi khinh thân thuật, đem thần thức bung ra 50m, cẩn thận bước vào này phiến xa lạ rừng cây. Rừng cây ngoại vi nhìn như hết thảy bình thường, hơn nữa còn có một điều bị giẫm đạp ra tới đường nhỏ, đường nhỏ chung quanh liền một cái linh thảo đều không xem thấy, phỏng đoán đã sớm bị này ra ra vào vào tu sĩ lùa sạch. Càng đi bên trong, rừng cây càng an tĩnh, là này loại thanh an tĩnh, ngẫu nhiên có tiếng gió, có chim hót cũng chỉ làm nổi bật đến rừng cây càng an tĩnh, càng là an tĩnh thì càng làm người nín thở ngưng thần. Phải phía trước 300m có hơn rừng rậm nơi, có một chút dị thường vận động. Mật mật ma ma cây cối, hoàn toàn che chắn An Thanh Ly tầm mắt. An Thanh Ly không cảm ứng được đối phương thần thức. Vậy cũng chỉ có hai loại khả năng, hoặc là đối phương thần thức ở xa An Thanh Ly phía trên, thần thức đã quét đến An Thanh Ly, lại không làm nàng phát giác, hoặc là đối phương tu vi không đủ, căn bản liền không có phát hiện An Thanh Ly. An Thanh Ly càng có khuynh hướng cái sau, liền cấp tốc gần lấp tại một cây đại thụ lúc sau, thả thần thức dò xét đi qua. Quả nhiên là một đám trúc cơ đệ tử tổng tám người xuyên tông môn phục sức không nhiều lắm cô kỵ từ bên trong ra tới xem này đội đệ tử bộ dáng hẳn là có điểm thu hoạch bất quá cũng giả bộ như thu hoạch quá mức bé nhỏ hữu du bộ dáng nay đội đệ tử đều cầm pháp khí phụ lục, cẩn thận đi trước an thanh ly nhũ mày, nàng tìm được một chút trận pháp dấu vết tám người kia lại hướng đi trước liền trực tiếp đạp vào người khác trước tiên thiết trí hảo trận pháp bên trong thanh ly có muốn cứu hắn hay không nhóm tiểu linh tê có điểm lo lắng an thanh ly bất động thanh sắc trả lời này bên trong không là cường sinh anh hùng địa phương phải xem rõ ràng đối phương thực lực cha trộn rừng tê nhiều năm tiểu phi mã đương nhiên liên tục xưng là vạn nhất thiết trận là cái nguyên anh kỳ nói không chính xác còn đến trông cậy vào người khác cứu bọn họ đương nhiên nguyên anh kỳ còn làm này chờ không muốn mặt sự nhi kia phỏng đoán không là cái gì chính phái nhân sĩ mà là kia còn đem giết người còn làm tác nhạc thú tả ma tu sĩ đội nhân mã kia cũng đống nhiên dừng bước một cái trúc cơ kỳ trận tu bước chân dừng lại so động tác kia chi đội ngũ liền lập tức đường vòng mà đi không hổ là trung nguyên thần phụ tông gia tới đệ tử còn là có như vậy chút an ý nhưng này một đội nhân mã lại lượn quanh an thanh ly này nơi cách an thanh ly còn có trăm mét vị trí. Này đội nhân mã lập tức dừng chân lại, làm thành có thể công có thể thủ trận hình. Bọn họ hiển nhiên phát hiện An Thanh Ly, còn hiểu lầm An Thanh Ly xem nàng như thành thiết trận áp đồ, thú chi An Thanh Ly còn là độc hành, xuyên tán tu phục sức, lại là giằng co. Dừng cây bên trong, trừ phi bất đắc dĩ, không người nào nguyện ý làm ra đại động tính, nhất tới trêu chọc lợi hại yêu thú, mà tới đưa tới có toan tính tu sĩ. Cách dừng cây, An Thanh Ly Kim Đan lui áp, trực tiếp nghiền ép lên đi. Kia quần người sống lưng khẽ cong, trong lòng căng thẳng, dẫn đầu chi người lập tức truyền âm nói, "Này vị tiền bối, chúng ta chính là thần phụ tông đệ tử, còn thỉnh tha hành." An Thanh Ly giọng mang đen đuôi, chỉ là một cái chữ trả lời Lan kia quần người âm thầm may mắn này thân tông muốn phục cũng không có thu hồi tay bên trên phủ lục lập tức tăng tốc bước chân rời đi An Thanh Ly trong lòng lại cảnh giới vạn phần liền không biết kia thiết trận cướp đường chi người có phải hay không giấu tại nơi nào đó nhìn trộm nay dầm rạp rừng tay hoàn toàn không thiếu gần tân chỗ tiểu phi mã nhắc nhở chủ nhân đối phương bỏ qua những cái đó thần phụ tổng tiểu lâu la sợ là để mắt tới ngươi bởi vì An Thanh Ly là tán tu trang điểm lại là đồ hành thường đặng ăn cướp đối tượng muốn không nói tu chân giới tán tu gian nan bởi vì thường bị coi như đen ăn đen vật hy sinh An Thanh Ly thả thần thức tử tế điều tra phương viên 300m, cũng không phát hiện đối phương tung tích, có lẽ đối phương là gián ẩn nấp phụ, giấu tại nơi nào đó rầm rạp cảnh lá bên trong. Cũng không thể liền như vậy tốn hao, An Thanh Ly là vào rừng cây tới thám hiểm tìm kiếm, không là tới cùng ác độ so sức kiên trì. An Thanh Ly thần thức ngoại phóng 200m, thật cẩn thận, tiếp tục tiến lên. Dừng bên trong đông nhiên một trận gió quá, một chỗ khí lưu, lại chịu ngăn trở. Nguyên lai like tại kia bên trong. An Thanh Ly trong lòng có sổ, một bên đi, một bên viết một chỉ làm ung trùng, tại tay áo bên trong. Này lam ung trùng lợi hại, lại bị Trung Tử Vân tận tâm bồi dưỡng mấy chục năm. Một khi nhìn chằm chằm chuẩn con ngồi, liền sẽ lấy nguyên anh kỳ tốc độ, chạy tới gầm cắn. Hơn nữa Lam Ung trùng gầm cắn lúc, còn sẽ phóng thích một loại độc tố, có thể khiến người ta tứ chi lập tức tê liệt, đích thật là đem đánh lén hảo thủ. Lại có liền là, giống như Trung Tử Vân này loại chuyên môn chơi linh trùng tu sĩ, cơ bản vừa ra tay, liền là một phiến côn trùng cùng nhau hành động, ngắn nguội mấy hơi bên trong, gầm ăn xong một cái kim đan kỳ, cũng chẳng có gì lạ. Lần trước Gan Thanh Ly có thể thuận lợi thoát hiểm, thứ nhất là nàng không sợ độc, thứ hai là nàng trên người có cao đẳng giai pháp Ili, kia côn trùng phẩm giai không đến, căn bản căn không phá. Bất quá lần này đối phó kia lòng mang ý đồ xấu ẩn nấp người a. An Thanh Ly nắm vẫn chưa hoàn toàn thuần phục Lam Vũ Trùng, dương ngôi, lại là một trận gió khởi. Tiểu Linh Tê cũng hoàn toàn khóa chặt tung tích người kia, hơn nữa còn nói cho An Thanh Ly, kia người chính một điểm một điểm, chậm dại hướng An Thanh Ly này nơi nazi, hiển nhiên là chuẩn bị hạ độc thủ đánh lén. Bản chương xong. Chương 424, Khuẩn rừng. An Thanh Ly vận khởi khinh thân thuật, chậm chạp đi trước. Đối phương tại nơi cao, Cư Cao Lâm hạ đánh giá An Thanh Ly. Một cái kim đang tán tu, lại là mới vào rừng bên trong, trên người hẳn là tham dò có không ít phụ lục trận bản chi loại. Đối phương yên lặng cùng trụ An Thanh Ly, thừa dịp gió khởi, đống nhiên liền đáp xuống, đồng thời bảy thanh liễu diệp đao bắn nhanh mà ra, thẳng đến An Thanh Ly sau lưng mà đi. Kia liễu diệp đao bị tỉ mỉ luyện chế quá, pháp bảo phẩm dai, tới đến mức dị thường chi tận. Hồng Liên cốt phiến bỗng nhiên mà ra, An Thanh Ly tay bên trên lam ung trùng cũng cấp đường mà đi. Màu xanh liễu diệp đao cùng hồng liên cốt phiến kịch liệt chạm vào nhau, lập tức đụng ra chói mắt hỏa hoa. Hai cái liễu diệp đao đâm rách hồng liên cốt phiến chống lên phòng hộ cái giới, chẳng đến An Thanh Ly hai chân mà đi. An Thanh Ly nhấc chân bay đạp, đem tiên nọ mạnh hết đả liễu diệp đao, đạp hướng một bên lao thủ Liêu Diệp đao đâm thật sâu vào lão thụ thân cây bên trong, Lam Ung Trùng người người huyết đục khí tức, thẳng đến người đánh lén kia. Thế tới quá nhanh, đánh lén người chỉ thấy một đạo lam quang hướng hắn bắn nhanh mà tới, cũng là ám khí. Đánh lén người không dám kinh thường, mới vừa động niệm nazi, kia lam quang đã đều tại gan Đánh lén người cuốn quít cấp thân tránh né, nhưng mà kia Lam Ung Trùng so hắn động tác còn nhanh, đánh lén người chỉ là vừa một bên thân, Lam Ung Trùng liền cắn lên hắn cánh tay. Cái gì ngoạn ý nhi? Đánh lén người đại hoảng sợ, theo sát liền muốn thi triển dẫn hòa thuật, đem kia mềm ba ba, ba ngoạn ý nhi đến không còn một mảnh nhưng mà còn không có chờ hắn thả ra hỏa tới, hắn liền cảm giác tứ chi một trận tê dại, liền thi triển dẫn hỏa thuật chỉ quyết cũng không thể đánh ra. Vang một tiếng, người đánh lén kia theo nơi cao rơi xuống, đập tại mặt đất bên trên. Mặt đất bên trên là thật dày một tầng cành khô lá heo úa. Tha mạng! Người đánh lén kia trên người vẫn có ẩn nấp phủ, không hiển lộ xuất thân hình, lại là đau đớn ra tiếng. Làm nhiều chuyện bất nghĩa. An Thanh Ly không có tay mềm, tâm niệm vừa động, một kiếm bắn ra, trực tiếp muốn kia người tính mệnh. Tiêu nhân thân hình còn có trên người chữ vật túi đều hiện lộ ra. An Thanh Ly từng cái nhặt lên kia bậy trôi vô chủ yếu gì thu vào trữ vật đại bên trong. Tiểu Hổ Tử cũng ra linh thú túi, vui vẻ đi nhặt kia người trên người chiến lợi phẩm. Thu thập xong chiến lợi phẩm cũng không đoái hoài tới kiểm kê, An Thanh Ly lập tức thả thần thức dò đường, mau chóng rời đi nơi đây. Hẳn là phía trước hai ngày mới vừa hạ quá mưa, dừng bên trong rất là ẩm ướt, mặt đất bên trên là một phiến khô héo đổ rạp cỏ tranh, cỏ tranh bên trong còn dài tươi non nấm. Tiểu Linh Tê rất là vui vẻ, nó thích nhất có độc đồ vật, mà này vạn thú rừng cây bên trong hảo chút đồ khẩn, đều là nó trước kia không hưởng qua đồ vật. Thanh Ly Tam Tiểu Linh Tê chảy nước miếng nó chán ăn không gian bên trong độc thảo, rốt cuộc lại có thể đổi mới mẹ khẩu vị nếm thử, hơn nữa còn là rất nhiều mới mẹ khẩu vị. An Thanh Ly đương nhiên đáp ứng, liền hoán đặt chân bước, tại này phiến rừng bên trong nghiêm túc tìm kiếm khởi nấm, có độc không độc đều hái, có độc cấp tiểu linh tê, không độc thu thập lại, bán cho những cái đó tiệm cơm thực tứ. Mặc dù này đó linh khuẩn phẩm giai không cao, nhưng thắng tại tiên mỹ, hảo chút thực tứ đều là dùng nhiều tiền bạc thu mua. Một đôi kim đan vợ chồng thật cẩn thận tìm hướng này nơi, phát hiện xoay người hái nấm An Thanh Ly. An Thanh Ly vừa lúc ở hái một đóa có thể ăn dùng bệnh nấm, bên cạnh còn cùng một chỉ tuyết trắng tật hành thỏ. Khi thật hái nấm cũng không như thế nào hiếm lạ, bất quá một cái kim đan kỳ tu sĩ mang yêu sủng, cố ý tới này rừng cây so chỗ sâu hái nấm, nói thế nào cũng có chút đại tài tiểu dụng có phải hay không? Chẳng những là đại tài tiểu dụng, còn có một điểm bỏ gốc lấy ngọn, bảo hiểm đi vào này so chỗ sâu, đương nhiên là tìm cao giai linh thực cùng đi săn yêu thú quan trọng. Sợ là tán tu, sinh hoạt không dễ. Tiểu Kim Đan phụ nhân truyền âm cho bên cạnh nam tu. Bên cạnh nam tu gật đầu, không hướng An Thanh Ly kia nơi tới gần, chủ động đường vòng mà đi. này đối vợ chồng xuất thân phải rất khá, cho nên không biết một số cấp thấp linh vật, giá cả không thua ngũ lục giai linh thực. An Thanh Ly đương nhiên cũng chú ý đến đối phương, lại là không nhúc nhích thanh sắc, vẫn luôn tại thần sắc như thường hài nấm. Tật hành tỏ dùng cái mũi người, người được lá khô theo bên trong nấm hương vị, còn chủ động thông báo An Thanh Ly. Lại một đội nhân mã phát hiện An Thanh Ly. Đội nhân mã kia tổng chín người, Kim Đan lão giả dẫn đầu, còn mang tám cái trúc cơ kỳ, xem trang điểm, nhân nên là toàn gia tán tu. Đạo hữu, này có tranh rừng bên trong nấm nhiều sao? Kim Đan lão giả còn tính lễ phép dò hỏi, mấy cái lược hơi trẻ tuổi điểm tu sĩ, mắt bên trong còn tràn ngập chờ mong. An Thanh Ly nhìn về đối phương, có độc lưu cho ta, cách ta 500m. Được rồi. Tiêu Toàn gia rất là vui vẻ, chủ động gia nhập hái quần đội ngũ. Tiêu gia đình hái nấm tốc độ cực nhanh, hạ thủ lại nhanh lại nhẹ lại chuẩn, hiển nhiên là lão thủ, nhưng cũng coi như hiểu chuyện, đem có độc nấm thay An Thanh ly đào ra tới, liền không có lại đi đào lấy. Bất quá tự nhiên bị người phân đi một chén canh, tiểu hổ tử vẫn cảm thấy an thì thoải. Tiểu Kim Đàm cũng chỉ đành thở dài an ủi vốn dĩ này phiến cũng không chủ, đại gia đều là tới lui tự nhiên, nắm cũng nhiều, liền không có tới trước được trước nhất nói. Một canh giờ sau, một cái Nguyên Anh cũng phát hiện nơi đây, Tia Nguyên Anh liền bá đạo rất nhiều, Nguyên Anh uy áp trực tiếp một thả, truyền âm nói, này phiến về ta. Thức thời liền đi nhanh lên. Mưa sau cỏ tranh rừng, thực có khả năng cất giấu không thua cao giai linh thực hàng tốt. Kia tán tu toàn gia biết nghe lời phải, lập tức túi đầu, xám xịt muốn đi. An Thanh Ly cũng không đi cùng một cái nguyên anh đánh giá, tính toán cùng kia tán tu gia đình rời đi. Chập. kia nguyên anh bỗng nhiên lại ngạo mạn ra thành. Tiền bối còn có gì phân phó? Tán tu toàn gia tâm loạn như ma định tại tại chỗ, đem các ngươi phía trước hái được đồ vật đều lưu lại. Kia nguyên anh theo lý thường đương nhiên hạ lệnh. Nhưng tiền bối, kia là? Kia nhà tán tu bên trong có cái trẻ tuổi người nghĩ muốn theo lý cố gắng, nhưng kia Kim Đan lão giả vội vàng ngừng lại hắn dẫn đầu đem chữ vật túi bên trong nấm đều đảo đi ra ngoài Xá tài so bỏ mệnh hảo Tiết Nguyên Anh còn tính thủ hạ lưu tình còn lại người thấy thế cũng không thể không nhịn đoán khí cùng không cam lòng đem chữ vật túi bên trong nấm thanh không cũng như vậy nhiều Tiết Nguyên Anh rất là thất vọng không phát hiện cái gì hảo đồ vật lại nhìn phía tán tu trang điểm An Thanh Ly ngạo nghe nói thức thời chút An Thanh Ly thực thức thời thấp đầu đem một cái chữ vật túi bên trong nấm đều đổ ra quả nhiên là có vài tương đương hiếm thấy linh quần này bên trong một cây linh khuẩn bề ngoài rất tốt còn để ở một cái hơi mở hộp ngọc bên trong có thể đủ đổi tới một hạt lục phẩm đan dược Ân, còn tính tức thời. Kia Nguyên Anh rốt cuộc mặt lộ vẻ hài lòng chi sắc, phất tay làm này đó lâu la rời đi. Tán tu toàn gia như được đại xá, nhanh lên rời xa. An Thanh Ly cũng cùng kia quần người rời xa, chạy trốn tới một cái tương đối an toàn nơi, kia tán tu toàn gia còn lẫn nhau nháy mắt, một mặt may mắn trốn qua một kiếp, một mặt lại oán niệm này rừng cây bên trong lòng xà hú tạm. Này thế đạo thế phong Nhật Hạ, một cái Nguyên Anh kỳ thế mà giấu đầu lộ đuôi, không biết xấu hổ, công khai tới ăn cướp. An Thanh Ly giữ im lặng, rời đi này toàn gia, lại gián ẩn nấp phủ, cẩn thận tiệm trở về. Bản chương xong. Chương 425, chín Nguyên Anh nay thời tiết chính bởi kịp rừng cây ra nấm nấm tiên mỹ hạ phẩm tướng tiên mỹ linh khuẩn các đại thực tứ tranh nhau thu mua đặc biệt lục tiên nhi này tạm lưu tần thành mỹ nhân nhi chính miệng tán thưởng quá tần gia thực tu tay nghề càng xương kia linh canh nấm là thế gian nhất tuyệt còn tự thân về phía sau bếp cùng tân ngọc tần đầu bếp học tập như thế nào nấu nướng này đạo đỉnh cấp mỹ thực lục tiên nhi yêu quý linh khuẩn tin tức truyền ra ngoài không thiếu hái mộ người vì bác mỹ nhân cười một tiếng thế mà tự thân đi làm chủ động tới này rừng cây tìm hiếm lạ loài nấm kim đăng nguyên anh tu sĩ quanh co tôn vào rừng cây hái nấm hảo chút người đều cảm thấy này sự nhi hoang đường buồn cười nhưng mà lại là chính tại phát sinh sự tình kia nửa đường ăn cấp linh khuẩn nguyên anh kỳ liền là lục tiên nhi ái mộ người một trong bằng không thì cũng không sẽ tự hạ thân phận làm ra cường thủ hảo đoạt chi sự nhưng thiếu tưởng lục tiên nhi người cũng không chỉ này một cái nguyên anh lại một cái nguyên anh phát hiện nơi đây hai cái giống được vì tranh này khối địa bàn còn ra tay đấu an thanh ly gián ẩn ngấp phụ lẹn bấy lúc xa xa liền phát giác đến kịch liệt linh lực ba động liền lại lặng yên lui xa chút kia hai cái nguyên anh chính đánh đến hăng say cùng vì lục tiên nhi ái mộ người này hai cái nguyên anh đã chạm qua nhiều lần mặt hơn nữa mỗi lần chạm mặt đều không là quá vui sướng dù sao cũng là tình địch có thể vui sướng mới có chút kỳ quái hiện giờ hai người lại đụng vào nhau một lời không hợp liền giao thủ nhiều năm trước lục tiên nhi thanh lãnh xinh đẹp giữ mình trong sạch nhất tâm hướng đạo không biết bắt đầu từ khi nào có lẽ là chết thứ nhất nhân phu con sau cũng có lẽ là chết lại một nhân vị hôn phu sau lục tiên nhi liền hàng xuống phàm bất quá vẫn như cũ kiểu diễn động lòng người những cái đó nguyên bản không có cơ hội ái một người chỉ cần lấy ra thành ý cũng có cấp lấy phương tâm cơ hội cho nên những cái đó ái mộ người dốc hết sức muốn thảo lục tiên nhi niềm vui Ai cũng không nắm chắc được cái gì có thể cảm động đến kia xinh đẹp mỹ nhân nhi, có lần một cái lăng đầu thành, lấy chính mình làm một chi giá rẻ châm hoa, liền cảm động đến lục tiên nhi tiên nữ rơi lệ. Cũng không biết một đóa tiên mỹ linh khuẩn, có thể hay không đồng dạng đả động lục tiên nhi tâm. An Thanh Ly ẩn nấp tại đại thụ trạc cây gian, nín thở ngưng thần. Kia nguyên anh kỳ đấu pháp, phất tay chính là tụ đoạn thạch bay, còn cùng với thanh thế to lớn tiếng sấm. Kia phiến rải nấm cỏ tranh rừng tao đại tội. Cũng không lâu lắm, An Thanh Ly sở tại kia khỏa đại thụ, như là bị đột nhiên cuốn vào gió lốc bên trong, lắc lư không ngừng. An Thanh Ly lập tức ôm chặt một cái cháng kiện chạc cây, theo gió kịch liệt đung đưa. Một loạt đại thụ liên tiếp gặp nạn, hai cái nguyên anh bỏ mắt, đánh đến lưỡng bại câu thương, vẫn còn tại hướng An Thanh Ly này nơi tới gần. Gần nhất vận khí có phải hay không có điểm không đúng? An Thanh Ly khổ mặt đích nói thầm một câu, nhịn mê muội, còn có nguyên anh kỳ mang theo cương phong, Lãng Yên bắt năm chỉ làm ung trùng tại tay bên trên. Hai cái nguyên anh cách An Thanh Ly đã không đến 200 mét, mắt xem An Thanh Ly sở tại kia khỏa đại thụ liền phải tao ương. An Thanh Ly tay bừng lỏng, năm chỉ làm ung trùng bắn ra, thẳng đến kia hai cái nguyên anh trên người chảy máu chỗ. Kia hai nguyên anh phản ứng cũng nhanh, mặc dù tại chiến đấu bên trong, lại lập tức kích thích linh khí che chở trụ tự thân, thoáng qua cấp tự thối lui. tiếp theo hai đạo nguyên anh kỳ pháp lực, đồng loạt hướng An Thanh Ly ẩn nấp nơi tản đi. An Thanh Ly trên người linh bảo phẩm giai pháp Y Di, quang mang chấn động, thay An Thanh Ly ngăn lại này tiếp nạn. Pháp Y quang tráo hộ thể, An Thanh Ly hoàn toàn không ham chiến, lập tức cướp đường mà đi. Kim Đan lâu la, hai nguyên anh đại nộ, Kim Đan lâu la cũng dám đánh lén bọn họ đường đường nguyên anh cảnh. quả thực muốn chết. hai nguyên anh cảnh nhanh chóng nhấc tay, lại phải cho kia Kim Đan lâu la chí mạng một kích. nhưng mà đánh lén bọn họ kia ngoạn ý nhi, lại đột nhiên vòng trở lại. Tiêu màu lam ngoạn ý nhỉ vào tốc độ, thế nhưng trực tiếp đánh vỡ bọn họ trên người hộ thể linh cháo, cắn lấy bọn họ bị thương sau lưng phía trên là lam bung trùng. Hai cái nguyên anh phản ứng qua tới, này cố ý bồi dưỡng quá lam bung trùng, thân thể mềm béo đầu lại là tiểu mà cứng nhọn, kia chừng hạt gạo đầu, so tuyệt đại đa số tảng đá còn cứng rắn. Đặc biệt an thanh ly còn không có khách khí, trực tiếp đem đầu nhất cứng rắn kia 5 điều ném ra đối địch. Hai nguyên anh thân thể run lên, nhưng miễn cưỡng có thể trèo chống, lại thân thể triệt để ma điệu phía trước, hai cái nguyên bản đối địch nguyên anh, thế nhưng tạm thời hóa thù thành bạn, kết bạn mà đi một cái nguyên anh tức giận giật xuống một điều lam bung trùng thu quyền liền muốn đem này chơi bóp nát này ngoạn ý nhi thật sự là đánh lén hảo thủ hơn nữa càng cao dài nhan sắc càng nhạt còn không phổ biến cho nên bọn họ nhất bắt đầu cũng nhìn sai rồi không ngờ tới là này lợi hại ngoạn ý nhi côn trùng nắm lưu lại an thanh ly đuổi theo không vui truyền âm hai nguyên anh hận đến cắn răng nhưng mà bị đối phương đánh lén gác thủ cũng đành phải tạm thời xả tải côn trùng bị bái kéo xuống tới tiết hận bình thường hướng an thanh ly ném tới theo kia côn trùng mà tới còn có một cái tế như lông châu tiểu châm tiểu châm thẳng đến an thanh ly đầu mà đi Tiểu Linh Tê trong lòng căng thẳng, dung luyện chi hỏa gào thét mà ra, một đạo kiếm khí chém xuống, trực tiếp chém xuống kia phi châm. Hai Nguyên Anh đại hoảng sợ, một người nội trường bên cạnh chi người, chợt thay đổi tuyến đường mà đi. Thật sự là ngu xuẩn, chỉ bằng đối phương trên người cao dài phòng ngự tính pháp y cũng biết đối phương khẳng định không là cái gì không có thế tàn tu. Nhưng mà ném phi châm đánh lén kia người nhưng cũng không đốc, đối phương trên người nếu có thể có cao dài phòng ngự tính pháp y kia liền không thể thiếu mặt khác hảo đồ vật. Này dạng một cái chân chính dây béo, còn là độc hành kim đan, này lúc không bắt lại, chờ đến khi nào? Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, không mạo hiểm thử một lần, từ đâu ra để cho người đỏ mắt đại phú quý. Bất quá phi châm đánh lén đã thất bại, kia nhân tâm bên trong rung mạnh, hoàn toàn xác nhận An Thanh Ly dê béo thân phận, nhưng cũng lại không ham, chỉ cầu nhanh chóng thoát đi, chờ thương thế tốt lên độc giải lúc sau, lại đến tìm này dê béo lấy mạng. An Thanh Ly nhíu mày, Dung Luyện Chi Hỏa lập tức lại đuổi về phía trước, đi chạm kia ném phi châm chi người. Kia ném phi châm Nguyên Anh, đầu tiên là cùng khác một Nguyên Anh chiến đấu bị thương, sau lại bị Lam Ung trùng bất luận là tốc độ còn là chiến lực, đều giảm đi nhiều. Dung Luyện Chi Hỏa xông đi lên, liền là mấy đạo hỏa hồng kiếm khí, bốn phía không khí đều rất giống bị nhen lửa, sóng nhiệt ngập trời. Tự từ đáy biển bị xích sắt đả thương lúc sau, nó đều nén bao lâu, hiện giờ rốt cuộc có thể lợi cơ hội, hào hào hiện lộ một phiên bản lĩnh. Như ý xích diễm kiếm sơ thành thời điểm, liền là hạ phẩm linh bảo phẩm giai, lại được can thanh ly mấy lần tiến giai tăng lên, như ý xích diễm kiếm hiện giờ đã đến trung phẩm linh bảo phẩm giai. Trung phẩm linh bảo lợi hại đến cái gì trình độ? Tiên nguyên bản thuộc về Diệp gia băng phách kiếm, cuối cùng tại chợ đen hiện lộ phẩm giai, là thượng phẩm linh bảo phẩm giai. Như ý xích diễm kiếm liền so băng phách kiếm thấp một tiểu giai mặc dù này một tiểu giai, trung gian cách trên lệch thật lớn, nhưng mà không trở ngại như ý xích diễm kiếm, trở thành biên lan giới ít có lợi hại pháp khí, còn là công kích tính pháp khí. Tiết nguyên anh tới gần tuyệt cảnh, ngược lại kích phát ra cự đại tiềm lực, không thiết lấy hao tổn tự thân thọ nguyên vì đại giới, cưỡng ép tụ tập thể nội toàn bộ linh lực, lấy nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong tốc độ, như mũi tên, như ánh chớp thoát đi. Bản chương xong. Chương 426, hiệp trợ. Tiết nguyên anh thiêu đốt thọ nguyên mà đi. An thanh ly chầm lưng mày, triệu hồi như ý xích diễm kiếm, cũng nhanh chóng rời đi nơi đây. Đi đến chỗ không người, an thanh ly lại cấp tốc biến hóa dung mạo cùng trang vẫn tiếp tục tiến lên. Bất quá lần này An Thanh Ly đã thay đổi tông môn phục sức, là Thiên Luẩn Tông Vạn Pháp Phong nội môn đệ tử trang điểm. Càng đi bên trong, càng là nguy hiểm, người bắt đầu biết, thú lại là biến nhiều. Có chút yêu thú thậm chí là thành đàn xuất hiện. Nơi xa lại có đánh nhau thanh, là năm danh kim đăng kỳ, chính tại hợp lực rảo sát một đám thiết giáp dế núi. Thiết giáp dế núi là bốn cái chân bò yêu thú, một thân cứng rắn lân phiến bảo vệ toàn thân, đầu như nước bên trong chi ba ba, mới bởi vậy đến, đến danh. Chi chi tiếng kêu sợ hãi truyền đến, ồn một phiến. Mấy cái lục thiết giáp núi, chính lập dân tộc quần toàn lực chém giết. Này một phiến là thiết giáp dế núi thật vất và chiếm lĩnh tới địa bàn, làm sao có thể tùy tiện liền bỏ. Nam danh Kim Đan mặc dù phối hợp đến không sai, kiếm khí giăng khắp nơi, có công có thủ, nhưng mà thiết giáp ba ba quá nhiều, hơn nữa hành động còn nhanh nhẹn, một hồi nhi lên tây, một hồi nhi lại từ dưới nền đất chui ra, nam danh Kim Đan cũng không chiếm được quá lớn chỗ tốt. Nguyên bản là năm người săn giết những cái đó thiết giáp ba ba, hiện tại ngược lại bị những cái đó thiết giáp ba ba vây khốn, không thoát thân được. Mặt đất bên trên mãn là thiết giáp ba ba thi thể, đại tiểu đều có. Nam danh Kim Đan cả người là máu, rất là chật vật. An Thanh Ly thả thần thức đi dò xét, phát hiện kia năm danh kim đan trên người xuyên vạn kiếm tông tông môn phục sức, là Hưu tông, cũng có thể trợ thượng một tay chi lực, yêu cầu hỗ trợ sao? Nam Trang An Thanh Ly chuyển ớ qua, cầu con không được. Một cái áo đen kiếm tu lập tức ra tiếng. Kia áo đen kiếm tu An Thanh Ly còn lập qua, phượng vũ bí cảnh săn giết miệng lớn yêu hết lúc, kia áo đen kiếm tu tay bên trên trọng kiếm, làm người khắc sâu ấn tượng. Chiến lợi phẩm ta phân một phần. Hảo. An Thanh Ly rút kiếm đi qua, tham dự vào chém giết bên trong. Thiết giáp ba ba tổ quần lại là phẫn nộ giết đạo, này mới thêm vào nhân tộc, quá mức hung mãnh. Chủ nhân Ta cũng muốn chiến." Tiểu hổ tử lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhanh lên giá thanh. An thanh li một kiếm chém ra, chạng phá một chỉ dế núi trên người Thiết Giáp, đồng thời tâm niệm vừa động, thả tiểu hổ tử ra linh thú túi. Tiểu hổ tử hưng phấn gào thét một tiếng, đập cánh liền hướng một chỉ lục giai Thiết Giáp ba ba bộ nhào. Cứ nhiên là Lôi Dược Hổ. Vạn kiếm tông năm người cực kỳ chấn kinh. Muốn hay không muốn như vậy hồi não, Tông sư giòng độc đinh đô đệ, đơn thương độc mã Sấm Vạn thú dừng tay, đây là muốn tức chết ai? Tức chết tông sư, còn là tức chết Tiên ẩn tông tông chủ, còn là nói chỉnh cái phía nam tu chân giới. Thiết Giáp ba ba cũng đại hoảng sợ. Lôi Dược Hổ như vậy cái huyết mạch bất phàm yêu thú không là hẳn là sinh hoạt tại này vạn thú rừng cây chỗ sâu nhất như thế nào sẽ xuất hiện tại này loại linh khí bình thường khó coi địa phương tiểu hổ từ giết đến hứng khởi tốc độ cực nhanh lôi điện phóng đến đom đóm rung động càng đánh càng hăng thiết giáp dế nhúi quần bên trong lại là một tiếng sắc bén dí tào chỉnh cái ba ba quần nghe lệnh hoàn toàn không lại hăng chiến nho nhao chạy tứ tán an thanh ly cũng không lại đi truy chỉ là cầm kiếm bảo trì cảnh giới vạn kiếm tông nam danh kim đan buông lỏng một hơi thu kiếm tại bên người một bên phục bổ linh đan thuốc một bên biến hóa thần sắc nội lòng phức tạp nhìn về an thanh ly trung niên nam tu trang phận an thanh ly cho phép bọn họ đánh giá. Xin hỏi, nhưng là Thiên Duẩn Tông An Thanh Ly đạo hữu. Một cái kim đan trung kỳ truyền âm dò hỏi, này kim đan trung kỳ là cái này đội ngũ lĩnh đội. An Thanh Ly gật đầu. Đối phương năm người một thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, bất quá này tông sư đồ đệ chơi kiếm còn là chơi đến không sai, như không đi Thiên Duẩn Tông vạn pháp phòng, cũng có thể tại Vạn Kiếm Tông bộc lộ tài năng. Đương nhiên cũng chỉ là cái giả thiết, An gia phụ thuộc Thiên Duẩn Tông, An gia đệ tử cũng không có khả năng vào Vạn Kiếm Tông. Nơi đây không nên ở lâu. An Thanh Ly cũng không có quá nhiều hứng thú nói chuyện phiếm, nhìn về mặt đất bên dưới chiến lợi phẩm không bằng chúng ta trước quét dọn chiến trường. Vạn Kiếm Tông mấy người đơn giản xử lý vết thương trên người, lập tức gật đầu. vì thế sáu người lại tăng thêm một cái tiểu hộ tử, như cá giết sang sông, nhanh chóng đem nảy mặt đất bên trên tàn thi lựa sạch sẽ. Đại gia đều là lão thủ, tốc độ tay là một cái so một cái nhanh. đặc biệt là tiểu hộ tử, cổ bên trên treo một cái càn khôn túi, kia đoạt lại chiến lợi phẩm tốc độ, càng làm cho Vạn Kiếm Tông mấy người giật mình không nhỏ. An Thanh Ly đến nàng kia phần, chắp tay muốn đi. Vạn Kiếm Tông kia lĩnh đội lại là chủ động mời, phía trước đường nguy hiểm, An Đạo Hưu không bằng cùng chúng ta kết bạn đồng hành, lẫn nhau chi răn cũng có cái tại vào. An Thanh Ly lạnh nhạt nói, hảo ý tâm lĩnh, bất quá ta càng vui lộc hành, như vậy đừng quá. Nói xong, An Thanh Ly liền dẫn đầu Ngự Phong mà đi. Vạn Kiếm Tông năm người nhìn nhau, cũng theo sát rời đi nơi đây. Đi đến tương đối thanh thản chỗ, Vạn Kiếm Tông năm người một mặt chữa thương, một mặt nghị luận khởi An Thanh Ly. Nay Tông sư đồ đệ tùy tiện xuất hiện tại Vạn Thú rừng Tây, cũng rất khó không khiến người ta nghị luận hai câu. Năm người giữa, một người đứng thẳng trong trường, khác bốn người quanh trần mặt đất bên trên. Một người truyền âm cho quanh đồng bạn nói, này Tông sư đồ đệ gan đủ lại đầu tiên là Phượng Vũ bí cảnh, lại là Vạn Thú rừng Tây cuối cùng biết nàng tiên nghiệt đồ thanh danh từ đâu mà tới lại một người nói ngược lại là tu kiếm hảo hạt giống đáng tiếc về thiên luận tông như vậy chục năm thiên luận tông trà đạm không thiếu kiếm tu hảo hạt giống bất quá vạn kiếm tông cũng đồng dạng trà đạm không thiếu pháp tu hảo hạt giống nhưng hảo hạt giống cũng bất ngờ vị cuối cùng đều có thể thành tài cho nên cứ việc trà đạm không thiếu nhưng cũng không như vậy nhiều đáng tiếc bất quá nghe nói tông sư đồ đệ pháp tu thiên phú cũng không tệ phật quốc diệt quỷ hoàn bướm nàng ra đại khí lực thông minh người học cái gì đều nhanh đã biết luyện đan cũng sẽ đấu pháp chơi kiếm liền là không làm việc đàng hoàng không biết bây giờ là cái gì luyện đan trình độ, chỉnh cái phía nam, chính là đến trình cái biên lang giới, tương lai đều trông cậy vào nàng cùng tông sư. Bởi vì một thịnh bị đan độc sở mệt, lại hướng lên tiến giai gian nan, cho nên rất nhiều người nhận định một thịnh khó có thể đột phá đến hóa thần cảnh, đột phá không đến hóa thần cảnh, kia tông sư Thọ Nguyên cũng liền còn lại hơn 1 năm. Một thịnh Thọ Nguyên không nhiều, này là hảo chút hiện hữu đại lão cùng tương lai đại lão lo lắng sự tình. Nếu như có thể, cái nào đại lão không hy vọng một thịnh này siêu cựu phẩm tông sư luyện đan, trừ mệnh tuế. Như vậy hồ nháo, yêu quý đi pháp tu một đạo, khó tránh khỏi được cái này mất cái khác. Nhưng nguyện nàng có thể thành công tiếp nhận một Thịnh tông sư, trở thành đời tiếp theo cựu phẩm luyện đan sư. Có người thở dài nói, nàng đang đạo không truyền, cho dù thay một Thịnh tông sư, cũng không thể trở thành tông sư như vậy siêu cựu phẩm. Ai? Mấy người trọng trọng thở dài, nếu là bọn họ may mắn có thể còn sống trở thành tương lai đại lão, kia về sau cao giai đang ngưỡng, nhưng phải toàn trông cậy vào hôm nay này tông sư đồ đệ. Không trò chuyện này cái trầm trọng chủ đề. Có cái con mắt sáng lấp lánh tiểu mắt kiếm tu, chủ hoạt động chủ đề nói, nghe nói này tông sư đồ đệ dài đến xinh đẹp, thiên tông mỹ nữ bảng thứ ba. Nay chủ đề một thay đổi. Không khí chung quanh quả nhiên nhẹ nhon không thiếu. Vạn Kiếm Tông nữ tu thiếu, cho nên không thiếu Vạn Kiếm Tông nam đệ tử đều chủ động lưu ý hữu tông nữ tu. Tiệp Thiên Huyền Tông tuấn nam mỹ nữ bảng là giả bảng, hoàn toàn không thể tin. Một áo đen kiếm tu mặt không biểu tình, lại thực nghiêm túc ra tiếng, "Một thịnh tông sư xếp tới thứ ba, khâu Huyền Tĩnh tông chủ có thể xếp tới thứ tư, như vậy không thể tưởng tượng xếp hạng, kia bảng danh sách còn có cái gì có thể tin?" Bạn chương xong, chương 427, bị mắng. Dừng tay lại một lần nữa vào đêm. Đêm bên trong rắn, côn trùng, chuột kiến hành hành Liên tính là nguyên anh tu sĩ cũng không dám khinh thường tại giường bên trong hành tẩu, cho nên an thanh ly cũng thiết cái tiếp theo phòng ngự trận, tiến vào bên trong tạm làm nghỉ ngơi. nay phòng ngự trận không là có sẵn phòng ngự trận bàn, mà là an thanh ly dùng trận kỳ cùng trận cơ bố trí sống trận. nay loại phòng ngự trận pháp ưu thế tại tại ẩn nấp tính hảo, không khác vật thể lúc công kích, trận pháp không sẽ khởi động, mà dùng phòng ngự trận bàn thiết lập phòng ngự trận, trận pháp sẽ vẫn luôn mở ra, hơn nữa còn có quán lượng, rất dễ dẫn khởi dừng bên trong yếu thú chú ý tiểu hộ tử phụ trách canh chừng. tiểu linh tê tại không gian giới chỉ bên trong chỗ cao hứng lý hôm nay sở đến, hôm nay thu hoạch tương đối khá thiết giáp dưới núi trên người thiết giáp là luyện khí hào tài liệu, còn ngoài định mức thu hoạch mấy khoản nội đan là ngoài ý muốn chi hỉ. An Thanh Ly gián ẩn nấp phủ vẫn luyện tập bắt giai đan dược chỉ quyết, luyện chế cao giai đan dược, cùng này nói là môn kỹ thuật, còn không bằng nói là cửa nghệ thuật. Bắt giai đan dược đối chỉ quyết yêu cầu cực cao, không chỉ có động tác phải nhanh, muốn ăn cướp, còn muốn trôi chảy ưu mỹ, còn muốn môi đạo chỉ quyết đánh ra linh lực, muốn đúng mức hảo. Đối bình thường người mà nói, chỉ là đem những cái đó chỉ quyết từ đầu tới đuôi diễn luyện một lần, đều là kiện khó khăn chi sự. Chúng chi còn đến đầu ngón tay múa ra hoa tới, còn muốn không sai chút nào múa ra hoa tới. An Thanh Ly này bộ chỉ quyết đã luyện rất nhiều lần, nhưng còn chưa đủ nhanh, cho nên An Thanh Ly tận lực đem chỉ quyết tốc độ tăng tốc, nhanh, là mỗi cái cao giai luyện đàn sư thiết yếu cơ bản công, một thịnh tốc độ tay chi nhanh, đủ để cho độ kiếp tu sĩ đều bị hóa mắt. Cho nên An Thanh Ly mới chân tâm thật ý cho rằng, luyện đàn một thịnh là thiên luận tông đệ nhất mỹ nam, mà giờ khắc này một thịnh chính âm mình tại thùng tắm bên trong nghe bốn phía hương hoa, đối trên trời mặt trăng cầu nguyện, cầu nguyện hắn có thể nhất cử luyện thành phi thăng đàn, cầu nguyện hắn đệ có thể sớm ngày luyện thành hắn hiện giờ thật là quá khó chịu rõ ràng đã góp đủ phi thăng đan sở hữu tài liệu, lại mắt ba ba nhìn, cái gì cũng không thể làm. như cùng đem một điều cá đặt tại mèo con bên miệng, gần trong gang tức lại ăn không, kia mùi vị, thật là bạch trào cạo tâm. này là đối với một cái đan si cực hình, một thịnh mỗi ngày đều tại chịu dày vò, đồng thời cũng vì chính mình hứa hẹn, còn có đối thiên hửn tông cự đại nỗ lực, mà cảm động không thôi. có đến vài lần, khác một cái một thịnh đều kém chút thuyết phục chính mình, nói chính mình đồ đệ sớm muộn đều sẽ trở thành cựu phẩm luyện đan sư, hắn trước bay mây trăm năm, hẳn là cũng không cái gì quan hệ. nhưng mà một còn là khống chế lại chính mình. Rốt cuộc đồ đệ có thể nuôi thả, nhưng hắn mạo muội bay đi, khâu hiển tĩnh sợ là đến tức mất đi. Tông môn cùng tông môn những cái đó cao dài tu sĩ liều mạng bảo vệ hắn, hắn cũng không thể đi thẳng một mạch, làm bọn họ nay sau mấy trăm năm bên trong đều không có kiệu phẩm đàn dược ăn. Vừa nghĩ tới chính mình vì tông môn những cái đó cao dài tu sĩ nỗ lực cùng thủ vững, một thịnh lại lần nữa cảm động đến chính mình. Đồ đệ a, một thịnh hai tay khoác lên thùng tắm bên cạnh, nhắm mắt, trong lòng tại mãnh liệt kêu gọi, sớm một chút kết anh, sớm ngày cứu vớt vị sư thoát ly khổ hải. An thanh ly lại đem chỉ quyết từ đầu tới đuôi diễn luyện một lần, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Gió đêm lạnh, thỉnh thoảng một tiếng cổ quái tiếng chim hót truyền đến. An Thanh Ly kia thiết phòng luyện trận, là lục giai phẩm giai, đã có thể ngăn trở rừng cây bên trong đại bộ phận yêu thú. Đưa tin ngọc giản vang, là tông chủ Khâu Huyền Tĩnh Văn tự đưa tin, hỏi An Thanh Ly có biết Tần Ngọc này người, còn hỏi Tần Ngọc khí vận là cao là thấp. Không thể không nói Tần Ngọc này cái thổ linh thể thực tu, rời đi Thiên Hoẩn Tông linh thể lâu, là Thiên Hoẩn Tông rất lớn một bút tổn thất. An Thanh Ly đương nhiên biết Tần Ngọc, Tần Ngọc dài đến quá mức tư văn ngại ngủ, làm vì nam tu mà nói, này loại tư văn yếu đuối tướng mạo, tại mộ cường tu chân giới rất không được chào đón. Mà Tần Ngọc tướng mạo tư văn yếu đuối Nhưng uy khởi người khác tẩy tùy thảo tới, lại là nửa điểm không tay mềm. Ngày đó chật vật cùng cường chống đỡ rõ mồn một trước mắt, An Thanh Ly nghĩ không nhớ rõ Tần Ngọc cũng khó khăn. Về phần Tần Ngọc khí vận, nàng lại không biết, tiểu phi mã là chợ đen đấu giá hội được tới, chợ đen lúc sau, nàng cùng Tần Ngọc liền không lại đánh qua đối mặt. An Thanh Ly đưa tin trở về Tông chủ Khâu Huyền Tĩnh, nói nàng không biết Tần Ngọc khí vận. Bất quá Tần Ngọc sinh ra thổ linh thể, lại là Tần gia chính quy xuất thân, khí vận hẳn là không kém tới chỗ nào. Khâu Huyền Tĩnh lại đưa tin trở về, hỏi An Thanh Ly hiện tại tại nơi nào, là có tiện hay không trở về một chuyến Tần Thành, xem xem kia Tần Ngọc khí vận. An Thanh Ly nhìn nhìn bốn phía tối như mực bóng cây, chỉ mập mờ về đến tại bên ngoài lịch luyện, có hai vị lao tổ đi theo, về phần tiến đến quan sát Tần Ngọc khí vận. Vạn thú rừng cây cũng mới đến không mấy ngày, nàng thật là không nguyện ý hiện tại liền trở về. Làm lao tổ dẫn ngươi đi tần thành một chuyến, cũng chậm trễ không được mấy canh giờ. Khâu Huyền tinh trực tiếp dẫn âm qua tới mắng, ngươi gan lớn, còn dám sấm vạn thú rừng cây, còn dám bị vào lao tổ tại sau lưng, liền đi kêu gào Nguyễn Anh. Lao tổ liền không có ngủ gần sơ xảy thời điểm. An Thanh Ly thiết cái tiếp theo ngăn cách cấm chế, An Tĩnh nghe, không ra tiếng đứng tại tông môn góc độ, nàng đích xác tại làm làm người dơ chân hôn trướng sự nhi. Khâu Huyền tinh không mắng thoải mái, tiếp tục mắng, kia mấy cái nấm cứ như vậy đáng tiền. Trước chạy mất kia cái nguyên anh đã thả ra tin tức tới, nói là tông sư đồ đệ thật bản lãnh, đem khắc một cái nguyên anh lão quái, làm cho đều lấy thọ nguyên vị tế, mới có thể đạo thoát tính mạng. An Thanh Ly nghi hoặc, kia người làm sao biết nói, một người khác lấy thọ nguyên vị tế sự tình. Khâu Huyền tinh nói, bởi vì bọn họ lại đu tới, hơn nữa lại làm cho đối phương lại lần nữa lấy thọ nguyên vị tế. Như vậy thảm cái gì phá vật khí? Tiểu Hồ tự chậc chậc cảm thán. Khâu Huyền nói, sợ không là bởi vì kia người, an thanh ly minh, Khâu huyền tĩnh thúc giục, nhanh lên đi tần thành, đem lục tiên nhi một sự tình xác nhận. an thanh ly gật đầu ứng thanh, Khâu huyền tĩnh bực mình trước treo đoạn ngọc giản, như vậy khỏa dòng độc đinh, lại không thể cường áp lấy nàng lưỡi đan, cũng chỉ có thể mắng nhiều mấy câu, giải quyết một chút trong lòng tích tụ chi khí. hắn sớm muộn sẽ bị này hai sư đồ khí ra cái tốt xấu, đặc biệt là này gan mập an thanh ly. nếu là an thanh ly biết khâu tông chủ giờ phút này sở nghĩ, sợ là sẽ phải yên lặng vì chính mình bị giải, kỳ thật nàng có tốt nhất không bất lo, còn đến là sư phụ hắn lao nhân ra nàng sư phụ giấu sở hữu người, nghĩ muốn phi thăng, này bí mật, liền tiểu hồ ly cùng cựu dai lôi rực hồ đều dầu diếm, cũng liền an thanh ly cùng mấy tiểu chỉ biết tỉnh. an thanh ly lại lấy ra đưa tin ngọc giản, chuẩn bị làm phiền hai vị lão tổ, mang nàng đi một chuyến tần thành. a, cái này dẹp đường hồi phủ a. tiểu hồ tử cùng tiểu phi mã vạn phần thất vọng. tiểu hồ tử còn không thấy chính mình những cái đó đổ nhà quê đồng tộc, hơn nữa nó còn vụng trộm tích lũy chút cấp thấp đan dược, muốn đi những cái đó đổ nhà quê cùng phía trước khoe khoang. tiểu phi mã cũng còn không thấy chính mình những cái đó con dân mười mấy vạn con độc giáp thú bên trong, mới ra như vậy một chỉ đem cánh. Tiểu Phi Mã rất muốn cho còn lại mấy tiểu chỉ, chứng kiến một chút nó tại tộc bên trong uy vọng, cùng với không gì sánh kịp cao thượng địa vị. An Thanh Ly tay cầm đưa tin Ngọc Giản, lại nhìn liếc mắt một cái bốn phía, trấn an nói, đi một lát sẽ trở lại, vừa vặn đem những cái đó mới mẻ nó bán cái giá tốt. Bạn chương xong. Chương 428, Tần Ngọc. An Thanh Ly đi Tần Thành bản nấm, kiếm được một vạn thượng phẩm linh thạch. Vật hiếm thì quý, đều là một hai đóa đáng tiền, còn lại những cái đó, liền là cái vật làm nền. Bất quá kia nấm làm thành mỹ thực đoàn thượng chắc, giá cả còn sẽ gấp bội. Tu chân giới có tiền người, so thế tục giới đế vương còn càng hiểu được hưởng thụ tân thanh lớn nhất thực tứ vẫn như cũng là phi thường náo nhiệt thứ nhất là nhiều tần ngọc thứ hai là lấy lục tiên nhi cầm đầu như làm mỹ nữ cũng thường tới này bên trong cổ động an thanh ly nhất phái xa hoa trang vẫn lại đạp vào thực tứ muốn cái bao gian Điếm tiểu nhị nhiệt tình đi theo vào an thanh ly không nói hai lời trực tiếp lấy ra một cái hơi mở hộp ngọc tới hộp bên trong một cây đỉnh hảo đỉnh tiên mỹ linh quẩn an thanh ly không bỏ được bán muốn giữ lại chính mình nếm thức ăn tươi này là đĩa tiểu nhị nhanh lên xích lại gần chút cách hơi mở hộp ngọc tử tế đánh giá tiêu cây thuần trắng như tuyết linh quẩn này là ta mới được An Thanh Ly vô bụng vệ bụng nói, "Làm các ngươi bếp sau đều tới, hoặc giả mang ta vào các ngươi bếp sau, ta muốn chọn một cái vừa mắt nhất đầu bếp, vì ta nấu nướng này tuyết nùng linh quẩn, thật là tuyết nung linh quẩn." Điểm tiểu nhị hảo sinh kích động, cửa hàng bên trong Hạo chút khách quen điểm dành một ăn, đáng tiếc sư nhiều cháu ít, tuyệt đại bộ phận chờ hơn vài chục năm cũng chưa ăn đến. "Chư tuyết nùng linh quẩn, thế gian đâu còn có nấm như nó như vậy tuyết trắng." An Thanh Ly đem hộp ngọc giữ tại tay bên trên, ngạo khí nói, "Này trời hiếm thấy nấu ăn nguyên liệu, thực tu nhóm tranh cấp dành sẵn muốn, làm các ngươi đầu bếp đều tới, xếp hàng làm ta tuyển." Đầu bếp nhóm tất cả đều bận rộn vì giữa chưa chuẩn bị đồ ăn. Điếm tiểu nhị cũng coi như có nhãn lực sức lực, hơn nữa này bếp sau chọn người một sự tình, cũng thường thường phát sinh, liền lui một bước nói, "Kia khách quý đi theo ta, ta mang ngài về phía sau bếp, Nhìn chúng nhìn lên. Bất quá dựa theo quy củ, người không liên quan không thể vào bếp sau, còn làm phiền thỉnh khách quý đứng ở phía sau chủ cửa ra vào hướng bên trong xem. An Thanh Ly gật đầu đáp ứng. Điếm tiểu nhị liền xoay người dẫn An Thanh Ly ra bao gian, đi xuống lầu bếp sau cho người. Linh thú túi bên trong tiểu phí mã, thói quen nhìn này lâu bên trong người khí vận, còn thật là hiếm lạ. Một cái cấp khách nhân bưng thức ăn đưa nước chút cơ nha đầu, cư nhiên là một đoạn tử khí vận nay tần gia thực tứ còn thật là tàng long mã hổ, không thể khinh thường. an thanh ly đi tới bếp sau cửa ra vào, điểm tiểu nhị vì nàng vén rèm cửa lên, làm nàng tùy ý đánh giá. bên trong đầu bếp cũng nhìn về cửa ra vào an thanh ly. này hôi là cái gì hiếm có linh thực, có cái cánh tay trần đại hán, tay bên trong tỉ mỹ khắc hoa, thu thanh hỏi điểm tiểu nhị. tư văn yếu đuối tần ngọc, liền đứng tại kia đại hán không xa nơi, tức thì bị nổi bật lên yếu đuối mấy phân. tần ngọc người cao lại trắng, nhưng gầy, lưng không là thứ thẳng, khả năng lâu dài túi đầu xử lý nấu ăn nguyên liệu, cổ hơi có điểm nghiêng về phía trước. tiểu phi mã năm chặt thời gian đêm này đó đầu bếp đều đánh giá một lần, quả nhiên, tầng ngọc khí vận rất là dễ thấy, là tam đoạn tử đại khí vận. về phần còn lại người khí vận cao nhất là màu đỏ, à, thế mà còn có một cái là màu đen nhạt khí vận, xem tới gần nhất phải xui xẻo. đúng a, cái gì hiếm có linh thực, này bếp sau bên trong đầu bếp, cái cái thân gia không ít, tùy tiện làm ra một cái, liền có thể chống lên một nhà đại tiểu lâu, cũng coi như thấy qua việc đời, cũng không như thế nào kích động thất thố. điếm tiểu nhị nói, không là hiếm có linh thực, là khó gặp tuyết nhung linh quần. cái gì? tuyết nhung linh quần? mấy cái đầu bếp nhao nhao ngừng tay bên trên công việc gió lốc bình thường chạy vội tới an thanh ly cùng phía trước mắt bên trong tiệm lượng con nói ta tới bếp sau cửa ra vào bị chắn ba tầng chín cái thực tu hướng an thanh ly đuổi ra tay bởi vì tần ngọc tu vi không đến bị mấy cái kim đan kỳ thực tu để qua đằng sau không chui vào an thanh ly lui lại một bước hết lần này tới lần khác đệm lên chân chỉ chỉ không chui vào tần ngọc ngạo khí nói liền kia vị đầu bếp xem sạch sẽ ta này người khít khích, liền hạ tới cánh tay trần khắc hoa đầu bếp dậm chân một cái vẩy lên tay hoa một điểm an thanh ly thử khá lắm không nhãn lượng sức lực hắn hảo khí bị tuyển chúng Tân Ngọc, mặt bên trên mang cười, cùng An Thanh Ly đi lầu hai bao gian. Theo thường lệ nghiệm quá kia nấu ăn nguyên liệu, Tân Ngọc hài lòng nói, khách quan yêu thích cái gì khẩu vị, ta có thể dựa theo ngài khẩu vị, vì ngài xào nấu. An Thanh Ly nói, này linh khuẩn tiên mỹ, nấu canh liền có thể. Tân Ngọc đồng dạng gật đầu, nắm kia trang linh khuẩn hồ ngọc, không kịp chờ đợi thiết hạ ngăn cách cấm chế, bắt đầu phối hợp tài liệu nấu nấu. Nghe nói tối cao đoàn nấu ăn nguyên liệu, thường thường chỉ cần đơn giản nhất nấu nướng phương thức, nhưng đến thực tu tay bên trong, kia nhưng không nhất định, bọn họ sẽ dùng các loại phụ trợ tài liệu, đem nấu ăn nguyên liệu tiên mỹ phát huy đến cực hạn. Theo Liễu thị nói, An Thanh Thao cưới kia nữ đâu biết, là bởi vì một chén bí chế mộng heo. Tiểu Phi Mã nói, hẳn là đem An Thanh Thao mang đến tu chân giới, hoặc giả mang đến linh thể lâu, không chừng An Thanh Thao thê thiếp thành đàn. An Thanh Ly đưa tin cấp hai vị lão tổ, hỏi bọn họ muốn hay không muốn hiện thân, cộng hưởng mỹ thực. Hai vị lão tổ cũng là không là quá trọng khẩu bụng chi dục, không đến nếm thử tươi cũng không phải là không thể được. An Thanh Ly còn làm điểm tiểu nhị để cử cửa hàng bên trong mấy cái thức ăn ngon, cấp tiểu hổ tử tới một đại bàn yêu thú thịt, Tiểu Phi Mã muốn một bàn lộn xộn mới mẹ linh ảo, tận hành cũng có phần, về phần tiểu linh tê thì vui vẻ gặp mới được có độc linh phần. Tiểu phi mà ăn đến đặc biệt Mỹ, bất đồng linh thực lộn xộn tại miệng bên trong cùng nhau nhai, lại phối hợp những cái đó thực tu độc nhất vô nhị bí chế hương liệu, thật sự là một chuyện mỹ diệu tuyệt luân sự tình. Trở lại vào vạn thú rừng tây, nó muốn đem này phần mỹ diệu thực đơn, chuyển cho nó những cái đó con dân đi. Nay nhất đốn xuống tới, bán ngấm tiền toàn không, còn đáp mấy vạn thượng phẩm linh thạch đi vào. Tu chân giới, có cửa đem ra được thực dụng tay nghề, đích thật là kiếm lớn chi sự. Đóng cửa lại hưởng dùng hoàn mỹ ăn, An Thanh Ly thu mấy tiểu chỉ vào linh thú túi, chuẩn bị rời đi, về phần tần ngọc khí vận, An Thanh Ly đã đưa tin cấp Khâu Huyền Tĩnh. Kia lục tiên nhi đoạt vận một sự tình, cơ bản có thể xác định, chỉ bất quá lục tiên nhi thông qua loại nào phương thức đoạt vận lại như cũ không xác định. còn nữa trừ lục tiên nhi, có phải hay không còn có người sẽ này đoạt vận chi thuật, thiên luận tông cũng không xác định. nếu là hoa diễn tông còn có mặt khác đệ tử, cũng âm thầm tu hành này đoạt vận chi thuật, kia liền càng là kiện phiền phức sự tình. hoa diễn tông một buổi chi gian ngã lạc, vì cầu đông sơn tái khởi, âm thầm bồi dưỡng môn bên trong đệ tử đoạt vận cũng không phải là không được. an thanh ly cởi bỏ cửa ra vào cấm chế, đẩy cửa ra bao gian, tần ngọc lại thẳng tắp đứng tại cửa ra vào, xem bộ dáng đã chờ sau nhiều lúc. như vậy chục năm, tần ngọc nấu nướng không thiếu linh thực linh thiện hơn nữa còn chuyên môn vị khách nhân phối hợp đoàn thể hoặc đề cao tu vi linh thiện, thân gia cũng không biết. Hơn nữa Tần Ngọc còn đĩnh ngạo khí, có lúc khách nhân ăn đến Mỹ, cố ý cấp hắn tiền thưởng, hắn cũng không đi đón. Có gì muốn làm? An Thanh Ly nhíu lông mày, nhìn Tần Ngọc. Tần Ngọc sắc mặt có chút đỏ lên, đánh giá nhà giàu mới nổi trang điểm An Thanh Ly, ngại ngùng nói, đã lâu không gặp. Ân. An Thanh Ly có chút ngoài ý muốn, Tần Ngọc lại như thế nào nhận ra nàng tới. Bản chương xong. Chương 429, trao đổi. An Thanh Ly vạn tướng châu phẩm giai đã tương đương cao, tu chân giới có, hóa thần trở xuống tu sĩ cơ bản phát giác không ra manh mối bất quá này tần ngọc ngược lại là lưu tâm thế mà nhận ra huyền hóa sau an thanh ly hai người lại thối lui đến bao xương bên trong bên cạnh hai vị độ kiếp đại lao tiếp khách gặp qua nhị vị lão tổ tần ngọc trước hướng hai vị độ kiếp lao tổ chắp tay vân an hạ đại phía nam thiên luận tông Phường thị đợi rất nhiều năm tự nhiên biết này hai vị lao tổ tới đầu một cái là tông chủ ông ngoại một cái là quý gia thực tế cầm quyền người đều là nhân vật không tầm thường tề cảo lão tổ nói tiểu đạo hưu trù nghệ ngược lại là càng phát tinh tiền đồ vô lượng đa tạ lao tổ tán dương Tần Ngọc hơi có vẻ co có nói, tại hạ có sự tình muốn theo tông sư đồ đệ thương lượng, còn thỉnh hai vị lão tổ thứ lỗi. Vậy các ngươi tùy ý. Tế Mân lão tổ ngược lại là hiền hòa, rất là khéo hiểu lòng người, phất tay thiết hạ trong suốt ngăn cách cấm chế, đem An Thanh Ly cùng Tần Ngọc gắn vào một chỗ. Có lời nói mời nói. An Thanh Ly trước xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía hai vị lão tổ, Tần Ngọc cũng học theo. Ta có đồ vật muốn cấp ngươi. Tần Ngọc lòng bàn tay có mồ hôi, tại góc áo bên trên xoa xoa, mới nói, có thể hay không tái thiết một cái ngăn cách cấm chế? An Thanh Ly nhướng mày, lại phất tay thiết cái tiếp theo mở đục cấm chế. Hai người tổ nhìn nhau, cái gì tình huống muốn chơi đến như vậy thần thần bí bí kia cái tần ngọc lại tại góc áo bên trên lau mồ hôi mới khẽ chạm bên hông chữa vật úi lấy ra một cái phí tổn không ít chắc linh bàn tới hai tay đưa tới an thanh ly cùng phía trước an thanh ly túi đầu nhìn kia hiếm thấy chắc linh bàn rất là vui vẻ nhưng lại không có đưa tay đón này chắc linh bàn nhưng chuẩn xác chắc linh căn giá trị tu chân giới ít có làm công còn nhất lưu vừa thấy liền là ra tự luyện khí tông sư thủ bút. tu chân giới trước mắt cũng chỉ có một vị luyện khí tông sư tại trung nguyên hoa diễn tông tòa Chấn. An Thanh Ly vẫn nghĩ muốn như vậy một cái chắc linh bản, bất quá nhân vì Thiên Hoẩn tông cùng Hoa Diễn tông khẩn trương quan hệ, cho nên An Thanh Ly cũng tạm nghỉ ngơi tâm tư. Kia cái, Tần Ngọc hai tay nắm chặt bàn, túi đầu hướng phía trước nhất đường, có điểm cả lăm mà nói, kia cái lúc trước cấp An Thanh Kim dùng tẩy linh thảo lúc, ngươi nói ngươi nghĩ muốn này loại chắc linh bản, ta liền lưu tâm, thỉnh ta sư phụ hắn lao nhân ra, cố ý tìm Hoa Diễn tông luyện khí tông sư, lại nhiều chế tạo một cái. Quá quý giá. An Thanh Ly mặt mày, cấp An Thanh Kim phục tẩy linh thảo là gần 40 năm trước sự tình. Mấy tiểu chỉ mắt to xem diễn. Kia cái Tần Ngọc lòng bàn tay lại mạo mồ hôi, kỳ thật ta sư phụ cùng kia luyện khí tông sư vẫn còn có chút giao tình, cũng không tính chuyện khó khăn lắm. Vô công bất thủ lộc. Ngươi có hay không có cái gì nghĩ muốn linh thực hoặc là đan dược, ta có thể tận lực vì ngươi tìm. An Thanh Ly là nghĩ muốn này chắc linh bản, bất quá vẫn là tính toán công bằng giao dịch. Tiếc cái, tia cái Tần Ngọc nói lắp đến càng lợi hại, lời nói đều cổ họng, nhưng là là không nói ra cái như thế về sau. An Thanh Ly tâm niệm vừa động, thả tiểu hổ tử ra linh thú túi. Tiểu hổ tử vừa hiện thân, liền hướng Tần Ngọc nói, "Tần đâu biết, ngươi có lời nói cứ việc nói thẳng, là xem thượng ta ra chủ nhân." còn là xem thượng ta già chủ nhân đang đan dược, cấp cái lời chắc chắn là được. Tần Ngọc thoáng chốc hồng tấu mặt. An Thanh Ly nhìn về Tần Ngọc, tiểu hổ tử trực tiếp hỏi, người, còn là Đăng được. đan dược, đan dược. Tần Ngọc lo lắng một giống, là đan dược liên hảo. An Thanh Ly trong lòng buông lòng một hơi, mấy tiểu chỉ cũng cùng thở phào. An Thanh Ly đem kia chắc linh bàn nhận lấy, giữ tại tay bên trong, nghiêm túc kiểm tra đo lường đánh giá. Rốt cuộc gia tự hoa diễn tông thủ bút, cẩn thận là hơn. Tiểu hổ tử thì trêu gẹo Tần Ngọc nói, muốn đan dược không nói sớm, làm cho như vậy thẹn thùng nhăm nhó, cùng tiểu tức phụ nhi đồng dạng, hại chúng ta hiểu là một trận. Tần Ngọc ngại ngùng nói. Kỳ thật này còn là ta lần thứ nhất cấp người đưa đồ vật cầu người, trong lòng có đạo cảm, lại sợ làm khó người khác, không tốt ý tứ mà miệng. Lúc trước hắn tại linh dược phong cấp An Thanh Kim tẩy đi dư thừa linh cát lúc, là đối Mỹ Mạo An Thanh Ly có hảo cảm, bất quá cũng giới hạn tại hảo cảm mà thôi. Như thật sự là yêu thích đến xương Quốc bên trong, cũng không đến mức này, 40 năm tới vẫn luôn không cái gì tỏ vẻ. Về phần này chắc linh bản, hắn chỉ là trở về linh thiện lâu lúc, cấp tự ra sư phụ để quá một câu. Hắn sư phụ lại lưu tâm, cố ý đi tìm luyện khí tông sư chế tạo một cái mới. Hơn nữa đem chắc Linh bản giao đến hắn tay bên trên lúc, còn thúc giục hắn, tìm cơ hội, liền đem này chắc Linh bản đưa đến tông sư Đồ Đệ nơi đó đi, hơn nữa còn muốn tự mình đưa đi. Bất quá tần Ngọc ngại ngùng, cảm thấy cô ý tặng lễ vật tới cửa, quá mức tận lực cùng thẹn thùng, liền vẫn luôn đem kia chắc Linh bản đặt tại chính mình chữ vật túi bên trong, này một thả liền là 30 mấy năm. Hôm nay khó được chạm mặt, như không là hắn nghe nói tông sư Đồ Đệ đoạt nguyên anh kỳ linh quẩn, trở về bếp sau lúc, lại thấy này bao xương thực đơn tự bên trên, có tiểu hổ tử rất thích ăn yêu thú thịt, hắn cũng không dám xác định kia mập mạp thổ tài chủ, lại là năm đó kia đến tẩy linh thảo An Thanh Ly có cái gì không tốt ý tứ, ngươi liền là da mặt quá mỏng, dễ dàng ăn thiệt thòi. Tiểu Hổ Tử chậm chập nói, đội ta chủ nhân, trực tiếp đem này chắc linh bản đưa đến đối phương tay bên trong, còn tận lực muốn giá cao đâu. Không nên nói lời nói liền quản ý miệng. An Thanh Ly đưa tay tại hổ đầu bên trên một phách, lên tiếng nói, các ngươi trước trò chuyện, nghe ta trước kiểm tra kiểm tra này linh bản. Tân Ngọc cười nhìn về tài chủ trang điểm An Thanh Ly, cười nói, ngươi tùy ý. An Thanh Ly gật đầu, lại hai chọn ngăn cách cấm chế bên trong, lại thiết cái tiếp theo ngăn cách cấm chế, đem tay để tại chắc linh bản trên, kiểm tra chính mình hiện giờ chuẩn xác linh căn giá trị. Hỏa linh căn giá trị bảy thành ba. Mộc Linh căn giá trị 9 thành 1, về sau còn đến không ngừng cố gắng. An Thanh Ly mới hài lòng gật đầu, nắm chặt chắc linh bản, này mới triệt hồi tâm chế, cùng Tần Ngọc Thương nghị khởi này chắc linh bản giá trị. Tần Đầu bếp, ngươi nghĩ muốn cái gì đan dược? An Thanh Ly mỉm cười dò hỏi, Đầu bếp còn không dám đương, gọi ta Tần Ngọc liền có thể. Tần Ngọc mặt bên trên hồng ngất đi một ít, mới lại thấp đầu, cả lâm mà nói, kỳ thật kia cái ta ta vốn dĩ là ta nghĩ muốn một hạt duyên phò đan. Duyên phò đan? An Thanh Ly lông mày liêu một cái, tiểu hổ tử trước mắt, này Tần Ngọc thật là khẩu khí thật lớn. Liên như vậy cái chắc linh căn giá trị chợ bán, lại không là có thể tăng lên linh căn giá trị linh thiện, sao có thể giá trị một hạt duyên thọ đan, nhiều nhất giá trị một hạt 78 giai giữa hồn đan. Cầm trăm ngàn cái này dạng chắc linh bán, đổi một hạt duyên thọ đan, có lẽ có thể thương lượng. Hơn nữa nơi nào đến duyên thọ đan. Tông sư tay bên trên cuối cùng một hạt duyên thọ đan, đã cầm đi chợ đen, đổi về một chỉ mọc cánh ngựa. Kia cái không nên hiểu lầm. Tần Ngọc nhanh lên nói chuyện giải thích nói, trừ này chợ bán, ta còn có thể cho ngươi phối hợp tăng lên tu vi linh thiện, làm ngươi tu vi, tại ngắn thời gian bên trong nâng cao một bước, giảm bớt 2 năm khổ tu dạng mất 2 30 năm khổ tu. An Thanh Ly đảo tới hướng thú, giống ta đường huynh An Thanh Kim như vậy, dùng nhất đốn linh thiện, liền theo luyện khí 11 tầng, đột phá đến luyện khí 12 tầng. Tần Ngọc nhanh lên gật đầu. An Thanh Ly tay vướt ve chắc linh bản, thận trọng suy nghĩ. Bạn chương xong, chương 430, giao dịch đạt thành. Nay loại bỗng nhiên tăng lên tu vi linh thiện, kỳ thật cũng cùng bỗng nhiên tăng lên tu vi đan dược không sai biệt lắm, chỉ bất quá kia vị chủ yếu linh thực lại là khó tìm, có thể phân loại làm thiên tài địa bảo. Đương nhiên, có thể trợ lực kim đan kỳ bỗng nhiên tăng lên tu vi thiên tài địa bảo, đã là phân loại khó tìm thiên tài địa bảo. So vừa mới xuống bụng tuyết dung linh quẩn, còn khó tìm hơn không thiếu. Bất quá Tần Ngọc làm vì thực tu bên trong xuất sắc giả, mỗi ngày cùng các loại linh thực hảo vật đánh quan hệ, ngẫu nhiên thu hoạch được này loại có điểm năm phần thiên tài địa bảo, cũng không là chuyện đáng ngạc nhiên. An Thanh Ly nhìn về Tần Ngọc, nghiêm mặt nói, hai ba mươi khổ tu tại ta mà nói, cũng không là hóc đúa vấn đề, bất quá chỉ là theo lệ liền ban tích lũy mà thôi. Nhưng duyên thọ đan có thể dùng nguyên anh tu sĩ kéo dài tuổi thọ 500 năm, quý giá vô cùng, một cái chắc linh bản, lại thêm một phần nhưng rút ngắn 2, 30 năm khổ tu linh tiện, còn chưa đủ lấy đổi được một hạt duyên thọ đan. Tần Ngọc sắc mặt lại bắt đầu phát hồng, ta cũng biết là có điểm làm khó người khác, nhưng ta sư phụ hắn lão nhân ra, cũng liền chỉ là thừa 3 400 năm thọ nguyên, ta muốn vì hắn đổi được một hạt. A, còn là cái hiếu thuận hai tử. Tiểu Hổ tử chậc chậc nói, nhưng ngươi này bản tính đánh quá văn dội, chúng ta nhưng không làm thua thiệt đại bản mua bán. Thuận tiện hỏi một câu, tôn sư năm nay thọ? 1921 tuổi. Kia còn thật là thọ. Tiểu Hổ tử lược hơi nghĩ, lập tức lại nói, bất quá cho dù sống 2 3000 tuổi, lại tự nhiên nhiều ra 500 tuổi, cũng là kiện thiên đại hảo sự. Tần Ngọc chân thành nhìn về An Thanh Ly, Duyên Tọa đan đích thật là thiên đại hảo vật, cho dù tu sĩ xuống 7-8 ngàn tuổi, lại tự nhiên nhiều ra 500 năm số tuổi thọ, cũng là thiên đại hảo sự. An Thanh Ly đem tay bên trong chắc linh bàn đưa trả lại cho Tần Ngọc, này mua bán ta không làm, đã tạ ngươi có tâm. Này chắc linh bàn mặc dù khó được, nhưng cũng không là không thể không cần, nếu không nàng cũng không sẽ như vậy nhiều năm đều không sai người hỗ trợ chế tạo một cái. Còn nữa tu vi tăng lên quá nhanh, dễ dàng tạo thành tâm cảnh bất ổn. Kim Đan lúc sau cũng không cần như vậy nóng lòng cầu thành, còn có chính là nàng sư phụ, một lòng nghĩ bay, bất quá liền sư phụ trước mắt tu vi cùng bản thể cường độ cho dù là có thể luyện thành tiền phẩm phi thăng đan, cũng không nhất định có thể gánh vác phi thăng đan đưa tới Lôi Kiếp. Cho nên tư tâm bên trong, An Thanh Ly vẫn là hy vọng sư phụ chờ 3 400 năm sau, tiến giai đến Nguyên Anh hậu kỳ, hoặc giả tiến giai đến Hóa Thần kỳ, suy nghĩ thêm phi thăng một sự tình. Thuấn Hổ Phi Thăng Đan tài liệu chỉ góp đủ một phần, một khi thất bại, kia liền rất khó lại có lại đến cơ hội. Cũng đừng bận biểu tự tuyệt. Tân Ngọc lại bận biểu đem chắc Linh bản đẩy còn cấp An Thanh Ly, vội la lên: kia Thanh Ly ngươi còn yêu cầu cái gì, ta tận lực cấp ngươi đấu." Tiểu hổ tự mắt hổ nhất lượng, linh thạch, rất nhiều linh thạch. Nhất chỉnh khối linh tụy cũng có thể Phan Ngọc nhìn về An Thanh Ly. An Thanh Ly nói: Có hàng tốt tại phía trước, không nếu là ngốc tử. Bất quá dùng không dùng tại ta. Hơn nữa trước nói rõ, duyên thọ đan không hàng có sẵn, đợi thêm hai 30 năm hẳn là có thể. Tiểu kính hồ kia khỏa kéo dài tuổi thọ cây ăn quả, bị nàng dưỡng đến rất tốt. Lúc trước chính Ma Đại chiến lúc đợi tại Tông môn mỗi ngày không sai biệt lắm liền ba kiện sự tình, coi chừng bệnh hoạn, luyện tập chỉ quyết, cùng với dưỡng thụ tăng lên linh căn cùng rèn luyện bản thể. Nàng vạn vật hồi xuân quyết tiến dài về sau, chẳng những có thể lấy đem sắp chết cây khô cứu sống, tăng tốc linh thực sinh trưởng tốc độ, còn có thể rút ngắn linh quả thành thục thời gian. Tiểu kính hồ bên trong kia cây bích ngọc cây ăn quả đã trước tiên kết quả một lần quả, sư phụ một thịnh cao hứng khẩn luyện ra ba hạt bích ngọc đan, vui vẻ nuốt vào bụng. Hai ba mươi sau liền có thể được đến duyên thọ đan. Tân Ngọc rất là vui vẻ kích động nói, thanh ly ngươi này lời nói khả năng làm sổ. An thanh ly đâu vào đấy nói, kia nếu như ngươi thật muốn làm thành này khoản buôn bán, có thể trước tiên đem chắc linh bản cùng tăng lên tu vi thiên tài điệu bảo cấp ta, làm vì tiền đặc cọc. Ta đây liền cho ta biết sư phụ, làm hắn luyện chế ra dư thừa duyên thọ đan liền ngay lập tức cấp ngươi. đương nhiên lẫn nhau tri gian, có thể lập cái chứng tử, hoặc là lập cái lời thể chờ ngươi cầm tới kia duyên phong đan, bổ khuyết thêm một khối cực phẩm linh thủy, nhưng linh thủy giá trị đến không thua một vạn cực phẩm linh thạch mới được. ngươi xem coi thế nào, ngươi như ý, ta liền lập tức đưa tin ta sư phụ, các ngươi chi gian, có thể tự mình làm cái ước định. cực khô thịnh. Tân ngọc kích động gật đầu, kia lợi chút. an thanh ly lại bố trí ngăn cách công chế, đưa tin cấp sư phụ một thịnh. một thịnh chính bị tùy gia hóa thần đạo quân huấn luyện tránh xét, giờ phút này đã bị đánh đến toàn thân đen nhánh, bất quá tự ra đồ đệ đưa tin ngọc sát người mang, đưa tin ngọc hưởng, thịnh liền có phát giác. Hào đồ đệ, có cái gì tin tốt tốt. Một thịnh ghé vào cháy đen thổ địa bên trên, hơi thở mong manh ra tiếng, cả khuôn mặt đều thành than đen nhăn sắc, chỉ có hai con mắt bên trong còn hiện ra một điểm bạch. Sư phụ, người này là như thế nào, ngự khí như vậy suy yếu? An Thanh Ly có chút lo lắng. Không trở ngại, hàng ngày bị xét đánh thôi. Mục thịnh cắn một cái bổ linh quả mọng, tiếng như rồi muốn nói, hảo đồ đệ, nói chính sự. An Thanh Ly liền đem thiên tài địa bảo đổi duyên thọ đan sự tình, đơn giản nói tóm tắt nói một lần. Cái gì? Còn có này trở chuyện tốt. Một trong lòng nhất hỉ, lập tức liền tới tinh thần. Thượng tiên còn thật là chiều cố hắn hắn mới thành kính đối nguyện hứa quá mấy lần nguyện mà thôi thượng tiên liền làm hắn tâm tưởng sự thành ha ha hắn hiện giờ rốt cuộc là vài đoạn tử khí vận tam đoạn tử khí vận còn là bốn đoạn tử khí vận bất quá đều không quan trọng có thể làm hắn tâm tưởng sự thành sớm một chút phi thăng là được Hào đô đệ này chờ đưa tới cửa chuyện tốt ngươi còn đi có kẻ mặc cả làm cái gì làm hắn đem tăng lên tu vi thiên tài địa bảo đều lấy ra tới đừng nói một hạt duyên phò đan hai viên duyên phò đan vị sư đều tức hắn tùy gia hóa thần đạo quân nhìn về quỷ dạm tại mặt đất bên trên một thịnh. Tông sư như vậy khẳng khái hào phóng, tiện hắn muốn hay không muốn mặt dạng mày dày, nhiều tốn chút linh thạch, nhiều mua mấy lạp duyên thọ đan, cấp tự ra người dự sẵn. Ân, này cái có thể. Nguyên anh nhiều ra 500 năm tuổi thọ, không chừng tùy ra liền có thể lại thêm một cái hóa thần. Chờ chút nhi liền thông báo gia tộc, tông sư cần gấp tăng lên tu vi thiên tài địa bảo, làm bọn họ lưu tâm nhiều. Sư phụ, duyên thọ đan nhưng là trí bảo, sao có thể tùy tiện liên cấp? An Thanh Ly Dương môi nói, huống hồ này là buôn bán, không là tán tài. Kia đích hắn cấp đến quá ít, ta mới truy muốn một khối linh thủy. Muốn không là tiểu kính hồ nuôi sống một gốc kéo dài tuổi thọ cây ăn quả cho dù tần ngọc quỷ xuống tới ôm chân cầu người, kia duyên thọ đan cũng không thể tùy tiện cấp. Kỳ thật dưỡng kéo dài tuổi thọ cây ăn quả, nhanh thêm kéo dài tuổi thọ quả thành thục, cũng đến hao phí thời gian cùng đại lượng linh thạch chi phí. Này mua bán làm tốt lắm, hảo đồ đệ. Mục thịnh cánh tay chống đất, miễn cưỡng ngồi dậy, đưa tay sờ một bả mặt bên trên đen xám, vui vẻ nói, cùng hắn nói, duyên thọ đan ta đem tới sẽ cấp. Kia chọn ngày không bằng độ ngày, này giao dịch hoàn thành sau, ngươi là ở chỗ này, tại chỗ đem kia thiên tài địa bảo nuốt vào bụng, miễn cho đêm dài lắm nhớ không? Bạn chương xong. Chương 431, để điểm. An Thanh Ly triệt hồi tự thân cấm chế, đem đưa tin Ngọc giản đưa cho Tần Ngọc. Tần Ngọc nghe một thịnh kia suy yếu thanh âm, hoang mang. Như mày, rõ ràng chất vấn đây có phải hay không là Tông sư bản nhân? Tông sư cao cao tại thượng, lại sống an nhàn sung sướng, làm sao lại xuất hiện như vậy suy yếu tình hình? Là ta sư phụ. An Thanh Ly tạm thời lấy ra vạn tường châu, lộ ra diện mạo như trước nói, không cần hoài nghi. Sư phụ hắn chỉ là tại đốn thể. Hơn nữa ta là hắn đồ đệ, chỉ cần ta là bản nhân, này hứa hẹn liền có thể giữ lời. Tân Ngọc nhìn về dung mạo càng phát ra chúng An Thanh Ly, mặt lại hồng mấy phân, nhưng cũng miễn lòng cùng một thịnh cùng an thanh ly lẫn nhau lập thệ đặt thành này cái giao dịch an thanh ly thu hồi ngọc giản đem tần ngọc cấp chắc linh bản cùng với tăng lên tu vi trạc linh thảo đều thu vào chính mình túi chứa vật bên trong Nay trạc linh thảo có sáu năm, năm phần cùng tẩy linh thảo đồng dạng cũng là thiên sinh địa dưỡng hơn nữa còn là cô sinh bất luận là phối hợp cái khác linh thực dùng, còn là luyện thành đan dược đều có thể làm kim đan tu sĩ tu vi tăng mạnh bất qua nếu nói đến hiệu dụng còn là luyện thành chặt linh đan hiệu quả sẽ càng mấy phần về phần luyện khí trúc cơ kỳ thì có khả năng không chịu nổi này 5 phần chặt linh thảo mà trực tiếp bạo thể mà chết Tiểu Kim Đàm cùng Dung luyện Chi hỏa vui mừng nhất, Thanh Ly Tu Vi tăng mạnh, đối chúng nói nhất là hữu ích. Nhưng An Thanh Ly cũng dò hỏi hai vị Lão tổ, hai vị Lão tổ đều không đề nghị này lúc dùng, rốt cuộc mới tiến giai Kim Dan sơ kỳ không bao lâu, còn là lại lịch luyện mấy năm, chờ cảnh giới vững chắc lúc sau lại dùng không muộn. đương nhiên, An Thanh Ly Tu Vi đột nhiên tăng mạnh, bọn họ làm vì thủ hộ chi người, cũng đánh đáy lòng cao hứng, rốt cuộc chứ muội thịnh, bọn họ cũng là vạn phần chờ đợi, An Thanh Ly có thể sớm ngày trở thành phẩm luyện đan sư. Tiêu cái cấp, Tần Ngọc rất là nhem thấp đầu, Hồng tối mặt, đưa cho An Thanh Ly một túi thượng phẩm linh thạch làm vì An Thanh Ly thay hắn cùng Tông sư đạt thành giao dịch thủ lao. Về sau này loại sự tình nếu là không làm được, không làm chính là. Ngươi đường đường một cái tương lai thực tu đại lao, không cần phải như vậy ủy khuất chính mình. An Thanh Ly dương môi, lại cũng hào phóng tiếp nhận kia túi linh thạch, dùng thần thức kiểm kê một lần, trong lòng lược hơi tính ra, lại quả đáp lễ tương ứng linh thực đi qua. Tân Ngọc mặt càng hồng, nắm tay không tiếp An Thanh Ly đáp lễ, hắn thực sự không muốn làm này loại tặng lễ tạ ơn chi sự, nhưng hắn sư phụ lại nói, cơ bản đạo lý đối nhân xử thế hay là phải muốn hiểu một điểm, nhân gia giúp ngươi đại bất ngoài định mức cấp chút tạ ơn cũng là hợp lý. Cầm đi, Tần Ngọc đổ biết, An Thanh Ly đem trang linh thực chữa vật túi thả đến Tần Ngọc tay bên trong, về sau có qua có lại, hỗ trợ lẫn nhau, bù đắp nhau. Ngươi về sau lại có hảo đồ vật, nhớ đến liên hệ. Vậy nhất định, Tần Ngọc mặt đỏ bừng, rất là ngượng ngùng nhận lấy An Thanh Ly đáp lễ, lại đem chính mình đưa tin Ngọc Giản đưa ra ngoài. An Thanh Ly nhận lấy hắn đưa tin Ngọc Giản, án ước định mà thành quy củ, đem chính mình đưa tin Ngọc Giản đưa ra ngoài. Tần Ngọc hai tay tiếp nhận An Thanh Ly đưa tin Ngọc giản, trong lòng không hiểu có mấy phân vui vẻ, đống nhiên lại nghĩ khởi sư phụ trước kia một câu án trách, nói này Tông sư đồ đệ là tương lai nữ tu bên trong độc nhất phân đại lao, như thế nào hai lần tiếp xúc đến này tương lai đại lao đều không mở miệng, muốn tới này tương lai đại lao đưa tin phương thức, không nghĩ đến này hồi chạm mặt nữa, ngược lại là không tâm đạt thành sư phụ một cái mong đợi. Sư phụ hắn lao nhân gia cũng thường cảm thán, nói hắn chính mình đạo lý đối nhân xử thế cũng coi như lào luyện thông suốt, như thế nào sẽ dưỡng ra một cái cùng hắn hoàn toàn tương phản đồ đệ, bất quá đồ đệ tâm tư thuần túy, toàn tâm toàn ý nào vào thực tu một đường cũng là làm người vui mừng chi sự. Nay Tân Ngọc Tiểu Phi mã tại linh thú túi bên trong chật chậc cảm thán, như vậy cái thổ linh thể đại lão, như thế nào là này loại nhăn nhó ngượng nghịu mặt tính tình, còn thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. An Thanh Ly biến ảo trở về béo tài chủ bộ dáng, nhìn chằm chằm mặt hồng Tân Ngọc, cười không nói. Tiểu hổ tử thay vì trêu chọc nói, "Tân Ngọc Tân đâu biết, ngươi da mặt mỏng như vậy, như thế nào bắt lại Lục Tiên Nhi? Chúng ta nhưng là nghe nói, Lục Tiên Nhi đối ngươi thưởng thức cực kỳ, không có kia hồi sự." Tân Ngọc vội vàng nói, "Kỳ thật nàng liền là thích ăn, hiểu ăn, cô ý tới tìm ta Nghiên cứu thảo luận hai câu." An Thanh Ly nhíu mày, Nghe ý trong lời nói ngươi, ngươi còn đối nàng rất là yêu thích." Tân Ngọc lại vội vàng nói, "Nàng thích ăn, hiểu ăn, tại mỹ thực thượng có thấy, này là sự thật. Bất quá nàng mỗi lần hiện thân, đều dẫn tới một đám người, làm cho ta rất là không được tự nhiên." "Quả muốn? Quả muốn cái gì?" Tiểu Hồ tự truy vấn. Tân Ngọc mặt đỏ nói, "Ta không yêu thích người nhiều, mỗi lần nàng sau này chủ cửa ra vào một trạm, ta liền nghĩ xuyên đất bên trong đi." Vừa vặn Tân Ngọc là thổ linh thể, am hiểu độn địa bản lãnh. Chậc chậc, Lục Tiên Nhi như vậy phẫn nộ xinh đẹp, nam nhân thấy đại đều nghĩ chủ động hướng bên trên dán, "Ngươi lại muốn độ địa?" Tiểu Hổ Tử làm càn cười nói, ngươi này lời nói rốt cuộc là thật là giả, chẳng lẽ trong lòng yêu thích, miệng bên trong lại khó mà nói ra miệng, có phải hay không? Tần Ngọc than nhẹ lắc đầu nói, nàng ủy vào mỹ mạo, trêu chọc thị phi, thần gia hai chính quy đã bởi vì nàng một chết một bị thương, ta chính là lại thế nào hồ đồ, cũng sẽ không bị nàng mệt hoặc. Huống hồ thế gian hảo tối ra nhiều là, nàng như vậy ngược lại là tầm thường, thực không thảo hỉ. An Thanh Ly tán đầu gật đầu. Tần Ngọc nhìn về bộ phát hộ bộ dáng An Thanh Ly, tán Dương, Thanh Ly ngươi này dạng có tâm lấp, liền rất tốt, bất quá ngươi dung mạo quá thịnh, cũng không là chuyện tốt. Ngươi xem tại ta tần gia làm khách những cái đó nữ tu, như không là bởi vì mỹ mạo, cần gì phải luân lạc tới này. Tiêu mỹ mạo trời sinh, cũng không là ta chủ nhân có thể quyết định sự tình. Tiểu hổ tử mãn là tiêu ngạo, tiếp trêu chọc nói, tần đầu bếp ngươi nói, có trung nguyên hắc quả phụ danh sương lục tiên nhi, cố ý tiếp cận ngươi là vì cái gì? Tần ngọc bật thốt lên, vì ăn. Tiểu hổ tử trợn mắt trừng một cái, đơn thuần vì ăn, thông đồng ngươi sư phụ càng là thích hợp. Tiếng nói vừa rơi xuống, tiểu hổ tử lại cánh chấn động, mắt nhìn trầm tần ngọc, tích cực dẫn đạo nói, dùng ngươi cao nhân một đầu đầu, nghĩ nghĩ, hảo hảo nghĩ nghĩ. An thanh ly chụp đầu hổ. Tần Ngọc bừng tỉnh đại nộ bà nói, khát ta, sau đó lại đến ta gia sản, ngược lại là biện pháp tốt." An Thanh Ly khẽ miệng kéo nhẹ, vì Tần Ngọc giơ ngón tay cái lên. Tần Ngọc lại đỏ mặt nói, "Kia nàng đến tuột cùng là vì cái gì, còn xin nói rõ." An Thanh Ly nói, "Kỳ thật ta cảm thấy, khác người, đến ngươi gia sản này cái, càng có hợp lý tính. Bất quá sao, nàng khả năng là nho nhỏ trả thù một chút các ngươi Tần gia đi, dù sao cũng là các ngươi Tần gia, đem nàng cùng nàng những cái đó đồng môn ép ở lại tại này bên trong, rất là có lý." Tần Ngọc trầm ngâm gật đầu. Tiểu Hổ Tử cười hát hơi nói, biết về sau thấy hắc quả phụ nên như thế nào làm đi. Học ta chủ nhân phía trước như vậy, thấy liền chạy, nhanh chân liền chạy, thông minh người đều này dạng, nhớ kỹ không? Tân Ngọc lại gật đầu, kỳ thật hắn cũng phiền Lục Tiên Nhi cố ý tiếp cận, liền là không hảo ý tứ đem cự tuyệt nói ra miệng mà thôi. An Thanh Ly sờ đầu hổ, đem Tiểu Hổ Tử thu vào linh thú túi bên trong, chắp tay nói, nói đến thế thôi, sau này còn gặp lại. Bản chương xong. Chương 432, bị đương con ngồi. An Thanh Ly rời đi này thực tứ không hai ngày, Lục Tiên Nhi liền lại đại giá con lâm, điểm danh muốn ăn Tân Ngọc xào nấu linh cảnh nấm. Bất quá Tần Ngọc đã không thấy tung tích, nghe nói là muốn vào núi, tự mình hái lâm đi. An Thanh Ly trước tìm một cái khách sạn ở lại, đem Trạc Linh thảo luyện thành 3 hạt lục giai Trạc Linh đan, này mới lại vào Vạn thú rừng cây. Vạn thú rừng cây lại, lần này lại là theo phía Đông Phương vị tiến vào, sợ trải qua cũng là mới sự tình. Có lẽ bởi vì gần biển duyên Cử, này nơi cực kỳ ẩm ướt, cho dù không mưa, cũng rất là oi bức hơi ẩm, hơn nữa rắn, côn trùng, chuột, kiến cũng nhiều, đến tùy thân mang lên phòng trùng chuột thuốc mới có thể lấy. An Thanh Ly lại phát hiện linh quẩn, nấm thực nhỏ cũng đã bị sâu kiến ăn. Nay loại nấm cũng chỉ có thể từ bỏ giá trị không được cái gì giá. An Thanh Ly tăng tốc bước chân, tiếp tục hướng rừng tây bên trong mà đi. Rừng cây bên trong hơi chút náo nhiệt chút, lại là có hảo chút tu vi không cao tán tu, thành đàn vào này bên trong tới hải nấm. Hơn nữa vào rừng hải nấm, cũng thành một loại cực có hy vọng nghề. Thậm chí có người lâu dài sinh hoạt tại này ở ướt ối bức địa phương, một khi vận khí hảo, hái được một đóa hiếm, có hảo khuẩn, kia ngày tháng sau đó liền có thể nghiêng trời lật đất. Bất quá hiếm có linh khuẩn như vậy, lại có mấy người có thể có kia đại khí vận, chỉ một đóa nấm xoay người. An Thanh Li một cái kim đan kỳ, xâm nhập này một đoàn tán tu bên trong, thật là có chút cách cách không vào. Hảo chút người mang đề phòng cùng ý, chứng mắt về phía ngoại lai like An Thanh Ly. Đi ngang qua, các người tiếp tục. Giọng nói rơi xuống, An Thanh Ly liền ngự phòng, trực tiếp xuyên qua này phiến oi bước cẩm đất. Tiểu hổ tử không nghĩ đợi tại linh thú túi bên trong, nghĩ ra tới, tự mình bạn tại An Thanh Ly bên cạnh đi lại. Nó tốt xấu là dừng cây chi vương, liền nên tại này dừng tây bên trong, uy chấn bốn mới lạ. An Thanh Ly đáp ứng, tiểu hổ tử nhảy nhót theo họ, vỗ cánh ra linh thú túi, đi theo An Thanh Ly bên người, cẩn thận tại này dừng cây bên trong tìm kiếm. Nhắc tới dừng bên trong bà bối, chỉ có thể ăn dùng linh quẩn, liền là những cái đó linh thực cùng yêu thú. Trong bên trong người đã không nhiều. Lại là này loại làm người nín thở ngưng thần tĩnh, hơn nữa mặt đất bên trên còn có dấu pháp dấu vết. An Thanh Ly cùng Ngũ Gia Tiểu Hổ tử, càng thêm cẩn thận tại này phiến rừng bên trong đi trước, ngẫu nhiên gặp được một cây linh thực, liền dùng ngọc sẹn đào ra, đặt tại chữ vật túi bên trong. Mà bọn họ mới vừa rời đi nơi đây không đến 2 canh giờ, lại có một đội nhân mã lục soát tìm được. Này đội nhân mã thực hứng phấn, bởi vì bọn họ tại một trương khô héo trên phiến lá, phát hiện một cái rõ ràng lại rõ ràng hổ dấu chân. Vậy đã nói rõ, này một mang theo mãnh hổ qua lại. Mà này vạn thú rừng cây bên trong, mặc kệ là loại nào hổ, đều có thể bắt ra bàn cái giá tốt, lại không tốt, đem ra hổ lột xuống, còn có thể đương một trương thượng hảo ra hổ nền ghế. Nay đội nhân mã cùng một chỉ thuần hóa sau hoàng địa dương, tìm mùi vị, cẩn thận từng ly từng tí cùng tiến lên. An Thanh Ly bỗng nhiên dừng lại bước chân, nàng ngửi được một tia nhàn nhạt mùi máu tanh, luyện đan sư cái mũi đại đều đĩnh linh. Tiểu hổ tử cũng cùng dừng bước, chờ đợi An Thanh Ly bước kế tiếp chỉ thị. Tiểu Linh Tê không ra tiếng, bởi vì An Thanh Ly trước tiên có quá bản rào, này là nàng chính mình luyện, không là đặc biệt cần yếu tình huống, tiểu Linh Tê có thể an tĩnh làm cái cuốn chúng, tiểu phi mã cũng là. An Thanh Ly người người không khí bên trong chưa tán mùi máu tanh, suy đoán này gần đây hẳn là có thụ thương chi người, hơn nữa kia bị thương chi người, hẳn là mượn nhờ ẩn nấp phù một loại, ẩn thân tại nào đó một chỗ chữa thương tị nạn. Tiểu Linh Tê ám đạo Thanh Ly suy đoán đúng, hơn nữa kia ẩn nấp chi người, liền tại bọn họ đỉnh đầu trên đại thụ. Tây bên trên ẩn nấp chi người, mãn là để phòng nhìn về mặt đất bên trên một người một hổ. Kia mọc cánh hổ hiếm thấy, xem tới ngoại giới truyền ngôn tông sư đồ đệ tùy hứng vào vạn thú rừng cây, là thật sự nhi không giả. Bất quá ngắn ngủi mấy ngày, kia tông sư đồ đệ như thế nào sẽ theo phía nam, vây quanh này phía đông tới, liền là đi thẳng tắp đi ngang qua rừng cây cũng không sẽ như vậy nhanh. An Thanh Ly rút kiếm tại tay, đồng dạng để phòng điều tra bốn phía. Một đội nhân mã cùng tuần hóa sau Hoàng Địa Dương, vội vàng truy đến nơi này. Lĩnh đội thần thức cẩn thận ngoại phóng, rốt cuộc phát hiện phía trước một người một hổ, mọc cánh lão hổ. tư nhiên là mọc cánh lão hổ, lôi rực hổ, thiên đại cơ duyên. Thanh trí nhỏ ra tới lĩnh đội vạn phần kích động, như vậy chỉ lão hổ nếu là bắt lại, mấy đời người đều không cần sầu. Nói không chừng còn sẽ đổi tới quý giá vô cùng ngưng anh đan, này tạo ra vì anh, cũng là có hy vọng. Này đội nhân mã nóng lòng muốn thử, chuẩn bị dùng hết trên người sở hữu nhà đường cũng phải đem kia một người một hổ bắt lấy tới. An Thanh Ly vẫn như cũ để phòng bốn phía, tiểu hổ tự giậm chân quanh người, hướng nơi xa kia đội phấn khởi nhân mã, ra tính một tiếng gào thét. Đội nhân mã kia bị tiếng hổ gầm chấn động đến tê cả da đầu. La la Kim Đan Kỷ lôi giึก hổ. Có người tim đập như chống chầu truyền âm nói, kia xuất sinh lợi hại, chỉ bằng vào chúng ta, chỉ sợ bắt không được. Phúc quý hiểm bên trong cầu Kim Đan Kỷ lĩnh đội tâm nhất hành, chỉ cần có thể bắt lại này xuất sinh, chết cũng đáng. Thượng. Nay đội nhân mã ôm tử chiến đến cùng chi tâm, xông lên phía trước, chuẩn bị đem An Thanh Ly cùng tiểu hổ tự bao bọc vây quanh. An Thanh Ly thả thần thức hơi đánh giá, trừ bỏ hai cái tuổi tác khá lớn Kim Dan Kỳ, còn lại sáu người cũng còn chỉ là chút cơ kỳ. Đoàn đội tổng thể thực lực cũng, cũng không tệ lắm, bất quá có chủ đồ vật cũng đoạn, vậy cũng đừng trách nàng thủ hạ không khách khí. Tiểu Hổ Tử hổ khiếu một tiếng, trước tiên nào tới. An Thanh Ly lược trận tại bên cạnh, để phòng chỗ tối chi người lén lén. Kia sáu cái chút cơ kỳ bản thân tu vi đạo không đủ gây sợ, nhưng mà bọn họ cất niết phù lục pháp khí tại tay bên trong. Hai cái tuổi tác khá lớn Kim Dan Kỳ là chủ lực, tại không trung bên trong cùng Tiểu Hổ Tử đấu thành một đoàn đã là ngũ giai Tiểu Hổ Tử, đã tương đương với Kim đan sơ kỳ tu vi hơn nữa nó ra dày, tốc độ nhanh, kia hai cái kim đan mặc dù phối hợp đến không sai, nhưng tại tiểu hổ tử kia bên trong lại không chiếm được cái gì tiện nghi. hai cái kim đan có chút chật vật, tay bên trên tay háo liền mang theo huyết đุ, đều bị tiểu hổ tử sẽ rách hạ hào chút. tiểu hổ tử càng đánh càng hăng, đều không có thả ra lôi điện, trực tiếp ỉ vào tốc độ cùng giang lợi, cùng với bản thể cường độ, cùng này hai cái nhân tộc kim đan chém giết tại cùng nhau. nhưng hai cái nhân tộc kim đan mặc dù tại hạ phòng, nhưng không thấy chút nào khiếp chiến chi thái, ngược lại là đỏ mắt, muốn cùng này đầu mọc cánh xuất sinh, đầu cái ngươi chết ta sống, bọn họ còn có áp đáy hòm thủ đoạn. Chỉ cần bắt được một tia cơ hội, tùy thời đều có thể chuyển bại thành thắng. Sáu cái trúc cơ sợ mất mật, nhìn nội ngũ bên trong nhất đắc lực hai cái kim đan, bị một chỉ mạnh mẽ mánh hổ hung ác ngược. Một trúc cơ kỳ tay bên trong cầm một thanh mị cung săn, cung kéo căng, thời khắc đối chuẩn tiểu hổ tử. Đột nhiên, kia trúc cơ kỳ thuần thục quay ngược lại mũi tên, lạp dây cung tay bùng lỏng, một chi màu xanh mũi tên, hướng An Thanh Ly hối hạ mà tới. Kia mũi tên tới cũng nhanh, người bắn tên là lão thủ, hơn nữa kia săn công bản thân cũng là thượng đẳng linh khí phẩm giai. Màu xanh mũi tên đã ở An Thanh Ly 3 mét trong vòng. An Thanh Ly nhíu mày, thông trong một bên thân, tay bên trong pháp kiếm đột nhiên hướng phía dưới một trạm, lập tức đem kia khí thế hung hung mũi tên, một kiếm chém thành hai nửa. Nhiều hơn nguyệt phiếu duy trì, cảm tạ. Bạn chương xong. Chương 433, trốn cùng truy. Bắn tên chi người đại hoạn sợ, cũng biết bận bịu cái tên, lại muốn bắn ra thứ hai tên. Nhưng An Thanh Ly lại không cho hắn kia cơ hội, chặt đứt mũi tên tiếp theo một cái chớp mắt, liền ngự phong mà khởi, hướng kia cẩm cùng chi người ngay ngược liền là một kiếm, trực tiếp đem kia người đưa vào luân hồi bên trong. Mặt khác năm cái trúc cơ cũng là đại hoạn sợ, tay bên trong phủ lục như mưa rơi hướng An Thanh Ly ném đi. An Thanh Ly thả người nhảy lên, đi đến không trung. Mấy chục tấm phụ lục cầm vang nổ tung, tích liệt tiếng nổ, cả kinh rừng bên trong phi điệu tứ tán. Cồn cồn khói lửa bên trong, An Thanh Ly đáp xuống, theo sát lại là một kiếm, màu đỏ kiếm khí đạn phá khói lửa, lại đem hai vị trúc cơ bắt lại. Còn lại ba vị trúc cơ một bên trốn, một bên hô to không trung kim đan tứ mạng. Nhưng mà không trung hai cái kim đan ốc còn không mang nổi mình ốc, sao có thể chuyển thân qua tới liền bọn họ. An Thanh Ly ngự phong đuổi theo ba vị trúc cơ, thông huy kiếm, đem kia ba người cũng đưa đi viên. Không trung hai kim đan trợn mắt đỏ mắt, nhưng mà mở cung không quay đầu lại tên. Cho dù bọn họ đã ngờ tới sẽ là này loại cục diện, nhưng còn là tim như bị đao cắt. Tốc chiến tốc thắng. An Thanh Ly phát lệnh. Tiểu Hổ Tử hổ khiếu một tiếng, phấn khởi linh mệnh, đột nhiên ra tốc, đào tới trước cắn một cái kim đan, toàn thân lôi điện sét đánh răng rắc một thả. Tiêu Kim Đan lập tức cứng ngắc thành thang gốc. Tiểu Hổ Tử thừa cơ cắn kim người muốn chỗ hại, đưa kêu Kim Đan đi tây phương. Còn lại kêu Kim Đan quậy mắt, quay người muốn chạy trốn. An Thanh Ly thả người hướng thượng, một kiếm ngăn lại đối phương đi đường. Tiểu Hổ Tử đột nhiên theo sau tập kích, khoảnh khắc bên trong cũng đưa này người quy An Thanh Ly để phòng đối phía, Tiểu Hổ Tử vui vẻ quét dọn chiến trường. Đưa hàng tới cửa chữ vật túi, làm sao có thể không muốn. Tiểu hổ tử rất nhanh đoạt lại xong chiến lợi phẩm, chiến lợi phẩm bên trong còn có một chỉ vật sống, là kia cái khiếu giác dị thường linh mẫn hoàng địa dương. Hoàng địa dương là cấp thấp yêu thú, sống tối đa 30 năm, cơ bản thượng nhị giai thái đỉnh. An Thanh Ly trước tiên đem hoàng địa dương cường tắc linh thú túi, lại tâm niệm vừa động, thu tiểu hổ tử vào linh thú túi, nhanh chóng rời đi nơi đây. Nay tiểu hổ tử huyết mạch phi phàm, quá mức làm cho người ta ngậm ngễ. Vừa rồi kia đội nhân mã, còn chỉ là nhóm đầu tiên kẻ ham muốn, chưa chừng còn có thứ hai thứ ba phê đang chạng. Còn nữa vừa rồi kia đội nhân mã như chạy ra một cái Đem lôi rực hổ vào rừng sự tình Tuyên Dương ra ngoài, kế tiếp liền có rất nhiều phiến phức. Rốt cuộc tu chân giới đại, cho dù An Thanh Ly tại phía Nam còn là lại chút danh tiếng, nhưng tại đại đa số địa phương, ngay cả phía Nam có cái An gia đều không biết. Quả nhiên, An Thanh Ly rời đi lúc sau, lại có một cái Nguyên Anh kỳ hưng phấn đi tới nơi đây. Nhưng mà mặt đất bên trên lại là mới mẹ chiến đấu dấu vết. Hẳn là không đi xa. Nguyên Anh kỳ rất là hưng phấn, thả thân thức lại tại này một phiến tìm kiếm. Đại thụ bên trên trạc cây gian có máu dấu vết. Kế nơi hẳn là có người dấu kín. Nguyên Anh kỷ thần thức hóa chặt kia nơi đồng nhiên quát tay, một đạo gió tấp nhanh chóng mà đi, thủ lây nhánh đoạn, thế mà không có vật sống. Nguyên Anh kỳ trong lòng thất vọng a một tiếng, kia nơi ẩn thân chi người dĩ nhiên đi xa. bất quá Nguyên Anh kỳ rất nhanh liền tìm được manh mối, lách mình đuổi về phía trước. An Thanh Ly đi ở phía trước, kia ẩn nấp chi người vết thương trên người chưa khép lại, đi theo An Thanh Ly mấy trăm trượng có hơn. Kia người là Kim Đan hậu kỳ, thần thức cường độ tại An Thanh Ly phía trên. về phần kia Nguyên Anh kỳ, như mũi tên, rất nhanh liền đuổi theo. Kim Dan hậu kỳ thần thức quét đến Nguyên Anh, kia Nguyên Anh Nguyên Anh cũng phát hiện hắn, Nguyên Anh suy đoán manh hổ tại Kim Dan hậu kỳ trên người. Không nói hai lời, trực tiếp liền động thủ mở đoạn. Dừng cây bên trong pháp tắc chính là mạnh được yếu thua, nếu vào bên trong, liền phải làm cho tốt tùy thời vẫn mệnh chuẩn bị. Kim Đan hậu kỳ trên người có pháp y bảo vệ, thao hết hơn phân nửa linh lực, ngăn trở Nguyên Anh tu sĩ này một kích, hốt hoảng mà chạy. An Thanh Ly nghe được động tĩnh, lập tức chân đạp như ý xích diễm kiếm, rời xa nơi đây. Không kịp Kim Đan hậu kỳ tựa như cùng định An Thanh Ly, đuổi theo An Thanh Ly mà tới. Như ý xích diễm kiếm mang An Thanh Ly, tại này phiến rừng bên trong đào quanh, tiếp tục hướng chỗ sâu đi, không phải là không thể được, nhưng mà chỗ sâu là đại yêu địa bàn, nguy hiểm trọng trọng còn là tại này phía khu vực chu toàn tương đối an toàn tốc độ đã tương đương với nguyên anh cảnh dung luyện chi hỏa mang tự gia chủ nhân trốn được kia gọi một cái nhanh kim đan hậu kỳ không đội kịp hảo sinh tiết bối nhưng kia nguyên anh kỳ đã đuổi lên trước tới ta là hoa diễn tông tô tầm kim đan hậu kỳ hốt hoảng tự giới thiệu đối kia nguyên anh kỳ kêu gọi nói ngươi là người nào nhanh chóng rời đi lời còn chưa dứt đơn thủy linh căn tô tầm đã bóc rơi ẩn nấp phủ lộ ra vốn di diền ngủ hừ thiên nguyên anh đen đuổi hừ lạnh một tiếng lại là này loại tông môn đệ tử giết tông môn đệ tử dễ dàng bất quá giết lúc sau hậu quả không nhất định có thể gánh chịu đến khởi. Này loại đệ tử đồng dạng tại tông môn lưu có hồn đăng, một khi hồn đăng yếu ớt hoặc là giật cắt, tông môn liền sẽ cầm hồn đăng, tìm được gặp nạn đệ tử nơi ở, hoặc là ngược dòng tìm hiểu đệ tử vẫn lạc tình hình trước mắt. Tiêu Nguyên Anh một hơi ngăn tại cổ họng, ngươi có thể thấy được quá một chỉ mánh hổ bồi hồi nơi đây. Gặp qua, nhưng có chủ, khuyên ngươi đừng vọng tưởng. Tô Tầm đương nhiên gặp qua kia mánh hổ, hơn nữa còn hận không thể đè tiếng mãnh hổ cùng hổ chủ nhân, nhất cử tiêu diệt. Bất quá hắn lý trí còn tại không nói kia một thịnh đồ đệ có trọng bảo phong thần liền nói kia tông sư đồ đệ sau lưng có hai cái độ kiếp cảnh tại hắn liền không dám tùy tiện động thủ cái gì hổ nó chủ nhân là ai tô tầm che eo bên trên sụp ra miệng vết thương mặt mang lệ khí nói không thể trả lời tô tầm tiểu nhi nguyên anh cũng là tức giận phất tay hào hướng tô tầm kia nơi vung lên chỉ là cấp cái ra hai phủ đầu làm tô tầm đứng không vững sau đó liền không vui rời đi nay nguyên anh chỉ là một cái nhị lưu tông môn lao tổ tu vi đến nguyên anh cảnh lại như thế nào tại tông môn bên trong địa vị siêu nhân lại như thế nào còn là đến hướng nhất lưu tông môn kim đan nội bộ tô tầm đồng dạng không vui bọn họ này đội nhân mã vốn dĩ tại tần thành đợi qua sau liền thừa hứng vào vạn thú rừng cây, nói là muốn cấp những cái đó đồng tông mỹ nhân nhi hái chút linh khuẩn nếm thức ăn tươi thuận tiện lại vào rừng tìm cơ duyên vốn dĩ tại rừng ngoại vi tìm kiếm nguy hiểm cũng không lớn nào biết hết lần này tới lần khác cứ như vậy không may lục tới tiên ngọc tông đối thủ một mất một còn tiên ngọc tông người nhiều trao phúng hoa diễn tông càng phát không tốt thế mà bán nữ tu cấp hắc long cùng tần ra. hoa diễn tông cũng trao phúng kia mấy cái tiên ngọc tông đệ tử ngàn dặm xa xôi tới tần thành sao lại không phải nhớ thương bọn họ hoa diễn tông tiểu hoa hai đội nhân mã vốn dĩ liền muốn động thủ. Sự tình phía trước lẫn nhau trả phúng, cũng bất quá là một lý do. Nay vừa đánh nhau chính là sinh tử nghe theo mệnh trời, đặc biệt là tình địch đối thượng tình địch thời điểm, càng là hạ tử thủ. Cung Tô tầm đối thượng là ba cái kim đăng kỳ, hơn nữa này bên trong một người, còn là có trọng bảo phú gia tử. Tô tầm lấy một đi ba, xông ra vòng đây, mang thương mà đi, nhưng hắn này bên trong hai người đồng bạn lại không như vậy may mắn, chết tại Tiên Ngọc tông vây công chi hạ. Ấn nấp cây bên trên chữa thương lúc, lại đụng tới Thiên Hoẩn tông kia luyện đàn nữ, có thể xem lại không thể giết. Sau đó lại gặp được kia nguyên Anh, bị đuổi đến vật gọn, còn đem đủ để trí mạng miệng vết thương xé rách. Bản chương xong. Chương 434, đi vòng. An Thanh Ly tiếp tục tại rừng bên trong hành tẩu, tiểu hổ tử là không thể tùy tiện thả ra, miễn cho tăng thêm phiền phức. Tiểu hổ tử tại tiểu phi mã cùng phía trước đắc ý ngẩng đầu, nó hiện tại danh khí như vậy đại, nó cảm giác, này chỉnh cái tu chân giới, biết tất cả nó tồn tại, biết tất cả nó là chủ nhân linh sủng. Tiểu phi mã cũng không vụn, này tu chân giới như vậy lại, hơn phân nửa người liền một thỉnh cũng không biết là ai, huống chi là một chỉ không tên không họ lôi giật hổ. Tiểu hổ tử rất là khinh phục. Tiểu phi mã hỏi lại tiểu hổ tử, nhưng biết Hoa Diễn Tông Tông chủ gọi cái gì tên. Tiểu hổ tử đáp không ra. Tiểu phi Mã lại hỏi, nhưng biết Hoa Diễn tông luyện khí tông sư gọi cái gì tên? Tiểu hổ tử còn là đáp không ra. Tiểu phi Mã lại hỏi, nhưng biết bọn họ có cái gì linh sủng. Tiểu hổ tử còn là đáp không ra, như vậy chút không liên quan người cùng sự, ai có nhàn tâm đi nghe ngóng chú ý ngươi xem. Danh khí đại cũng chỉ là tại địa phương danh khí đại, lục tiên nhi các nàng tại trung nguyên tu chân giới hồng thấu nửa bầu trời, không phải cũng là đến tầng ra, mới tại tần thành thanh danh văng rồi. Tiểu phi Mã hất lên chán phía trước tóc dài, chớp mắt trùng một cái, nói tiếp, chúng ta à, liền là tại phía Nam Lạc Phượng thành danh khí đại. Tại mấy cái đại thế lực kia bên trong có điểm danh khí, ra phía nam địa giới nhi, cho dù là gia lạc phương thành, liền tính là một thịnh tông sư quải cái bảng hiệu tại cổ bên trên, người khác đều có thể coi hắn là lừa đảo. Tiểu Linh Tê quay đầu suy nghĩ một chút, ngược lại là này cái đạo lý, tựa như nó biết khâu huyền tính có ba cái đồ đệ, lại chỉ biết nói bên trong một cái là tùy chấn, đối mặt khác hai cái nửa điểm không nhận thức. Hơn nữa tu chân giới hảo chút người sống hơn nửa đời người, liền chính mình sở tại thành trì đều không đi ra ngoài, những cái đó người cho dù biết thanh ly, sợ cũng là chỉ biết nói một cái tông sư đồ đệ danh hiệu mà thôi. Tiểu Phi Mã lại hất lên chán phía trước tóc dài, mang một ít kinh tường nói: "Phía trước kia đội nhân mã sợ gì hướng ngươi tới, chỉ là nhìn chúng ngươi huyết mạch bản thân, cũng không là bởi vì ngươi là ai linh sủng. Nếu là bọn họ thật biết lai lịch của ngươi, sợ là cấp bọn họ 10 cái lá gan, cũng không dám hướng ngươi hạ thủ." Tiểu Hổ tử không vui gầm nhẹ một tiếng, mặc dù trước mắt này lông trắng ngựa nói đến đạo lý rõ ràng, nhưng nó hảo muốn cắn xuống ngựa đầu bên trên kia túm dài bao, này là như vậy hồi sự. Tiểu Phi Mã cảnh giác lui lại hai bước, hiện giờ này Tiểu Hổ tử đã cùng nó đồng dạng, đồng dạng đến ngũ giai. Ngũ giai lôi hổ, liền kim đan hậu kỳ đều không chiếm được tiện nghi. Tiểu hổ tử làm bộ nhào tới trước một cái. Tiểu phi mã hoảng loạn vô cánh, phóng lên tận trời. Tiểu hổ tử ha ha cười to, lập tức hừ nói, lại để cho ngươi nhiều miệng, về sau thả tôn trọng chút, linh thú túi bên trong ta vị vương, nhớ lấy. Tiểu phi mã thu cánh, rơi xuống tiểu linh tê sáu lưng, hảo không bị quất. Chủ nhân. Tiểu phi mã ủy khuất kêu gọi. An Thanh Ly không người đào lấy một cây đông trùng hạ thảo, lặng lẽ nói, tiểu hổ tử đại, về sau đối nó nói chuyện luyện chuyện chút, còn có sau này nêu ví dụ, đừng có dùng ta sư phụ, nếu không ta đồng dạng đánh ngươi. Nghe không? Thân cường thể kiện tiểu hổ tử rất đắc ý, sắc thực nói, nó đã không phải là năm đó kia tiểu hổ tử, nó cũng liền là tại yêu thú trung niên kỳ tiểu, nhưng đã sớm là trưởng thành hổ hình thể. Tiểu Phi Mã Dầu dị ứng tiếng, này trúc hổ đều bá đạo, càng ngày càng không thể chơi vào. Theo nay sau, nay tiểu hổ tử liền cưỡi đến nó đầu bên trên đi, thật là hào khí. Bất quá tiểu hổ tử, ngươi muốn tiếp tục cưỡng hiếp người nhà, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. An Thanh Ly cảnh cáo ra tiếng, đem đông trùng hạ thảo thu vào một cái hộp nhỏ, đánh ra chỉ quyết, thiết thượng cấm chế, lại tiếp tục tại này một phiến tìm kiếm. Nay một phiến rất là rậm mát, ánh nắng không chiếu vào được. Vách đá bên trên quải rêu xanh cùng giọt nước. Nham thạch bên trên một giọt nước lạnh lạc tại một cái đầm nước nhỏ bên trong, thanh thúy có thanh. Tiểu hổ tử đắc ý nói, ước hiệp người nhà có cái gì ý tứ, còn là ra linh thú túi có ý tứ. Chủ nhân, lão nhặt nấm đào linh thảo nhiều chán, chúng ta tiếp tục hướng bên trong, đánh nhà kiếp. Bên vực kẻ yếu đi. Tiểu kim đàm gia thành, đừng ỷ vào khí vận làm ẩu, này loại tâm tính rất là nguy hiểm, chết đối đều là biết bơi. Thanh ly chúng ta nhàn sự bất can trở vào, còn là đến lượng sức mà đi. Tiểu hổ từ lập tức nói, tiểu kim đàm nhưng là phật tiền thần thực, không nên xen vào người khác việc, nhiều cứu người tính mệnh. Tiểu Kim Đàm lưng màu vàng tay nhỏ, thẳng tắp tiểu thân thể nói: "Hữu duyên gặp phải, có thể quản thị quản." Hành hiệp trượng nghĩa cùng không biết tự lượng sức mình là hai việc khác nhau, không thể nói nhập là một. Thanh Ly, chúng ta Kim Đan kỳ liền tại Kim Đan kỳ này phiến di chuyển, vạn thú rừng cây ngoại vi như vậy lại nhất vòng, chuyển lên 7, 80 năm, đều không nhất định có thể chuyển xong. Tiểu hổ tử gọi thẳng không sức lực, nó còn nghĩ đi rừng cây chỗ sâu, tìm nó những cái đó đồng tộc mà bạn. Tiểu Phi Mã cũng có chút thất lạc, nó cũng nghĩ lại hướng bên trong một ít, thấy nhất thấy nó những cái đó có dân. An Thanh Ly ngược lại là tán đồng tiểu Kim Đàm chi ngôn. Tạm thời chỉ tại Kim Đan cảnh khu vực bên trong truyện. Bất quá An Thanh Ly chỉ là Kim Đan sơ kỳ, cho dù nàng chỉ thành thật tại này phiến khu vực tìm kiếm, tiểu Kim Đàm đều có chút nơm nớp lo sợ. Nó cùng Thanh Ly kết là cộng sinh khế ước, như Thanh Ly có nguy hiểm, còn có tông sư hoàn hồn đàn có thể cứu, nhưng nó như theo Thanh Ly cùng đi, liền mất mạng trở lại. Thanh Ly. Thất giai tiểu Kim Đàm đi đến An Thanh Ly thần phủ, lặng lẽ cấp An Thanh Ly đưa lời nói, "Vì ta mạng nhỏ, ngươi nhưng nhất định phải tiết mệnh." An Thanh Ly dương môi, "Nhất định." Tiểu Kim Đàm này mới buông lòng một hơi, nó cũng không hy vọng chứng kiến quá nhiều đại bi đại hỷ, an phận đến nơi cao cũng là kiện đỉnh hảo sự tỉnh an thanh ly vòng quanh vạn thú rừng cây đi đường vòng cung một đường thượng cũng là thu hoạch tương đối khá nhưng bởi vì đường hành khó tránh khỏi đáng chú ý lần này lại bị mấy cái che mặt tu sĩ cấp bao bọc vây quanh giao ra trên người sở hữu chữ vật úi tha cho ngươi khỏi chết che mặt tu sĩ thấy an thanh ly trên người là tông môn phục sức cố ý che đỉnh đầu mặt có chuẩn bị mà đến bị vây vào giữa an thanh ly nhìn này một đội chỉnh chỉnh tề tề kim đan tu sĩ hỏi ngược lại ta nếu là không cấp các ngươi muốn như thế nào dễ ta như thế nào không được một người tận lực biến hóa thanh âm Tiểu Linh tê tại linh thú túi bên trong thở dài, này rừng bên trong có là linh thực, tìm chút thời giờ đi tìm chính là, sao phải muốn làm ăn cấp này trở bất nghĩa cử chỉ. An Thanh Ly cầm kiếm, những mày nói, vậy các ngươi tới, ta như đánh không lại, lại cho các ngươi tài vật không muộn. A, tiểu lão nhân, ngươi khẩu khí thật là lớn. Đối phương chào Phúng, Đại sư Minh, lại có người cảnh giác cấp dẫn đầu truyền âm, đánh ngã này tiểu lão nhân dễ dàng, liền là đánh nhau quá trình bên trong, chúng ta lộ một điểm phá phun, bị thiên hổ tông truy tra ra thân phận, kia nhưng là cực kỳ không ổn. Nói đến cũng có lý dẫn đầu kia người cũng có chút chần chờ Cho nên lại có người mắt lộ ra hung ác nói, hoặc là liền bỏ qua này dê béo, hoặc là liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp muốn hắn mệnh, tuyệt đối đừng để lại người sống. Này dê béo bọn họ cũng lưu tâm rất lâu. Này dê béo không đơn giản, vận khí tốt lắm, người khác mấy ngày mấy tháng cũng không tìm tới hảo đồ vật, kia dê béo lại là mua đến một chỗ, liền có thể có hảo đồ vật. Người so với người đến tức chết. Bọn họ vốn dĩ cũng không muốn đánh tiếp, bất quá dê béo tìm được đồ vật, thực sự quá làm cho người trông mà thèm chút. Nói đến có lý, dẫn đầu ánh mắt trầm xuống, tâm nhất hành, làm một cái diện sát thủ thế. Bản chương xong chương 435 bị quấn. Dừng cây bên trong lạc đàn tu sĩ, rất dễ dàng trở thành bị đánh cướp đối tượng, bất luận ngươi là tản tu, còn là tông môn đệ tử. Nay đội nhân mã cũng cho quá an thanh ly cơ hội, hỏi nàng là muốn tài vẫn là muốn mệnh. Đáng tiếc An Thanh Ly không lớn chịu ăn thịt tỏi, cho nên không như vậy thứ thời. Ác chiến hết sức căng thẳng. Đối phương đầu lĩnh làm diện sát thủ thế lúc, An Thanh Ly đã dùng thất giai như ý trận bảo vệ toàn thân. Dẫn đầu trong lòng giật mình, lại là thất giai như ý trận. Xem tới này tiên ổn tông tiểu lão đầu quả nhiên có chút tới đầu, không phải như thế nào lại chỉ thân sấm vạn thú dừng cây. Bất quá mở cung không bay đầu lại tên. Này người là Thiên Hoẩn Tông đệ tử lại như thế nào, chỉ muốn bắt sống hắn, lại ủy đi đan điện, chói chố không người chậm rãi hành hạ chết, kia Thiên Hoẩn Tông cho dù dùng hồn đăng ngược dòng tìm hiểu, cũng ngược dòng tìm hiểu không ra thực tình. Hồn đăng ngược dòng tìm hiểu, chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu vẫn mệ nửa canh giờ bên trong chằng cảnh. Này đội nhân mã tổng năm người, một cái kim đan hậu kỳ, ba cái kim đan trung kỳ, còn có một cái kim đan sơ kỳ. Đối với kim đan sơ kỳ An Thanh Ly mà nói, này mấy người cũng không là dễ dàng đối phó hạng người. Hỗn hợp năm người các thủ một phương, phối hợp tương đương ăn ý, căn bản là đem An Thanh Ly đương yêu thú săn giết, hơn nữa còn là lục gia yêu thú. An Thanh Ly chém giết đến bạn phần cố hết sức, y vào thất giai như ý trận, mới vừa muốn xông ra một chỗ thoát đi, một bộ màu đen câu chảo nhưng từ một cái xảo trá góc độ đánh tới, trực tiếp bắt lấy An Thanh Ly thủ đoạn vị trí. Thất giai như ý trận bị chảo biến hình, màu đen câu chảo đâm vào An Thanh Ly thịt bên trong, tiểu hổ tử tại linh thú túi bên trong phẫn nộ gào thét. Này băng người đồng dạng lai lịch không nhỏ, có trọng bảo bản thân, sợ cũng là cái nào đó đại tông môn đệ tử. Đại tông môn đệ tử còn làm cản đường ăn cướp chi sự, thật là không cần mặt mũi. An Thanh Ly bị đau, tay trái máu chảy như trụ, tạm thời bị kiềm chế tại tại chỗ mặt khắc bốn cái kim đan nhưng căn bản không cấp an thanh ly thở dốc cơ hội cùng nhau tiến lên mười mấy chương lục giai bạo liệt phù đồng loạt hướng an thanh ly chào hỏi đi an thanh ly sắc mặt trắng bệnh mắt xem muốn táng thân tại này mười mấy chương bạo liệt phù bên trong hồng liên cốt tán lại là đột nhiên mà ra thầy an thanh ly ngăn lại này ba chí mạng manh sát khói đặc cuồn cuộn kia câu chào chủ nhân trong lòng đại hoảng sợ mơ hồ nhớ đến điểm này hồng liên cốt tán nhưng cũng một thời cũng nhớ không rõ chỉ nghĩ muốn rút về câu chào cách này thiên luận tông lão đầu xa một chút nhưng là muộn an thanh ly mặt mày chầm xuống tay phải cầm kiếm tay trái phản tay vùa một cái. Bắt lấy kia xích sát, màu đen u minh hỏa thuần phát mà tới, xuôi theo xích sát, thẳng đến kia câu chào chủ nhân mà đi. Câu chào chủ nhân càng là đại hoàng sợ, gấp gáp bận rộn vứt bỏ chào thoát đi. Dung luyện chi hỏa cùng tiểu hổ tử thoáng chốc mà ra. Dung luyện chi hỏa thẳng đến kia câu chào chủ nhân. Tiểu hổ tử hướng đánh lén mà tới kim đan trung kỳ bộ nào. Kia câu chào chủ nhân bị dung luyện chi hỏa một kích mất mạng. Tiểu hổ tử tức giận dị thường, đều không đợi cắn kia kim đan, toàn thân lôi điện đống nhiên một thả, nháy mắt bên trong đèm, kia kim đan trùng kỳ choáng, sau đó thực không khách khí, trực tiếp cắn đứt đối phương cái cổ mặt khác ba danh kim đan tâm sợ muốn chạy trốn, đây rốt cuộc là cái gì phá vật khí, thế mà ăn cướp đến một thịnh kia không làm việc đàng hoàng đồ đệ, kia không làm việc đàng hoàng đồ đệ, sau lưng nhưng là có hai vị độ kết cảnh, ba danh kim đan trốn được tận hết sức lực, phân tán mà chạy, miễn cho bị một mẹ hút gọn. nhưng mà an thanh ly không để ý bên hông thương thế, lập tức hướng một danh kim đan trùng kỳ đuổi theo, tiểu hổ tử cùng dung luyện chi hỏa lại cắt truy một người, tiểu hổ tử tốc độ chi nhanh, ở xa kia kim đan trùng kỳ phía trên, mấy hơi chi gian liền đuổi theo kia người, tiết hạnh bình thường muốn chấm dứt kia người tính mệnh, còn đại tông môn đệ tử bại hoại quả thực cùng phía trước diệp ra một cái tính tình. bất quá kia người cũng có bảo mệnh thủ đoạn, chờ đúng thời cơ, một cái lục giai sắt trận trận bàn, liền hướng tiểu hổ tử ném đi. tiểu hổ tử lại thả lôi điện, ngăn cản kia trận bàn mở ra. bất quá kia người lại đáp lấy lục giai gió minh chim, chớp mắt mà đi. dung luyện chi hỏa đã đuổi theo một người, nhẹ nhõm đem kia người giải quyết, thấy tiểu hổ tử không có thể bắt lại đối thủ, liền chuyển đi trợ lực tiểu hổ tử. an thanh ly tốc độ hơi chậm, nhưng cũng đuổi theo chính mình mục tiêu, cầm kiếm chém tới. màu đỏ kiếm khí phá không mà đi, kia người cũng không quay đầu lại, lập tức ném một trương vũ lục, cùng kiếm khí chống đỡ. Hai hai chạm vào nhau, lại là một tiếng ầm ầm nổ vang. An Thanh Ly bị khí lãng hiên đến lui lại mấy trượng, kia người lại là thừa dịp khí lãng, ra tốc hướng phía trước thoát đi. Hồng Liên cốt phiến nhanh bay ngược trở lại, đi truy kia Kim Đan. Mắt xem tướng cự không hơn trăm mét. Đông nhiên một đạo thủy đao trống rống mà ra, trực tiếp cắm vào kia đối diện mà đi Kim Đan tu sĩ. Kim Đan tu sĩ hai mắt mở to, chết không nhắm mắt, căn bản không ngờ tới có người đã sớm mai phục tại này, thừa cơ muốn hắn tính mạng. An Thanh Ly gọi trở về cốt tán, toàn thân đề phòng. Tiên Ngộ Tông, chết không có gì đáng tiếc. Một đạo khàn khàn nam lên, bất quá lại là không hiện ra thân hình đa tạ đạo hữu tương trợ. An Thanh Ly ra tiếng cảm tạ, du luyện chi hỏa cùng tiểu hổ tử đột nhiên mà tới. Tiểu hổ tử vào linh thú túi, An Thanh Ly không định chờ lâu, chuẩn bị rời đi. Đạo hiu dừng bước, Tiếng người lại nói, xin hỏi nhưng là thiên luận tông an đạo hiu. Linh thú túi bên trong, tiểu hổ tử rất là vui vẻ đáp ý, ngươi xem, nó liền nói nó có danh tiếng, quả thực là chủ nhân thân phận chứng minh. đúng. An Thanh Ly cũng không phủ nhận. Tiếng người che eo bên trên tổn thương, đau khổ than nhẹ một tiếng, mới nói, ta cũng là bị này băng người gây thương tích, bọn họ có một bộ đặc chế câu trảo cực kỳ lợi hại. An Thanh Ly tán đồng, nàng gây trái thủ đoạn cũng là bị kia câu chảo gây thương tích, đến giờ phút này còn là mấy cái thông thấu lỗ máu. Bất quá kia câu chảo đã bị U Minh lửa đốt thành sắt vụn, dung luyện chi hỏa còn tiếp nối cảm thán hai câu. Tiêm người lại nhịn đau khổ, lo lắng lên tiếng nói, này mấy người là Tiên Ngọc Tông đắc ý đệ tử, bọn họ giờ phút này bị An Đạo Hưu giết chết, Tiên Ngọc Tông sợ là sẽ phải lập tức phái người tới tìm thi cốt. An Đạo Hưu còn là sớm tính toán mới là. Đa Tạ Đạo Hưu nhắc nhở. An Thanh Ly chắp tay nói, mượn này đừng quá. Đạo Hưu bảo trọng. Ẩn ấp chi người âm thầm cắn răng, hô hấp đột nhiên gấp rút, vội nói, An Đạo Hưu hãy khoan. An Thanh Ly để phòng lui lại mấy trượng, nói, "Đạo Hữu có lời nói mời nói." Ẩn Nấp Chi người phun ra nuốt vào nói, "Như nếu Đạo Hữu không bỏ, còn thỉnh hộ Tô Mỗ gần nửa canh giờ, đợi ta nhà bên trong tới người, chắc chắn đối Đạo Hữu có sở cảm đạt." "Tô Mỗ?" An Thanh Ly lông mày liêu một cái, "Cái nào Tô Mỗ?" liền tên cùng Lai Lịch, cùng với Thật Thực Tướng Mạo đều không dám bày ra, An Thanh Ly nhưng không như vậy hảo tâm, trợ một cái dấu đầu lộ đuôi ra là người. "Đạo Hữu tự tiện, tha thứ tại hạ bạc tỉnh. Nói xong, An Thanh Ly liền muốn cỡi gió mà đi, này dấu đầu lộ đuôi Tô người ngược lại là nói không sai. Tiên Ngọc Tông cao giai tu sĩ, thực có khả năng chạy đến nơi đây. An Đạo hưu ngươi. Tô Tầm Ngữ khí kích động, tựa hồ nghĩ muốn chỉ trích An Thanh Ly thấy chết không cứu, nhưng nói còn chưa dứt lời, liền một cái ngã lộn nào, theo cây bên trên rơi xuống mặt đất đi. An Thanh Ly thần thức tìm đòi, tặng hắn một trương ẩn mật phủ, làm vì hắn hỗ trợ trừ kia Kim Đan tù lao, lập tức liền tuyệt nhiên mà đi. An Đạo Hữu, Tạng khí bị thương Tô Tầm chật vật ngã xuống đất, che ở bên trên miệng vết thương, cao giọng nói, ta là Kim Đan hậu kỳ đơn thủy Linh căn, cứu ta một mạng, ta cẩm ta tự thân tạ ơn. Bạn chương xong. Chương 436, ý đồ xấu thật tô tầm có điểm sinh khí. "Này An Thanh Ly, cầm trương ẩn nấp phủ đã phát hắn là cái gì ý tứ? Không nói Tô gia bản liền là chế phủ đại gia, hắn đã vẫn lạc tổ phụ còn là chế phủ tông sư, liền nói hắn bản nhân đều có thể nhẹ nhóm chế được này ngũ giai ẩn nấp phủ lục. Tại người khác kia bên trong khả năng hiếm thấy ẩn nấp phủ, tại hắn này bên trong căn bản liền không giá trị bao nhiêu, thậm chí hắn chữa vật túi bên trong cũng còn có hảo chút. Nhưng mà hắn còn là nhịn xuống ngang ngược chi khí, hai ngón tay kẹp lấy kia bố thí ẩn nấp phủ, Cao Thanh giữ lại nói, "Ta là Kim Đan hậu kỳ đơn thủy linh căn, cứu ta một mạng, ta cẩm tự thân tạ ơn." Như này An Thanh Ly con mắt không ngủ, liền nên nhìn ra hắn Nguyên Dương chưa mất. Mà hắn này Kim Đan hậu kỳ Nguyên Dương, đủ để cho này An Thanh Ly tại ngắn thời gian bên trong tiến giai đến Kim Đan trung kỳ. Như này An Thanh Ly không đốc, liền phải biết này là một cọc sao chờ có lợi mua bán. Chỉnh cái tu chân giới, trừ thượng tiện kia Tư Nguyên Dương là thuộc hắn Nguyên Dương bị người nhớ thương. Làm đơn thủy linh căn có thể đem Nguyên Dương tồn tại đến Kim Đan hậu kỳ, đã tương đương không dễ. Nếu không phải hắn tổ phụ chết oan chết thủng, hắn đại khái có thể giống như thượng tiện như vậy, đem Nguyên Dương tặng cho tương lai đạo nữ. Chỉ tiếp diệp chỉ lan chẳng những hai mắt bị đảo, kinh mạch còn bị hao tổn nghiêm trọng đã không đáng giá. Hắn này nhất mạch thất thế sau, nhà bên trong quan hệ khá gần trưởng bối, đều hy vọng hắn giấy nợ Thủy Linh Căn ưu thế, đi cùng có thực lực đại gia đích nữ thông gia. Mà này An Thanh Ly, tuy không phải đại gia đích nữ, lại là siêu việt bất luận cái gì đại gia đích nữ tồn tại. Như này đôi linh căn An Thanh Ly đủ thông minh, liền nên rõ ràng hắn lời nói bên trong giấu giếm ý tứ, tiếp nhận hắn đề nghị. An Thanh Ly đúng là nơi xa dừng lại bước chân, rất là có điểm tâm động. Đơn Thủy Linh căn đích sắp hiếm thấy, hơn nữa Kim Đan hậu kỳ nguyên giường, so nàng trên người ba hạt trạc linh đan, còn muốn càn bổ. Lại có liền là này đơn thủy linh căn có thể vẫn luôn dùng thượng nhiều năm, phi thường chân quý, có hình người thiên tài địa bảo danh xưng Thanh ly, tiểu kim đàm biết được an thanh ly sở nghĩ, lập tức ra tiếng, nghĩ nghĩ liền có thể, này đơn thủy linh căn là dẫn dụ, là thử thách, đến thủ trụ bản tâm, ngàn vạn đến thủ trụ bản tâm. này tô tầm tuy là hoa diễn tông người, lại không chủ động tác gác đến nó ra thanh ly đầu tượng, cũng không có khả năng nói, dựa vào cá nhân hỉ ác, liền đi đánh giết hoặc là xử trí. vào hiện giờ thân phận địa vị, chủ động bị ác, chủ động trêu chọc nhân quả sự nhi, còn là bất làm thì tốt hơn. đa tạ ta ra tiểu kim đàm, an thanh ly gật đầu cũng không quay đầu lại đi xa, chỉ tiếc tổn thất hảo đại nhất bút linh thạch. Ẩn nấp thân hình Tô Tầm, chảo nhũ tay bên trên tấm gỗ kia, đưa tới cửa đều không ổn, này An Thanh Ly, đích xác xuất đến có thể. An Thanh Ly mới bỏ chạy mười mấy tức thời gian, tiểu linh tê lại đột nhiên mở miệng nhắc nhở, "Thanh Ly, có người tới." Hướng phía đông nam, kia phương hướng không người đến. Tiểu hổ tử hừ nói, "Không là Hoa Diệp Tông, chính là Tiên Mặc Tông, bọn họ đến thật nhanh, may mắn chúng ta không làm thêm lưu lại." An Thanh Ly gật đầu, dáng cao dài ẩn nấp tại thân, lặng yên hướng đông nam phương hướng mà đi. Sau đó không lâu, một cái nguyên anh tu sĩ quả nhiên tới chỗ này, đã không là gia tự Hoa Diễn tông, cũng không là gia tự Tiên ngọc tông, giành trước tìm được nửa hồn mê Tô Tầm, lập tức mang cường điệu tổn thương Tô Tầm, lách mình rời đi vạn thú rừng cây. An Thanh Ly đi đến một cái tương đối an toàn địa phương, thiết hạ ẩn nấp cùng phòng ngự gồm nhiều mặt trận pháp, khinh chân này bên trong, tổng kết hôm nay đấu pháp kinh nghiệm, tính đợi đêm tối đi qua. Tiểu Phi mã lại không kịp chờ đợi gia thành, không thể nào, chủ nhân, ngươi ban ngày bên trong vì Tô Tầm dậm chân dừng bước, là mấy cái ý tứ. Còn có, chủ nhân ngươi thật nhìn chúng kia Tô Tầm không nên a, ngươi không là nói hắn yêu thích Diệp chỉ là sao? Hơn nữa hắn chỗ nào so đến thượng tiện, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Tiêu Tô Tầm không thể, kiên quyết không thể. An Thanh Ly bật cười, ta lại không hồ đồ, như thế nào xem thường hắn? Tiểu Linh Tê cũng tò mò nói, Kia Thanh Ly ngươi vì Tiêu Đơn Thủy Linh căn ngừng chân, lại là vì cái bàn. An Thanh Ly tùy ý hoạt động một chút mười ngón tay đầu, luyện tập chỉ quyết. Dương Môi nói, đương thời lòng ngưỡng ấy, nghĩ mười năm một lần chợ đen rất nhanh một tới, liền động ý đồ xấu, muốn đem này Tô Tầm đưa lên đài đi. Diệp a, tiểu hồ từ đại tán một câu, ta như thế nào không nghĩ đến? việt tô tầm đơn thủy linh căn, lại là kim đan hậu kỳ, nguyên dương còn chưa mất, phòng đoán có thể đem kim đan trùng kỳ trực tiếp đưa đến kim đan hậu kỳ, cái này cần giá trị nhiều ít cực phẩm linh thạch. Phòng đoán như thế nào cũng đến 2 ngàn cực phẩm linh thạch. Dù sao đại gia tộc vì tỉnh một hai trăm năm khổ tu, hoàn toàn giao nổi. Tiểu Phi Mã tiếp nối thở dài, còn mang bội phục nói, "Chủ nhân, cùng ngươi so sánh, ta còn là nông cạn tiện cả chút. Ta như thế nào không nghĩ đến, muốn đem này tô tầm đưa chợ đen đi." Này mấy lần chợ đen đấu giá hội, chợ đen đều tại mưu cầu cùng Hoa Diễn Tông phân rõ giới tuyến, nếu là đem tô tầm đưa đi chợ đen Không chừng còn chính hợp chợ đen ý chợ đen bị Hoa Diễn Tông khống chế nhiều năm, mới thoát ly Hoa Diễn Tông không lâu, chính là muốn mượn Hoa Diễn Tông người, đánh Hoa Diễn Tông mặt, tới mở mày mở mặt. "La a, đưa đi chợ đen, liền có thể kiếm rất nhiều linh thạch." Tiểu Linh Tê cũng cùng thở dài. "Tiểu Linh Tê, còn có các ngươi hai cái, đừng muốn lòng tham." Tiểu Kim Đàm tặng hắn một cái, đem còn lại mấy tiểu chỉ gọi đến nó cùng phía trước, chắp tay sau lưng, mở ra thuyết giáo hình thức. Này trói người đi chợ đen đổi linh thạch cử động, cùng những cái đó thấy tiền ăn cứ người, lại có gì khác biệt?" Thu chân lộ dài dàng giặc, hơi không chú ý, liền đi sai bước nhầm. Ngươi xem kia Lục Tiên Nhi, nguyên anh phía trước, nhiều xinh đẹp tự hái một cái nữa tu, sau tới liền không biết sao, luyện giai đoạn vận tà thuật, tự hủy tương lai. Này chính là không thủ trụ bản tâm, bị cái gì đại chỗ tốt cấp dụ hoặc, cũng có lẽ là một hai cái ý nghĩ sai lầm, chính mình liền đem chính mình cấp hủy đi. Lục Tiên Nhi liền là cái tuyệt hảo phản diện ví dụ, Tiểu Kim Đàm dặn dò mặt khác mấy tiểu chỉ ghi nhớ. Mặt khác mấy tiểu chỉ có thể nói cái gì, Tiểu Kim Đàm là Phật Tiền Thần Thực, miệng bên trong nhân quả không ra miệng. Kỳ thật tiểu hổ tử cùng tiểu phi mã cũng cùng an thanh ly thảo luận qua. Nhân quả thật sự có như vậy quan trọng. Ngươi này đợi làm việc tốt, tiếp sau khả năng hưởng phúc nhưng thì tính sao, dù sao ngươi kiếp sau hưởng phúc, này đời lại không thể thể ngộ, còn có ngươi này đời làm chuyện xấu, kiếp sau khả năng làm trâu làm ngựa, nhưng thì tính sao, dù sao kiếp sau tao tội, ngươi này đời lại bình công thượng, cho nên sao đại đều sổ tình hướng hạ, này đời cùng kiếp sau hoàn toàn các cách, hoàn toàn là hai cái không liên quan người, người sống tại này đời, kia dùng suy nghĩ kiếp sau sự tình. An Thanh Ly cũng đồng ý, bất quá nàng coi trọng nhân quả, không phải vì kiếp sau, mà là vì này một thế. Tu chân lộ dài rằng rằng, nhân quả không nhất định sẽ ứng tại hạ một thế, mà trực tiếp ứng tại này một thế. Tồn hội nhân quả cũng không nhất định ứng tại bản nhân trên người, mà sẽ ứng tại chung quanh người trên người. Tiểu Kim đàm thán tiểu hổ tử cùng tiểu Phi Mã, nhụ tử không thể giáo, nhưng bất kể nói thế nào, chủ động vì ác sự tình là nhất định không thể làm. Tiểu hổ tử cùng tiểu Phi Mã nếu nhận nhân loại tu sĩ làm chủ, đương nhiên cũng vô pháp phản bác này lý. Bản chương xong. Chương 437, dây đỏ bạch cốt. Tỉnh táo lại, tiểu Phi Mã thẳng thắn đáng tiếc. Tiếc nhưng là đơn thủy linh căn kim đan hậu kỳ, đông đảo chúng sinh bên trong có thể có mấy người, nếu là chủ nhân đem hắn bắt lại, trực tiếp tiến giai kim đan trung kỳ, chẳng phải mỹ thay. Muốn đổi thành cái khác nữ tu. Sợ là đánh bạc nửa cái mạng cũng muốn bắt được cơ hội, đem kia tô tầm bắt đi. Luyện hóa nguyên dương một sự tình, lại không nói chỉ có thể một lần, luyện hóa này cái, còn có thể có kia cái chờ đâu. Chậm chậm, chủ nhân vẫn là bị phú dưỡng quá mức, đưa tới cửa tới ngày lại hảo sự, cũng đều không hiểu đến chân quý. Lại nói, tông chủ chính nóng trong chủ nhân tiến ra đâu? Nếu là tông sư biết đưa tới cửa chỗ tốt đều không muốn, có thể hay không trực tiếp chỉ chủ nhân cái mũi mắng, không may đổ đệ. Chủ nhân a. Tiểu phi mã vung lấy chán phía trước tóc dài, thẳng thở dài, phun phí của trời, nói liền là ngươi. Tiểu kim đàm thẳng hắng một cái, chúng ta ra thanh ly liên thượng thiện nguyên dương đều trước mắt, cũng chỉ là kia kim đăng kỳ tô tầm. Ân, nói cũng phải. tiểu phi mã làm như có thật ở đầu, màu trắng tóc mái như cản nửa bên mặt ngựa, rất là nghiêm túc suy tính một phiên, mới lại nói, còn là chủ nhân nhìn xa trông rộng, tiểu phi mã bội phục. từ đâu ra nhìn xa trông rộng? tiểu hổ tử đại khẩu nhai lấy đan dược hỏi. tiểu phi mã chật chật nói, chủ nhân cũng không có ham trước mắt lợi ích, bởi vì nhỏ mất lớn. các ngươi nói, liên thượng thiện kia yêu thích sạch sẽ tính tình, nếu là chủ nhân trước tu tô tầm liên thượng thiện khẳng định không nói hai lời, trực tiếp chắp tay cáo tử. nói đến là, tô tầm thượng thiện đó là đương nhiên là thượng thiện càng thích hợp đương song tu bản lữ, Dung luyện chi hỏa vạn phần tán đồng. Tiểu kim đàm hư một tiếng, chỉ chúng ta thanh ly pháp tu cùng luyện đan thiên phú, lại tăng thêm này trên người nhà đường, muốn thượng thiện cũng chỉ là dạy hoa trên gấm. Vì đại đạo trường xa, ta không tán đồng bình tình tình yêu yêu này đó sự tình, hậu kỳ tu vi tăng lên chậm một chút, liền chậm một chút, không có cái gì cùng làm thì. Ngươi xem tề cảo lão tổ, đồng dạng là hỏa một song linh căn, còn không phải như vậy đến độ kiếp cảnh. Tiểu hổ từ một bộ người từng trải bộ dáng, tiểu kim đàm có cây vô tình, nhưng ngươi không thể trông cậy vào chủ nhân giống như ngươi, cũng đi vô tình đạo cảm tình sự tình cũng không là ngươi nói không động vào liền không đọc vào nó tới lúc chủ nhân là trốn không thoát nói đến là tiểu phi mã tiểu linh tê dung luyện chi hỏa bao quát băng vượng này hội đều đứng tại tiểu hổ tử này một bên ngay cả tật hành phò cũng bởi vì tiểu linh tê đầu uy mà cùng tiểu linh tê đứng đến cùng nhau tiểu kim đàm bị vây quanh một vòng ủy khuất ba ba đi kêu gọi an thanh ly an thanh ly luyện chỉ quyết lạnh nhạt nói vẫn tâm kiếp bên trong không là đã có quá đáp án cảm tình chi sự tùy duyên các ngươi không muốn lại ai mắt khác mấy tiểu chỉ hảo sinh thất vọng thượng thiện cùng tùy chấn đều còn rất khá Nếu là liền như vậy bỏ lỡ, kia nhiều lắm đang tiếc. Tiểu Kim đàm lại vui vẻ, bỏ lỡ lại như thế nào, dù sao cũng không nhất định một hai muốn có xong tu bản lữ. Hưng đông lúc sau, An Thanh Ly triệt hồi ẩn nặc trận pháp, đứng dậy tới, tiếp tục tại rừng bên trong tìm kiếm. Nay một phiến có sương ngủ sương ngủ trang xóa, 50m bên ngoài, đã thấy không rõ. Mấy tiểu chỉ cũng không khỏi đến nghĩ đến Mộ Linh. Kia vụ linh đã cùng giao xà Vương, đi tìm hiểu Long tộc thánh địa, cũng không biết có hay không có thám thính đến hữu dụng tin tức. Sương ngập, An Thanh Ly cẩn thận đi tại rừng bên trong, lơ đãng vừa nhấc mắt, liền phát hiện một bộ bạch cốt, y mắng quải tại đỉnh đầu. Cơ Bạch Cốt là cô nữ thi, mơ hồ còn có thể nhận ra tông môn phục sức. Bởi vì tông môn phục sức từ đặc thù chất liệu may, cho nên chịu được cán mọn. Tiểu Linh Tê thở dài, lại là Thiên Hoẩn Tông nội môn đệ tử. An Thanh Ly chầm lông mày, giáng ẩn ngất phụ tại trên người, tạm thời cũng không nhúc nhích kia cô Bạch Cốt, chỉ cẩn thận tại này một phiến đi trước. Lại đi trước bất quá 200m, đồng dạng là một bộ Bạch Cốt, bị dây đỏ treo lơ lửng tại cây bên trên. Chỉ bất quá này cô Bạch Cốt 5 tháng solo, đã phân biệt không nhận ra thân phận, hơn nữa đầu đã rơi tại mặt đất bên trên, nửa đậy tại cảnh khô lá héo hũ bên trong. An Thanh Ly mày lại đến càng sâu. Tiểu Kim Đàm khẩu tuyên phật hiệu, vì người mất mặc niệm kinh văn. An Thanh Ly tiếp tục tiến lên, mơ hồ ngửi được một cổ sát thối khí tức, tìm khí vị mà đi, còn phát hiện một bộ qua đời không quá lâu nữ thi, dùng dây đỏ treo lấy, lượng tại không trung. Tiểu Kim Đàm đầy mặt phẫn nộ vẻ mặt, Tiểu Linh Tê mở ra Linh Tê con mắt đánh giá bốn phía, lại không phát hiện người sống hoặc giả yêu thú tung tích. Tiêu nữ thi mặc dù không có mặc tông môn phục sức, nhưng mặc giản cứu, còn sống khi hẳn là cái xinh đẹp mỹ nhân nhi. Tiểu Hổ Tử nói, này trên đời tổng có chút người, còn không bằng xuất sinh. An Thanh Ly khẽ mí môi đôi môi, từ chối cho ý kiến. Thanh Ly, nếu gặp được còn là đến quản thượng nhất quản tiểu kim đàm trầm ngâm ra tiếng như đối phương quá lợi hại thỉnh hai vị độ kiếp lao tổ trợ thượng nhất trợ an thanh ly chính có ý đó dán ẩn nấp phủ ẩn nấp tại rừng bên trong nơi nào đó như thế quá nửa tháng có thừa rốt cuộc tại xương trắng bên trong nghe được có nữ tử tại tuyệt vọng gọi cứu mạng tiếp liền là một cái nam nhân cười giữ tận thanh âm gọi đi mỹ nhân nhi là không có người tới cứu người ngươi càng gọi ca ca liền càng hưng phấn gọi lớn tiếng chút lại gọi lớn tiếng chút gọi tới càng nhiều người xem lễ ca ca càng đau người ta ta là tần gia đích nữ có độ kiếp cảnh tổ Ngươi nếu là dám a ta Tần Gia không sẽ bỏ qua ngươi. Mỹ Nhân Nhi, ta Mỹ Nhân Nhi, đều tại ngươi thật xinh đẹp, câu đến Kaka cả đêm cả đêm đều ngủ không lắm. Tiêu cười giữ tận lộ ra cùng tiếp tục, dù sao lão Kaka đã không mấy chục năm nhưng sống lại không cái gì lo lắng, chết phía trước có thể để ngươi nhóm này đó tuyệt thế Mỹ Nhân Nhi cấp ca, ca làm tức phụ nhi, bị thiên đao và quả cũng là đáng. Tiêu Tần Gia đích nữ giọng the thèm nói, ta sẽ làm cho ngươi hối hận hôm nay sợ tác sở vi. Tới a, hoan nên cực kỳ, cười giữ tận thanh lại đột nhiên trở nên có mấy phân nu tình Mỹ Nhân Nhi, đừng nói ngươi là Tần Gia đích nữ. Chỉ cần là ca ca xem thượng, cho dù nàng là tổng sư đồ đệ, cho dù nàng là độ kiếp lao tổ thân sinh nữ nhi, ta cũng dám bắt tới đương chôn cùng phẩm. Nói khoác mà không biết ngượng. Kia tần gia đích nữ tựa hồ cũng lược hơi bình phục nỗi lòng, thả mềm âm điệu, bắt đầu treo chọc ra tiếng. Như thế nào không tin? Kia nam nhân đắc ý nói, chờ chút nhi ca ca liền dẫn ngươi đi tận mắt nhìn một cái, nhìn một cái ca ca này đó năm qua chiến lợi phẩm. Nghe ca ca cùng ngươi nói, các nàng nhưng là cái đỉnh cái mi đâu. Ngươi đằng trước kia một cái, còn là ta tại các ngươi tần thành Kia mỹ phụ nhân, chậc chậc, vốn dĩ là để giáo huấn nàng tình địch lục tiên nhi, kết quả đây ngược lại bị chính mình phu quân cờ trách một trận, một mạch chi nhắm rượu say bất tỉnh, mới bị ta chiếm tiện nghi. Tần gia đích nữ tuổi hồ mang một ít cùng chung mối thủ nữ khí, Tiêu Lục tiên Nhi, Hồ Mị Tử, hại chết ta ruột thịt ca ca, chết không yên lành. Ngươi như vậy bản lãnh, đem nàng bắt tới, ta quần áo thường ngày ngươi. Nàng. Tiêu Nam Nhân trêu đùa dưới thân giả ý phụ hỏa mỹ Nhân Nhi, ôn nhu nói, nàng nhưng là cái nguyên anh cao thủ, bên cạnh lại khắp nơi là ái mộ người, ta chỗ nào có cơ hội hạ thủ. Tại ta hạ thủ phía trước, nàng đã sớm bị Nam Nhân bắt đi. Hừ, còn không phải ngươi không bản lãnh. Tần gia đích nữ hờ đem ngươi bắt tới. Còn không tính bạn lãnh. Bạn chương xong. Chương 438, Mê hồn đan. Tần gia đích nữ khinh thường, ta mới kim đăng ký, ngươi nguyên anh hậu kỳ, ngươi bắt ta tính cái gì bạn lĩnh. Đi bắt bi Thu Lắm Mẫu, ngươi nếu có thể đem nàng bắt tới, liền tính ngươi bạn lãnh. Bi thu Lắm Mẫu? Tiếng người giọng mang xem thường, nàng lão, không xứng. Nghe nói tông sư đồ đệ xinh đẹp, tìm cơ hội tìm cái kích thích. An Thanh Ly ẩn tại lộng xương ngủ bên trong, tay khép tại tay áo bên trong, lặng yên bóc nát một hạt bát phẩm hạ Mê hồn đan. Này Mê hồn đan là nàng luyện thành nhóm đầu tiên bắt đan, hơn nữa còn là dùng tiên phẩm tam hống lô lự chế. Còn tăng thêm thất thải mê mộng hoa phấn hoa, vừa vận dùng này làm ác nguyên anh tới thử một lần. Mê hồn đàn đột phấn, theo xương trắng lặng yên tần mát. Kia nguyên anh nhìn chằm chằm dưới thân tần gia đích nữ, chỉ cảm thấy càng phát động lòng người xinh đẹp, càng xem càng giống Lục Tiên Nhi cùng Bạch Hoan Hoan hai người kết hợp thể. Bạch Hoan Hoan là đại gia tộc dưỡng nữ, danh tiếng cũng liền hơi thua tại Lục Tiên Nhi, phụ thuộc Hoa Diệp Tông, đặc biệt tam hiểu ca múa, nói là nhất Vũ quinh Thành cũng không đủ. Nguyên anh nam tu ánh mắt bắt đầu mị ly. Kia tần gia đích nữ cũng là như thế, nhìn kia đầy mặt nếp nhăn già yếu nguyên anh, cũng dần dần cảm thấy không lại như vậy lễ độ, cảm giác đến kia nguyên anh mặt bên trên lờ mờ có thể nhìn ra trẻ tuổi lúc Tuấn Mỹ chắc hẳn này Nguyên Anh trẻ tuổi lúc cũng là cái dung nhan xuất chúng chi người Mỹ Nhân Nhi kia thân hình còn xuống Nguyên Anh vuốt ve dưới thân người mềm mại tóc xanh yêu thương ra tiếng ngươi có biết ta trẻ tuổi lúc suy nghĩ nhiều có các ngươi này dạng Mỹ Tiểu nương, sớm chiều làm bạn cho dù một cái cũng được đáng tiếc a đáng tiếc a kia ác bà nương không cho phép này giờ khắc tại kia Nguyên Anh lão đầu mắt bên trong Tần Gia Đích nữ trên người phảng phất mông một tầng nu hòa lượn vàng dịu dàng lung lung mỹ đến không gì sánh được Hảo các ca, ca kia ác bà nương là ai Tần Gia Đích nữ mềm mại ra tiếng Khẽ vút này nguyên anh lão đầu kia tàng thương hai gò má, nay thần gia mới kim đan trung kỳ, càng là khó có thể ngăn cản kia mê hồn đan dược tính. Này giờ khắc tại kia đích nữ mắt bên trong, này giàn mua nguyên anh đã tuấn mỹ đến cùng chính mình tình lang không khác, không đúng, so chính mình tình lang, còn muốn càng tuấn lãng hào chút. Kia ác bà nương, kia ác bà nương là ta đạo lữ. Nguyên anh lão đầu diện mục đau khổ, giọng tâm hận nói, nàng bị dị hỏa thiêu đến không người không quỷ, lại bức ta ở rẻ, còn còn như thế nào? Thần gia đích nữ tay sờ tình lang mặt, mãn mục thương tiếc, còn không đúng. Kia nguyên anh lão đầu đống nhiên hất đầu, đột nhiên bóp lấy thần gia đích nữ cổ. Trừng lớn mắt ác thanh đạo tiện nhân ngươi cố ý chu toàn kéo dài đến tột cùng sử cái gì thủ đoạn tần gia đích nữ hô hấp không thoải mái đầy mặt đỏ bừng hai chân loạn đặng dùng hết toàn lực đi bẻ kia nguyên anh lão đầu cảnh khô đồng giả tay kia nguyên anh lão đầu sắc mặt hung ác vô cùng miệng bên trong không ngừng bách cười nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt kia nguyên anh lão đầu lại chấn kinh bình thường lập tức buông tay ra ngược lại lại vô cùng thương tiếc chân bảo bình thường đem tần gia đích nữ kéo khóc giống lưu nước mắt nói tiểu nha là ngũ lang không tốt là ngũ lang không bảo vệ cẩn thận ngươi mới khiến cho ngươi chết tại kia ác bà nương tay bên trong Kia tiện nhân liền là cái tị, Ngũ Lang thay ngươi báo thủ, dùng một cái sợi dây đỏ, thay ngươi báo thủ, ngươi không nên trách Ngũ Lang không cần, Ngũ Lang cũng là bất đắc dĩ Ngũ Lang. Lời nói bên trong tần gia đích nữ rơi lệ ra tiếng. An Thanh Ly thấy này đối nam nữ nhập hí đã sâu, vong ngạ đắm chìm, liền lại lặng yên thả ra một chỉ lam ung trùng. Mềm méo lam ung trùng vừa rời tay, liền thẳng đến kia Nguyên Anh hậu kỳ. Nguyên Anh hậu kỳ say mê ở quá khứ thâm tình bên trong, căn bản không có đề phòng, trực tiếp bị lam ung trùng cắn lên cái cổ. Tên liệt cảm giác lập tức truyền khắp toàn thân. Nguyên Anh hậu kỳ trong lòng đã phản ứng qua tới không đúng, nhưng mà cổ quái là Hắn lại toàn thân như lộn ra, căn bản không muốn đối này loại dị dạng làm ra phản ứng. Nay loại quỷ dị cảm giác phát hiện như là biết rõ chính mình ham tại ngưỡng bên trong, làm thế nào cũng tỉnh không tới. Giờ phút này hắn chỉ muốn ôm ngực bên trong thua thiệt quá nữ tử, tiếp tục thiên hoàng địa lao xuống đi. Lam mập mạp còn tại đại khẩu cắn cắn, nhưng nguyên anh hậu kỳ chẳng qua là cảm thấy có như vậy một chút đau mà thôi, chỉ có như vậy nhất điểm điểm đau nhất mà thôi, cùng bị con kiến cắn một cái không khác, hoàn toàn có thể không cần đi để ý ngũ lang. Tần gia đích nữ cũng tại xi si ngốc ra tiếng, hoàn toàn đắm chìm tại chính mình trong huyết tưởng, căn bản không chú ý đến ngoại giới phát sinh sự tình. Có điểm không đúng." Nguyên Anh Hậu Kỳ cố gắng nhắc nhở chính mình, rốt cuộc bung ra một cái tay cánh tay, nghị muốn đi kiểm tra ngửa cổ. An Thanh Ly tâm niệm vừa động, Như Ý Sích Diễm kiếm liền tựa như một chỉ tiểu bỏ sát, nhanh chóng hướng kia Nguyên Anh Hậu Kỳ bỏ đi. Nhưng kia Nguyên Anh Hậu Kỳ mắt bên trong, trừ ngực bên trong nữ tử, liền không vật khác, thậm chí tại hắn mắt bên trong, chung quanh xương trắng đều nông lung đến có chút hiệt vẫn. Như Ý Sích Diễm kiếm lặng yên bò lên trên kia Nguyên Anh cái cổ, lập tức hóa thành một điều mại mang gai nhọn roi thép, đột nhiên chặt kia Nguyên Anh cái cổ, lại hung hăng hướng bên trong mà thu. Kia Nguyên Anh Hậu Kỳ đau khổ rãy rủa, lúc nào cũng có thể không hô hấp nhưng một cái quyền đầu lớn nhỏ lao anh hải lại mê mê chừng chừng theo kia nguyên anh thân thể bên trong chui ra an thanh ly lập tức thả người tiến lên hai tay tức thì phóng đến chỉ quyết một đoàn màu đen liệt hỏa ở vang hướng kia nguyên anh mà đi hoặc là sát khí bức người kia nắm đấm lớn nhỏ nguyên anh lại đột nhiên tỉnh lại lập tức trốn bán sống bán chết màu đen liệt hỏa lại tựa như có sinh mệnh tại an thanh ly điều khiển hạ theo đuổi không bỏ tần gia đích nữ lại té xuống đất nửa mặt hướng thượng răng vui vẻ nói ngũ lang này anh hải nhi cũng là người à thật đáng yêu tiểu hổ tử nói đáng yêu cái đầu kia nắm đấm đại nguyên anh trốn được thật nhanh lại là đạt đến nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong tốc độ. bất quá rừng cây bên trong mãn là cây cối, không ngừng quanh co đi vòng, căn bản không cách nào thuận lợi đào thoát. an thanh ly chân đạp như ý kiếm dồn sức, bất quá vẫn là rất lại phía sau mấy chục trượng. an thanh ly kia nắm đấm đại nguyên anh hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn đều còn chưa có đi bắt nàng, này miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu, ngược lại là chủ động tới cửa tới, hư hắn chuyện tốt. lata ta, hôm nay cũng nên là ngươi chịu thanh toán thời điểm. an thanh ly mặt mày xuống, túm một sấp lục tại tay. người điên, kia nắm đấm đại nguyên anh, quay đầu nhìn kia xếp phụ lục, khi đến toàn thân trên dưới run rẩy nay từ nha đầu, vì đối phó một cái không liên quan người, thế mà bỏ được như vậy dốc hết vô liếng. Kia xếp phù lục nếu là trợn nổ tung, nó này yếu ớt nguyên anh hình thái, làm sao có thể ngăn trở? Không điên, tốn chút tiền trinh, vui lòng. Dung luyện chi hỏa toàn lực hướng phía trước, an thanh ly tay cầm ba trương lục giai phù lục, mắt cũng không chớp, hướng kia nguyên anh ném đi. Lục giai bạo liệt phù có linh lực gia trì, thế đi cực nhanh. Tiêu nguyên anh hoảng sợ trừng lớn mắt, phi tốc hướng bên cạnh một bên, nhưng mà phù lục đã ầm vang nổ tung, cương đại khí lãng và tiếng gầm, hiên đến tiêu nắm đấm đến tiểu nguyên anh tại không trung hối hạ đảo quanh, hối hạ đảo quanh đồng thời. Kia nắm đấm đại nguyên anh, quanh thân quang lượng cũng trở nên làm đạm. An Thanh Ly thấy kia lượng quang càng tại, lập tức lại là ba chương lục giai bạo liệt phù, hướng phía trước chào hỏi. Nắm đấm đại nguyên anh, giờ phút này đã đầu vóc tròn váng, rất muốn lại ra tốc thoát đi, nhưng lại liền đông nam tây bắc đều đã không phân rõ. Ba chương bạo liệt phù liền tại kia nguyên anh một mét có hơn ầm vang nổ tung. Kia nguyên anh liền trơ mắt xem kia bạo liệt phù nổ tung. Cự đại Vĩnh Minh Thanh qua đi, hết thệ quy về bùi bặm. Bản chương xong. Chương 439, tặng họa. Vĩnh Minh Thanh qua đi, An Thanh Ly cấp tốc bay trở lại kia xương trắng chỗ sâu tuyệt liệt như thế phụ lục bạo phá thành rất là dễ dàng làm cho người ta tới tìm tòi hư thực tiểu tần gia đích nữ hai tay ôm nguyên anh hậu kỳ thể xác từng tiếng tha thiết hô tình lang nguyên anh hậu kỳ trên người chữa vật túi đã tản mát mặt đất bên trên an thanh ly hai ngón tay khép lại thi triển một cái ngự vật thuật thực không khách khi đem kia trữ vật túi thu nhập chính mình túi bên trong về phần này tần gia đích nữ dài đến đích sắc mỹ mạo nhưng quá mức mỹ mạo cũng không nhất định là chuyện tốt cho dù là có không tầm thường xuất thân cũng bị cực kỳ cá biệt tâm lý vặn vào người bắt đi đương loạn ý nhi vết xe đổ a thanh ly tiểu kim đàm cảm thán May mà chúng ta có vạn tướng châu, đem gây tai họa dung mạo che lại." "Nói rất đúng." An Thanh Ly gật đầu, lấy ra một cái không gian phát khí, đem kia thần trí hoàng hốt tần gia đích nữ tạm thời thu vào bên trong đi. Về phần kia nguyên anh thể xác, bản là chế tác khôi lỗi thượng giai tài liệu, bất quá An Thanh Ly còn là thả một bạo hỏa, đem này thể xác đốt đi. Luyện khôi lỗi này sự nhi, đích sắc không là thiên luận tông đệ tử nên làm sự tình." Tiểu Phi Mã Yên lặng thở dài một câu, "Tông sư, ngươi phú dưỡng đồ đệ, lại tại phong phú của trời, ngươi có biết? Tiểu Linh Tê gia thành, Thanh Ly, còn có những cái đó đáng thương nữ tử, đưa Phật đưa thượng Tây." không bằng đưa các nàng cùng nhau xử lý. An Thanh Ly ứng thanh, mượn từ Tiểu Linh Tê phân biệt, hối hạ xuyên qua tại nồng vụ bên trong, đầu ngón tay bắn ra màu đỏ hỏa diễm, rất mau đem mười mấy bộ nữ thi xử lý sạch sẽ. Nay mười mấy cái nữ tử còn sống khi đều nên là khuynh thành mỹ nhân nhi, chỉ tiếc nhân mỹ mạo tao ngộ này loại bất hạnh. Xử lý xong này đó, An Thanh Ly liền phi tốc rời đi nơi đây. An Thanh Ly rời đi không lâu, liền có Nguyên Anh thả thần thức tìm được nơi đây. Không khí bên trong còn lưu lại mê hồn đan thuốc bột, chỉ bất quá Nguyên Anh cách xa, cơ bản không bị ảnh hưởng. Mà bảy cái hướng này nơi kim đan tu sĩ. Đảo nhiều ít chịu điểm ảnh hưởng bất chi bất giác liền náo ra phấn hùng diễn mấy cái nguyên anh liên tiếp đến này còn có chút cảm hứng thú hảo chỉnh dĩ hạ thưởng thức một màn trò hay mới vừa kết thúc xong đánh nhau chàng tốt nhất đừng bận bịu xích lại gần còn tốt chỉ là gây hảo ảnh một phấn nếu là kiến huyết phong hầu độc mạng vậy coi như không địa nhi hối hận đi Lao đầu bộ dáng an thanh ly tiếp tục chạy về phía trước đường không gian pháp khí bên trong kia tần gia đích nữ dần dần thanh tỉnh qua tới nhìn tứ phía tường đồng vách sắt kinh hại không thôi tỉnh an thanh ly thanh âm truyền đi bất quá lại là cái lao đầu tự thanh âm ngươi lại muốn như thế nào. Thần gia đích nữ tâm hoàng do hỏi, tình thế cấp bách chi hạ, cho rằng này nói chuyện lão đầu, còn là phía trước bắt đi nàng kia cái nguyên anh. Lão phu không là hắn, là lão phu cứu ngươi, nha đầu. An Thanh Ly hoàn toàn nhất phái trưởng giả bộ dáng, ngựa khí bên trong còn tận lực lộ ra hiền lành. Tiền, tiền bối, ngươi muốn như thế nào? Thần gia đích nữ nửa tin nửa ngờ. An Thanh Ly cười nói, lão phu tự nhận hành sự còn tính chính phái, cứu ngươi một mạng tuy nói chỉ là thuận tay, nhưng cũng nghĩ muốn chút thù lao. Cái gì thù lao? Thần gia đích nữ phụ trụ gương mặt, cả kinh nói, lấy thân báo đáp. Không được, ta đã có hái mộ chi người kia nếu như thế, lão phu cũng không đoạt người sở hảo. An Thanh Ly thở dài nói, như vậy đi, ngươi bồi ta chút tu luyện tài nguyên, này sự nhi liền coi như thành toàn xong. Tu luyện một chút tài nguyên, Tần Gia Đích Nữ lại là giật mình không nhỏ, có thể đối phó Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, chí ít cũng nên là Nguyên Anh hậu kỳ, nói không chừng còn là Hóa Thần Cảnh đại năng. Này dạng đại năng, thế mà lại thiếu tu luyện tài nguyên. Bất quá cũng không là Tần Gia Đích Nữ tâm loạn lúc suy nghĩ nhiều. Tần Gia Nữ theo bản năng tay bên trên chữ vật vòng tay, lại thả thần thức tìm đòi, thế mà phát hiện vòng tay bên trong, mỗi dạng vật quý giá đều có tại. Quả nhiên là cái đứng đắn tiền bối. Như nếu không đừng đắn, đại khái có thể đem nàng trên người đáng tiền đồ vật cùng nhau kiếp đi, thần không biết quỷ không hay. Tần Gia đích nữ trong lòng nhất định, nữ khí cũng nhẹ nhõm cung kính mấy phần, tiền bối, tiểu nữ tử này bên trong có hai chương hảo họa, nguyện tặng cho tiền bối, dĩ tạ cứu giúp tri ân. Ân, họa có thể có. An Thanh Ly gật đầu, bất quá lại bồi lên ngươi chữ vật túi bên trong hơn phân nửa linh thạch, lão phu sẽ càng cao hứng một ít. Tần Gia đích nữ nhanh lên nhận lời, liên tục không ngừng đem họ cùng linh thạch chuẩn bị tốt, cất vào một cái phổ thông chữ vật túi bên trong. An Thanh Ly tâm niệm vừa động, liền đem kia chữ vật túi theo không gian pháp khí bên trong lấy ra. Tần gia đích nữ hai tay giao ác, kiềm chế lại kích động, còn tại chờ đợi thời cơ mở miệng, thỉnh cầu kia lão giả đưa nàng trở về Tần gia, hoặc giả chỉ đưa đến Tần thành cũng được. An Thanh Ly tay cầm kia chữa vật túi, làm bộ tới eo lưng gian nhấn một cái, nhìn như đem kia chữa vật túi thu vào chính mình bên hông chữa vật túi, kỳ thực là đem kia chữa vật túi thu vào không gian giới chỉ. Chữa vật túi bên trong linh thạch, đương nhiên là về lại không gian giới chỉ bên trong, chuyên môn thả linh thạch gian phòng. Về phần kia hai bức tranh, An Thanh Ly cũng coi như cảm hứng thú, liền chỉ thoáng động tâm niệm, kia hai bức tranh liền không rõ bồng bềnh tại không trung, vụ vụ hai tiếng, song song triển khai. Một bức họa cư nhiên là tông sư thừa thủ đổ. Bất quá lại là mô phỏng, nhưng vận dụng nỗi bút cùng tạo nghệ, lại vượt xa nguyên tắc phía trên. An Thanh Ly phân tâm thần đi nhìn, nhìn đến lại có mấy phân mê mẩn. Nay đơn giản một bức họa bên trong, thế mà giấu giếm đạo vận, thực sự khó được. Không quá một lát, An Thanh Ly trước mắt dường như có đạo đạo kiếm quang phiền quá, kia kiếm quang khó phân đan sen, nhìn thấy người hoa mắt chóng đầu. Thanh Ly, Tiểu Kim Đàm nhanh lên tại An Thanh Ly thần phủ bên trong kêu một tiếng. An Thanh Ly thanh tỉnh một lát, vội vàng lại nhất động tâm thần, đem không gian giới chỉ bên trong hai bức tranh tạm thời thu hồi, chờ đến an toàn nơi, lại tế thượng không mượn Này bức họa là ngươi sở làm. An Thanh Ly hài lòng dò hỏi. Tiêu Tần Gia đích nữ nói, tiền bối quá khen, này họa là gia phụ thủ bút, tiểu nữ từ mới thiện, còn không có nảy trở công lực. nàng phụ thân đã là nguyên anh trung kỳ, hơn nữa cũng là Tần Gia bị ký thác kỳ vọng chi người. so ra mà nói, nàng này nữ nhi lại là vẫn luôn sống tại phụ thân quang hoàn bên trong. ngươi ngược lại là cái phúc hậu nha đầu. An Thanh Ly hài lòng ra tiếng, ngươi Tần Gia cũng là nhân tài đông đúc, đa tạ tiền bối tán thưởng. Điều tần Gia đích nữ thừa dịp An Thanh Ly cao hứng, vội nói, vãn bối có cái quá đáng yêu cầu còn thỉnh tiền bối có thể đưa vãn bối ra vạn thú rừng cây lấy này tiền bối nguyên anh kỳ hoặc hóa thần kỳ na tốc độ đưa nàng ra rừng cây đến tận gia hẳn là chậm chễ không có bao nhiêu công phu nhưng mà nàng làm sao biết cứu nàng ra ma chảo an thanh ly mới là kim đan sơ kỳ tu vi nay chờ tu vi tại này phiến rừng cây bên trong tự thân đều có chút khó đảm bảo càng không nói đến ngắn thời gian đưa người đi tận thành an thanh ly khỏe miệng hơi hơi run rẩy nàng là có độ kiếp cảnh lão tổ không quá độ kiếp cảnh lão tổ sao có thể bị nàng dùng để làm công nhân bốc vác phải đi tận gia đích nữ thấy an thanh ly không sáng khỏe ứng thanh đầy mặt thất lạc Chẳng lẽ nói kia hai bức tranh không đủ để hoàn toàn đả động kia vị tiền bối? Cũng là, Nguyên Anh hoặc Hóa thần kỳ tiền bối, như thế nào lại đem hai bức tranh xem tại mắt bên trong, phía trước tán thưởng sợ cũng là khách sáo chi tử. Bản chương xong, chương 440, trở về tần gia. An Thanh Ly đem tần gia đích nữ gọi ra tới, cũng làm nàng đưa tin cấp tần gia người. Tần gia đích nữ nhìn Kim Đan kỳ cứu mạng lão đầu, một mặt không thể đưa tin. Cái gì thời điểm, Kim Đan kỳ cũng có thể diệt Nguyên Anh hậu kỳ, này sự tình nói ra ai mà tin? An Thanh Ly chắp tay sau lưng, rất là thản nhiên, kỳ thật lão phu có yêu thú lợi hại, ngươi biết là được không muốn ngoại chuyện Thần gia đích nữ nửa tin nửa ngờ gật đầu. Thần gia người tới đến còn tính nhanh, thần gia đích nữ cô ý thỉnh cầu, chạy đến còn là cái hóa thần cảnh. Hóa thần cảnh dẫn thần gia đích nữ lại lần nữa hướng An Thanh Ly chắp tay nói cảm ơn. Bất quá hóa thần cảnh đương nhiên là có hóa thần cảnh kiến thức, có thể chỉ thân tại vạn thú rừng cây sông sáo kim đan tu sĩ, có thể đánh bại Diệt Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, có thể tại hóa thần cảnh cùng phía trước thần sắc như thường kim đan tu sĩ, hẳn không phải là cái gì vô danh hạng người. Hóa thần cảnh đem trước mặt An Thanh Ly đương cùng thế hệ đối đãi khách khí nói, xin hỏi các hạ họ gì tên gì, ngày nào đó như lại gặp nhau. Ta thần gia cũng đừng chậm trễ tôn giá mới là." An Thanh Ly mỉm cười nói nói, "Ta họ An." Hóa Thần cảnh tâm niệm vừa động, "An." Lạc Phượng thành An gia. "Đúng." An Thanh Ly gật đầu, lại chấp tay nói, "Nhị vị dừng bước, tại hạ cáo tử. Nói xong, An Thanh Ly đương xoay người, liền cưỡi gió mà đi. Hóa Thần cảnh đánh giá An Thanh Ly bóng lưng rời đi, im lặng thán câu hậu sinh khả úy. Thần gia đích nữ cũng tỉnh táo lại, "Họ An, là tông sư ái đồ An Thanh Ly, còn là An gia kia vị Hóa Thần đạo quân." Bởi vì An gia ra, ra An Thanh Ly, cho nên tu chân giới đại thế lực cũng âm thầm đem An Thanh Ly sợ tại gia tộc điều tra đến rất là rõ ràng An gia kia sắp tỏa hóa Nguyên Anh hậu kỳ nhân An Thanh Ly mà đến hóa Thần Dan hảo chút lão Nguyên Anh đều hâm mộ đỏ mắt ghen ghét Hóa Thần Dan này loại đan rui yếu cũng không đủ cầu có thể được đến đều có chút cơ duyên hoặc tới đầu này vị họ An đạo Hưu A Hóa Thần cảnh thả thần thức tìm được An Thanh Ly kia cơi gió mà đi tốc độ cười nói là tổng sư thái đồ cũng là Tần gia đích nữ cũng phản ứng quá tới nếu là Hóa Thần đạo quân liền nên tiến vào này rừng cây chỗ càng sâu nơi nào sẽ tại biên giới này vị trí đảo quanh Tần gia hai người về đến Tần thành. Tần gia đích nữ lại hướng trưởng bối nói rõ bị bắt một sự tình, còn tốt hữu kinh vô hiểm, khẩn yếu trước mắt, để tông sư ái đồ an thanh ly tương trợ. Kia tông sư ái đồ mặc dù không làm việc đàng hoàng, nhưng cũng nhân duyên tế hội, cứu ta nữ nhi một mạng, làm cha mẹ rất là cảm kích. Bọn họ đã chết một cái ưu tú nhi tử, nhưng không nguyện ý lại mất đi một cái chi kỷ nữ nhi. Vạn hạnh có tông sư ái đồ xuất thủ tương trợ, ngày mai liền chuẩn bị thượng hậu lễ, đưa đến tiên chuẩn tông tông sư phòng, ngỏ ý cảm ơn. Tần gia độ kiếp cảnh cũng cực là tán đồng, thuận tiện lại mang lên cao giai linh thực, hướng siêu cựu phẩm tông sư luyện đàn cầu đàn đi. Thương định hảo tạ ơn một sự tình, tần gia đích nữ còn họa kia bắt cóc chi người bức họa, họa đến không sai chút nào, lại là liền một điều nếp may đều không lập mất. Phòng bên trong người nhao nhao tới phân biệt họa bên trong ác đồ. Nguyên anh hậu kỳ ác đồ, tại tu chân giới hai ngàn tới năm số tuổi thọ, không sẽ không có tới đầu. Tiên ác đồ thân phận rất nhanh liền bị nói ra tới, không là cái gì không môn không phái tán tu, ngược lại là trung nguyên thần phụ tông một vị nguyên anh lão tổ. Nay người đối ngoại đạo là một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, còn bị tiên ngọc tông một cái hóa thần nữ đạo quân nhìn chúng, kết làm xong tu đạo nữ. Chỉ bất quá kia hóa thần nữ đạo quân không biết cái gì duyên cớ, bị hủy đi dung mạo ngay cả sẹo thịt lúc sau lại tái sinh thịt mới, kia mặt bên trên vết sẹo cũng không thể trừ bỏ, cho nên cũng rất ít hiển lộ tại người phía trước. Ngoại giới truyền ngôn, này đối vợ chồng biến mất, làm một đôi nhi thần tiền quý nữ, nhưng chưa từng nghĩ kia Nguyên Anh hậu kỳ thế nhưng làm ra này trở cấp giết sắc đẹp dơ bẩn sự nhi. Vì cái gì bắt đi là ta nữ nhi, mà không là lục tiên nhi kia hồ mỹ tử. Đám người rời đi sau, làm lương lôi kéo tần gia đích nữ tay lại lâm vào mất con thống khổ. Làm cha cũng thở dài, nhà bên trong thư họa truyền đạo, trưởng đỗi nhiều phong lưu hạng người, hộ kia yêu nữ trưởng bối không phải số ít. Chỉ tiếp chúng ta nhi tử cũng bị kia yêu nữ mê hoặc động tình, nhà bên trong những cái đó trưởng bối làm nương lời đến quẹ miệng, nhưng lại không dám nói ra bất kính. Tần gia quá lớn, các thành phe phái, xa không có mặt ngoài như vậy thái bình. Tần gia đánh mất cực có thiên phú đích tử, sự tình nhân kia yêu nữ mà khởi, theo quy củ nhiều ít đều nên cấp kia yêu nữ trưởng trị. Nhưng mà vui sướng khi người gặp họ nói gió mát lời nói cũng liền thôi, lại có lao tổ công khai bảo kia lục tiên nhi. Lục tiên nhi không những không được đến trừng phạt, không quá hai ngày, liền trang điểm lộng lẫy đi ra phố. Tần gia hiền hách quá lâu, nhiều quá nhiều lao hổ đồ đồ vật. Tần gia đích nữ tần thượng trước. Kiên nhận an ủi cha mẹ một phiên, lại đưa tới chi thứ Tần Vũ Nguyệt. Tần Vũ Nguyệt linh căn không tốt, lại có hội họa Thiên Phú, hơn nữa đến nay vẫn là Thiên Luận Tông đệ tử. Vũ Nguyệt, ngươi nhưng tận mắt thấy qua Tông sư hái đổ An Thanh Ly. Tần Thượng trước ra thành đối Tần Vũ Nguyệt ngôn ngữ bên trong khá lịch sự, không là nhân chưa đối phương họ Tần, cũng không là bởi vì Tần Nguyệt hội họa Thiên Phú, mà là bởi vì đối phương khả năng nhận biết An Thanh Ly. Mà thực tế thượng dựa theo Tần Vũ Nguyệt linh căn cùng xuất thân, tại Tần gia đại trạch bên trong chỉ xứng làm cấp thấp đô dịch. Tần Thượng trước cùng Tần Vũ Nguyệt thân phận một cái trên trời, một cái mặt đất bên dưới, này là vừa ra sinh liền định ra sự thật. Tần Vũ Nguyệt thẳng lưng, không tiêu ngạo không tự ti đáp, có duyên gặp mặt mấy lần. An sư thúc là cái yêu ghét rõ ràng chi người, đáng kính nể. Ân, thật là như thế. Tần Thượng trước cười gật đầu, lại nói, vậy ngươi vậy giả thanh ly thật thực bộ dáng, cũng miễn cho nay sau có mắt mà không thấy Thái Sơn. Tần Vũ Nguyệt to mày nói, ta cũng chỉ gặp qua An sư thúc chút cơ lúc tướng mạo. Vậy liên họa nàng chút cơ lúc tướng mạo. Tần Vũ Nguyệt liền từ chữ vật túi bên trong lấy ra giấy vẽ bút vẽ, mực vuốt vuốt. Tần Thượng trước cúi đầu nhìn Tần Vũ Nguyệt tại giấy tuyên bên trên vận dụng nói bút, mắt bên trong dần dần có chấn kinh, hâm mộ, cùng với tiếc hận loại loại cảm xúc nay còn dừng lại tại chúc cơ kỳ tần vũ nguyệt hội họa thiên phú chi cao cũng không tại nàng phụ thân chi hạ chỉ tiếc lại là một cái tứ linh căn đáng tiếc đáng buồn bất quá một nén nhang công phu tần vũ nguyệt liền làm chúc cơ kỳ an thanh ly vọt nhiên giấy bên trên nghĩ không đến tông sư đồ đệ lại lại như vậy mà mỹ tần thượng trước cảm thán chẳng những mà mỹ còn có thiên phú can đảm thiên chi tiểu nữ tần vũ nguyệt cũng là tán động tần thượng trước lại tử tế đánh giá kia bức họa lại đối tần vũ nguyệt khen ngươi cũng là ngược có bất cốt chí muốn tranh với trời chính mình mệnh khó được tần vũ nguyệt không thể phủ nhận gật đầu nàng là tứ linh căn lại như thế nào. Không kiên trì đi đến cuối cùng, ai cũng không biết điểm cuối tại nơi nào. Tu hành một đạo, bản liền làng lịch thiên mà đi, muốn cùng trời tranh mệnh. Vũ Nguyệt, ngươi tương đương không sai. Ngươi về sau tại Tần gia như có chỗ khó, cùng ta nói, năng lực phạm vi bên trong, tổn lại lại sẽ tận lực tương trợ. Tần Thượng trước rốt cuộc chính mắt nhìn Tần Vũ Nguyệt, không là bởi vì ai, mà là bởi vì Tần Vũ Nguyệt bản thân. Cảm tạ đại gia duy trì, ngày mùng ngày 4 tháng 7 có đại gia tâm tâm niệm niệm bạo cảng, kính thỉnh chờ mong. A a Bản chương xong. Chương 441 Phồn Hoa Kiếm Cảnh. Một thịnh lại thu được một phần tạ lễ, là Tần gia đưa tới. Cảm tạ tông sư ái đồ, xuất thủ cứu trợ bị bắt tần gia đi nữ Tạ lễ bên trong có linh thạch linh thực, còn có tần thượng chức độ kiếp cảnh tặng tổ phụ, tự mình nâng bút sở làm một bức họa, họa là tông sư động thân khinh thường đàn lôi kiếp yên ngang anh tư. Đương nhiên, này bức tông sư ngạo lôi đồ, ít nhiều có chút mỹ hóa thành phần tại. Nhưng mà một thịnh tương đương yêu thích, hơn nữa còn tính toán đem tới trước khi phi thang tịch, đem này họa lưu cho chính mình đồ đệ, làm đồ đệ thời khắc không quên chính mình sư phụ vĩ nạn cư nghị. Lại nói an thanh ly tại vạn thú rừng cây bên trong, đến tần thượng chức tặng cho hai bức tranh, thật sự là được kích lợi không nhỏ. Làm vì chơi kiếm chi người không người không hướng tới Vạn Kiếm Tông tông môn bên trong kia một đạo tiếng tăm lừng lây truyền thừa vách tường. Nghe nói kia truyền thừa vách bên trên, có mấy đời kiếm tu đại lão lưu lại kiếm ý tiên là Vạn Kiếm Tông trí bảo, quan trọng tính trở cùng với Thiên luận Tông tàng công các. Bất quá kia truyền thừa vách tường chỉ đối tông môn bên trong có thiên phú đệ tử mở ra, người ngoài trộm đạo nhìn chúng liếc mắt một cái, đều là mất mạng chi sự. Không nghĩ đến An Thanh Ly một lòng nghĩ cầu đồ vật, lại tại tần gia họa tắc bên trong tìm được, ngoài ý muốn chí hỉ. An Thanh Ly đêm bên trong tại ẩn nặc trận nghỉ tay trình lúc, Tư tiểu hộ tử cùng tận hành thỏ canh gác, nàng thì dụng tâm lĩnh ngộ họa bên trong dấu giếm kiếm ý, nhưng mà tiểu hổ tử chỉ có thấy được, mục tỉnh cưới tiểu phi mã rêu ra vô cùng, thật là không nhìn ra cái gì còn lại đồ vật. Này một đêm An Thanh Ly nhìn mê mẩn, cả trời sáng lúc sau cũng không rút lui trận tiến lên. Tiểu Kim đàm phân phó mấy tiểu chỉ đừng đi quá dày, An tĩnh trông coi chính là. Như Ý Sích diễm kiếm tại An Thanh Ly đan điền bên trong rung động không thôi. Chẳng biết lúc nào, Như Ý Sích diễm kiếm đã tới đến An Thanh Ly tay bên trên. An Thanh Ly tay bên trong cầm kiếm, tại rừng bên trong vung ngã mà múa, một kiếm nhanh hơn một kiếm lại là có loại miên miên không rất chi ý tần thượng trước nguyên anh phụ thân, thường ngày bên trong thích nhắc họa hoa, một mạc giấy tuyên phía trên, một đóa một đóa phồn hoa liên tiếp nở rộ, đẹp để cho người ta đáp ứng không xuể. An Thanh Ly mua kiếm đến càng phát nhanh, mũi kiếm cũng ẩn ẩn xuất hiện mông lung phồn hoa. Cùng lúc đó, thể nội vạn vật hồi xuân quyết cũng tự hành vận chuyển lại. Kia mông lung phồn hoa, mới đầu là nhàn nhạt màu đỏ, yếu ớt tựa hồ một đụng tức tán, sau đó lại dần dần bắt đầu biến thành màu xanh lá, màu xanh lá lại từ từ làm sâu sắc thực, kia đóa đóa phồn hoa dần dần trở nên xanh tươi Hai vị lao tổ tại đám mây kinh ngạc nhìn nhau, này nha đầu ngộ tính thực sự quá mức kinh người chút. Này dạng mầm cho dù đưa đến Vạn Kiếm Tông, cũng là vạn năm nhất mộ. Tần gia tặng kia hai bức tranh, như là cấp khô héo sa mạc hàng trận tiếp theo mưa, một trận mưa sau, dẫn phát vô số kinh hỉ cùng sinh cơ. An Thanh Ly lấy kiếm vì khí nhiều năm, thiếu liền là này trận mưa. Đoá đoá xanh biết phồn hoa, tại Xích Hồng mũi kiếm bên trên nở rộ không ngừng. Tu luyện hồi xuân quyết An Thanh Ly, kết hợp với Tần gia tặng cho, rốt cuộc lần thứ nhất, lĩnh ngộ được thuộc về chính mình kiếm ý phùn hoa gầm đám, sinh sôi không ngừng. Mũi kiếm đến càng phát chi nhanh, chỉ nhìn thấy màu đỏ ảnh. Hoa nở không ngừng, phương viên một dặm, thành màu xanh lá biển hoa. Vạn vật hồi xuân quyết vận chuyển đến càng phát hối hạ. An Thanh Ly tựa hồ nghe đến thể nội răng rắc một tiếng, cư nhiên là vô tâm trùng liễu, Vạn vật hồi xuân quyết lại tại này tiên gặp gỡ hạ, lại hướng lên đột phá nhất giai, thành công tiến giai đến thứ 6 giai. Tiểu Kim đảm bảo xinh vui vẻ, thật là xong hỷ lâm môn. Nó ra thanh ly quá mức không dại nổi, chẳng những lĩnh ngộ mộ một hạng một chút tính kế bí, còn đem pháp tu công pháp nâng cao một bước. Lục giai hồi xuân quyết, không chỉ có thể càng nhanh càng tốt khôi phục tự thân thương thế cùng linh lực hao tổn, còn có thể càng tốt dưỡng thụ, rút ngắn linh thực linh quả thành thục thời gian không nói, càng có thể sử cây khô phục sinh. Sử cây khô phục sinh, liền giống với nói phía Tây Phật quốc kia khỏa cây Bồ đề, tại thụ hồn còn tại tình ngưỡng hạ, trước kia nó ra thanh ly chỉ có thể tụ kia thụ mệnh, mà bây giờ thanh ly lại hoàn toàn có thể làm kia thụ lại được thứ hai xuân. Tiểu Kim Đảm vô cùng kích động. Thanh ly hồi xuân quyết tiến giai, lớn nhất kẻ thu lợi, không phải nó Tiểu Kim đàm không ai có thể hơn. An Thanh Ly vẫn như cũ múa kiếm không ngừng. Xanh cây lướt át màu xanh lá phồn hoa, đã ngưng thực tươi sống vô cùng, thế nhưng liền này bên trong bị hoa, cũng là có thể thấy rõ. An Thanh Ly bỗng nhiên ra thành, "Tiểu hộ tử, ngươi vào biển hoa bên trong thử một lần." Tiểu hổ tử lĩnh mệnh, ngoan một tiếng nảy vào biển hoa bên trong, mãn nhãn màu xanh lá hoa tươi, đẹp thật sự, nhưng trừ mỹ, tựa hồ cũng không cái gì lợi hại chỗ. An Thanh Ly liền ở vào này hoa biển bên trong, đông nhiên một kiếm bổ ngang. Sau đó kia bình thản biển hoa, đông nhiên sát khí bốn phía, một phiến cánh hoa đột nhiên theo đóa hoa bên trên bong ra từng mảng, lại hướng tiểu hồ tử muốn chỗ hại hối hạ mà tới. Tiểu hồ tử liền vội vàng đứng lên nhảy lên, mấy mảnh cánh hoa tựa như lưới dao, nho nhau, nhau hướng tiểu hồ tử mà đi. Này dùng kiếm bị ngưng tụ thành kiếm cảnh bên trong, An Thanh Ly chính là vùng biển hoa chỗ tệ, tiểu hồ tử quanh thân đều bị lục hoa vây quanh. Trốn được có điểm chật vật, hỏi vội, "Chủ nhân, có thể hay không thả lôi điện?" An Thanh Ly nói, "Ngươi tùy ý." Tiểu hổ tử nạo ngẽ một tiếng hống, toàn thân lập buốt, bắn nhanh ra mấy đạo đũa thô lôi điện. Phồn hoa tại lôi điện bên trong khoảnh khắc tán loạn, nhưng mà lôi điện mới vừa một trận hồi, vô số phồn hoa lại lập tức hiện lên, đoàn đoàn đem tiểu hổ tử vây khốn. Thiên giai công pháp tiến giai đến lục giai về sau, An Thanh Ly thể nội linh lực khôi phục, đến làm người tắc lưới tình trạng. Vô luận là này bộ một chút tính công pháp, còn là kia bộ hỏa thuộc tính công pháp, công pháp thành quả tu luyện, đều xa cao tại An Thanh Ly vi bản thân. Quá lợi hại, chủ nhân Tiểu Hổ Tử lại bực lại xuống bái, như vậy cái sinh sôi không ngừng phồn hoa kiếm cảnh đủ để đem cùng giai đối thủ hành hạ điên. đương nhiên nếu là chủ nhân chân chính lúc đối địch hẳn là không tâm tư bồi đối thủ chơi, tại kiếm cảnh sơ thành lúc liền sẽ lập tức đối với địch nhân hạ tử thủ, không ngừng cố gắng. An Thanh Ly tự nhiên là vui vẻ thu kiếm vào đan điển, Phương Viên một dặm phồn hoa kiếm cảnh cũng theo đó đột nhiên biến mất. Dung luyện chi hỏa càng là vui vẻ, kỳ thật nó còn xa không chỉ này chút bản lãnh, nếu là chủ nhân có thể đem tiêu minh hắc hỏa mượn kiếm bay hơi tự nhiên đó mới là càng lớn bản lãnh, huống hồ nó chế tạo thời điểm. Còn dung nhập thất thải mê mộng thạch, kia gây hào ảnh bản lãnh, còn cơ bản không phái thượng công dụng. Nhưng từ từ sẽ đến, chờ chủ nhân tu vi hướng tiến tới giai, nó cái này bản mệnh pháp bảo khẳng định sẽ càng phát vô địch. Trời cao phía trên, tề Cảo đối tề Mân ra tiếng, "Này nha đầu, mới đầu nói đi đan pháp song tu chi đạo, xem tới còn là khiêm tốn, đây là muốn tại đan pháp hai đạo phía trên, lại thêm một cái kiếm đạo, hơn nữa còn đi được rất là thông thuận, làm người cùng thế hệ theo không kịp." Này nha đầu không phải vật trong ao. Tế Mân nhấp một khẩu tiểu khẩu, không khỏi nghĩ đến ban đầu ở Thiên luận Tông tàng công tác, này nha đầu thế mà một chút đến hai bộ thiên giai công pháp. Thật là vài vạn năm tới đầu một lần. Này nha đầu, hiện giờ ba bộ thiên giai công pháp bản thân, chỉ có kia bộ không gian thuộc tính thiên giai công pháp còn không có độc tĩnh. Nếu là tu luyện kia bộ công pháp có thành, nghĩ muốn độc tự ra ngoài lúc, nghĩ muốn ra tông thông khí lúc, thỉnh thoảng tới cái vô tích tuấn gì, sợ là muốn đem vô số nhân khí đến tầm căn đau. Bạn chương xong. Chương 442, thần gia bút. An Thanh Ly một Linh căn giá trị đã cao tới 9 thành 1, hiện giờ lại phối hợp mới lĩnh ngộ một trúc tính ý, công kích lực kinh người. Nhưng mà như ý xích kiếm lại là hỏa thuộc tính pháp kiếm, nếu muốn càng lớn trình độ phát huy mới lĩnh ngộ kiếm bí còn đến là dùng một chút tính pháp kiếm mới có thể như hộ thêm cánh, cho nên thân tại rừng cây An Thanh Ly đưa tin bảo khí phong phong chủ sư thúc muốn định chế một bả một chút tính pháp kiếm phẩm giai sao, đương nhiên là thượng phẩm pháp bảo phẩm giai. An Thanh Ly đỉnh đầu dư giả, không sai linh thạch. Bảo khí phong phong chủ rất là vui vẻ, liền yêu thích này loại tài đại khí thô sảng khoái hải tử thu hồi đưa tin ngọc dạng triệt hồi ẩn nặc trận. An Thanh Ly tiếp tục tiến lên không gian giới chỉ bên trong mấy tiểu chỉ ngồi thành một loạn nghiêm túc, rất là nghiêm túc chiêm ngưỡng tần gia tặng cho chi họa không khí một lần an tĩnh bỉ dị, hai bức tranh cứ như vậy lơ lửng giữa không trung tùy ý mấy cái yêu thú yêu thực toàn thân tâm nghiên cứu tiểu linh tê chấp chấp mắt to nhìn chăm chăm đến thời gian quá lâu con mắt có điểm phát khô cái gì cùng cái gì đó tiểu hổ tử hùng hùng hổ hổ rốt cuộc lần nữa mất đi nhẫn nại tính còn là không nhìn ra cái như thế về sau ai Quỷ dị an tính bị đánh vỡ còn lại mấy cái đống nhiên vặn vẹo thân thể bắt đầu nhìn lẫn nhau cũng là lắc đầu thở dài này nhân loại tu sĩ cao thâm loạn ý nhi quả nhiên không là chúng nó yêu thú có thể xem hiểu đồ vật tại chúng nó xem tới cái này chỉ là một bức cũng không tệ lắm họa mà thôi chứ một người cùng một chỉ thú liền không cái khác Tiểu Phi Mã quăng chán phía trước tóc dài, mang theo điểm xú mị nói, "Này họa trừ hoàn mỹ triển hiện ta cùng tông sư xoay khí, liền không khác." Thật không biết chủ nhân kia đôi mắt là cái gì làm, còn có thể theo họa bên trong nhìn ra đồ vật, thế mà còn theo bên trong lĩnh ngộ kia bí, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đích thật là không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Kim Đàm trầm ngâm nói, "Bất quá liền thiếu đi bộ phận người mà nói, bọn họ xem núi không là núi, xem họa không là họa, bằng không bọn hắn cũng không thể siêu việt thế gian tuyệt đại bộ phận người, một đường tu đến độ kết cảnh." Kia nói cũng phải. Này dạng một giải thích, tiểu hổ tử cũng tương đối chịu phục, như không điểm thiên phú và ngộ tính, chỉ dựa vào khí vận cùng cơ duyên, lại làm sao có thể đến độ kết cảnh. Ta đại thừa cảnh lão tổ tông nói, nó thường ngày yêu thích nghiên cứu Phật kinh, hơn nữa được kích lợi không nhỏ. Nó là hấp thụ không ít nhân loại tu sĩ trí tuệ kết tinh mới đến đại thừa cảnh. Tiểu Phi mà a một tiếng, khó trách, người lão tổ tông phàm sự tình đều vui vẻ a, còn không yêu lo chuyện bao đồng, nguyên lai nó còn là nửa cái Phật môn bên trong người. Kia cũng không, ta lão tổ tông đã từng trộm đạo đi Phật quốc nghe giảng kinh, còn bị tóm lên tới 2 lần đâu. Hơn nữa nó còn đã từng là một cái Phật môn cao tăng kỵ, tự nguyện, không người buộc nó. Tiểu hổ tử hai cánh chấn động, cực làm kiêu ngạo mặc dù sự thật là nó lao tổ tông khóc hô hào, một bả nước mũi một bả nước mắt, vì cầu kia vị cao tăng nhận lấy. đương thời lao tổ tông còn chưa hóa hình, cao tăng thấy này tâm thành, mới phủ đỉnh đem này thu tại bên người. cựu giai lôi rực hồ này hơn 9.000 năm năm tháng, cũng liền chỉ con tiêu cao tăng một người, còn lại cho dù là một thịnh, cũng đều không kia phần vinh hạnh. tiểu hồ tử còn không biết lao tổ tông khóc cầu xử, chỉ tiêu ngạo nói, bằng chúng ta chủ nhân ngộ tính, đạo môn tiêu tử lại có phật môn tuyệt căn, như thế nào cũng phải là độ kiếp cảnh. tiểu kim đàm vui vẻ nói, nói đến là, nói đến là, thanh ly ngộ tính của cao chỉ dựa vào một bức họa liền có thể ngộ ra kiếm ý, thế gian ít có, chỉ cần không đem đường đi mai, tương lai cái gì đều có khả năng. Mặt khác mấy cái cũng lại bội phục lại vui vẻ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, kia vẽ tranh chi người cũng không đơn giản. Một cái nguyên anh trung kỳ, liền có thể tại thư họa thượng có như thế tạo nghệ, kia tần gia cũng không hổ là siêu cấp đại gia tộc, nhân tài đông đúc. Tần gia lấy thư họa nhập đạo, khả năng mấy vị tiền bối lưu truyền tới nay thư họa, thì tương đương với vạn kiếm tông truyền thừa tưởng. Kỳ thật tần gia người nhiều lấy bút vẽ vì khí, mà hảo chút người bản mệnh phát bảo, liền là một cây bút. Tần gia người bút thì tương đương với kiếm tu tay bên trong chi kiếm, mà tấn gia lợi hại đại lão vung bút liền có thể thành cảnh, các loại các dạng cảnh, phồn hoa cảnh chính là này bên trong một trong. An Thanh Ly lĩnh nộ phồn hoa cảnh là sinh sôi không ngừng, kéo dài không dứt. Mà tấn gia kia vẽ tranh người phồn hoa cảnh lại là cực hạ dung dung, ngũ thải dục dỡ, đủ để cho phung phí mê người mắt. Có người nói, tấn gia người nhiều lịch sự tao nhã phong lưu, không có kiếm tu nhuệ khí cùng bá khí, so với kiếm tu một kiếm phá vạn pháp càng là trước đi rất xa. Cũng có người nói, tấn gia người chỉ là khoác lên nho nhã áo ngoài, kỳ thực ngoan lệ, giết người đều không thấy máu canh. Nhưng tần gia hai mươi mấy cái độ kiếp cảnh, tiếng ngạo Đông Hải hơn một vạn năm, kia tần gia tay bên trong bút, có thể hay không so đến kiếm tu tay bên trong chi kiếm, cũng liền không cần quá giải thích thêm. Huống hồ tại pháp tu đại lão mắt bên trong, vô luận là kiếm cũng hảo, bút cũng hảo, đều là một loại mượn nhờ pháp khí, căn bản không cần phân cái cao thấp, cũng liền là kia quần chơi kiếm, tự nhận tay bên trong chi kiếm cao quý vô cùng, thế gian xếp hạng thứ nhất. Đương nhiên xảo là, tần gia mỗi một vị lấy bút vì khí đại lão, cũng vững chắc tin tưởng chính mình bút trong tay không thể đọi, không, có này phần tín nhiệm, bọn họ cũng tu không đến hóa thần độ kiếp cảnh không gian giới chỉ bên trong mấy tiểu chỉ hương phấn thay An Thanh Ly triển vọng tương lai sau đó lại hùng hùng hổ hổ thu hồi kia hai bức nhìn không ra thành tiểu tới họa. nay họa liền không là chúng nó yêu thú có thể xem hiểu đồ vật nổi bật lên chúng nó này mấy cái huyết mạch phi phàm linh thú thật là không có đầu óc dù sao chủ nhân nên theo bên trong lĩnh ngộ cũng lĩnh ngộ toàn kế tiếp liền có thể đem này họa bán cho An gia hoặc Tông môn đổi lấy tương ứng linh thạch An Thanh Ly còn tại dừng bên trong cẩn thận đi trước bởi vì đã muốn phòng người lại muốn phòng thú còn muốn phòng cạm bẫy đến thuận tiện thu thập linh thực vật tiến lên đến không vui đảo mắt lại là mấy tháng dưới chân này phiến địa giới nhi lại cùng với phía trước khác nhau rất lớn dị thường cô giáo liền thảm thực vật đều là thấp bé thưa thớt thổ địa cũng là tương đương cằn cỗi liền này loại đất cát hẳn là dài không ra cái gì hảo đồ vật tiểu hồ tử tại linh thú túi bên trong chật chật cảm thán tiếc nhưng không nhất định tiểu kim đàm thứ nhất cái không tán đồng nói lúc trước nơi ở liền là một phiến cằn cỗi liền linh khí đều mỏng manh vô cùng nơi đây tuy nói thổ địa cằn cỗi chút nhưng linh khí nồng độ còn tính có thể tử tế lục soát một chút có lẽ sẽ có hảo đồ vật bất quá vì để tránh cho bại lộ tiểu kim đàm cũng không coi ý vào bẩm sinh thiên phú đi chủ sống động ứng súng quanh khai linh trí linh thực nếu là vừa vặn cảm ứng được đã hóa hình yêu thực tuôn ra thần thực một sự tình vậy cần phải chuyện xấu trên trời mặt trời rất lớn lại không có giả ấm an thanh ly mang đỉnh màu trắng vi mũ tung ra thần thức tại này phiến cảnh tối thổ địa bên trong tìm kiếm thần thức bao phủ phạm vi bên trong đều là hoàn toàn hoang lương, đương thật là có chút làm người khó hiểu chỗ này linh khí cũng không so nơi khác kém xuất hiện này loại hoang vu cảnh tượng thật có chút quỷ dị một chỉ kích thước không lớn màu xám con kiến tham dò bò lên trên an thanh ly mu bàn chân lại nhanh chóng theo nàng mù bàn chân bên trên bỏ qua bạn chứng xong Chương 443, rất hơn một khẩu thịt. Một chỉ kích thước không lớn màu xám con kiến, thám dò bò lên trên An Thanh Ly mu bàn chân, lại nhanh chóng theo nàng mu bàn chân bên trên bò qua. An Thanh Ly tối đầu lược hơi hơi đánh giá, cũng không là vô linh lệnh này loại thưa thất yếu thú, liền la lại bình thường bất quá con kiến, danh vị bụi đất kiến, cùng nhau đi tới, ngược lại là thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít. Đặc biệt là mưa to đột kích phía trước, thành quần kết đội bụi đất kiến gánh lá cây đồ an toàn thể dọn nhà, An Thanh Ly đều gặp được nhiều lần. Bất quá trên trời như vậy đại mặt trời, mặt đất bên trên cùng dùng lửa đốt đồng dạng, cái này bụi đất kiến còn ra tới kiếm ăn, đương thật là có chút chuyên nghiệp. An Thanh Ly đầu đội màu trắng bi mũ tiếp tục tiến lên, không có gió, không khí bên trong lăn lộn sóng nhiệt. An Thanh Ly còn chưa đi ra mấy bước, lại một chỉ bùi đất kiến đánh bạo, theo nàng mu bàn chân bên trên bỏ qua. Linh thú túi bên trong, tiểu hổ tự hắt một tiếng, sau đó nói, này đó không đầu góc sâu kiến ra hỏa, ngược lại là phách lối đến từ cả. đích xác sát phách lối chút. An Thanh Ly dương môi, ngự phong cách mặt đất ba thước, tại không trung đi trước. Hai chỉ bùi đất kiến ghé vào một cái tảng đá phùng bên trong, ngẩng lên con kiến đầu, bất đắc dĩ xem An Thanh Ly cởi gió mà đi cũng ít nhiều tu sĩ thai thính mắt tinh, cho dù cách mấy chỗ xa, an thanh ly cũng có thể nhìn thấy kia hai chỉ tiểu sâu kiến bất đắc dĩ hành động. tiểu hổ tử vui vẻ nói, liền nên làm chúng nó xem đến ăn không được. này đó ngoạn ý nhi, không chừng còn thật đem chúng ta đương đồ ăn, thật là không biết tự lượng sức mình, còn kiến nuốt giống như, nó ra chủ nhân liền là kia cái voi, không đúng, so voi còn hung mãnh hảo chút, cũng không là này đó bùi đất kiến có thể tiếu tượng thức ăn. bùi đất kiến này một loại, xương lại yêu thú đều tính xem trong đó, cũng liền so thế tục giới những cái đó con kiến sống được lâu một chút, chịu rét chịu nhiệt điểm, con kiến đến giữa, cũng coi là chất địch. An Thanh Ly một bên ngự phong mà đi, một bên thả thần thức tìm kiếm. Lại là mấy cái bùi đất kiến, phản phất người được nuôi vị bình thường, vội vội vàng vàng đuổi tới An Thanh Ly ném xuống cái bóng bên trong. Bất quá An Thanh Ly trên đầu bọn chúng ba thước, chúng nó cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Tiểu Phi Mã vui vẻ nói, hảo hảo một miếng thịt, lơ lửng trên đầu, xem đến lại ăn không được, đổi ta ta cũng gốc. Bất quá này đó bùi đất kiến có phải hay không nói điên, như vậy chấp nhất đuổi theo chủ nhân không không? Hẳn là. Tiểu hổ tử làm như có thật nói, dừng tiếng nước độc ra điều dân, này đó con kiến sinh hoạt tại như vậy cái địa phương chim cũng không có, nghe vị thịt, khẳng định không công hơn nữa chủ nhân còn là tu sĩ một thân linh khí da miệng thịt mềm khẳng định ăn ngon an thanh ly mặt mày chầm xuống hảo hảo nói chuyện tiểu hổ tử rất là thức thời nghiêm túc suy tư một phiên sửa khẩu nói chủ nhân liền giống với một đóa hương khí bốn phía hoa những cái đó con kiến liền là nghe hương mà tới hồ điệp nay con tính tương đối nghe được an thanh ly thân hình hướng thượng chuyển một chút cách mặt đất năm thước mặt đất bên trên những cái đó con kiến lục lục tụ tụ cùng hảo đại nhất quần đuổi theo an thanh ly đi trước xem bộ dáng quả nhiên là rất lâu không ăn thịt thèm ăn có chút nổi điên ố Hương ương con kiến không chỉ có là bùi lát kiến Còn có hảo chút tương đối cao đẳng con kiến, hồng bạch đen lam, đều thành quần kết đội hướng an thanh ly tụ tập. Tiểu Linh Tê nhìn theo bốn phương tám hướng tụ qua tới con kiến, kinh hô một tiếng, đâm thủ kiếm lạp. Tiểu Hồ Tử trầm ngâm nói, đại khái là chủ nhân thị tương đối ăn ngon. Tiểu Kim Đàm cũng nói có khả năng, đoán chừng là thanh ly vạn vật hồi xuân quyết tiễn giai, trên người có loại giật giảo sinh cơ chi khí. Nay loại sinh cơ chi khí, hấp dẫn một ít cấp thấp sâu kiến, cũng là bình thường chi sự. Khó trách khó trách. Tiểu Phi Mã cũng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ta mỗi lần tới gần chủ nhân, đều cảm thấy không hiểu thần thanh khí sảng, gần nhất này cảm giác càng thêm rõ ràng. Nguyên lai chủ nhân tu luyện công pháp, thế mà còn có này chờ diệu dụng. Tiểu Hổ Tử cũng nói, khó trách chủ nhân mỗi lần đi tại nai bên trên, đều thường xuyên có người quay đầu lại xem chủ nhân. Nguyên lai một nửa là bởi vì chủ nhân dáng người, một nửa là bởi vì chủ nhân trên người thanh hương khí. Cũng liền là chúng ta lâu dài tại chủ nhân bên người tập mãi thành thói quen, nhưng người khác lại không nhất định. A, ta cũng nhớ lại. Tiểu Linh Tê cũng đung nhiên mở miệng nói, còn nhớ đến có lần tại Thiên Luyện Tông Phường Thị, Thanh Ly cũng là mang theo vi mũ đi trước, đi qua một cái linh thú bảy lút, quý Liêm Hạo một cái nhi tử lại đột nhiên quay đầu lại, chỉ Thanh Ly bóng lưng, nói là không muốn mua linh thú chỉ muốn mua thanh ly là có như vậy hồi sự kinh tiểu linh tê như vậy nhất nói mặt khác mấy cái cũng nhớ lại tiểu linh tê mở to mắt to tiếp tục nói đương thời liền buồn bực nhì, như thế nào kia tiểu hải tử cứ như vậy có nhãn lực hết lần này tới lần khác nhìn chúng chúng ta ra thanh ly nguyên lai like hắn cái mũi thực không sai ngửi được thanh ly trên người dễ ngửi khí tức tiểu phi mã hất lên chán phía trước tóc dài nửa khí không lớn đứng đắn nói này khí tức có điểm chiêu phong dẫn điệp à tiểu hổ tử cười ha ha nói còn thật làm cho ta nói chúng đích thật là chiêu phong dẫn điểm. an thanh ly thấp khục một tiếng nghiêm túc chút nếu không khấu linh thạch biết thanh ly Chủ nhân, mấy tiểu chỉ lập ngựa nghe lệnh, lộ ra lấy lòng ý cười. Các loại các dạng con kiến, còn tại giống như thủy triều hướng an thanh ly hội tụ. Một loại hấp đường kiến, khí thế ung hăng hiển thân. Nay loại hấp đường kiến là loại đệ gia yêu thú, bộ ngựa lớn nhỏ, tính là mặt đất bên trên này đó con kiến bên trong, vương giả bình thường tồn tại. Bất quá này hấp đường kiến cao nhất bất quá nhị giai, nhị giai sưng vương, nhưng đại lĩnh một cái hấp đường kiến bảy kiến, ba chỉ hấp đường kiến vương, mang hàng ngàn hàng vạn con hắc đường kiến, phân ba đường, vây vướng an thanh ly. Nguyên bản những cái đó tới trước các loại con kiến, trốn trốn, tán tán có cản hắc đường kiến nói, trực tiếp bị hắc đường kiến nuốt vào bụng bên trong. bình thường con kiến, cùng này đó hắc đường kiến so sánh, quả thực tiểu đến có chút đáng thương. rất nhanh mặt đất bên dưới này một kiến, liền thành hắc đường kiến trật địa. những cái đó hắc đường kiến còn thực thông minh, thế mà hiểu được xếp thành con kiến tượng, nhất điểm điểm hướng không trung an thanh ly tới gần. an thanh ly lược hơi chuyển cao nhất chút, kia màu đen kiến tượng, cũng cùng nhanh chóng hướng thượng nazi. an thanh ly phi tốc hướng phía bên phải một chuyển, kia màu đen kiến tượng cũng cùng nhanh chóng biến hóa, lập tức thay đổi ra một cái màu đen trưởng thiên tử. lưu đi buộc lại an thanh ly cổ chân, ngược lại là thú vị. An Thanh Ly lại đột nhiên hướng trái, Kêu màu Đen kiến tường bên trong hất đường kiến, lại luống cuống tay chân bắt đầu biến hóa, đột nhiên thay đổi ra một đoàn màu đen kiến cầu, đột nhiên hướng An Thanh Ly tập đi. An Thanh Ly trên người lập tức trống lên hộ thể linh cháo. Tiêu màu Đen kiến cầu phanh một tiếng, đập tại linh cháo phía trên, lại cô lô cô lô lăn xuống đi, lăn đến mặt đất bên trên hướng kia thật dày một tầng con kiến đôi bên trong. Ha ha, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Tiểu Hổ Tử mừng rỡ, chủ nhân, như vậy việc hay, ta cũng nghĩ thử. Ngươi qua đang chú ý, liền thành thật đợi tại linh thú túi bên trong. An Thanh Ly dương môi. Không nhàn tâm cùng này đó hấp đường kiến quá nhiều chơi đùa, còn tiếp tục tẩm bảo tương đối có ý tứ. Bất quá An Thanh Ly như vậy nghĩ, những cái đó hấp đường kiến nhưng không đáp ứng. Bản chương xong. Chương 444, đen kiến điên. An Thanh Ly ngự phong đi ra 10 mét, tương đương hắc đường kiến đại trận liền nhanh chóng cùng ra 10 mét. An Thanh Ly ngự phong trốn đi 100 mét, hắc đường kiến đại trận liền vô cùng lo lắng, cấp tốc cùng ra 100 mét. An Thanh Ly lại ngự phong quá một chỗ thiên nhiên khái đất, kia hấp đường kiến lập tức dựng thành một cây cầu, đuổi theo An Thanh Ly không đồng. Vì một khẩu thịt, này đó hấp đường kiến cũng là chấp nhất ứng ngạnh đến làm nhân tâm sinh ra sự kính trọng. Bất quá An Thanh Ly chỉ là gia tốc Nazi, cũng không có hướng thượng. Dừng cây bên trong nhiều điều thú, mà những cái đó điều thú không phận ý thức cực mạnh, đặc biệt là những cái đó cao giai điều thú. Có loại treo tức cách nói là, một khi có người hòa thú, cao độ lướt qua những cái đó điều thú thú tổ, những cái đó điều thú liền sẽ liều lĩnh, hướng kẻ tự tiện đi vào phát động công kích, thẳng đến làm kẻ tự tiện đi vào bỏ mệnh, hoặc là đem này trục xuất. An Thanh Ly tại cách đất sáu thước địa phương, hối hạ Nazi, nhưng mà những cái đó hắc đường kiến theo sắt không công. Này nơi trời nắng trang trang hoang mạc mênh mông, cũng không chỉ có ba đường hắc đường tiến rất nhanh, mặt khác mấy đường hấp đường kiến cũng gia nhập vây nào an thanh ly đại quân. tiểu hổ tử hắt một tiếng, sợ là này toàn bộ hoang mạc hấp đường kiến đều ra sao huyệt. kiến núi kiến biển hùng vĩ có phải hay không, xếp lên tới đều có hơn một mét cao. mấy trăm màu đen kiến cầu ném đá bình thường, hướng an thanh ly phát bạt tới. an thanh ly trống lên màu xanh hộ thể linh cháo, ỷ vào kim đan kỳ tốc độ, thành thạo điêu luyện tại những cái đó màu đen kiến cầu bên trong xuyên qua tranh né. chơi đâu, nhị giai hấp đường kiến mặc dù không sẽ nhân loại ngôn ngữ, đương này mơ hồ ý nghĩ, khẳng định là không thể thiếu. cho nên nhị giai hấp đường kiến nổi giận. Ma hát đường kiến vẫn nổ hậu quả rất nghiêm trọng. Mật mật ma ma hát đường kiến lại tại tự gia kiến vương chỉ huy hạ phi tốc biến hóa trận hình. Tiểu Hổ Tử vừa thấy, nha, còn không phải, cư nhiên là hào đại một cái màu đen viên quan trợ. Mấy hơi chi gian, hát đường kiến liền lại dựng thẳng lên tường cao, còn là cao 3 mét hình trụ tròn kiến tường, đem không muốn hướng thượng an thanh ly vây tại trung tâm. Hơn nữa những cái đó hát đường kiến còn tại từng tầng từng tầng cấp tốc lúc đích, như toàn đem kia hình tròn trụ định chót phong thượng. Tiểu phi mã cũng tán, không nói những cái khác, liền nói này cấp thấp yêu thú đi săn bản năng, còn là đến khen thượng khen một cái. Các người xem qua đàn sói đi săn lúc tràng cảnh không có, thế mà còn có chuyên môn sói phụ trách cánh gác. Đầu bên trên kia nóc xác bị phong thượng, An Thanh Ly cũng không dùng chân đi đạp, tay phải một phách linh thú túi, trực tiếp phái ba điều lam ung trùng tượng chàng. Nay làm một đường đi tới, còn sót lại ba điều lam ung trùng, hai mẫu một công, này bên trong một điều mẫu trùng bụng đến đại, nhanh sinh trùng bảo bảo. Đi thôi. An Thanh Ly tay buông lỏng, ba điều lam ung trùng vui vẻ độ hướng về phía trước kiến tượng. Hắc đường kiến vừa thấy có vật sống chủ động đưa tới cửa, kia cũng gọi một cái vui vẻ, quản hắn là cái gì đồ vật, là thịt là được, không kịp chờ đợi tuấn hướng lam ung trùng, há miệng liền không khách khí toa bằng ngón tay lam Ung trùng, chớp mắt liền biến mất tại mật mật ma ma bảy kiến bên trong, nửa điểm không thấy tung tích. ba cái hoa dưa đại màu đen kiến cầu cứ như vậy đột ngột quảy tại kiến tường bên trên. màu đen kiến cầu còn tại không ngừng biến lớn thay đổi tròn, không ngừng phát ra chi chi gầm nút thanh. an thanh ly thả thần thức đi dò xét, quả nhiên kia ba điều lam Ung trùng chính tại vui mừng hớn hở ăn như gió cuốn, đại viên cầu bên trong cũng tại không ngừng biến thành không tâm, nhưng rất nhanh liền không có sợ chết hắc đường kiến, cấp tốc bổ sung đi vào mất mạng. Hác đường kiến hy sinh đến càng liệt, ba điều lam bung trùng ăn đến càng vui vẻ liên tại này lúc mấy trăm con hắc đường kiến tổ thành cảnh cây nhỏ làm trường thương đồng dạng đột nhiên hướng an thanh ly sau đâm lưng qua tới an thanh ly cũng không quay đầu chỉ tâm niệm vừa động một thanh màu đỏ nguyệt nha chạm liền đem kia đen kiến nhánh cây chém thành hai đoạn đằng trước kia một đoạn ba một chút luống cuốn tay chân rơi xuống mặt đất bất quá kia rơi xuống hắc đường kiến lại hỏa tốc tạt ra nhanh lên trở về đến hình trụ tròn hắc đường kiến quân đoàn bên trong lại là mười mấy chuôi trường thương màu đen bốn phương tám hướng hướng an thanh ly đâm tới an thanh ly tâm niệm lại là nhất động hai mươi mấy chuôi màu đỏ nguyệt nha chạm liền yên lặng lơ lửng tại nàng quanh thân tùy thời chuẩn bị lại mệnh một thanh trưởng thương màu đen đột nhiên đâm tới, một thanh màu đỏ nguyệt nha chạm liền thoáng chốc lên ra, màu đen cùng màu đỏ chạm vào nhau, lập tức xoạt một tiếng, nháy mắt bên trong mang theo một đám màu đỏ tiểu hỏa miêu, còn cùng với thịt chín hương khí. rất thơm, thêm ăn tiểu hổ tử miệng bên trong bắt đầu bài tiết nước bọt. lại là một thanh trưởng thương màu đen đánh tới, khác một thanh nguyệt nha chạm lại lập tức đi ra ngoài đón, đồng dạng là xoát một tiếng, lập tức liền dễ ngửi thịt nướng hương khí. thời gian mấy mắt, vô số thân trưởng thương màu đen loạn côn bình thường đánh tới, an thanh ly hiện tại không trung quanh thân nguyệt nha chạm đều là đâu vào đấy, lại nhanh lại tinh chuẩn chém qua này một hao tổn liền là nửa cách giờ. An Thanh Ly cứ như vậy không chế tinh chuẩn nguyện nha chạm, cùng này đó chấp nhất muốn ăn thịt hấp đường kiến rằng co. Chủ nhân cũng quá lợi hại đi. Tiểu Hổ Tử mãn nhãn kính lệ, không nói khác, liền nói này thể nội khống chế linh lực chi tinh chuẩn, quả thực làm cùng giai tu sĩ theo không kịp. Nguyệt Nha Trạm một thanh một thanh liên tiếp kích phát, so mấy chục trôi Nguyệt Nha Chạm đồng thời thoát phát, nhưng khó khăn không biết gấp bao nhiêu lần. Chúng ta gia Thanh Ly hiện tại nhưng là bắt phẩm luyện đan sư đâu. Tiểu Kim Đàm hai chỉ tiểu tay vắt chéo sau lưng, yêu ngạo có phải hay không? Này điểm khống chế linh lực, chút lòng thành. Ân, là chuyện nhỏ. Tiểu Phi mã hất lên chán phía trước tóc dài, nét miệng cười nói, hảo chút nguyên anh tu sĩ đều làm không được chút lòng thành. An Thanh Ly này một tiểu trôi một tiểu trôi đoạt mệnh chạm, hiển nhiên đánh những cái đó hắc đường kiến vô cùng phẫn nộ. Chúng nó tiến công như vậy lâu, có bận rộn nhất chỉ ngày, treo non lội suối, bận đến mặt trời xuống núi, bận đến ánh trăng treo lên, cũng còn không ăn được nửa điểm thì đâu. Chỉnh cái đen bảy kiến đều tức giận đến lạ thường, vì thế chúng nó tiến công bắt đầu trở nên không nói trướng pháp, bắt đầu tự sát tựa như tập kích. Đen bảy kiến như là nước sôi đồng dạng, màu đen bọt nước văng khắp nơi, từng cái hắc đường kiến không muốn sống, hướng An Thanh Ly bay vụt mà tới. Mấy tiểu trị đều gặp qua mưa rơi chuối tây. Hiện tại những cái đó vô kế khả thi hắc đường kiến, liền giống với mật mật ma ma hạt mưa từ trên trời giáng xuống, mà An Thanh Ly liền là kia phiến màu xanh lá chuối tây lá. Điên, điên. Tiểu hổ tử tại linh thú túi bên trong, nhìn đầy trời màu đen mưa. An Thanh Ly quanh thân ầm vang một tiếng, đốt khởi trói mắt màu đỏ hỏa diễm. Một người cao màu đỏ hỏa diễm, hướng bên ngoài tán ra kinh người nhiệt khí. Nhưng những cái đó đầu góc ngu si cấp thấp hắc đường kiến, vì kia khẩu thức ăn, còn lạ như bay nga bình thường, không muốn sống che giả man mọc. Ba chỉ lam ung trùng ăn đến cùng nợ sợi mì đồng dạng, ăn đến đều có chút lười nhát há mồm, mới bị An Thanh Ly thu vào linh thú túi bên trong. Hắc đường kiến vạn ngàn đại quân, vẫn như cũ oanh oanh liệt liệt hướng An Thanh Ly chịu chết. Liên là bởi vì hắc đường kiến nhìn chằm chằm chuẩn con ngồi liền không chết không thôi khí thế, mới khiến cho Hạo chút cấp thấp người cùng thú tránh không kịp. Bất quá chúng nó hôm nay rất xui xẻo, chọn chúng là kim đan kỳ An Thanh Ly. Ba chỉ lam ung trùng ăn đến lan trưởng, An Thanh Ly cũng liền không còn lưu lại, ỷ vào một thân hòa diễm, động thân, theo thông dòng dung, trực tiếp theo nải núi nhỏ cao đen kiến đôi đi ra ngoài. Bạn chương xong. Chương 445 kiến bay. An Thanh Ly nhàn nhã dạo chơi đi ra đen bảy kiến, đen kiến càng là muốn nổi điên, ô uang uang lại đuổi theo một mảng lớn, kia gọi một cái không sợ sinh tử, che giả mang mọc, mặt trăng nửa vòng tròn, có như vậy điểm gió. Dưới ánh trăng đột nhiên truyền đến ong ong chi thanh, có điểm giống bầy ong, nhưng này thảm thực vật thưa thất hoang mạc mảnh đất từ đâu ra bầy ong, nguyên lai lại là một loại bảy kiến, mọc cánh phi nguyệt kiến, buổi tối mới ra tới kiếm ăn, ong ong chi thanh từ xa đến gần, kia ánh trăng hạ ong ong ong phân loạn tràn diện, lại tựa như là một trận cá giết san sông, An Thanh Ly còn không có lui kia mặt đất bên trên hắc đường kiến quẩn ngược lại là trước tiên lui vì kính thực đánh thực chủng quân áp chế, tựa như là mặt khác hồ loại thấy lôi rừng hổ, muốn chủ động túi đầu sưng thần hắc đường kiến lui đến thật nhanh tới lúc như thủy triều đi lúc kiến như thủy triều đất cắt bên trên thoáng chốc xuất hiện vô số hang kiến lớn bằng ngón cái hắc đường kiến một đám đầu hướng xuống đôi hướng thượng liều mạng chui vào trong phi nguyệt kiến phách lối đánh tới an thanh ly lập tức lui lại mấy trăm trượng tiểu bộ phận phi nguyệt kiến không nghe theo chỉ huy trực tiếp ép xuống thân hình đi từng bước xâm chiếm mặt đất bên trên không kịp chạy thoát hắc đường kiến nhưng mà đại bộ phận phi nguyệt kiến lại là mãn mục thèm nhọ dãi hoàn toàn coi nhẹ mặt đất bên trên những cái đó hát đường kiến thẳng đến nhưng khẩu an thanh ly mà đi tiểu hổ tử u sầu cảm thán nói chủ nhân ngươi trên người khí tức chẳng những chiêu phong dẫn điệp còn chiêu trùng dẫn kiến về sau đi lại dừng tay sợ không là chuyện tốt an thanh ly ân một tiếng không lui về sau nữa bắt đại đem khu trùng thuốc bột thực không khách khí hướng tiêu phi nguyệt kiến tắt đi nay khu trùng thuốc bột là nàng chính mình phối chế hiệu quả tất nhiên là hiệu quả nhanh chóng đại phiến phi nguyệt kiến không trệ sau đó tựa như tiểu băng bạc đồng dạng nhau nhau hướng đập xuống đi nhưng phi nguyệt mãnh một nhóm đổ xuống lại một nhóm mương chịu chết này loại đê gia yêu thú không chết bất khuất ý chí, rất là làm người nhức đầu không thôi. ông long long, hảo để cho người phiền lòng thanh âm. an thanh ly lau một nắm lớn thuốc bột tại chính mình trên người. hảo chút tiểu phi nguyệt kiến dừng tại không trung, lăng đầu lăng não, không hiểu vừa nghi nghi ngờ nhìn về phía an thanh ly. này đồ an đột nhiên thay đổi hương vị, hơn nữa còn trở nên làm chúng nó buồn nôn không thôi. đây cũng là làm chúng nó trở tay không kịp. mà nhiên một chỉ tứ giai phi nguyệt kiến vẫn còn có chút đầu óc, không có bị đồ an thấp kém thủ đoạn lừa gạt đến. kia tứ giai phi nguyệt kiến ẩn thân tại bầy kiến bên trong, tả hữu lượn vòng thân thể, phối hợp cánh cao tốc chấn động lại lần nữa phát ra tiến công kề lệnh. An Thanh Ly mặt mày trầm xuống, Tổ hương ương, ương bảy kiến, lại lần nữa giống như thủy triều, đánh út về phía An Thanh Ly. Kia tứ giai ẩn thân tại bầy kiến bên trong, vẫn còn tiếp tục điên cuồng thổi tiến công kề lệnh. An Thanh Ly toàn thân là hỏa, không lùi mà tiến tới, tại mật mật ma ma bầy kiến bên trong, trực tiếp đốt ra một điều rộng ba thước thông đạo, thẳng đến kia tứ giai kiến vương mà đi. Điên, điên, nay hồi cảm thán là kia tứ giai kiến vương. Tứ giai kiến vương nhanh lên hướng xung quanh kiến bay bên trong trốn, nhưng mà toàn thân là hỏa An Thanh Ly, thể nội linh lực tựa như vô cùng vô tận chính là chống đỡ lấy đầy người hỏa diễm hướng kia tứ giai kiến bay mà đi tứ giai kiến bay hướng chỗ nào truy an thanh ly liền mang theo một thân hỏa diễm truy tới chỗ nào nhưng kia tứ giai kiến bay tặc tâm bất tử một bên trốn còn một bên thổi tiến công kẹt lệnh tất tất lột lột thanh vang không ngừng này tứ giai kiến bay tốc độ thế mà còn không chậm lại cùng kim đan sơ kỳ an thanh ly cỡ cổ tương đương an thanh ly đuổi mười mấy tức thời gian đung nhiên một tay khắc quyết một đoàn màu đen hỏa diễm đột nhiên hướng kia kiến vương bắn nhanh mà đi vang một tiếng khủng bố màu đen lan tràn kia màu đen chỗ đi qua thoáng chốc trở nên một phiến tinh quang Tứ gia Kiến Vương vốn dị nghĩ muốn ra tốc trốn, đã động ra tốc ý nghĩ, nhưng mà kia khủng bố hắc diễm đến mức như thế tấn mãnh. Kiến Vương chỉ ra tốc chạy ra không đến nửa mét, liền bị phát sau mà đến trước hắc diễm đuổi theo, sau đó liền cho bụi cũng không còn lại, liền biến mất tại này thiên địa bên trong. An Thanh Ly Thu liễm toàn thân hỏa diễm, chắp tay rơi xuống đất. Bề kiến rất là bối rối, bất lực xoay quanh tại An Thanh Ly bốn phía. Kiến Vương bỗng nhiên vẫn lạc, tiến công kèn lệnh không lại, mà đồ ăn lại trở nên như thế khủng bố khó nghe. Sau một trận màn loạn, vô số kiến bay lại rối bời mà chạy. Biến vị đồ ăn, chúng nó mới không muốn bên hai vù vụ thanh dần dần biến mất an thanh ly ngự phong đi đến một cái tương đối an tĩnh nơi thiết hạ ẩn nạp trận tạm thời nghỉ tại này bên trong tiểu hổ tử than thở nói chủ nhân người này nhất trình ngày, cũng bận quá chút chú vậy lần sau lần sau nhất định gọi ta lên sân khấu ta thật là quá nhàn dành đến hào sinh nhàn chán tiểu nhân vật cao nhất bất quá thứ giai cũng không dùng đến ngươi thượng tràng an thanh ly quanh chân ngồi tĩnh tọa tuy có hồi xuân quyết tại thể nội linh lực còn lại không thiếu nhưng tinh thần lực lại tiêu hao rất nhiều yêu cầu điều tức khôi phục tiểu hổ tử cầu khẩn nói nhưng thả ta đi ra ngoài một trận lôi điện xét đánh răng giáp nghe cũng thoải mái Này đó hướng kiến liền là không đầu óc, không nhãn lực sức lực, cái gì đều muốn ăn, cũng không nghĩ một chút có thể hay không ăn đến. Tiểu Phi Mã quăng chán phía trước tóc dài cười nói, như vậy cũng tốt so cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, cho dù ăn không được, nhưng cũng muốn liều mạng hướng tự tấu. Tiểu Linh Tê nhìn kia Tiểu Phi Mã đầu bên trên kia túm lông trắng lại dài chút, liền miệng hơi mở, phun ra một bà sắc bén cái kéo. Tiểu Phi Mã rất là thuận theo đụng lên đầu, Tiểu Linh Tê liền hai chỉ chân phủ tay kéo, bắt đầu động đao. An Thanh Ly đem trang lam ung trùng linh thú túi, chụp vào tay bên trên, thả thần thức đi vào giỏ sét. Kia này bên trong một chỉ bụng lớn lam ung trùng, chính tại ra sức đẻ trứng. Có lẽ bởi vì ba ngày ăn no nê dư cớ, kia Lam ung trùng đẻ trứng sản đến tương đương thông thuận. An Thanh Ly lực hơi sổ, 300 nhiều chỉ trứng, như toàn bộ sống sót, liền là 300 nhiều chỉ Lam ung trùng, kia nhưng là một phần không nhỏ chiến lực. "Tiểu Lam, An Thanh Ly thỉnh giáo Băng vượng nói, này lam ung trùng bản lãnh có thể có nhiều đại, cụ thể nên như thế nào dưỡng?" Không nhìn thấy Băng vượng, tại Linh Thạch Tô Điểm vượng Hoàng Hoa bên trong, trải vớt băng lam phượng hoàng mao nói, "Cùng ta một cái sắc lam ung trùng, bản lãnh liền miễn miễn cưỡng cưỡng đi." Chúng nó đầu óc không nhiều, bình thường yêu thú thất giai hóa hình, hơn nữa sống mấy chục mấy trăm năm, liền sẽ khai linh trí vậy chúng nó đi cái gì thời điểm hóa hình cái gì thời điểm khai linh trí đều không lớn nhất định ta chuyển thừa ký ức bên trong này lam ung trùng hóa hình đều đến là tại tiền giới hơn nữa còn đến được đến đại cơ duyên mới được an thanh Ly nhìn kia mật mật ma ma trứng trùng tổng kết nói nói cách khác tại biên lang giới chúng nó cũng chỉ có thể lấy trùng thể tồn tại băng vượng hài lòng chảy vớt màu lam hoa lệ lông vũ nói nhưng chúng nó lấy tốc độ thế dài hơn nữa đầu bên trên kia một điểm mũi nhọn rất cứng có thể nhẹ nhõm đâm rách cùng cảnh giới tu vi hộ thể linh cháo là cái cực dai đánh lén thủ đoạn liền hôm nay này đó kiến bay cùng này lam ung trùng so sánh Hoàn toàn liền là một cái mặt đất bên dưới, một cái trên trời. Kia ta muốn như thế nào làm chúng nó hoàn toàn nghe lệnh tại ta? Rốt cuộc này ba chỉ lam ung trùng là theo trung gia đích nữ kia bên trong thuận tay đoạt tới, không chừng gặp được trung gia đích nữ, này ba chỉ không đầu góc lam ung trùng còn sẽ phản chiến tương hướng. Bạn chương xong. Chương 446, cứu một đám người. Chuyên môn chơi trùng tu sĩ, nghe nói đều có dưỡng trung đỉnh, hơn nữa còn thỉnh thoảng dùng chính mình máu tươi nuôi nấng. An Thanh Ly có tâm tiếp tục dưỡng này lam ung trùng, liền dựa vào băng phượng đề nghị, tại không gian giới chỉ bên trong chuyên môn tìm khối cây dong ung ngồi, đem chúng nó dưỡng tại kia bên trong. Này Lam Ung trùng sẽ lẫn nhau thôn vệ tiến giai, cuối cùng sống sót tới mới là cường giả. An Thanh Ly chỉ cần chuyên môn cung cấp một khối chỗ ngồi, còn lại liền là chúng nó tự thân tự diệt. Này cũng có chút giống như thiên đạo. Thiên đạo cũng là này dạng, có tình lại cũng vô tình, tùy theo từng cái tiểu thế giới tự sinh tự diệt, có lẽ ngẫu nhiên rảnh rỗi lúc mới có thể như bố thí bình thường, thêm chút can thiệp. Mặt trời dâng lên, này phiến hoang mạc bên trong lại bắt đầu khởi sóng nhiệt. Có lẽ liền là bởi vì sâu kiến xứng bá duyên cớ, này bên trong thảm thực vật mới thưa thớt vô cùng. An Thanh Ly cưỡi gió mà đi, đi qua một số địa phương lúc, còn có thể xem thấy hôm qua lưu lại còn kiến hài cốt. Khắp nơi có thể thấy được bụi đất kiến đảo thành người thắng, hoan hoan hỉ hỉ kháng những cái đó hải cốt vào động đi. nơi xa lại là ong ong thanh âm truyền đến. an thanh ly lập tức thả thần thức tìm đòi. nay lần không là đêm qua phi nguyệt kiến, mà là đại cái đầu màu đỏ hong võ vẽ, như một mảnh dáng đỏ bình thường, phi tốc hướng an thanh ly này nơi cuốn tới. tiền bối, cứu mạng! một đám bị đinh đến đầu đầy bao trúc cơ tu sĩ, vội vội vàng vàng ngự kiếm, đối diện chạy về phía an thanh ly này một bên. an thanh ly trên người xuyên là tông môn phục sức, còn là mang tính tiêu chí thiên luận tông nội môn phục sức, hơn nữa dưới chân không ngự kiếm, là chống rông lập tại không trung như vậy cái danh môn chính phái kim đan cao thủ, tựa như sa mạc bên trong một vung xanh biết thanh tuyển, cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại này quần người tầm mắt bên trong, tiền bối, cứu mạng, cứu mạng, những cái đó chúc cơ tu sĩ đại đầu, cơ bánh bao thịt đồng dạng tay, kích động hô hoán. nay quần người thực thảm, cả người là bao, mỹ mắt bên trên cũng là, mà còn có so bọn họ càng thảm, so bọn họ càng thảm những cái đó người đã bị xích mau phong tươi sống đốt đến thăng thiên. một đám đầu xưng to lên đám người bên trong, đảo có mấy cái xuyên thiên luẩn tông phục sức đệ tử, an thanh ly liền chống lên linh khí cháo, đột nhiên tiến lên, hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo màu đỏ tương lửa lập tức ngăn tại kia quần tiến công xích mau phong trước mặt lốp bốt một trận vang mấy trăm con xích mau phong liền lại là thị thương một mảnh kia quần người cảm động đến rơi nước mắt nhanh lên thở hổn hển xa xa đi tới an thanh ly sau lưng mặt bọn họ đứng được xa một phương diện là tạm thời sợ những cái đó xích mau phong một phương diện là không nghĩ liên lụy này vị kim đan tiền bối ngược lại là một cái đều không cấp đi cùng trước mắt này vị trưởng nghĩa ra tay kim đan tiền bối so độc tự tại này phiến hoang mạc bên trong đi lại an toàn này đó người tự giác tổ thành một cái phòng nữ trận một bên hợp lực chống lên cỡ lớn lồng phòng ngự một bên dùng bộ linh giải độc đan dược. An Thanh Ly dùng tường lửa đem những cái đó xích mau phong ngăn lại, nhưng những cái đó xích mau phong cũng không ngu ngốc, mấy trăm con ba bốn dài lập tức vòng qua tường lửa đi tới An Thanh Ly bên người, tấn mãnh theo mặt bên công tới. Vừa mới An Thanh Ly kia đạo tường lửa, triệt để chọc giận này quần xích mau phong, cho nên này quần xích mau phong thù hận lại tái ra đến An Thanh Ly này bên trong. Tiểu Hổ Tử thở dài, cuối cùng là chủ nhân đam hạ sở hữu. Tiền bối, cẩn thận, có người nóng vội nhắc nhở. Này đó xích mau phong ương ngạnh có phải hay không? Có chút bị phụ lục tạc bị thương nửa thân thể, còn không sờn lòng đuổi theo. An Thanh Ly bị mấy trăm con xích mau phong đoàn đoàn bao vây Này đó xích mao phong lợi hại, ít nhất cũng là tam giai, còn có mấy cái bị phụ lục tạc tổn thương ngũ giai. Tam giai tương đương với Trúc cơ sơ kỳ, ngũ giai tương đương với kim đan sơ trung kỳ. Đương nhiên, cùng cùng cảnh giới tu sĩ mà nói, xích mao phong chiến lực còn kém xa lắm. Nhưng không chịu nổi này đó xích mao phong số lượng nhiều, quân thể tác chiến. Mấy trăm con xích mao phong không muốn sống hướng An Thanh Ly trên người đụng. An Thanh Ly mặt mày trầm xuống, vẫy tay, như ý xích diễm kiếm đột nhiên liền đến tay bên trên. Tới đến tính là thời điểm. An Thanh Ly tay phải cầm kiếm, dựa vào lần đầu đối kiếm ý cảm ngộ, tay bên trong chi kiếm lần nữa một kiếm nhanh hơn một kiếm nơi xa mấy cái chúc cơ hậu kỳ xem đến một mặt hoang mang. Này vị Kim Đan tiền bối tại chơi cái gì thành kiểu. Tay bên trong kiếm hoàn toàn không có chư pháp, thuần túy tại kia bên trong giả vờ giả vịt bàn chém lung tung. Còn lại người cũng là hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Có người từng thấy thế tục giới nhảy đại thần, này vị Kim Đan tiền bối thân hình trận cao trận thấp, lơ lửng không cố định, có nhảy đại thần chi ngại. Kim Đan lão giả nhảy đại thần đối địch. A, ta đã hiểu. Có người đầu bên trong đột nhiên thông suốt, định lại hồng lại xương môi dày, bừng tỉnh đại nộ nói, này vị tiền bối chẳng lẽ tại lấy thân vẽ hoặc là lấy thân hỏa trợn, lại hoặc giả lấy thân hỏa một loại người lừa nhu cầu một lần là xong, đem kia mấy trăm con lợi hại xích mạo phong tỏa hiển diện. nói đến là, nói đến là, có người lập tức ra tiếng phụ họa, lợi hại thi pháp thủ đoạn, khẳng định giai đoạn trước sẽ rườm rà một điểm, đều rườm rà đến làm người hoa mắt. bất quá sao có người cũng không như vậy tán đồng, lặng lẽ cấp đồng bạn truyền âm nói, thiên luận tông chính khí trường tôn, ai ai cũng biết, như thế nào như vậy loại tà môn thủ đoạn đối địch. nay kim đan trưởng lão sợ chỉ là khoác lên thiên luận tông ra, chờ chút nhi chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, còn là huynh trưởng cẩn thận, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tiêu đồng bạn lặng yên gật đầu, bị xích mau phong vây quanh kim đan tiền bối, đích sắc quỷ dị cực kỳ. Thiên huyền tông mấy cái đệ tử cũng lớn đầu tụ cùng một chỗ, thương phấn nghị luận khởi này kim đan sư thúc thân phận, nhưng mà mấy người như vậy lẫn nhau hợp lại kế, lại phát hiện ai đều không gặp qua tông môn bên trong có này hào người. Không nên a? Thiên huyền tông mấy người bùn trộn, tuy nói Thiên huyền tông đại, vạn pháp phong cũng lớn, nhưng mà sống mấy trăm năm kim đan sư thúc như thế nào sẽ không có tên họ. Một người cao mày nói, có lẽ này vị kim đan sư thúc địa thấp, cho nên chúng ta mới không biết rõ tình hình, cũng có này loại khả năng. Lại một người cương ép tìm được lý do nói, hơn nữa vạn nhất này vị sư thúc lâu dài tại bên ngoài, lại là tại bên ngoài kết kim đan, vậy chúng ta không nhận thức cũng bình thường. Nói đi thì nói lại, chúng ta vạn pháp phong mấy ngàn hào kim đan sư thúc, chúng ta sao có thể đều biết tỉnh. Thiên luân tông mấy vị đệ tử miễn cưỡng gật đầu tán đồng, nhưng trong lòng khó tránh khỏi đều sinh ra đề phòng. Tại tu chân giới, giả trang nó tông đệ tử, nhưng là đại tội. Nhưng nguyện này vị xuất thủ tương trợ kim đan tiền bối, không là xuyên giả quần áo, càng không phải là theo thiên luân tông đệ tử trên người đoạt áo mấy vị chính quy thiên luận tông nội môn đệ tử lại nghiêm túc đánh giá an thanh ly trên người kia thân tông môn phục sức thế mà còn chỉ là trúc cơ đệ tử phục sức không là môn bên trong kim đan trưởng lão phục sức kỳ thật vì chỉnh tề đồng dạng trúc cơ đệ tử phục sức cùng kim đan trưởng lão phục sức có mấy khoản thiết kế nói dừa cũng chỉ lấy ống tay áo tường vân số lượng làm khu phân mà thôi trúc cơ đệ tử ống tay áo là hai đoá tường vân kim đan trưởng lão là ba đoá mà an thanh ly kết đan về sau không trở về tông môn đổi mới thân phận ngọc bài tự nhiên cũng không có mới tông môn phục sức cho nên ống tay áo tường vân như cũ chỉ có hai đoá kim đan trưởng lão xuyên trúc cơ đệ tử phục sức. Thiên luẩn tông mấy người, đỉnh đầu đầy bao, hai mặt nhìn nhau. Bạn chương xong, chương 447, tiền bối người là ai? Thiên luẩn tông mấy người nội tâm có điểm phức tạp. Chẳng lẽ này người vì rừng cây bên trong hành tàu tiện lợi, có ý đánh bạo, giả mạo bọn họ thiên luẩn tông người? Bất quá vô luận như thế nào, này người đều trưởng nghĩa ra tay, cứu bọn họ tại trong nước lửa. Bảy hồng bên trong an thanh ly múa kiếm không ngừng. Đại khái có nửa chén trà nhỏ thời gian, lại hối hạ múa mấy ngàn tới kiếm. Múa kiếm chiêu càng lúc càng nhanh, đã có người thấy không rõ kiếm chiêu cùng kiếm chiêu hàm tiếp biến hóa. nhăn nhạt màu xanh lá Tại màu đỏ bảy ngõ bên trong bắt đầu dần dần hiện hiện. Kia hẳn là linh khí ngưng tụ màu xanh lá, mà không là tưởng tượng chúng cái gì màu xanh lá khói đầu. Màu xanh lá bắt đầu ngưng thực thay đổi sâu. Từng đóa từng đóa màu xanh lá phồn hoa ngưng tụ thành hình. Này này là, có người nhìn kia phiến màu xanh lá biển hoa trợn mắt há hốc mồm. Kia mỗi một đóa màu xanh lá phồn hoa phảng phất đều là sống, còn có thể thấy rõ hoa tàn hoa nở. Này này là kiếm ý ngưng tụ thành kiếm cảnh. Có người chính mình ngu bàn tay, khó có thể tin kinh hãi ra tiếng. Thiên tông kim đan có thể ngưng xuất kiếm cảnh. Làm sao có thể? Chẳng lẽ vạn kiếm tông tiền bối giả trang? Có người lại mau đem tỉnh giáo ánh mắt, đầu hướng Thiên Uyển Tông mấy người. Thiên Uyển Tông mấy người cũng là trương miệng khó trả lời, xuyên Thiên Uyển Tông phục sức, chơi Vạn Kiếm Tông đường đi, này người tới đầu cũng thật sự là quỷ dị. Muốn biết, tại Vạn Kiếm Tông, hóa thần trở xuống có thể ngưng tụ thành kiếm cảnh, đều được xưng là thiên tài. Nhưng mà trước mắt này vị kim đang tiên bối, chừng 300 tuổi, cũng đã có thể làm đến, quả thực là thiên tài trong thiên tài. Có thể người a. Có người con mắt xưng thành một đường, tại trong lòng yên lặng phòng đoán nói, này vị sợ là Thiên Uyển Tông cùng Vạn Kiếm Tông, hai tông kết hợp ưu tú đời sau. Thiên Tông cùng Vạn Kiếm Tông giao hảo hai tông đệ tử lẫn nhau kết hợp cũng là không cảm thấy kinh ngạc nhưng nếu như hai tông này đệ tử cùng thiên âm tông đệ tử có dính dấp vậy cũng chỉ có thể là một trận xúc động lòng người lo lắng yêu thương một đám người lại dẫn bắt quay ánh mắt suy đoán có người phỏng đoán nói cha khả năng ra tự thiên luận tông nương khả năng ra tự vạn kiếm tông nhưng cũng có người phản đối bởi vì vạn kiếm tông nữ tu không nhiều hơn nữa tông bên trong xinh đẹp nữ kiếm tu mỗi người đều là bảo không lớn xinh đẹp cũng không thiếu truy cầu chi người cho nên vạn kiếm tông nữ tu bình thường sẽ không sa suốt cho nên trước mắt này vị kim đan tiền bối cha hẳn là vạn kiếm tông nương mới là thiên luận tông về phần hài tử vì cái gì cùng nương, lựa chọn thiên vật tông đó là bởi vì tu chân giới mở ra tu sĩ xem đối mắt kết hợp sinh cái đời sau cũng không nhất định một hai muốn có cái gì chính thức nghi thức đại gia ngươi tỉnh ta nguyện liền hảo một cái nghi cởi hỏi đàng hoàng khác một cái còn chưa nhất định muốn cả thậm chí còn có một ít nữ tu dùng xong nam tu liền ném chỉ cần hài tử liền hảo này một bên nghị luận cùng khâm phục thanh nổi lên bốn phía kia một bên an thanh ly phồn hoa kiếm cảnh đã bắt đầu đại sát tứ phương nồng đậm sát khí tại phồn hoa kiếm cảnh bên trong kịch liệt quay cuồng vô số cánh hoa bong ra từng mảng lưỡi dao bình thường cùng kiếm cảnh nội Sích Ma phong rào sát tại cùng nhau. Có chỉ ngũ giai Sích Ma phong e ngại nghĩ trốn, sợ không chọn đường trốn, nhưng mà đã muộn. Vài miếng cánh hoa đã sớm xin đợi một lúc. Kia ngũ giai Sích Ma phong khẽ dựa gần, hai phiến cánh hoa tả hữu mà ra, trực tiếp đem kia Sích Ma phong chém thành ba đoạn nhi. Sích Ma phong cũng liền tốc độ nhanh, kỳ thật bản thể cũng không như cái khác phi cầm tẩu thú kia bản cứng rắn. Một đám người vây quanh lại nhìn chợn mắt hốt muồm. Này kiếm cảnh mặc dù áp vũ đến hơi lâu, nhưng là hảo sinh lợi hại. Ba một người một kiếm, nhẹ nhõm rảo sát mấy trăm con chí ít tam giai Sích Ma phong. Nhưng này mới là kim đăng kỳ. Nếu như chờ này vị tiền bối tu vi đột phá đến nguyên anh kỳ, vu vu mười mấy kiếm liền có thể ngưng tụ thành kiếm cảnh, kia lại nên là sao trở lợi hại tồn tại. Hai mươi mấy tức thời gian, sở hữu sức mạnh phong đều táng thân tại biển hoa. Liệt nhật vào đầu, đây đất đỏ tươi hài cốt. An Thanh Ly thu kiếm, nên đám người kính nể liền mang một ít để phòng ánh mắt, nữ phong mà tới. Gió thổi lên An Thanh Ly vào áo. Mọi người cũng không có triệt hồi phòng nữ đại trận, nhưng cũng không chạy không trốn. An Thanh Ly nữ phong tới gần, một cổ khó nói lên lời áp bách cảm, cùng theo sát mà tới một số người mặt bên trên thậm chí xuất hiện lo sợ khó có thể bình an thần sắc, xem lên tới có điểm giống dê đợi làm thịt. như thế nào hồi sự? An Thanh Ly một chọn lông mày, nhìn về đại trận bên trong một cái thiên luận tông trúc cơ hậu kỳ, kia trúc kỳ hậu kỳ trong lòng du lên, nhưng lại bận biểu chắp tay nói, còn dám hỏi này vị sư? thúc tiên bối, ngài là cái nào phong, cái điện nào trưởng lão? hóa ra là hoài nghi ta thân phận. An Thanh Ly nhìn chính mình ống tay áo hai đoá tường vân, cười nói, tại bên ngoài kết kim đan, còn chưa kịp trở về tông môn đổi thân phận của bài, cái kia sư thúc ngài hóa ra là có người hai tay dao ác. Tất cung tất kính hành vãn bối lễ, mới thấp giọng ra tiếng dò hỏi. An Thanh Ly lấy ra thân phận ngọc bài, bày tại lòng bàn tay, đối kia Thiên luận Tông mấy người nói, "Ta họ cùng, hóa ra là Vạn Pháp Phong một cái phổ thông nội môn đệ tử, các ngươi không nhận biết cũng bình thường. Phổ thông nội môn đệ tử có thể ngưng tụ thành kiếm cảnh." Có người lanh mồm lanh miệng ra tiếng. An Thanh Linh ngạo nghễ nói, "Như thế nào không có khả năng, thân phận địa vị lại không có nghĩa là ngộ tính cơ duyên, ngoại môn đệ tử đều có thể ra nguyên anh, ta này nội môn đệ tử ngưng tụ thành kiếm cảnh, có cái gì hiếm lạ?" Cung tiền Bối nói rất đúng, nói rất đúng. Có người trùng kia lanh mồm lanh miệng chi người, vội vàng cổ động chỉ cần này vị tiền bối đối bọn họ này quần trúc cơ lâu la không ất ý vô luận cái gì xuất thân đều có thể cho dù là nguyên anh cảnh cố ý đóng vai thành kim đa cảnh tại rừng cây bên trong giả heo ăn thịt hổ cũng hoàn toàn không có vấn đề Húng hồ này vị tiền bối họ cung không chừng liền là đông hải cung ra xem đi mắt một cái hảo hà hả giống cũng tỉ như kia tần gia kia tần gia tần vũ nguyệt liền là cái hảo ví dụ an thanh ly cứu này quần người cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ bất quá này quần người từ đầu đến cuối chống lên phòng ngự linh cháo tình lý bên trong an thanh ly cũng không có ý định tính toán xe đại này quần người đầy người bao đáng thương dạng nhi. Thân tông môn phục sức An Thanh Ly, liền cũng không mở miệng hướng bọn họ muốn linh thạch. Hơn nữa đường đường một cái kim đăng kỳ, sát thực cũng không dễ làm mấy cái sư đi mặt, hướng cấp thấp tu sĩ yêu cầu linh thạch. Các ngươi tự giải quyết cho tốt." Vừa xuống này câu lời nói, An Thanh Ly liền quay người mà đi. Phòng ngự đại trận bên trong, bốn mươi mấy hảo người lập tức hoàn hồn. Mấy cái Thiên Hoẩn Tông đệ tử lại bị đẩy ra tới. Cung sư thúc dừng bước. Thiên Hoẩn Tông một cái chúc cơ hậu kỳ hô to. Đồng thời phòng ngự linh Cháo cũng lập tức triệt hồi, một đám người ngự kiếm hướng An Thanh Ly đuổi theo. Lại như thế nào? An Thanh Ly lông mày một chọn, trong lòng hiểu rõ. Tiếng cái kia cái thấy không rõ lắm mặt thiên luẩn tông hậu kỳ, không lớn hảo ý tứ mở miệng nói, cung sư thúc, chúng ta bị này đó xích mau phong đuổi theo, sợ không chọn đường, mới tùy tiện xông vào này rừng tay chỗ sâu. cung sư thúc ngươi như vậy lợi hại, không biết sư thúc có thể hay không nể tình đồng môn tình nghĩa, hộ sư điệt chờ ra này phiến nguy hiểm địa giới nhi. Là a, này vị thiên luẩn tông tiền bối, còn lại những cái đó người cũng là lòng tràn đầy chờ đợi, ngươi cứu người cứu đến cùng, chậm trễ ngươi một hai ngày công phu, đưa chúng ta ra vạn thú rừng tay, không biết có phải hay không có thể. bạn chương xong. chương 448 gặp phải người quen đã các ngươi như vậy thành tâm thành ý thỉnh cầu an thanh ly trầm nâm vớt dâu nói kia ta cũng không thể thấy chết không cứu như vậy đi nguyện ý bị ta đưa đoạn đường mỗi người giao 10 khối thượng phẩm linh thạch lại chủ động vào không gian pháp khí nếu không liền tự cầu phúc, chính mình tìm ra đường đi tiểu hổ từ ngược lại là vui vẻ cười một tiếng chủ động đưa tới cửa linh thạch không cần tỷ phí nếu là về sau nhiều tới mấy bút này loại sinh ý kia liền rất là khéo mười mười khối thượng phẩm linh thạch có người che lại bên hông chứa vật túi kinh hô tiền bối ngài ngài nhưng là thiên tông trưởng lão an thanh ly lông mày lên thiên tông trưởng lão lại như thế nào Thiên luận tông trưởng lao thời gian liền không đáng tiền, thiên luận tông trưởng lão cũng không cần sinh hoạt. Mười khối thượng phẩm linh thạch đã rất ít, cảm thấy quý, chính mình tìm ra đường liền hảo. Tiểu hổ tử cũng tại linh thú túi bên trong hử thanh, là này đó người cầu chủ nhân, lại không là chủ nhân cầu bọn họ, bọn họ nơi nào đến ngươi thơ, cho rằng người khác liền phải vô tư tính dâng, chủ nhân lại không là phật tu, mới không chơi phật tu không cầu hồi báo kia một bộ. Nhưng mười khối linh thạch thật quá nhiều, tiền bối, có người mắt ba ba cầu đạo, trăm khối trung phẩm linh thạch có được hay không? Trên người thật không có như vậy nhiều linh thạch, trong khối trung phẩm linh thạch. An thanh ly khỏe miệng hướng tiếp theo áp xem tiêm người quần áo tổn hại nguyên liệu cũng bình thường xác thực không giống là đỉnh đầu dư giả bộ dáng nhưng mà có thể giữ lại tính mạng một đường chạy trốn tới này dừng cây chốt sâu lại sẽ không là cái gì túng quẫn chi người túng quẫn chi người nhưng rất khó tại này dừng cây bên trong mạng sống tiêm người bị An Thanh Ly nhìn chăm chăm đến tê cả da đầu nhanh lên giải thích nói trên người Linh Thạch đều mua phụ lục pháp ký dùng đến đều không khác mấy còn thỉnh tiền bối thứ lỗi An Thanh Ly hừ một tiếng không lý này đó không người sảng khoái xoay người rời đi đám người là thật luôn cuống vội nói tiền bối dừng bước Linh Thạch chúng ta cấp tiền bối thứ lỗi hừ Sớm này dạng nhiều hảo. An Thanh Ly lấy ra một cái không gian pháp khí tại tay, thu một cái trang linh thạch túi, liền thu một người vào pháp khí. Những cái đó xuất thân không sai, đảo giao đến rất là sảng khoái, 10 khối thượng phẩm linh thạch đổi lên đường bình an, có lời đến vô cùng. Có chút người chắc vá, dùng trung hạ phẩm linh thạch, thêm phụ lục cùng mới hái nắm linh thực, góp đủ 10 khối thượng phẩm linh thạch, cũng vạn hành vào không gian pháp khí. Bởi vì An Thanh Ly Thiên luẩn Tông trưởng lao thân phận được chứng thực, này đó người cho dù vào người khác không gian pháp khí, đạo cũng không quá lớn lo lắng. còn đưa lại chín người, con mắt ba ba nhìn về An Thanh Ly. Này bên trong còn có một cái dễ thấy một đoạn tử mặt bên trên hẳn là dịch dùng, khuôn mặt thần sắc ít nhiều có chút cứng ngắc. Bất quá tiểu phi mã xem thấy, nhưng cũng không nói cho An Thanh Ly. này là An Thanh Ly rất sớm phía trước lập hạ quý củ, không liên quan người, không cần thông báo đối phương khí vận. Kia một đoạn từ thấp đầu, cuốn bách nắm bắt quyền, nàng trên người sở hữu gia sản vẫn chưa tới một khối thượng phẩm linh thạch, sao có thể đi vào này không gian phát khí? Lúc trước nàng để thư lại rời đi An Thanh Kim, để sớm đào thoát thiên luận tông thế lực phạm vi, dùng nhiều tiền ngồi chuyển tống trận, chản trọc đi đến Đông Hải Tần thành tại một cái bao ăn ở tiểu lâu bên trong làm việc nhim nưu sinh. Nàng vừa tới kia tiểu lâu lúc. Tử Lâu sinh ý tuy tốt, nhưng tuyệt đại bộ phận là bản địa người, không cần lo lắng chính mình thân phận bại lộ. Nhưng mà nàng đến sau không lâu, lấy Lục Tiên Nhi cầm đầu Trung Nguyên Mỹ Nhân Nhi liền liên tiếp quan chú ý kia Tử Lâu, khiến cho bốn phía tu sĩ mộ danh mà tới. Nay bên trong cũng không thiếu phía nam tu sĩ, tam đại tông môn đều có. Hơn nữa nàng còn tận mắt nhìn thấy Tiêu Thừa Chí còn tốt hữu kinh vô hiểm, thành công theo hắn sau lưng trốn đi qua. Nhưng Tiêu Thừa Chí lại bồi hồi Tử Lâu mấy ngày không đi, nàng ăn ngủ không yên, liền từ kia công việc chỉ đi một mình vạn thú rừng cây hái khuẩn mưu sinh đi mặc dù hái khuẩn cũng kiếm lời chút linh thạch, nhưng cũng không để dành được nhiều ít. Hiện giờ căn bản cầm không ra như vậy nhiều linh thạch vào không gian pháp khí chữa thương bảo bệnh. An Thanh Ly chú ý đến ổ tinh vân, nay 9 cái cuốn bách tu sĩ bên trong, liền duy độc cổ tinh vân một cái nữa tu, không chú ý cũng khó. Nhưng An Thanh Ly một thời cũng không nhận ra ổ tinh vân, bởi vì An Thanh Kim không muốn quá nhiều cái giày đến An Thanh Ly, liền không có đem ổ tinh vân trốn đi sự tình báo cho cấp An Thanh Ly. An Thanh Ly không biết rõ tình hình, tiểu phi mã cũng liền không hiểu rõ, nếu không sớm tại tần gia tiêu lâu lúc, liền sẽ nhận ra một đoạn tử ổ tinh vân. Nhưng là An Thanh Ly thời khắc này ý đánh giá lại làm cho ổ Tinh Vân thập phần choạng, chẳng lẽ này vị Thiên Đản Tông Tiền Bối nhận ra nàng? Ổ Tinh Vân tim đập đến có chút nhanh, tay theo bản năng sợ lên chính mình gương mặt bên trên dịch dung ra mặt. An Thanh Ly lông mày nhíu lên, này nữ tu thế mà sợ nàng, như thế nào hồi sự? Ổ Tinh Vân tim đập đến càng nhanh, thấp đầu, vội vàng hấp tấp hướng An Thanh Ly một chắp tay, liền muốn bay người rời đi. Mặt khác tám người thấy có người trả không nổi linh thạch rời đi, cũng là tả hữu làm khó, không chừng bọn họ nhiều cầu cầu, hoặc giả đánh cái phiếu nợ, liền có thể đi vào không gian pháp khí đi. Dừng lại! An Thanh Ly đột nhiên lên tiếng, tổ Tinh Vân thân thể cứng đờ tiếp theo khắc liền cuốn quít ngự kiếm mà chạy đến không chừng là cựu nhân an thanh ly lách mình đi truy kim đăng kỳ tốc độ lại há lại cho ổ tinh vân trốn được quá xa một chân đi qua an thanh ly liền đem ổ tinh vân đạp hạ phi kiếm ổ tinh vân chật vật tại mặt đất bên trên lăn một vòng vội vàng lại nén thuấn di phủ chuẩn bị chạy trốn tiểu hổ tử hừ một tiếng thuấn di phủ đều có này nữ tu cũng là tại cố ý giả neo đâu có thể là muốn tiền không muốn mạng nay loại tình hình hạ an thanh ly như thế nào cho phép ổ tinh vân chạy trốn lại một chân đi qua trọng trọng giẫm tại ổ tinh vân tinh tế cổ tay bên trên đồng thời hai ngón tay bắn ra một cổ kiếm khí phong ổ tinh vân quanh thân linh lực, Ổ tinh vân đỉnh đầu đầy bao, nhắm mắt, sát sát xúc tại an thanh ly dưới chân, che đầu che mặt, sợ hai rụt rẻ, cái gì tới đầu. an thanh ly cư cao lâm hạ, lấy kiếm gần sát ổ tinh vân cái chán, mũi kiếm một chọn, liền chọn hạ kia mặt bên trên mỏng như cánh ve ra thú mặt nạ, chân từ khuôn mặt lộ ra, mặc dù sưng to đến không còn hình dáng, nhưng an thanh ly còn là nhận ra này người khỏe miệng kia nuốt rồi đen, cư nhiên là ngươi. an thanh ly khoẹt miệng co giật, đem kia ra thú mặt nạ với lên, một lần nữa lại đến ổ tinh vân mặt bên trên. nay tinh vân hảo hảo thiên ẩn tông không đợi, chỉ thân tới này vạn thú rừng cây lịch luyện chịu khổ lại lại như thế nào hồi sự, cung an thanh kim cãi nhau quyết liệt, còn la chịu không được thiên luận tông ngồi tù bàn ngày tháng, tìm cơ hội càng ngục. xem tại an thanh kim phân thượng, an thanh ly vương lòng ra chân, linh lực bị phong ủ tinh vân, tay đẻ giá tiền rất lớn mua được ra thú mặt nạ, hoảng sợ ngồi dậy, vội vàng hấp tốc, muốn một lần nữa đem ra thú mặt nạ dán trở về mặt bên trên, nhưng bởi vì trong lòng quá mức thất vọng, ủ tinh vân làm thế nào cũng dán không tốt kia ra mặt. an thanh ly lấy ra đưa tin ngọc giản, muốn đưa tin cấp an thanh kim dò hỏi tình huống. tiểu linh tê còn có chút xấu lo, nghe tiểu phi ma nói, kia an thanh kim khí vận chỉ là màu đỏ. Chẳng lẽ cùng này ổ Tinh Vân dừng bên trong lịch luyện, bất hạnh qua đời? Ổ Tinh Vân lại tại này lúc quay mặt lại, đỉnh thấy không rõ vốn dĩ diện mục mặt béo, cầu khẩn nói, tiền bối, cầu ngươi không muốn. Bạn chương xong. Chương 449, thông báo. An Thanh Ly thu ổ Tinh Vân, đơn độc vào khác một cái không gian pháp khí. Nay ổ Tinh Vân nhắc tới cũng có chút đáng thương, bất quá sao, ban đầu ở xương ngủ rừng cây, là Tiên Âm tông bức bỏ ổ Tinh Vân. Như lúc trước An Thanh Kim không thu ổ Tinh Vân, kia vô cùng có khả năng, quý gia lão tổ sẽ đại biểu quý gia, đem này đặc tu huyết mạch thu nhập quý gia. Ổ Tinh Vân như vậy đặc thù huyết mạch, ai lại sẽ nguyện ý đem nàng chấp tay nhường ra đi, càng không khả năng nói trả lại Thiên Động Tông. Hai tông như vậy đại thù hận, tranh đấu lẫn nhau để giành nhiều ít nợ máu. Thiên Nhẫn Tông nếu là rộng lượng đến không kế lúc trước hiểm thích, đó mới là vì cái gọi là chính nghĩa mới chính nghĩa, làm người cười đến rụng răng đi. Ổ Tinh Vân ôm chân ngồi tại không gian pháp khí bên trong, nỗi lòng vô cùng phức tạp. An Thanh ly ngự phong hướng rừng cây ngoại vi mà đi, sau lưng còn cùng tám cái không muốn giao linh thạch trúc cơ. Kỳ thật cũng không là trả không nổi, mà là không đỡ. Mười khối thượng phẩm linh thạch, đối bọn họ mà nói, sắt thực hơi quá nhiều. Hảo tại này Thiên Luận Tông tiền bối cũng không là quá tuyệt tình, cho phép bọn họ liều mạng tại hắn sau lưng truy. An Thanh Ly giấu trong lòng hai cái không gian pháp khí, truyền âm vào bên trong một cái. Đối bên trong ổ Tinh Vân nói, nói nói, ngươi cùng An Thanh Kim đan sự tình. Ổ Tinh Vân ngậm miệng, không biết nói như thế nào khởi. An Thanh Ly nhũ mày nói, vậy ngươi không muốn nói cũng được, ta trực tiếp đưa tin cấp An Thanh Kim. Ta, ta nói. Ổ Tinh Vân cắn môi, bắt đầu nói nàng cùng An Thanh Kim, bất quá cũng là tích chữ như vàng, chưa nói mấy chữ. An Thanh Ly không nghe ra cái nguyên cớ, liền hỏi, ngươi vì cái gì theo Thiên Luận Tông ra tới? An Thanh Kim đối ngươi không tốt ổ Tinh Vân đâu túi đầu nói, rất tốt. An Thanh Ly lại hỏi, rất tốt còn rời đi. ổ Tinh Vân é à nói, nhưng ta nghĩ chính mình sớm nhất sớm. An Thanh Ly lại hỏi, sớm có kết quả rồi sao? Cảm giác như thế nào? ổ Tinh Vân cắn môi, nuốt xuống chua xót cùng mỹ cốt nói, rất là vất vả cùng nguy hiểm. Đặc biệt là này một chuyến ra tới, nàng đầy đủ hiểu biết đến linh thạch quan trọng. Không có linh thạch, liên ăn ở cũng thành vấn đề, càng không nói đến mua pháp khí cùng phụ lục phòng thân. Một trương Thuấn Di phủ tiêu hao nàng một năm tròn vất vả sở đến, nhưng vì tính mạng, nhưng lại không thể không muốn. An Thanh Ly nói tiếp, muốn trở về An Thanh Kim bên cạnh sao? Ổ Tinh Vân do dự nói, không không nghĩ, An Thanh Ly cũng có chút ngoài ý muốn, vì cái gì? Ổ Tinh Vân nắm tay, ta, ta muốn đi, ta chính mình đạo, mang An Thanh Kim liền không thể đi. Ổ Tinh Vân làm khó ra tiếng, ta, ta không xứng với hắn, ta dung mạo không đẹp, hơn nữa tính tình cũng mềm, tại hắn bên cạnh là cái liên lụy. An Thanh Ly thắng một tiếng, ngươi thật là người mang trọng bảo mà không biết, ngươi này huyết mạch, chợ đen có thể áp chủ, người khác đều là đoản mớn An Thanh Kim mới là nhặt được bảo. Ngươi ngươi thế nào biết ta huyết mạch? Ổ Tinh Vân hái hùng kêu An Thanh Ly ngôi, ta họ An. Ổ Tinh Vân toàn thân đề phòng. Ngươi không là họ cũng sao?" An Thanh Ly lại là cười một tiếng, tu chân giới đi lại, đương nhiên nhiều lắm mấy cái tiểu hào. Cùng Ổ Tinh Vân đối thoại kết thúc, An Thanh Ly còn là thông báo An Thanh Kim, rốt cuộc không gian pháp khí bên trong này vị, là An Thanh Kim rời nhà trốn đi tức phụ nhi, hơn nữa như không là tại rừng cây bên trong đột tới, này Ổ Tinh Vân sợ là đến lặng yên không một tiếng động mất mạng. Không nói ban ngày bên trong lông đỏ phòng, liền nói vào đêm hát đường kiến, đều có thể làm này quần chúc cơ quá sức. An Thanh Kim tiếp vào An Thanh Ly đưa tin, còn thật là có chút ngoài ý muốn, nhưng còn là lập tức kết nối ngọc giàn. "Thanh Ly, có gì muốn làm?" An Thanh Kim thanh âm có chút thô rát. An Thanh Ly rơi xuống đất tại thủ hạ, thiết hạ ngăn cách cấm chế, thuận tiện chờ một hồi sau lưng kia phê liệu mạng đuổi theo trúc cơ đệ tử. Đường Minh, ngươi thanh âm như thế nào hồi sự? An Thanh Ly nghe ra đối phương thanh âm bên trong không đúng, An Thanh Kim mặt một bà đầy mặt dâu cài nón, lơ đến cười nói, không có việc gì nhi, liền là bị người đánh một trận, còn lại không gì. Bị đánh? An Thanh Ly thả linh lực bị phong Ổ Tinh Vân ra không gian pháp khí, làm này nghe một chút nàng cùng An Thanh Kim đối thoại. Ổ Tinh Vân nghe ra An Thanh Kim thanh âm, cũng nghe được An Thanh Ly thanh âm, lại khẩn trương lại kinh ngạc, nghĩ không đến lúc trước đại não tần thành thực tứ An Thanh Ly lại trời sụt đất khiến. Thuận tay cứu nàng một lần, còn có An Thanh Kim. Thời gian qua đi mấy năm lại nghe đến hắn thanh âm, lại là không hiểu ra sao nghĩ rơi nước mắt. An Thanh Kim thanh âm bên trong mang cởi mở cười, là bị đánh, nhưng không quan trọng. Vì cái gì bị đánh? An Thanh Ly truy vấn. Khủ. An Thanh Kim thán một câu, liền là đối một cái quẹt miệng có nốt rồi nữ tu chăm chú nhìn thêm, kết quả bị tiền nữ tu cha mẹ huynh đệ đuổi theo khách sạn, cấp đánh mấy quyền. Bởi vì An Thanh Kim đầy mặt dâu quái nón, một bên bị đánh, một bên bị đối phương mắng giả mà không đứng đắn. Kỳ thật An Thanh Kim như vậy trẻ tuổi Kim Lan Kỳ cũng không lão, tươi non đến thực, nhưng đối phương nộ khí chi hạ hiện nhiên quên dò xét cốt linh, cùng giai hoặc cấp thấp tu sĩ, tùy tiện dùng thần thức dò xét đối phương cốt linh cũng là một loại mạo phạm. khoẹt miệng có nốt rồi nữ tu, an thanh Ly ít nhiều có chút biết rõ còn cố hỏi, hẳn là cùng đường tẩu có quan, như thế nào hồi sự? tổ tinh vân hốc mắt có chút phía Hồng trốn đi này mấy năm, nàng đã tận lực học được khắc chế nước mắt, nhưng giờ phút này nước mắt lại nhịn không được lão quanh. nàng biết nàng ngây thơ, đem sự tình nghĩ đến đơn giản, có đến vài lần mấy cái tán tu ánh mắt không có hảo ý, đều tại nàng trên người lão quanh. độc thân nữ tu tại tu chân giới đi lại quá mức gian nan, thậm chí có một lần một cái nam tu trực tiếp nói không chê nàng tướng mạo, muốn đấu hợp cùng nàng kết lữ sinh con. an thanh kim lại mặn một bà tận lực xúc đại dâu quai nón, phun ngụm cho khí nói, là ngươi đường tẩu nàng, trong lòng có kết không cãi bỏ, muốn đi ra ngoài sớm. nhưng liền nàng tu vi kia cùng tính tỉnh, có lẽ người khác cố ý bán cái thảm, nàng liền có thể chủ động chui vào trong. huống chi thiên âm tông tiêu thừa trí cùng tiêu vô hoặc, cũng tại khắp nơi tìm nàng, nàng nếu là rơi xuống kia hai người tay bên trong, lại nên làm cái gì? tổ tinh vân sắc mặt trắng bệnh, tiêu thừa chí không cho phép bên cạnh người phản bội, có lần hắn một cái bị lánh lạc tiếp đất, cùng tông bên trong bên cạnh tu sĩ có ái muội liền bị hắn vô tình xử tử, còn thuận tay ném cho tiêu vô hoặc luyện tà công. này hai huynh đệ, mặc dù một cái là chính thống âm tu đường đi, một cái là tà tu đường đi, nhưng đánh tiểu liền nơi đến tương đương ăn ý nếu là bị này hai huynh đệ tìm đến, sẽ không sẽ xuống không bằng chết, chết sau lại bị tiêu vô hoặc luyện hóa thi khí. an thanh ly nhìn liếc mắt một cái sắc mặt trắng bệch ổ tinh vân, lại đối đưa tin ngọc giản nói, đường huynh, này đường tẩu tự mình trốn đi tại trước, ngươi nếu là tìm đến nàng, lại sẽ làm sao? tổ tinh vân nắm chắc gót áo, an thanh kim trọng trọng hừ một tiếng, có thể làm sao? tóm lại là ta ép buộc nàng tại trước, liền tha thứ nàng một lần, lẫn nhau hòa nhau. Nếu là nàng lại tới một lần nữa, nay loại ngây thơ chi người, cũng không đáng đến ta lấy đạo lựa đối đãi." Tổ Tinh Vân ngón tay phát run, đầu hoàn toàn thấp xuống, nhìn không thấy nàng biểu tình. An Thanh Ly thu nàng vào không gian pháp khí bên trong. Bản chương xong. Chương 450, Cáo chạm An Thanh Ly thu ổ Tinh Vân vào không gian pháp khí, lại đối An Thanh Kim nói, "Đường huynh, đường tẩu hiện tại tại ta tay bên trên, 4-5 ngày sau trở về tông môn các ngươi." Kia một bên An Thanh Kim run lên một lát, mới kích động trả lời, "Thanh Ly, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, cũng không đúng, ta chuẩn bị tốt linh hạch, lại đến tới cửa bái phòng. Xin nợ. An Thanh Ly dương môi, cúp máy đưa tin ngọc giản. Từ đáy biển tìm kiếm Long tộc bí cảnh lúc sau, liền vẫn luôn không trở về Tông môn, thuận đường trở về một chuyến cũng hảo. Thứ nhất là đổi mới thân phận ngọc bài, lĩnh mới trưởng lao phục sức, cùng với đến gấp bội Tông môn bổng lộng. Thứ hai là đem tiểu kính hồ bên trong bích ngọc thụ cùng kéo dài tuổi thọ cây ăn quả hảo hảo dưỡng một dưỡng, còn kém Tần Ngọc một hạt duyên thọ đan, kéo dài tuổi thọ quả đến sớm đi dưỡng thành thục mới hảo. Lại có liền là đi lấy kia chuôi cố ý chế tạo một chút tính pháp kiếm. Nàng hiện tại ngưng tụ thành kiếm cảnh hao tổn lúc so còn đến không ngừng luyện tập tinh tiến kiếm chiêu. Tám cái trúc cơ tu sĩ, ngựa không dừng vó đuổi theo An Thanh Ly. An Thanh Ly ngự phong tại phía trước, tiếp đi trước. Này nơi cây cối dần dần sum suê, khôi phục rừng rậm trạng thái. Đồng nhiên, An Thanh Ly nhấc tay, làm cái cấm hành thủ thế. Kia tám cái trúc cơ cũng không là lần đầu xông xáo, thu được An Thanh Ly cảnh báo, liền lập tức ngừng lại bước chân. Phía trước có tiếng đánh nhau. An Thanh Ly thả thần thức đi dò xét. Hóa ra là hai đợt nhân mã, vì một chỉ yêu thú thi thể sống mãi với nhau. Kia Hoàng Mao sư đã đến ngũ giai, thể nội đã coi yêu đan, hai đội nhân mã chính là vì kia yêu đan mà liều mạng. An Thanh Ly ho nhẹ một tiếng, Thanh âm lại chuyển đến rất xa. Hai đợt nhân mã trong lòng giật mình, cũng biết tạm dừng tranh đấu, các tự giữ pháp khí, che chở tự thân. Có người cao giọng nói, người nào cố lộng huyền hư, vì sao không hiện thân vừa thấy? An Thanh Ly lăng không hiện thân, sau lưng còn cùng tám cái đầu heo đồng dạng trúc cơ. Này một kim đàn tám trúc cơ đội ngũ, như vậy xem, như thế nào đều có chút kỳ quái. An Thanh Ly chắp tay mà đứng, liếc nhìn liếc mắt một cái, nhũ lông mày, hóa ra là tông môn sư thúc. Nhất ba nhân mã trên người mang thương, mặt bên trên có máu, kích động nhìn về An Thanh Ly, lập tức tiếu chủ nói mở. An Thanh Ly nhìn về này bên trong hai người, kia hai người đều là cái cầm mang câu, rất là đáng chú ý các ngươi là. An Thanh Ly nghe kia phía nam cầu âm, trong lòng đã có suy đoán. Bẩm sư thúc, chúng ta là lạc phượng thành quý gia đệ tử, cố ý tới rừng bên trong luyện luyện. Quả nhiên, An Thanh Ly trong lòng thở dài. Chỉ trước mắt, quý liêm hạo nhi tử đều đã trúc cơ. Bất quá xem này hai huynh đệ chắc vẫn tư chất hẳn là trung đẳng thiên thượng, không có thể vào tông môn, chỉ lưu tại quý gia tu luyện. Quý gia kia đội nhân mã tìm đến chỗ dựa chi người, lập tức hướng An Thanh Ly cầu viện nói, tông môn sư thúc, này đám tặc nhân rất là vô sỉ là chúng ta trước tiên đem Hoàng Mao sư đánh cho tàn phế, bọn họ lại nửa đường trộn rộn đi vào, nói người gặp có phần, hảo đồ vật bọn họ muốn một nửa. An Thanh Ly như mày, các ngươi đã ứng. Quý gia kia đội người lắc đầu, cũng không có. Bọn họ liền là cưỡng từ đoản lý, thừa dịp chúng ta chiến lược không tốt, cưỡng ép tới đoạn. Nói bậy. Mặt khác một nhóm người lập tức phản bác, các ngươi không phản đối, chẳng khác nào ngầm thừa nhận, là các ngươi được tiện nghi còn khoái mẽ. Hợp lực diệt đi này Hoàng Mao sư sau, các ngươi lại phiên mặt không nhận, các ngươi mới bịa chuyện. Quý gia kia đội người tức giận nói, không cần các ngươi rộn, chúng ta liền có thể bắt lại này yêu thú rõ ràng là chúng ta căn bản tới không kịp từ chối, các ngươi liền vọt tới vòng chiến đấu từ bên trong tới. Nói vậy, Mặt khắc một đội nhân mã lại cao giọng phản bác trở về, nhưng có người mặt bên trên đã xuất hiện chột dạ biểu hiện. An Thanh Ly lông mày một trộm, nhìn về đối phương kia đội nhân mã, Kim Đan kỳ huy áp một thả, trầm giọng nói, là các ngươi chính mình lăn, còn là làm lão phu động thủ. Kia đội nhân mã xoay người cánh cung, đầu đầy là mồ hôi, Liên Thanh xin khoan dung nói, tiền bối bất giận, chúng ta chính mình làm chính là. An Thanh Ly hử thành phất tay háo. kia băng người liên tục không ngừng ra một đám quý gia đệ tử cảm kích đối An Thanh Ly một bái, lại nhanh nhẹn thu hồi Hoàng Mao Sư, người mặt đứng tại An Thanh Ly trước mặt. Quý gia mặc dù có cái quý liêm hạo cùng quý Minh Châu làm người target, nhưng còn có cái quý hiếu bằng tính nàng nửa cái đồ đệ, ngoài ra còn có tề cảo lão tổ, đã hết trách tấn tâm thủ hộ nàng mấy chục năm. Các ngươi như thế nào tính toán? An Thanh Ly thần tình lạnh nhạt, cũng không có bởi vì bọn họ quý gia người thân phận, cấp bọn họ quá nhiều hả mặt. Quý gia bảy người đầy người tổn thương, lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, chắp tay đối An Thanh Ly nói, chúng ta truy kia Hoàng Mao Sư, nội nhập này chỗ sâu, còn thỉnh Tông môn sư thúc hộ tống chúng ta một đoạn. An Thanh Ly hướng sau lưng nhất chỉ, thản nhiên nói, mỗi người mời khối thượng phẩm linh thạch, vào không gian pháp khí điều tức chữa thương, không phải liền cùng bọn họ đồng dạng, đi theo ta đằng sau. Mời khối thượng phẩm linh thạch cũng là hợp lý. Quý gia người còn là có thể cho ra kia điểm linh thạch, nhưng mắt nhìn qua An Thanh Ly bên hông thân phận ngọc bài sau, liền sảng khoái cho ra thủ lao, chủ động vào không gian pháp khí bên trong. Nguyên lai like không gian pháp khí bên trong đã có một nhóm người, mỗi người sưng giống như đầu heo, quý gia người xem thiên luẩn tông tông môn phục sức, liền chắp tay ngồi đi qua. Cũng là thiên ngai lưu là người a. Cá mẹ một lứa gặp nhau, có người cười khổ nói, chờ ta đến kim đan ta cũng vào rừng cây, chuyên môn tới làm này hộ tiêu suy ý, nhất định có thể kiếm bùn bút linh thạch, cũng phải có kia mệnh a. có người lại là thở dài, này rừng cây chỗ sâu rất là nguy hiểm, ai nói kim đan liền an toàn, đến nguyên anh hẳn là sẽ an còn chút. nguyên anh tới làm này công việc, có phải hay không thật mất thể diện chút? hơn nữa không có danh môn chính phái chơi bài, ai nguyện ý tin ngươi? đám người liên tục gật đầu, nói cũng phải. này vì kim đan sư thúc, họ gì tên gì, từ đâu ra này kiếm linh thạch tuyệt diệu điểm tử? thiên tông mấy người lắc đầu, thở dài nói, này sự nhi mặc dù kiếm linh thạch, nhưng mất mặt, này vị sư thúc hơn phân nửa là dịch dung tật lực áp chế tu vi, không chừng còn cùng các ngươi quý gia kia vị Hóa Thần lão tổ đồng dạng, ham thích giả heo ăn thịt hổ đâu. Quý gia có hai người xấu hổ cười một tiếng, kia Hóa Thần lão tổ chính là bọn họ tăng tổ phụ. Tăng tổ phụ rất tốt, vượt qua bọn họ phụ thân, trực tiếp đem ra sản phân cấp bọn họ này đó tăng tôn tử. An Thanh Ly mang một đám người, trực tiếp ra rừng cây, đà tạ tiền bối. Kia tám cái trúc cơ kỳ cảm kích hướng An Thanh Ly hành cái đại lễ, lại đỉnh đại đầu heo, kết bạn ngự kiếm mà đi. Không gian pháp khí bên trong mặt béo đã tiêu sừng, giờ phút này mỗi người thần thái sáng láng. An Thanh Ly thả ra những cái đó không liên quan người làm bọn họ rời đi. Còn lại liền là Thiên Nguyên Tông đệ tử cùng quý gia đệ tử. Ta thuận đường về Thiên Nguyên Tông, các ngươi như thế nào tính toán? An Thanh Ly nói, muốn đi có thể lập tức mở miệng, muốn theo ta trở về tông môn, lại giao mười khối thượng phẩm linh thạch. Không gian pháp khí bên trong đều là trúc cơ tu vi, nếu là chính mình trở về tông môn cũng có thể, bất quá sẽ hoa thượng hào mấy tháng mà thôi. Nếu là tăng thêm ăn mặc dừng chân, lại hoặc là ngồi chuyển tống trận, tiêu tốn còn xa không chỉ mười khối thượng phẩm linh thạch. Nay đó người tại rừng cây bên trong nhiều ít trải qua sinh tử, hơn nữa cũng có chút lợi nhuận, lẫn nhau hợp lại kế, liền lại giao ra 10 khối thượng phẩm linh thạch. Bạn chưa xong.